đang khi nói chuyện, Ngọc Long Chiến Thần đem một mặt lệnh bài đổ cho Tần Lang. Tần Lang nhận lấy, nắm trong tay, ngưng giọng nói, đa tạ tướng quân đại nhân. Sau đó, Tần Lang liền rời đi tướng quân Sơn. Trên đường, Tần Lang nhíu chặt mày, không ngừng suy tư. Trao giải sau khi chấm dứt, đại tướng quân truyền âm bảo ta đi theo hắn, ta còn tưởng rằng muốn nói với ta cái gì, ai biết dĩ nhiên là mời ta uống trà. Để cho ta hỗ trợ giải quyết Mị hồ tộc nguy cơ, nhắc nhở ta tại tiến vào Tiên Nhân động phủ thời điểm phải cẩn thận. Về sau lại cho ta một mặt lệnh bài, lại nói cho ta biết Thủy Đông Hà cùng Thủy Nhạn Thiên tung tích. Hắn là muốn ta đi đem hai người kia giải quyết. Hắn không phải là, đối với đại tướng quân mà nói, hai người này cùng liền con sâu cái kiến đều không bằng, muốn giải quyết bọn hắn căn không dùng được ta đi. Hắn đến cùng có làm được cái gì ý đâu này? Tần Lang suy tư đứng dậy, hắn biết rõ, Ngọc Long chiến thần tuyệt đối sẽ không làm không có ý nghĩa sự tình, hắn theo như lời làm, nhất định có chỗ hàm nghĩa. Chương 627, khắp nơi chú ý. Đang không ngừng suy tư chính giữa, Tần Lang về tới tố Ý chiến đội nơi đóng quân. Hắn đến muốn đi tìm Ngọc Mặc, thế nhưng mà được cho biết Ngọc Mặc cũng không tại nơi đóng quân cũng không người nào biết ngọc mặc đi nơi nào. cái này ban đêm nhất định là đêm không ngủ. tô y chiến đội cùng hoan, mấy ngàn vạn cấp cấp chiến sĩ cùng nhau tại hoan hô, bát lớn uống rượu, miệng lớn ăn thịt, lớn tiếng hô to. cái này tại bình thời là căn không cho phép, nhưng là tối nay là cái ngoại lệ, bởi vì tô y chiến đội thứ 7 tiểu đội đoạt được đoàn đội hội chiến quán quân. đây là so đánh cho thắng trận còn đáng giá chúc mừng sự tỉnh. không có tìm được ngọc mặc, thần lang rước hoắt về tới thứ 7 tiểu trong đội, hắn cũng muốn phóng túng thoáng một phát, đi theo cùng hoan thoáng một phát. thần lang đến lại để cho tất cả mọi người hoan hô. Vi cự khanh đại nhân hoan hô, Vi cự khanh đại nhân nâng chén, mấy ngàn vạn người đồng thời giơ lên chén rượu trong tay, mỗi cái ánh mắt của người đều là như vậy nóng bỏng. Bọn hắn biết rõ, đúng là trước mắt cái này nhìn như không ngờ, thậm chí có điểm hèn mọn bị ổi nắm tử, cơ hồ là bằng sức một mình mang theo thứ bảy tiểu đội đánh bại có được Tiếu Thanh Sơn đột tập tiểu đội, đoạt được quan quân. Bực này hành động vĩ đại, đáng giá mỗi người từ nội tâm ở bên trong bội phục. Cương giả, mặc kệ đi tới chỗ nào, đều không thiếu sùng bái ánh mắt, đều không thiếu tùy tùng. Mà Tân Lang, giờ này khách này là được trong mắt mọi người cường giả là đại anh hùng. Có thể nói, hiện tại Tô Y chiến đội, ngoại trừ chiến đội đứng đầu ngọc mặc bên ngoài, Tần Lang tiểu là có sức ảnh hưởng nhất, cực kỳ có hiệu triệu lực người rồi. Các binh đệ, nói cái gì đều không cần nói. Tối nay, không say không về. Làm. Tần Lang cũng cầm lên một vò rượu ngon, ngửa đầu hét lớn. Các chiến sĩ thấy thế, cả đám đều đem chén rượu trong tay ném đi, đổi thành bình rượu, trực tiếp ngửa đầu khai thổi. Tô Y chiến đội nơi chú quân một mảnh vui mừng. cùng này hình thành tươi sáng rõ nét đối lập chính là thiểm điện chiến đội, trong doanh địa một mảnh đèn kịp, hào khí thật sự là có chút âm trầm. Tại nơi chú quân ở chỗ sâu trong, có một cái cự đại doanh trướng, bên trong thoáng hiện lấy lục cú ú hà quang. Trong doanh trướng, chiến đội đứng đầu lôi bằng ngồi ở một trương trên bảo tọa, có mèo nằm, tay phải chống cái cằm, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Dưới bảo tọa, một cái vòng tròn quần quận đồ vật co quắp trên mặt đất, tại lục quang lập loè xuống, lộ ra một trương hoàng sợ vô cùng dâu quay nón khuôn mặt, đúng là bị đánh thành cùng thấp háp chế hải đà. "Đại, đại nhân tha mạng a, việc này hoàn toàn là vì Tiếu Thanh Sơn a, như không phải của hắn lời nói, chúng ta tuyệt đối có thể chiến thắng đó a." Hải đà sợ hãi vô cùng nói đã thành hại đà, ngươi cái gì đều không cần nói, chỉnh chuyện tiền căn hậu quả ta đã điều tra được nhất thanh nhị sở, Tiếu thanh sơn mặc dù có trách nhiệm, nhưng là ngươi cũng chạy không thoát liên quan, nếu không là chỉ vì cái trước mắt, cũng sẽ không biết lên người khác đường, kể cả phía trước tại tinh tế chiến trường nói dối cái kia, cũng là gặp không may cái kia cự khanh đạo nhi, làm cho đột tập tiểu đội thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng rồi, ngươi nói ta giữ lại ngươi có làm được cái gì? lôi bằng lệnh lùng nói, đại nhân tha mạng a, ta hại đà đối với đại nhân vẫn luôn là trung thành và tận tâm a đều là vì cái kia Cự Khanh cũng không biết từ chỗ nào Nhi xuất hiện quá giả hoạt quá hèn hạ ta nhất định sẽ giết hắn đi nhất định à Hải đà không ngừng gật đầu trên chắn đều chảy ra máu tươi Cự Khanh người này rất là thần bí ta cũng không biết hắn cụ thể lai lịch cựu tra được hắn là không lâu mới gia nhập Tố Y chiến đội đấy trừ lần đó ra hoàn toàn không biết gì cả nói ra Cự Khanh lôi bằng lông mày cũng là nhiễu lại đại nhân Cự Khanh người này phi thường cường đại hơn nữa phi thường giỏi về che giấu tại tướng quân sơn tầng thứ bảy hắn một chiêu có thể đánh bại ta mà lúc trước Hắn lại che giấu thành một người bình thường, ngân giáp chiến sĩ. Tu Vi Ba nhược phát nổ, có thể ta Thiên Thiên nhìn không ra. Hải đà vừa nghĩ tới bị Tần Lang lừa dối, tựu đẩy mình hoàn khí, tại lôi bằng trước mặt đều chửi đầm lên. Ba, một cái vang rội cái tát phiến tại Hải đà trên mặt, đưa hắn chịu trên mặt đất lăn nhiều cái vòng nhi. Hải đà nằm trên mặt đất, trước mắt vô số chỉ chim chóc tại bay múa, lắc lư cả buổi. Hải Đạt dây rủ lấy bò lên, quỳ bò tới lôi bằng trước mặt, dập đầu hô. Đại nhân thứ tội, ta vừa nghĩ tới cự Khanh cái kia đáng lê tởm sát mặt, vừa nghĩ tới hắn hư mất đại nhân đại sự. Ta liền không nhịn được không lựa lời nói. Hừ, lời này ngươi nói được ngược lại đúng vậy. Lần này thất bại, không có được quán quân ban thưởng, đem kế hoạch của ta triệt để làm rối loạn. Lôi bằng cắn răng hung hăng nói. Quán quân ban thưởng bất quá tiểu là quân lương vật tư phong phú sao? Hải đà khó hiểu mà hỏi. Ba, lại là một cái cái tát quất vào Hải đà trên mặt, mặt của hắn đã sưng lên. Ngươi biết cái gì? Quân lương vật tư đó là ban thưởng cho các ngươi những bình thường này chiến sĩ, chính thức phần thưởng cực lớn là tới từ ở năm lôi bằng nói xong, nhìn Hải đà một mắt, càng xem càng khí, lại là một bạt thai phía tới. Nói cho ngươi những cũng vô dụng này, Hải đà, ta cho ngươi một cái lấy công chuộc tội cơ hội. đã làm xong ta không chỉ có không trừ phạt ngươi, còn thu ngươi mà của ta thân truyền đệ tử, đem ngươi nhét vào kia chớp gần trong vệ đội. Nếu như ngươi lại làm hư hại rồi, vậy ngươi tự chính mình sách cái đầu tới gặp ta đi. Lôi bằng lạnh lùng nói. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân nhất định đem hết toàn lực, tuyệt đối sẽ không lại lại để cho đại nhân thất vọng đấy. Hải đà con mắt sáng ngời, lập tức mừng dỡ bỏ tới lôi bằng trước người, vẻ mặt cảm kích ô. Rất tốt, ta được đến tin tức xác thực. Tại khoảng cách chúa tể tinh 800 năm ánh sáng ngoại trừ bên trên di tinh bên trên cất giấu một tòa tiên nhân động phủ. Bất quá cái này tòa động phủ còn xuất lại có rất mạnh cơ chế, thiên nhân tu vi đã ngoài cường giả ngược lại không cách nào tiến vào. Nếu là cưỡng ép xâm nhập hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta muốn ngươi tiến đến dò xét thoáng một phát, tốt nhất là có thể đoạt đến cái này tòa động phủ. Lôi bằng nói ra, bên trên di tinh, tiểu là truyền thuyết kia là từ chính thức thiên giới rơi xuống dưới đến tinh cầu sao, chỗ đó thật sự có tiên nhân động phủ. Hải con mắt sáng ngời. hắn đã sớm nghe nói cái này tinh cầu đại danh. Đúng vậy. Việc này người biết cũng không nhiều, chỉ sợ đại tướng quân đều không nhất định biết được. Ta muốn ngươi coi chừng tiền đến, các không thể để lộ phong thanh. Nếu như ngươi có thể có chỗ thu hoạch, ta nhất định trùng trùng điệp điệp có phần thưởng." Lôi Bằng nói ra. "Đại nhân yên tâm, tiểu nhân định không có nhục sứ mạng." Hải Đà lời thề son sắt nói. "Tốt, vậy ngươi đi đi." Lôi Bằng phất phất tay, một cái tát đem Hải Đà phiến ra doanh trướng. Hải Đà tại doanh trướng bên ngoài lăn lông lốc vài vòng nhi mới ngừng lại được, sáng ngời cái đầu theo trên mặt đất bò lên, lại phát hiện thật nhiều người đều nhìn mình, vẻ mặt quái gì cũng kinh thường. Nhìn cái gì vậy?" Hải Đà cuốn quýt đứng lên, vô vỗ trên người bùn đất, lớn tiếng hô. Không có người phản ứng đến hắn, chỉ là trong ánh mắt khinh thường không chỉ có không có chút nào thu liễm, ngược lại là liên hồi. "Hừ." Hải Đà hừ nhẹ một tiếng, tranh thủ thời gian đã đi ra tại đây, đem Hải Đà ném ra doanh trưởng về sau, lôi bằng liền một người trầm tư đứng dậy, cả người đã hoàn toàn nằm ở trên bảo tọa, cao mày lấy. Soát. Một cái đang mặc bóng đen đột nhiên xuất hiện ở doanh trưởng trong góc, theo bóng mở chính giữa đi ra. "Đại nhân, Hải Đà hư mất đại sự của ngươi, ngươi vì cái gì không giết hắn đi?" Bóng đen thấp giọng mà hỏi, thanh âm phi thường khẳng hẳn, giống như là phá cửa cốt kết âm thanh một loại. Vẫn chưa tới thời điểm, tiểu tử này tuy nhiên vô dụng, nhưng là ta phát giác được trên người của hắn còn có đại khí vận, lại để cho hắn đi dò xét thoáng một phát tiên nhân độ phủ, nói không chừng có thu hoạch ngoài ý liệu. Lôi bằng cũng không có mở to mắt, thấp giọng nói, Ớ, trên người của hắn thậm chí có đại khí vận. Bóng đen kinh ngạc hỏi, đúng vậy, chính là vì như thế, ta mới khiến cho hắn thống lĩnh đột tập tiểu đội, hơn nữa hao hết tâm lực mời tới Tiếu Thanh Sơn mấy người, không nghĩ tới cuối cùng lại bị hắn cho làm hư hại rồi đến tay ban thưởng cũng không có, thật sự là đáng tiếc. Lôi bằng thở dài một hơi, nói ra, đúng vậy à, nếu là chúng ta có thể đoạt giải quán quân, đại nhân ngài liền có thể đạt được tướng quân sơn hắn một người trong khu vực không chế quyền, cái này đối với đại nhân ngài tu luyện phi thường hữu ích đã chỉ là không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một cái cự khanh tiện nghi cái kia ngọc mặc rồi. bóng đen thở dài, người đi điều tra thoáng một phát cái kia gọi cự khanh, xem hắn đến cùng là lai lịch thế nào. hại đa số mệnh vô cùng hung hậu lại liên tiếp hai lần đưa tại trong tay của hắn, người này tuyệt đối không đơn giản. lôi bằng mở mắt. Ánh mắt vô cùng lăng lệ ác liệt. Muốn điều tra hắn còn không đơn giản, ta dùng chín thần thiên tinh bí quyết suy tính thoáng một phát liền có thể biết rõ lai lịch của hắn rồi. Nói xong, bóng đen liền rối ra một chỉ bàn tay gầy guộc, bắt đầu véo chỉ suy tính. Sau nửa ngày qua đi, bóng đen đột nhiên kinh hô lên, chuyện gì xảy ra? Vì sao ta suy tính nhân sinh của hắn quy tích, nhưng lại một mảnh mông lung, đã tính toán không đến đi qua, cũng coi như không đến tương lai, liền hắn bây giờ đang ở chỗ nào đều tính toán không đến. Ân, ta đã sớm thử qua rồi, vận mệnh của hắn bị nào đó lực lượng cường đại che lại rồi. Căn không cách nào suy tính, cho nên ta cho ngươi tự mình đi điều tra, hy vọng có thể theo hắn người bên cạnh được ra đầu mối gì đến." Lôi Bằng lạnh lùng nói, "Quá thần kỳ, trên đời vậy mà sẽ có người như vậy. Vận mệnh của hắn dĩ nhiên là một mảnh hư vô, hắn đến cùng là người nào a?" Chẳng lẽ là sáu bóng đen nói xong, đột nhiên kinh hô lên, lại cuống quýt đã ngừng lại lời nói, cũng không nói ra miệng đến. "Đúng vậy, ta cũng có như vậy suy đoán. Người như vậy nếu như không thể nắm giữ ở trong tay, ít nhất định phải đưa hắn hủy diệt. Tuyệt đối không thể để cho hắn lớn lên." Lôi Bằng âm ta nói. "Đại nhân Việc này cần bàn bạc kỹ hơn mới được. Người ta đều có thể phỏng đoán ra thân phận của hắn, ta muốn đại tướng quân khẳng định cũng đã sớm tại đã biết. Bằng không mà nói, tại tướng quân sơn bên trong, không có khả năng như thế tùy ý hắn như thế làm sàng làm bậy, liên khu vực trưởng khống giả đều đối với hắn như thế nhường nhịn. Bóng đen trịnh trọng nói, cho nên, việc này nhất định phải chú ý cẩn thận, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết được. Ta muốn, khẳng định có rất nhiều người đều đem ánh mắt ném đến cái này cự khanh trên người. Đại nhân yên tâm, ta cùng ải đà không giơ mới, ta nhất định đem việc này xử lý thỏa thỏa đấy. Bóng đen lời thể son sắt nói, ân, ngươi làm việc ta từ trước đến nay rất tiên tâm. Lôi bằng gật gật đầu, thấp giọng nói ra, đại nhân, ta đi trước. Bóng đen cúi người hành lễ, sau đó liền biến mất rồi. Trên bảo tọa Lôi bằng lại nhắm mắt lại, lông mi thỉnh thoảng run run thoáng một phát, không biết đang suy tư mấy thứ gì đó. Cơ hội tại cùng thời khắc đó, chúa tể quân đoàn từng cái chiến đội đứng đầu đều nhằm vào cự khanh lực lượng mới xuất hiện mà triển khai điều tra, kết quả tự nhiên là lại để cho tất cả mọi người đều thất kinh. Mà cự khanh, thì ra là tần lang, giờ phút này lại cái gì cũng không biết. Tay trái xách bầu rượu, tay phải cầm nồi gà, miệng đầy chảy mỡ, vô cùng hạnh phúc. Chương 628: Thiên nhiên sát. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tần Lang liền đã tìm được Lý Tân Cường. "Này, đi lên, chớ cùng cái lợn chết tiệt tựa như." Tần Lang hung hăng một cước đá vào Lý Tân Cường trên mông đít, thứ hai lại không có tỉnh lại, ngược lại là gậy gậy bờ mông, miệng bẹp thoáng một phát, chờ mình tiếp tục ngủ. "Ai nha, ta đi, ngươi thật đúng là giả chết a." Tần Lang lông mi run lên, trên mặt xuất hiện tà ác dáng tươi cười, mang theo hắc hắc dâm tiếng cười, ngồi xổm ở Lý Tân Cường bên cạnh. Tiểu cương à, tại ta sinh ra trên tinh cầu, có một cái phi thường vô sỉ phi thường thấp kém dân tộc, dân tộc kia tên người chữ phi thường kỳ quái. Ta nhận thức mấy người, gọi Toyota à, Honda à, còn muốn Mát đa các loại, còn có chút ta không nhớ được rồi, dù sao rất khó nghe. Bất quá dân tộc này có một loại pháp thuật ta đặc biệt ưa thích, gọi là Thiên Niên Sát. Tần Lang ung dung nói. Lý Tân Cường còn không có động tĩnh, bất quá nghe được Thiên Niên Sát ba chữ thời điểm, hai mắt nhắm chặt run lên thoáng một phát. Tần Lang cười lạnh một tiếng, nói tiếp, ngươi biết tại sao phải gọi Thiên Niên Sát sao? Bởi vì phàm là bị loại này pháp thuật đánh trúng người, tuy nhiên sẽ không bị mất mạng, nhưng là thi thuật giả lại sẽ bị tụ thuật giả đuổi giết ngàn năm. Bởi vì bị thiên nhiên sắt đánh trúng a, cái kia, đoán chừng vài chục năm đều không có cách nào kéo bánh rồi, ta vừa nói như vậy, ngươi nên biết thiên nhiên sắt công kích chính là chỗ nào rồi a. Nghe được thần Lang, Lý Tân Cường như trước không có động tĩnh, chỉ là lại thay đổi một tư thế, ngửa mặt chỉ lên trời nằm, hai chân kẹp đến xít sao đấy. Ta còn có thể một loại đại địa thuộc tính pháp thuật, tuy thời có thể theo cả vùng đất toát ra một lượng căn gai nhọn hoắt đến é. Trần Lang thỏ tay vỗ vỗ mặt đất, vừa cười vừa nói, Lý Tân Cường cúc hoa lập tức siết chặt, lại trở mình, nằm như lấy, tay trái gậy gậy bờ mông về sau, tay để lại chỗ nào bất động rồi. Nha, ngủ được cùng cái chết như heo vẫn còn biết ngăn cản bờ mông, ngoá, nhân hoàn quyền, chói. Tần Lang lập tức bác gái mang lên, tay một chảo, một đạo kim quang tụ thành một đầu dài dây thừng, đem Lý Tân Cường chói lại. Ngũ mã phanh thây, kéo ra. Tần Lang lại quát một tiếng, dây thừng dài bay múa, phân biệt chói lại Lý Tân Cường tứ chi cùng đầu, hướng năm cái phương hướng kéo ra, đem hắn kéo thành một chữ to. Ở tây, Thiên sát. Tần Lang Dâm đáng hô lên. Ầm ầm. Đại địa bắt đầu chấn động lên, đột nhiên xuất hiện một cái nô lên, một căn gai nhọn hoắt muốn xông ra đến. "Khanh ca, Khanh ca tha mạng a. Khanh ca, hạ thủ lưu tình a." Lý Tân Cường đột nhiên tê tâm liệt phế gào thét kêu lên. Tần Lang Lý đều mặc kệ hắn, theo túng gai nhọn hoắt tiếp tục tới gần Lý Tân Cường quốc hoa. Soạn. Lý Tân Cường quần thoáng cái bị đâm một cái đậu lớn, gai nhọn hoắt tựu đỉnh tại cúc hoa cửa ra vào, xa hơn trước một phần sẽ giết đi vào. Trên mông đít gió lạnh lại để cho Lý Tân Cường tâm đều lạnh một nửa, lớn tiếng khóc hô gọi tới, "Khanh ca!" Ta vừa rồi ngủ rồi, tối hôm qua uống nhiều như vậy, hiện tại đầu đều là chóng mặt đó a. Ngài không làm muốn đi tiên nhân động phủ sao? Ta lập tức mang ngươi đi, lập tức đi ngay. Ta nếu như bị giết, 10 năm không có cách nào nhúc nhích nữa à? Từ lúc Lý Tân Cường gào khan thời điểm tần lang tiểu phong tỏa không gian chung quanh, một tia thanh âm cũng sẽ không truyền đi. Ha ha ha, tiểu Tử Nhi, ngươi ngược lại là đón lấy giả chết a. Tần Lang ha ha phá lên cười. Ta sai rồi, ta sai rồi à, ta vừa rồi chính đang tự hỏi, nhớ lại tiên nhân động phủ kết cấu cùng các lộ cơ quan bấy giờ, Ta thế nhưng mà toàn tâm toàn ý vi khinh ca hiệu lực a. Lý Tân Cường hiện tại hối hận muốn chết, sớm biết như vậy Tần Lang thứ nhất là lập tức nhảy dựng lên biểu đạt chân thành, rồi có thể Lý Tân Cường hết lần này tới lần khác đầu góc vừa rút gần, không nên nằm trên mặt đất giả chết, lại để cho Tần Lang trở như vậy trong chốc lát, như vậy Lý Tân Cường trong nội tâm cũng có thể tìm một chút an ủi. Bởi vì tại Tần Lang dưới trướng, Lý Tân Cường bị thụ quá nhiều bị khuất, tinh thần biến đại trận, Lý Tân Cường trở thành quá lâu thái lang. Thật không nghĩ đến Tần Lang vậy mà áp độc như vậy, rõ ràng còn có một loại tên là Thiên Miên sát âm độc công pháp. Nghe Tần Lang miêu tả thật sự là quá kinh khủng. Nhất là cái kia căn gai nhọn hoắt chính đỉnh tại chính mình quốc hoa bên ngoài, sợ tới mức lý tân cường linh hồn nhỏ bé đều muốn bay. Ha ha ha, ngươi cho lão tử nghe cho kỹ, về sau ta lại để cho ngươi làm gì thế muốn làm gì vậy? Ngươi nếu là dám có một đinh điểm do dự, ta thịu cho ngươi tới một cái thiên nhân sát." Tần Lang hùng dữ nói. "Dạ dạ là, khanh ca yên tâm, ngài để cho ta đi nhảy sông tự vận ta tuyệt đối không nhảy lầu, ngài để cho ta cắt cổ ta tuyệt đối không cắt cổ tay." "Khanh ca, mau đưa phía dưới cái kia diễn thu à một mực đỉnh ở đằng kia nhiều tiêu hao ngài năng lượng trong cơ thể a. Lý Tân Cường cũng không kịp hô. "Đi, cái kia ta đi thôi." Tần Lang cũng không hề nói nhảm, vung tay lên, một đạo kim quang bọc lấy Lý Tân Cường liền rời đi Tô Y chiến đội nơi chủ quân. "Lý Tân Cường, ngươi nói tiên nhân động phủ ở địa phương nào?" Tần Lang hỏi. "Tiên nhân động phủ cũng không tại chúa tệ tinh, mà là đang khoảng cách chúa tệ tinh 800 năm ánh sáng bên trên di tinh bên trên." Lý Tân Cường đối với Tần Lang nói ra. "800 năm ánh sáng? Xa như vậy?" Tần Lang vốn đang cho rằng ngay tại chúa Tể tinh bên trên hoặc là ngay tại cách chúa tể Tinh không xa địa phương, nhưng không ngờ đến, vậy mà cách chúa tể Tinh cũng có 800 năm ánh sáng. Ân, sắp thực có chút xa, cho nên chúng ta muốn đi, phải vận dụng chuyển tống trận giữa các hành tinh mới có thể tiến về trước. Bất quá cái này đối với Khanh Ca mà nói a khẳng định không có bất cứ vấn đề gì đấy. Lý Tân Cường định bợ nói nói, ba mẹ nó, ngươi không có việc gì như thế nào chạy đến xa như vậy địa phương đi hay sao? Thần Lang lệnh ra cái đầu hỏi. Không phải ta chạy xa như thế địa phương đi, quê hương của ta ngay tại bên trên di tinh phụ cận một tiểu hành tinh bên trên. Ta là về sau đi theo một chi tinh tế đội mạo hiểm đi vào chúa tể tinh đấy. Lý Tân Cường cảm xúc đột nhiên có chút trầm thấp, buồn bực thanh em nói ra. Tần Lang gật gật đầu, mang theo Lý Tân Cường đã đi ra phủ tướng quân không gian. Chúa tể tinh bên trên, chúa tể quân đoàn là danh xứng với thực mạnh nhất quân đoàn, nhưng là trừ lần đó ra còn có một chút quân đoàn cũng phi thường cường đại. Những này quân đoàn đều trú đóng ở chúa tể tinh vương thành phụ cận, thủ vệ lấy hoàng thành. Hoàng thành là cả chúa tể tinh quyền lực trung tâm, chúa tể tinh cao nhất quyền lực người tinh chủ liền sinh hoạt tại trong vương thành. Cho dù ngọc long chiến thần được xương mạc lâm tinh hải đệ nhất tưởng giả nhưng là hắn địa vị như trước tại tinh chủ phía dưới, tinh chủ mới là cả mạc lâm tinh hải quyền thế lớn nhất người. dưới hoàng thành có tất cả đại vương thành, số lượng vô số kể, kỳ thật một ít vương công quý tộc cùng quyền quý chi nhân quản lý lãnh địa đã bị hoàng thành quản hạt cùng tiết chế, định kỳ hướng hoàng thành giao nộp nhất định được vật tư với tư cách cung phụ. từng cái vương thành đều có được một tòa truyền thống trận giữa các hành tinh, dựa theo vương thành quy cách lớn nhỏ bất đồng, truyền thống trận giữa các hành tinh truyền thống năng lực cũng bất đồng truyền thống khoảng cách phạm vi cũng một trời một vực. mà hoàng thành ở trong truyền thống trận thì là khổng lồ nhất một tòa truyền thống trận. Hắn bao trùm phạm vi là toàn bộ Mạc Lâm Tinh Hải. Nói cách khác, chỉ cần Tinh Chủ nguyện ý, hắn có thể tùy thời phái quân đội đến Mạc Lâm Tinh Hải bất kỳ địa phương nào. Đây cũng chính là Hoàng Thành khủng bố chỗ. Hoàng Thành truyền thống trận giữa các hành tinh thì là do tất cả đại quân đoàn thay phiên quản lý, mỗi một ngàn năm một cái thay phiên. Một cái đằng trước ngàn năm đúng lúc là chúa tể quân đoàn phụ trách quản lý, mà trước mắt phụ trách quản lý truyền thống trận giữa các hành tinh chính là Cựu Long Quân Đoàn. Cựu Long Quân Đoàn Đại tướng quân nhân sương Cựu Long chiến thần truyền thuyết tại hắn tuổi trẻ thời điểm từng chém giết chín đầu lát long, vì vậy liền có như vậy xưng hô. Về sau Cửu Long chiến thần bị Chúa tể Tinh chủ thu về dưới chướng, làm tới Đại tướng quân, hắn thống soái quân đoàn cũng tự nhiên đi theo hắn kêu Cửu Long quân đoàn. Truyền thống trận giữa các hành tinh trọng yếu tính không cần nói cũng biết, cho nên tại đây thủ vệ phi thường nghiêm mật, ai cũng không dám có chút qua loa. Đương Thần Lang cùng Lý Tân Cường đi vào truyền thống trận giữa các hành tinh phía trước thời điểm, Vô Số đạo thần niệm lập tức đem hai người bọn họ bao vây lại, đồng thời, bốn cái đang mặc bạch kim chiến giáp khôi ngô đại hán lập tức bay tới, đem hai người ngăn cản xuống dưới. Người đến dừng lại, hãy xưng tên ra. Chính giữa bạch kim chiến sĩ lạnh giọng quát. Chư vị đại nhân Chúng ta dâng tặng đại tướng quân Chi Mệnh, công vụ xuất hành, mượn thoáng một phát truyền tống trận giữa các hành tinh, đây là phí tổn." Tần Lang lập tức dừng lại, từ lúc trước khi đến hắn liền đánh nghe cho quy truyền tống trận giữa các hành tinh sử dụng quy tắc. Đồng giáp chiến sĩ không có tư cách sử dụng truyền tống trận giữa các hành tinh. Ngân giáp chiến sĩ sử dụng truyền tống trận giữa các hành tinh trước hết ghi xin, trên báo cấp phê duyệt về sau mới có thể sử dụng, hơn nữa phải trả giá kết sổ một cái giá lớn. Hoàng kim chiến sĩ quyền hạn hơi chút cao một chút, tuy nhiên không cần phê duyệt, nhưng là cũng phải trả giá nhất định được tù lao, hơn nữa phải nói rõ xuất hành chuyện tử mà bạch kim chiến sĩ tắc thì không có phiền toái như vậy rồi, chỉ cần cho nhất định được thủ lao có thể sử dụng. về phần tử kim chiến sĩ như vậy tùy ý rồi, cho nên tần lang rất tự giác kết giao phí tổn, hơn nữa tự giới thiệu, đem đại tướng quân chuyển đi ra. bạch kim chiến sĩ nhận lấy tần lang thủ lao, suy nghĩ thoáng một phát, thỏa mãn gật đầu, có thể ngẩng đầu lên thời điểm rồi lại âm trầm lấy khuôn mặt lạnh rõ quát, đại tướng quân, cái nào đại tướng quân? Ân, ngươi xem chúng ta chiến giáp chẳng lẽ nhìn không ra sao? đương nhiên là chúa tể quân đoàn đại tướng quân ngọc long chiến thần. Lý Tân Cường nghe xong lập tức không vui, tại hắn hay vẫn là Ngân Giáp Chiến Sĩ thời điểm cũng sử dụng qua truyền thống trận giữa các hành tinh, tuy nhiên một cái giá lớn cao một chút quá trình phiền toái chút ít, nhưng là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp như vậy thái độ thủ vệ. Ngọc Long Chiến Thần, Bạch Kim Chiến Sĩ nghe xong, Long Mi lập tức méo thoáng một phát, tựa hồ đối với danh tự này vô cùng kính sợ, bất quá như vậy biểu lộ cũng gần kề rằng co một lát, rồi sau đó liền lại là một cái mặt đen, lạnh lùng nói, hai người các ngươi, một cái Ngân Giáp Chiến Sĩ, một cái Hoàng Kim Chiến Sĩ, làm sao có thể dâng tặng Đại tướng quân chi mệnh công vụ xuất hành? Chẳng lẽ các ngươi là muốn phản bội chạy trốn?" Bạch Kim chiến sĩ lạnh quát một tiếng, phản bội chạy trốn hai chữ vừa ra khỏi miệng, người chung quanh lập tức cảnh cảm giác, khí thế trên người ổn ẩn, ẩn chờ phân phó, hào khí lập tức hừng trơ lên. Tần Lang xem xét địa bộ này, con mắt lập tức híp mắt, xem ra manh mối có chút không đúng a. Hầu ngôn lọn ngữ, ngươi cái đó con mắt chứng kiến chúng ta muốn phản bội chạy trốn rồi hả? Lý Tân Cường gặp Tần Lang không nói gì, lập tức lớn tiếng hô, rồi sau đó hướng Tần Lang bên cạnh vừa đứng, đối với chung quanh Bạch Kim chiến sĩ nói ra. Ngân giáp chiến sĩ Ngươi vậy mà nói chúng ta đại nhân là ngân giáp chiến sĩ. Ta cho ngươi biết, chúng ta đại nhân chính là chúa tể quân đoàn tố Ý chiến đội thứ 7 tiểu đội trưởng, trước đó không lâu vừa mới xuất lĩnh thứ 7 tiểu đội đoạt được chúa tể quân đoàn đại hội thảo đoàn đội quán quân. Bị đại tướng quân Ngọc Long chiến thần coi là trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Ngươi vậy mà nói chúng ta muốn phản bội chạy trốn, thật sự là mắt bị mù rồi. Bạch Kim chiến sĩ nghe xong tần Lang địa vị, trừng mắt, lại càng hoảng sợ, hắn tuy nhiên không phải chúa tể quân đoàn người, nhưng là chúa tể quân đoàn đại hội thảo đương nhiên là nghe nói qua. Hắn tự nhiên cũng biết quán quân tiểu đội trưởng ý vị như thế nào. Đây tuyệt đối là toàn bộ chúa tể quân đoàn tới Hạn Đào tạo nhân tài. Hừ, ngươi cho rằng ngươi nói một chút có thể hôn đi qua sao? Ngươi nói ngươi là quán quân tiểu đội trưởng ngươi là được sao? Tiểu đội trưởng cấp bậc tối thiểu nhất cũng là Bạch Kim chiến sĩ, và ngươi một cái ngân giáp chiến sĩ cũng dám giảm mạo. Thật sự là to gan lớn mật, chư tướng nghe lệnh, không cần nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ, nhanh chóng đem hắn cầm xuống. Bạch Kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, tăng thêm hắn, tổng cộng 5 tên Bạch Kim chiến sĩ một loạt trên xuống, vậy mà không để cho Tần Lang bất luận cái gì phân biệt cơ hội khác, muốn đem hắn một lần hành động cầm xuống. Chương 629 Ngũ hành huynh đệ. Tần Lang cùng Lý Cường bị 5 cái bạch kim chiến sĩ bao vây lại, rất có muốn đem hai người bọn họ bắt ý tứ. Phỏng vấn đạo loạt TXT tiểu thuyết. Thật sự là giỏi tài ăn nói à, chúng ta không có cái gì nói, tiểu đần độn, mê bị các ngươi an lên phản loạn tội danh. Không xác minh thân phận của ta, tiểu nói ta là giả mạo đấy. Chậc chậc chập, như thế nào, các ngươi là ý định đem chúng ta tiểu xử quyết đâu này, hay vẫn là đi đầu truy nã chờ thượng cấp mệnh lệnh đâu này? Tần Lang một chút cũng không kinh hoàng, hắn đã sớm đã nhìn ra, những người này cố ý làm khó dễ chính mình sau lưng rất có thể là bị người sai xử. Hừ, hai người các ngươi cái gan dám giả mạo quân đoàn tướng lãnh, nhưng lại một mình chạy, căn bản không cần chờ thượng cấp mệnh lệnh, chúng ta có thể đem bọn ngươi tiểu xử quyết. Đầu lĩnh bạch kim chiến sĩ lạnh giọng quát. Ha ha, thật là lợi hại bộ dạng, ta thật đúng là có chút sợ. Ta ngược lại là muốn nhìn, ngươi phải như thế nào xử quyết ta. Lý cường, đến đằng sau ta đến. Thần Lang cười lạnh một tiếng, không chút nào lại để cho nói. Tần Lang trên người kiềm giữ đại tướng quân Ngọc Long chiến thần lệnh bài, nếu như lấy ra không người nào dám ngăn trở nhưng là tần lang hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta hắn không nên đem cái kia sau lưng trở ngại người của hắn cho bước đi ra hào khí lập tức căng thẳng lên mấy đạo thần niệm bắn đi qua chú ý đến bên này động tĩnh các huynh đệ đem tội phạm cầm xuống đầu lĩnh bạch kim chiến sĩ hét lớn một tiếng năm tên bạch kim chiến sĩ đồng thời hướng tần lang đã phát động ra công kích cái này năm tên bạch kim chiến sĩ hiển nhiên là luyện tập qua hợp kích chi thuật phối hợp phi thường ăn ý ra tay chẳng phân biệt được trước sau cùng một thời gian công kích tần lang trên người bất đồng bộ vị bất kỳ một cái nào địa phương bị đánh trúng đều sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu lại để cho Tần Lang chú ý trái không kịp phải, chú ý bên trên không kịp xuống. "Một xem các ngươi tiểu là chuẩn bị xong chờ ta đến, bất quá, các ngươi đánh sai bàn tính rồi." Tần Lang lạnh lùng nói, hai đấm nắm chặt, trên người mạnh mà tạc ra một đạo kim quang, hướng bốn phương tám hướng tạc bắn đi ra. Năm tên bạch kim chiến sĩ công kích còn chưa đạt tới Tần Lang bên cạnh đã bị cái này đạo kim quang đánh tan, không chỉ có như thế, kim quang là so mãnh liệt hướng phía năm tên bạch kim chiến sĩ vũ mãnh lao tới, làm bọn hắn không chấn động. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác đứng tại Tần Lang sau lưng lý cường lại đánh giẫm nhi không có, kim quang xẹt qua thân thể của hắn giống như là một trận gió một loại. Nam tiên bạch kim chiến sĩ không dám trực tiếp tiếp xúc kim quang, bất đắc dĩ bị bức phải nhanh chóng lui về phía sau. Đại kim quang tán đi về sau lại ngóc đầu trở lại, lần nữa đã phát động ra công kích. Kim dương lạc sinh quyền, thanh một xuyên tâm cước, nhược thủy vạn thiên trưởng, diệu hỏa trọng sinh quang, hậu thổ phá diệt quyết. Nam tiên bạch kim chiến sĩ đồng thanh hét to, năm đạo bất đồng hào quang đồng thời sáng lên, theo năm cái phương hướng bắn về phía tử lang, thanh thế to lớn so, quả nhiên là sự xuất sát chiêu nhi. Kim một thủy hỏa thổ, ngũ hành cộng lại chi thuật, bà mẹ ngươi chứ gấu à? cứ đem lão tử làm phản đồ nữa à, ba thật sự là quá ác độc rồi. Tần Lang lông mi một phen, không dám chút nào lãnh đạo, một bà nhắc tới Lý Cường tiểu ném đi đi ra ngoài, rồi sau đó hai tay nhanh chóng ở trước ngực kết tấn, như là như ảo ảnh không ngừng biến ảo. Địa hoàng tới người, ngũ hành bên trong, đại địa thuộc tính lực lượng đều chịu lấy ta trưởng quản, mượn ngươi khai đao. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, sau lưng một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng xuất hiện, rồi sau đó cùng sở hữu tương trùng hợp. Soát. Tần Lang hướng phía thi triển ra hậu thủ phá diệt quyết bạch kim chiến sĩ mau chóng đuổi theo cái kia đầu lĩnh bạch kim chiến sĩ là chính là kim chi thuộc tính lực lượng hắn cũng là cái này nằm tên bạch kim chiến sĩ bên trong thực lực cường đại nhất một cái hừ muốn từ hậu thổ phương vị phá vòng đây quả nhiên là si tâm vọng tưởng người nào không biết hậu thổ phòng ngự mạnh nhất Ngùng ngốc đầu lĩnh bạch kim chiến sĩ cười lạnh một tiếng theo túng hắn kim sinh lạc dương quyền truy kích lấy tần lang tần lang trên mặt xuất hiện một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười hắn tự tay một chảo vậy mà trực tiếp xuyên thấu mãnh liệt hoàng sắc qua mang một phát bắt được giày thổ thuộc tính bạch kim chiến sĩ tay cái gì Nam tiên Bạch Kim chiến sĩ đồng thời kinh hô lên, nhất là tên kia bị Tần Lang bắt lấy, là kinh ngạc đều nói không nên lời. Bất quá hắn phản ứng cũng phi thường nhanh chóng, lập tức đã bắt đầu ra sức giãy giụa, cái tay còn lại hướng phía Tần Lang đầu hung hăng chụp đi. 3. Cái này một tay lại bị Tần Lang bắt được, Bạch Kim chiến sĩ lập tức phát động. Tần Lang cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng nhảy dựng, phóng qua Bạch Kim chiến sĩ đỉnh đầu. Phải biết rằng, lúc này thời điểm Bạch Kim chiến sĩ tay còn bị Tần Lang bắt lấy đâu rồi, Tần Lang như vậy nhảy lên, cái đem Bạch Kim chiến sĩ tay từ phía trước gáy đã đến đằng sau chuyển ra hai tiếng thanh thúy cờ rất sinh, bạch kim chiến sĩ hai tay cùng lúc trợ a, tiếng đeo thảm thiết chuyển ra, làm cho người toàn thân tóc gáy lạnh dựng thẳng. cùng lúc đó, bởi vì vị trí quan hệ, mặt khác bốn gã bạch kim chiến sĩ truy kích tần lang mục tiêu công kích cải biến, vậy mà công hướng về phía người một nhà. thu tay lại, kim chi thuộc tính bạch kim chiến sĩ lập tức quát lớn, mặt khác vài tên bạch kim chiến sĩ cũng đồng thời thu tay lại. công kích à? như thế nào không công kích nữa nha. tần lang thân ảnh theo dầy thuộc tính chiến sĩ sau lưng lộ liễu đi ra, thứ hai hai tay như trước bị chảo lấy. Ngươi, ngươi lại như thế nào đột phá hậu thủ phòng ngự hay sao?" Kim Chi thuộc tính Bạch Kim chiến sĩ trên mặt xuất hiện dữ tợn biểu lộ, hung hăng mà hỏi. "Hừ, dạy chó cái rắm, ở trước mặt ta, phòng ngự của hắn liền một lớp giấy đều không bằng." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, hai chân đồng thời nhảy lên, hung hăng hướng phía trước đạp đi ra ngoài. "Cờ giác. "A." Dây thủ thuộc tính Bạch Kim chiến sĩ lập tức kêu rên một tiếng, sủi lơ dưới đi, eo của hắn bị Tần Lang hai chân đạp một cái, lập tức cắt thành hai nửa đoạn, cả người đổi ra 90 độ góc ngã trên mặt đất. Mà hai tay của hắn như trước bị Tần Lang chăm chú bắt lấy dẫm nát trên lưng của hắn. Vô Liêm Sỉ, bung ra hậu thổ. Thủy thuộc tính Bạch Kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, muốn hướng phía tần Lang tiến lên. Nhược Thủy, trở lại, không nên vọng động. Kim Chi thuộc tính Bạch Kim chiến sĩ hét lớn một tiếng, kéo lại Nhược Thủy. Hậu thổ, Nhược Thủy, cái này tựu là tên của các ngươi sao? Nói như vậy lên lời nói, vậy ngươi đã kêu Kim dương, cái kia gọi thanh mục, còn có một gọi rượu phát hỏa. Tần Lang con ngươi đảo một vòng, vừa cười vừa nói, đúng vậy, đây chính là chúng ta danh tự, ngươi rốt cuộc là ai? cũng dám xông vào truyền tống trận giữa các hành tinh, còn dám đả thương thủ vệ." Kim Dương lạnh giọng quát. "Ba mẹ nó, ngươi con mẹ nó thật đúng là hội đội trắng thay đen, lão tử ngay từ đầu tiểu tự giới thiệu, là các ngươi không hỏi xanh đỏ đèn trắng muốn bắt ta, còn muốn đem ta tiểu sự quyết. May mắn tại đây không chỉ là có ngươi ta, âm thầm còn có rất nhiều người nhìn xem, nói cách khác lời nói lão tử thật đúng là nhảy vào hoàng hạ đều giặt dừa không rõ rồi." Tần Lang hung hăng đập mạnh một cước, Gung lòng ra một tay, chỉ vào Kim Dương cái mũi liền mà nói, "Ta đổi trắng thay đen. Chúng ta Ngũ huynh đệ thủ vệ truyền tống trận giữa các hành tinh hơn 700 năm." Từ trước đến nay đều là theo lẽ công bằng chấp pháp, cũng không làm khó dễ người khác, cũng không dung túng bất luận kẻ nào. Sao lại oan của ngươi? Kim Dương nghiêm nghị quát, hoàn toàn chó má. thần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, mắng, nhanh chóng buông ra hậu thổ. Nếu không ta đem phóng thích xuyên vấn tiễn, triệu tập quân lui đến chế phục ngươi. Kim Dương cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết rồi, bất kể thế nào nói cũng muốn trước tiên đem hậu thổ cứu ra đang nói. Ha ha ha, cầu còn không được, ta đến muốn cho chúa tể tinh người cũng biết, cự long chiến đội người là cỡ nào man không nói đạo lý đổi trắng thay đen, tùy ý làm khó dễ thậm chí liền ngọc long chiến thần mệnh lệnh cũng dám ngỗ nghịch, thần lang phá lên cười, kim dương lông mày siết chặt, vừa nghe đến ngọc long chiến thần muốn chữ hắn tiểu có chút khẩn trương, bởi vì đó là liền cửu long chiến thần đại tướng quân đều kiên kỵ đích nhân vật, chính mình một cái nho nhỏ bạch kim chiến sĩ nếu như bị an lên ngỗ nghịch ngọc long chiến thần mệnh lệnh, vậy cũng sẽ bị chết rất khó xem. bất quá nói cái gì hắn cũng sẽ tin, một cái nho nhỏ ngân giáp chiến sĩ sẽ là quán quân tiểu đội trưởng, không có khả năng tiếp nhận ngọc long chiến thần thẳng nhận nhiệm vụ sai khiến. ngay tại kim dương chuẩn bị phóng thích xuyên vân thời điểm, xa xa truyền đến một hồi âm thanh sè gió. Mọi người ở đây không ghé mắt nhìn qua tới. Kim Dương, chuyện gì xảy ra? Tại truyền tống trận giữa các hành tinh phía trước như thế nào hội buộc phát chiến đấu? Người không hiện âm thanh tới trước, một cái nữ nhân thanh âm truyền tới. Nguyên Lai là băng vũ đội trưởng, hai người này giả mạo chúa tể quân đoàn tướng lãnh, muốn lừa dối tiến vào truyền tống trận giữa các hành tinh, bị chúng ta nhìn thấu về sau liền lúc này đùa giỡn. Chúng ta ngũ huynh đệ tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn làm sàng làm bậy. Kim Dương ngang vừa nói nói, cũng dám tại truyền tống trận giữa các hành tinh cửa ra vào đại não. Ai là gan lớn như vậy? Đang khi nói chuyện. Một cái đang mặc bạch kim sắt chiến giáp nữ tử xuất hiện ở tần lang giữa tầm mắt, một đầu tóc dài màu đen, rải đôi má trong trắng lộ hồng, lại để cho người nhìn lên một cái tiểu không bao giờ nữa muốn rời ánh mắt. Thật xinh đẹp tiểu nữ nhi. Tần Lang con mắt lập tức sáng ngời, miệm đều trương được có thể buông một quả trứng gà, bắp chân nhi đều có chút như nhun ra rồi. Lý Cường xem xét tần lang bộ dạng như vậy lập tức kinh hô một tiếng, lập tức gào thét kêu lên, vọt tới tần lang bên cạnh, truyền âm quát, "Khanh ca, thu liễm điểm, không muốn cái dạng này." Tần Lang sững sờ, đang chuẩn bị hỏi vì cái gì lại trông thấy cái kia bị Kim Dương trở thành Băng Vũ đội trưởng chính là nữ tử hừ nhẹ một tiếng, ngựa khí lạnh như băng nói: "Hừ, lại là một cái số nam nhân, xem xét cũng không phải là vật gì tốt, vậy mà dám can đảm sông tinh tế truyền thuyết trận, thật sự là to gan lớn mật. Kim Dương, người này giao cho ta a." Nói xong, Băng Vũ tiểu hướng phía Tần Lang bay tới, sợ tới mức lý cường tranh thủ thời gian đã đi ra Tần Lang bên cạnh, đồng thời truyền âm nói: "Khanh ca, cái này Băng Vũ đội trưởng rất lợi hại, không tại Tiếu Thanh Sơn phía dưới. Nàng cuộc đời ghét nhất nam nhân, ngươi đắc tội với hắn, ngươi thảm rồi. Ba mẹ nó" Ngươi không nói sớm. Tần Lang nghe xong, sợ tới mức mặt đều tái rồi. Cái này nếu cái nam nhân, Tần Lang mới sẽ không sợ hắn, đánh tử đánh, ai sợ ai? Có thể đây là một cái đàn bà con a, hơn nữa còn là một cái rất đẹp đàn bà nhi. Tần Lang một thân buồn sự đều sử không đi ra a. Dương tay, đây là Ngọc Long chiến thần cho ta lệnh bài. Tần Lang nói cái gì cũng sẽ không biết cùng một cái xinh đẹp đàn bà nhi động thủ, móc ra Ngọc Long chiến thần cho hắn lệnh bài, ném hướng về phía Băng Vũ. Phanh. Băng Vũ thanh tú vung tay lên, một đạo băng tiến bắn đi ra đem Tần Lang ném ra ngoài lệnh bài thoáng cái được thật xa. hư, sắp chết đến nơi còn muốn nói sạo, Ngọc Long chiến thần hạng gì đại nhân vật, sao lại ban thưởng lệnh bài cho một cái chính là ngân giáp chiến sĩ? Băng Vũ căn bản không tin tưởng Tần Lang theo như lời nói, hai tay ở trước ngực kết liễu một đạo thủ ấn, vài gốc băng tiện hướng phía Tần Lang kích bắn đi. cái kia bị mở đích lệnh bài lại vừa vặn bay về phía Kim Dương vị trí. Kim Dương bản năng khẽ vươn tay, đã nắm này đạo lệnh bài, hắn vốn chỉ là muốn muốn nhìn Tần Lang là cầm cái gì đó đến giả mạo lệnh bài, nhưng khi hắn một bà nắm trong tay thời điểm, lập tức biến sắc, thê lương hô lên. Băng, Băng Vũ đội trưởng, dừng tay a. Lệnh bài kia, đúng, đúng thật sự. Chương 630, lão tử có bài nhi. Kim Dương hô to lên, trên trán chảy ra đậu nành đại mồ hôi, một khỏa tiếp một khỏa lăn rơi xuống, trong nội tâm càng là gào lên. Làm sao có thể, hắn như thế nào hội thật sự có Ngọc Long chiến thần lệnh bài? Điều này cùng ta nhận được tình báo hoàn toàn không giống với a. Băng Vũ vừa nghe đến Kim Dương tiếng quát tháo, nhẹ tay nhẹ vung lên, đẩy trời băng tiến lập tức sụp đổ tán, biến thành một tầng băng sương mù, nhẹ nhàng vượt qua Tần lang cùng Lý Tân Cường, làm cho hai người cảm thấy vô cùng mát lạnh thật thoải mái a nếu hạ thiên thời điểm đến như vậy một cái còn coi như không tệ đây này tần lang nhìn xem lý tân cường vừa cười vừa nói dạ dạ là lý tân cường thoạt nhìn sợ tới mức không nhẹ đoán chừng phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh lứa ra băng vũ cao mày hỏi kim dương chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói mấy người kia là giả mạo sao như thế nào hắn lệnh bài lại thật sự đúng vậy ta nhận được xác thực tình báo nói có người hội ra truyền ngọc long chiến thần ý chỉ lợi dụng truyền thống trận giữa các hành tinh ly khai chúa tể tinh cho nên ta thì đem bọn hắn lượng cho ngăn lại ta cũng chưa từng nghĩ đến hắn vậy mà có được thật sự Ngọc Long lệnh bài. Kim Dương đầu đầy mồ hôi giải thích nói: "Ngọc Long lệnh bài, ta nhìn xem." Bang Vũ đưa tay ra. Kim Dương cẩn thận từng ly từng tí đem Ngọc Long lệnh bài đưa cho Bang Vũ, lau một cái mồ hôi trên trán châu, Tiết Hầu đông núp nick qua một cái, nuốt từng ngụm nước, rất hiển nhiên hắn biết rõ lúc này phiền toái có chút lớn rồi. Tần Lang lấy ra Ngọc Long lệnh bài, như vậy nói cách khác Tần Lang hoàn toàn chính xác thật là dâng tặng Ngọc Long chiến thần mệnh lệnh công vụ xuất hành, cũng quả thật tiểu là quán quân tiểu đội trưởng, mà chính mình lại đem hắn ngăn lại còn luôn miệng muốn tự chịu xử quyết, cái này có thể đốt siêu cấp tổ hồng vò vẽ rồi. không nói trước ngọc long chiến thần căn bản không phải mình có thể đắc tội đại nhân vật, bằng vào tần lang thân phận, tự không phải mình đứng phó được đấy. băng vũ nhìn xem trong tay lệnh bài, lông mày càng nhăn càng chặt, thật lâu không nói. ngọc long lệnh bài tuy nhiên chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ, nhưng là thượng diện lại có khắc cực kỳ hoa lệ đồ án, có một đầu tự tự như thật sự ngọc Sắc cự long tại bốn lượn gào thét. hơn nữa ngọc long lệnh bài thanh danh lan xa, chúa tinh bên trên người cũng biết, gặp ngọc long lệnh bài như gặp ngọc long chiến thần, bất luận kẻ nào chứng kiến ngọc long lệnh bài đều phải nệ tình. Đây thật là thật sự Ngọc Long lệnh bài. Băng Vũ tinh tế nghiên cứu một phen về sau, lẩm bẩm nói: "Ta cũng đã sớm nói, ta không phải đồ giả mạo, các ngươi thiên không nghe, cái này thú vị." Tần Lang hai tay ôm ở trước ngực, vừa cười vừa nói: "Sau lưng Lý Tân cường thoáng cái tiểu nhảy tới Tần Lang sau lưng, nghe được Tần Lang vậy mà cầm trong tay Ngọc Long lệnh bài, hắn lập tức đã đến lực lượng, lớn tiếng kêu gào nói: "Hừ, các ngươi tên gia hỏa này, thật sự là to gan lớn mật, chúng ta khinh ca tay cầm Ngọc Long lệnh bài các ngươi cũng dám ngăn đón, còn muốn sự quyết chúng ta." Quả nhiên là chán xấu sao? Ngươi Ngươi, Băng Vũ, ngươi chừng cái gì trường? Ngươi nghĩ rằng chúng ta sợ ngươi sao? Vừa rồi ngươi cũng dám dùng Băng Tiễn sắc kích Ngọc Long lệnh bài, thật sự là thật là hủy phong a. Vừa rồi Lý Tân Cường vừa nghe đến Băng Vũ danh tự, sợ tới mức cùng con chuột ngọc kiếm mèo tựa như, hiện tại đã có Ngọc Long lệnh bài chỗ dựa, đừng nói Băng Vũ rồi, coi như là Thiên Vương lão tử đã đến hắn còn không sợ. Băng Vũ nghe được Lý Tân Cường, đồng tử lập tức kịch liệt co rút lại, vừa rồi nàng xác thực dùng Băng Tiễn bắn ra Ngọc Long lệnh bài, bởi vì nàng cho rằng cái kia là giả mạo, lại không nghĩ rằng vì vậy mà gây hạ phiền toái. Ai nha, Tiểu Cường, người ta băng Vũ tiểu thư cũng không phải cố ý nha, chúng ta đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, không cùng nàng so đo." Tần Lang vừa cười vừa nói. "Trông thấy chưa, còn là chúng ta khanh ca rộng lượng, bằng không thì ai cũng cứu không được ngươi." Lý Tân Cường cáo mượn oai hùng, hung hăng cản bá được vô cùng. "Hừ, các ngươi những số nam nhân này, không có một cái nào thứ tốt." Băng Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia hờn quang, nhẹ nhàng ném đi, đem ngọc long lệnh bài ném cho Tần Lang. Tần Lang nhận lấy ngọc long lệnh bài, kiểm tra một chút, không có phát hiện cái gì tổn hại, liền đem hắn thu vào vẻ mặt vui vẻ nhìn xem Kim Dương cùng ban vũ Kim Dương lão tử thế nhưng mà có vẻ như người hiện tại ngươi còn muốn xử quyết ta sao? Tần Lang cười nói khanh khanh đại nhân thật sự thật có lỗi tiểu nhân có mắt như mù đã hiểu lầm nhị vị mong rằng nhị vị rộng lòng tha thứ không muốn nhớ ở trong lòng Kim Dương đầu đầy mồ hôi không người nói ra hừ rộng lòng tha thứ nếu không là ta có vài phần bổn sự sớm đã chết ở trên tay ngươi rồi thành thật khai báo là ai cho ngươi làm như vậy hay sao? Tần Lang nụ cười trên mặt lập tức vòng tay nghiêm nghị quát Kim Dương lập tức mồ hôi rơi như mưa, vội vàng giải thích nói, là một người bằng hữu của ta, hắn nói cho ta biết tiểu hai ngày này sẽ có người cầm giả tạo Ngọc Long lệnh bài, giả mạo quán quân tiểu đội trưởng thân phận ly khai chúa tệ tình, ta nhận được tin tức về sau liền tăng lớn kiểm tra độ mạnh yếu. Ma nhị vì đến, vừa vặn xác minh ta vị bằng hữu kia tình báo. Bất quá, ngài không là giả mạo, Ngọc Long lệnh bài không thể giả được. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy. Người cái kia người bằng hữu lâu này. Bang Vũ nghe vậy, lập tức lệnh giọng hỏi, nàng hiện tại trong lòng quả thực hận chết Kim Dương, muốn không phải của hắn lời nói mình cũng sẽ không quân tiền đến, gây hạ thai bay vạ gió. Hắn nói cho ta biết tin tức này về sau liền rời đi chúa thể tinh, ta cùng hắn cũng không phải đặc biệt quen thuộc, hắn chỉ là một cái tán tu, không phải bất luận cái gì một chỉ trong quân đoàn người. Kim Dương mở miệng nói ra, một cái không rõ lai lịch kẻ trộm nói lời ngươi cũng dám tín. Ngươi thật sự là hại người lại hại mình à? Bang Vũ tức giận đến nghiến răng nữa, hung hăng quát. Bởi vì giả tạo ngọc long lệnh bài chính là tử tội, việc này không phải chuyện đùa, cho nên ta tựu đặc biệt lưu ý vượn nhị vị đại nhân tới rồi, cùng cái tiếu kẻ trộm chỗ bảo hoàn toàn nhất trí. Ta nhất thời hồ đồ, tiểu tin tưởng không nghi ngờ rồi. Kim Dương mồ hôi đầm địa, hắn hiện tại sợ nhất đúng là Tần Lang không thuận theo không muốn tha, chuyện này nếu để cho Ngọc Long Chiến Thần đã biết, không chỉ có chính mình khó thoát khỏi cái chết, nói không chừng gia tộc của mình cũng sẽ biết lọt vào liên quan đến. Băng Vũ tuy nhiên khí không nhẹ, nhưng là nàng cũng không có biện pháp gì, bất quá cũng may vừa rồi Tần Lang đã nói không cùng chính mình so đo, như thế làm cho nàng tránh được một kiếp, nàng cũng thừa cơ bất ra mà ra, không đếm xỉa đến. Gặp Tần Lang cũng không có làm khó ý của mình, Băng Vũ tranh thủ thời gian mang theo người của mình đã đi ra tại đây. Băng Vũ vốn cũng là muốn lợi dụng truyền tống trận giữa các hành tinh ly khai, bất quá bên này cửa vào đã xảy ra loại sự tình này nhi, nàng quyết đoán quyết định đổi một cái cửa vào, không hề trộn rộn Kim Dương cùng Tần Lang tranh chấp. "Hừ, số nam nhân, nếu để cho ta tìm được cơ hội, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn thoáng một phát. Nhất là đằng sau cái kia cáo mượn oai hùng ra hỏa." Băng Vũ âm thầm nói. "Cái này con quỷ nhỏ nhi lớn lên thiệt tình không tệ đây này. Lại còn là một cái tử kim chiến sĩ, đây là ta thấy đến trừ Ngọc Mặc đại nhân bên ngoài thực lực mạnh nhất một nữ tử rồi. Chỉ là tính tình quái điểm, lạnh lạnh như băng." rất bất cận nhân tình. Hơn nữa tựa hồ đối với nam nhân có rất sâu ý, chẳng lẽ là đã từng thụ qua thương. Thần Lang nhìn xem Băng Vũ bóng lưng, trong nội tâm âm thầm thì thầm. Đại ca, làm sao bây giờ? Thanh một hướng Kim Dương truyền âm hỏi. Ta làm sao biết? Hy vọng hắn không muốn quá tích cực. Ta hiện tại thật sự là cực kỳ hối hận, không nên tin tưởng cái kia kẻ trộm hồn nôn loạn ngữ, làm phiền hà các vị huynh đệ. Kim Dương hối hận không nên lúc trước. Đại ca nói gì vậy, chúng ta ngũ huynh đệ có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Nhược Thủy truyền âm nói ra. Kim Dương mấy người dùng thần niệm tại trao đổi. Ma Tần Lang cũng là đang suy tư. Kim Dương bộ dạng không giống như là đang nói sạo, rốt cuộc là ai rõ ràng như vậy hành tung của ta? Chạy đến nơi này đến vu Hãng ta đâu này? Thậm chí liền ta được đến Ngọc Long lệnh bài sự tình cũng biết, hắn còn biết mấy thứ gì đó? Chớ không phải là ngay cả ta lần này muốn đi bên trên gì tình cũng biết. Tần Lang càng muốn cùng cảm thấy việc này có chút khó tin. Khanh, khanh đại nhân." Kim Dương gặp Tần Lang cao mày, cũng không biết đối phương suy nghĩ cái gì, liền thử thăm dò kêu một tiếng. "Ân." Tần Lang nghe vậy, nhìn phía Kim Dương. "Đại nhân" Chúng ta mấy huynh đệ thủ vệ truyền tống trận giữa các hành tinh mấy trăm năm, chưa từng có xuất hiện qua bất luận cái gì chỗ sơ suất. Lần này cũng là đợi tin kẻ trộm nói dối, mới có thể tạo thành lần này hiểu lầm. Huynh đệ của ta cũng hậu thủ cũng bị trọng thương, mong rằng đại nhân đừng nên trách mới được là. Kim Dương cẩn thận từng ly từng tin nói, sợ Tần Lang đem việc này náo đại. Tần Lang vốn cũng không có muốn khó xử Kim Dương bọn người ý tứ, dựa theo ý của hắn, nếu như cái này mấy người là theo người khác hợp mưu cố ý làm khó dễ chính mình, cái kia Tần Lang tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha bọn hắn, không cho rơi đài bọn hắn một lớp ra tuyệt không bỏ qua. Thế nhưng mà chiếu trước mắt tình hình, mấy người kia cũng là lên người khác đường, Tần Lang nếu là nếu không theo Không Bông Tha tiểu lộ ra có chút bất cận nhân tình, cố ý khoe khoang quyền thế rồi. Huống chi, ẩn dấu ở sau lưng chính là cái kia kẻ trộm mới được là đầu sói gây nên, đem hắn bắt được đến mới được là trọng điểm. Không sao, ta người này rất dễ nói chuyện, bất quá các ngươi như vậy tìm ta phiền toái, ta cứ như vậy đem các ngươi thả đây chẳng phải là thật mất mặt. Thần Lang âm nợ nụ cười thoáng một phát, thấp giọng nói: "Đúng vậy đúng vậy, chúng ta mấy minh đệ lầm tin rằng đã hiểu lầm khanh gã nhân, phải làm bị phạt." Tiểu chút lòng thành không thành kinh ý. Kim Dương lập tức mừng rỡ đáp, vung tay lên, không chút do dự ném ra một cái căng phòng túi chữ vật. Với tư cách truyền tống trận giữa các hành tinh thủ vệ, Kim Dương mấy huynh đệ những năm gần đây này cũng kiếm được không ít, từng cái muốn sử dụng truyền tống trận hoặc nhiều hoặc ít đều cho bọn hắn ca mấy cái một ít chỗ tốt. Lừa gạt lừa gạt, cũng đã trôi qua rồi, ai trên người không có chút ít bí mật, nếu thật là nghiêm tra đứng dậy, phiền toái hội một đồng lớn. Cho nên hối lộ thủ vệ, đây cơ hội là mọi người đều biết uy tắc ngầm. Chứng kiến túi trữ vật, Tần Lang lập tức mắt hứng, cũng không thọt tay đi đón lạnh lùng nhìn Kim Dương, không nói một lời. Kim Dương xem xét manh mối không đúng, Tần lang vậy mà không tiếp túi chữ vật, nếu là mặc cho mặc kệ, túi chữ vật nói không trùng hội nện ở Tần lang trên người, vậy làm phiền đã có thể càng lớn. Kim Dương tranh thủ thời gian thò tay một chảo. bắt được túi chữ vật, người cũng thuận thế đi tới Tần lang trước người, túi đầu nói ra, cái kia, đại nhân có ý kiến gì không, có thể nói ra, tiểu nhân tuyệt đối sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Kim Dương cũng là một cái biết chuyện như người, xem Tần lang bộ dạng đã biết rõ bằng vào tài vật là không có cách nào dọn dẹp việc này như rồi. Ân, Kim Dương chuyện này nói lớn không lớn, nhưng là nói tiểu cũng không nhỏ, tiểu xem chính ngươi xử lý như thế nào rồi. Tần Lang vô vô Kim Dương bả vai, sâu kín nói, cực kỳ giống một cái gian lừa dối thương nhân. Dạ dạ là, khanh đại nhân nói cực kỳ, tiểu nhân minh bạch. Kim Dương đầu đầy mồ hôi, cũng không kịp gật đầu đáp, trong lòng của hắn có một loại không tốt được dự cảm. Tần Lang đoán trường hội công phu sư tử ngạo. Đây là Kim Dương lần thứ nhất cùng một cái ngân giáp chiến sĩ như thế ăn nói khép nép nói chuyện, bất quá hắn cũng hết cách rồi. Ai bảo Tần Lang là người có thân phận đâu rồi, chính mình căn bản không thể chơi vào. Bây giờ có thể cứu chính mình mấy huynh đệ cũng chỉ có chính mình rồi. Ân, ta xem các ngươi mấy huynh đệ vừa rồi cái kia một độ ngũ hành cộng lại trận pháp rất không tồi, không bằng chúng ta giao lưu trao đổi. Tần Lang vừa cười vừa nói, hẹn bọn bỉ ở tới cực điểm. À, nghe được Tần Lang yêu cầu, Kim Dương thiếu chút nữa tựu đặt mông ngồi trên mặt đất. Ở nơi này là công phu sư tử loạn, hoàn toàn là muốn nuốt trôi à. Chương 631, xuyên tống. Kim Dương ngũ huynh đệ tu luyện chính là ngũ hành hợp kích chi thuật, năm người phân biệt khống chế ngũ hành lực lượng, uy lực vô cùng cường hãn. So về một loại năm, cái Bạch Kim chiến sĩ liên thủ không biết cường to được bao nhiêu lần. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên Tần Lang coi trọng bọn hắn năm người cái này một bộ ngũ hành hợp kích chi thuật, thừa cơ công phu sư tử ngoạn, không sợ Kim Dương không đáp ứng. Cho dù Kim Dương trong nội tâm hận đến nghiến răng đứa, nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Tần Lang thế nhưng mà ngọc long chiến thần người, chuyện này nếu truyền đi mà ngay cả Cửu Long chiến thần đều cứu không được hắn. Vì bảo vệ tính mạng, hắn không thể không giao ra ngũ hành hợp kích chi thuật. Đại nhân, cái này ngũ hành hợp kích chi thuật là chúng ta ngũ huynh đệ thừa nhỏ luyện tập chân pháp. Cho dù ngươi đã lấy được khẩu quyết cũng không nhất định có thể tu luyện thành công a. Kim Dương vẫn có chút không quá nguyện ý. Vậy ngươi cũng không cần bản, ngươi đem khẩu quyết áo nghĩa giao cho ta là được rồi. Có thể hay không tu luyện thành công cái kia chính là chuyện của ta nhi rồi. Tần Lang núi vai, không sao cả nói. Hắn xác thực cũng không sao cả, hắn đối với bộ này công pháp chẳng qua là cảm thấy hứng thú mà thôi. Động tiên bên trong, vừa vặn có thể chấp vá lung tung gom góp ra năm cái nắm giữ ngũ hành lực lượng người đến. Tần Lang là vì bọn họ chuẩn bị đấy. Cái kia tốt. Kim Dương gặp Tần Lang phi thường kiên quyết tự biết việc này đã không thể tránh né trong nội tâm thở dài một tiếng về sau đối với mấy người khác nhẹ gật đầu rồi sau đó há một nổ phun ra một đạo xích kim sắc hào quang mấy người còn lại cũng là như thế thanh sắc mục, hồng sắc hỏa lam sắc nước ba đạo quang mang bay về phía tần lang mà hậu thổ nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích tần lang đối với hậu thổ nhẹ nhàng một chảo một đạo hoàng sắc hào quang theo hậu thổ trên người bay ra cái này ngũ hành hợp kích chi thuật quả nhiên kỳ diệu a tần lang đem năm sắc hào quang toàn bộ nuốt vào động tiên bên trong thời gian dần qua nghiên cứu đại nhân ngài là muốn mượn dùng truyền thống trận giữa các hành tinh đi hướng địa phương nào hả? Kim Dương nhỏ giọng đối với Tần Lang nói ra. A, ta muốn đi thượng di tinh. Tần Lang lúc này mới nhớ tới mục đích của chuyến này. Thượng di tinh a, vậy cũng cần tốt mấy canh giờ đầu rồi. Đại nhân không bằng cho rủ khởi hành. Kim Dương vừa cười vừa nói. Hắn hiện tại thầm nghĩ vội vàng đem Tần Lang cất bước. Ừ, nói cũng đúng. Tiểu Cường, chúng ta đi nhanh lên. Tần Lang hướng về phía Lý Tân Cường vẫy vây tay, hướng phía truyền thống trận giữa các hành tinh đại môn đi tới. Kim Dương trong nội tâm tại nhỏ máu trên mặt nhưng lại không thể không chất đầy dáng tươi cười, tranh thủ thời gian đi phía trước bước vài bước mở ra đại môn, tiện đưa tần lang đi vào chuyển tống trận giữa các hành tinh. đại nhân, trong lúc này mỗi một cái phòng đều là một cái chuyển tống trận giữa các hành tinh, ngài tự hành sau khi tế bảo, sắp sửa chuyển tống tinh tế tọa độ dùng thần niệm thác ấn tại chuyển tống trận bên trong mới có thể. kim dương đối với tần lang nói ra, ân, tốt, vậy ngươi tiểu đi ra ngoài, chuyện này cứ như vậy đi qua, về sau mọi người tường kiến vẫn là bằng hữu. tần lang cười cùng kim dương nói ra, xem dạng như vậy không hiểu được còn tưởng rằng hai người là nhiều năm không thấy đích hảo hiếu dạ dạ là chúc đại nhân thuận buồm xuôi gió kim dương đuổi nói gấp sau đó liền đóng lại đại môn đại môn quan bế về sau kim dương tranh thủ thời gian vọt tới hậu thổ bên cạnh coi chừng đỡ hắn dậy mặt khác mấy người cũng chạy tới vẻ mặt suốt ruột nhìn qua hậu thổ hậu thổ người ra sao có không có gì đáng ngại kim dương ân cần hỏi han không sao đều là chút ít mạch thường không có nội thương rất nhanh có thể khôi phục hậu thổ dùng sức thoáng một phát hai vai đem chật khớp bả vai quăng trở về lại cắn răng nuốt néo thoáng một phát eo, lập tức vang lên một hồi cờ giắc thanh âm. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, chỉ cần không có thủ đại thương là tốt rồi. Kim Dương thở phào một cái. Đại ca, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi. Thanh Mục lạnh giọng nói ra. Đúng vậy, lần này ăn hết lớn như vậy thì tỏi, quyết không thể như vậy bỏ qua. Nhược Thủy cũng lạnh giọng quát. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Người ta là Ngọc Long chiến thần người, hay vẫn là quán quân tiểu đội trưởng, cái kia là bực nào thân phận? Chúng ta trêu chọc hắn sao? Kim Dương thấp giọng có nói. Đại ca Ta không phải nói tìm cái kia lừa bịp cái gì phiền thoái, ta nói rất đúng cái kia nói cho chúng ta biết tình báo người, tuyệt đối không thể cứ như vậy buông tha hắn. Thanh Mục thấp giọng nói ra. Đúng vậy, nếu như không phải của hắn lời nói, căn bản sẽ không phát sinh sự tình hôm nay, chúng ta cũng sẽ không biết gây hạ phiền toái lớn như vậy, thậm chí liền ngũ hành hợp kích trận pháp đều bị xào trá đi. Hậu Thủ cắn răng nói ra. Hừ, đó là đương nhiên, cho dù đào sâu ba thước, ta cũng sẽ biết đem người kia móc ra. Kim Dương hai mắt hiện lên một tia kỳ quang, nắm chặt nắm đấm không ngừng phát ra xoẹt rổ ẹt e, xoẹt e, thanh âm. Mà Tân Lang cùng Lý Tân Cường hiện tại đi vào một gian phi thường chống trải cực lớn gian phòng, nơi này chính là một tòa cự đại truyền tống trận giữa các hành tinh. "Tiểu Cường, thượng di tinh tinh tế tọa độ ngươi tới thắc gần." Tân Lang đối với Lý Tân Cường nói ra. "Tốt khanh ca." Lý Tân Cường gật gật đầu, hai mắt ngưng tụ, một đạo thần niệm khắc ở truyền tống trận giữa các hành tinh bên trên. Trình cái gian phòng lập tức bắt đầu rung động bắt đầu chuyển động, vô cùng vô tận không gian chi lực từ trong phòng từng cái phương hướng tràn ra đến, đem trọn cái gian phòng tràn ngập thời gian dần qua. Đột nhiên, không gian chi lực a bắt đầu vặn bẹo. Tần Lang cảm giác cả người tựa hồ cũng cũng bị vận thành một căn bánh quay trèo một loại, thân thể mỗi bộ phận giống như cũng bắt đầu chia lìa ra, rồi sau đó đột nhiên một đạo kịch liệt bạch quang hiện lên, Tần Lang cùng Lý Tân Cường theo trong phòng biến mất. Tần Lang cảm giác đầu của mình có một điểm có chút mê muội cảm giác, giống như là lúc nhỏ chơi voi cái mũi, nắm bắt cái mũi vòng vo mấy vòng mấy lúc sau liền đông tây nam bắc đều phân không rõ rồi. Trung quanh từng đạo không gian chi lực như là thực chất một loại theo Tần Lang thân thể hai bên phi tốc sẽ qua, như là điện quang hỏa thạch một loại. Mà Tần Lang cùng Lý Tân Cường tất bị bao khỏa tại một đoàn giữa bạch quang, đang không ngừng đi về phía trước. Đây là Tần Lang lần thứ nhất sử dụng truyền thống trận giữa các hành tinh. Tần Lang vậy mà còn có một chút cẩn trường, không nói một lời, rất là nghiêm túc. Lý Tân Cường nhìn ra Tần Lang cẩn trường, vừa cười vừa nói, Khanh ca, chúng ta bây giờ đang tại không gian trùng trong động rất nhanh xuyên thẳng qua. Chúng ta thân thể bên ngoài tầng này bạch quang tiểu là truyền thống trận giữa các hành tinh lực lượng, hộ tống chúng ta tại không gian trùng trong động không bị không gian chi lực xé rách đẻ ép. Bằng không mà nói, như thế nhanh chóng xuyên việt không gian trùng động, thân thể của chúng ta sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Chúng ta tại không gian trùng trong động ghé qua tuyến đường là cố định sao? Tần Lang đột nhiên hỏi: "Đúng vậy, chúng ta xuyên thẳng qua phía trước, ta tướng tinh tế tọa độ thác ấn tại trên truyền tống trận, rồi sau đó sẽ gặp án lấy tọa độ, thông qua không gian trùng động trực tiếp truyền tống." Lý Tân Cường nói ra. "A, như vậy nha." Tần Lang như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, trong nội tâm toát ra một cái phi thường người can đảm nghĩ cách, chỉ có điều chỉ là tưởng tượng mà thôi. Lý Tân Cường cười cười, nói ra: "Khanh ca, đến thượng di tinh đại tắc cần lượng cái canh giờ, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Ngươi yên tâm, tinh tế truyền thống kỹ thuật đã phi thường thành thục, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoại ý muốn đấy." Ân, tốt." Thần Lang gật gật đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng xuống. Ma Lý Tân Cường dứt khoát thân thể nghiêng một cái, nằm xuống, không nhiều lắm trong chốc lát liền đã ra động tác khó khẻ, cũng không biết có phải hay không là thật sự ngủ rồi. Tinh tế truyền tống, không gian trùng động, vượt qua không gian. Nếu như ta nắm giữ không gian trùng động vượt qua chi thuật, ta đây ha không phải mình có thể tại tinh tế bên trong tự do xuyên thẳng qua, tùy thời tùy chỗ vượt qua vô tận không gian. Đến lúc đó thiên hạ to lớn, ở đâu ta đều có thể tự do đi tới đi lui." Lang âm thầm mà nghĩ đến bất quá ta cái này tưởng tượng phải chờ động linh tỉnh lại về sau mới có thể nếm thử dù sao ta tại không gian pháp tắc phía trên lĩnh ngộ còn vô cùng dễ hiểu nếu có động linh trợ giúp thành công khả năng tính thật lớn tần lang không ngừng đang suy tư từ lúc tử dương tinh bên trên tần lang liền có thể lợi dụng động thiên tiến hành cự ly ngắn truyền tống theo tu vi không ngừng tăng trưởng hắn truyền tống khoảng cách cũng cùng nhật càng tăng dùng tần lang tu vi hiện tại trong nháy mắt liền có thể xuyên qua toàn bộ thanh hải vực cái này kỳ thật tựu là phiên bản thu nhỏ truyền tống trận giữa các hành tinh rồi Nếu như Tần Lang có thể cùng Động Linh cùng nhau nghiên cứu thoáng một phát tinh tế truyền thống áo nghĩa, nói không chừng thật sự có khả năng tại động thiên bên trong tự hành dựng một tòa truyền thống trận giữa các hành tinh. Nghĩ đến đây một điểm, Tần Lang trong nội tâm tiểu vô cùng kích động. Mà đó, Động Linh à, ngươi ngược lại là nhanh lên tỉnh lại a, không có ngươi ta còn thật sự có chút ít không thói quân a. Tần Lang tại động thiên ở bên trong lớn tiếng gào thét tiêu lên. Khỏi cần phải nói, Động Linh không tại, Tần Lang căn bản không dám lấy người dốc sức liều mạng. Nếu thật là gặp được tiên cường giả, Tần Lang liền mạng sống cơ hội đều không có a. Bất quá cái này cũng gấp không được, Động Linh lúc trước vì bảo vệ Tần Lang sinh cơ tiêu hao vô cùng lớn, thế cho nên Động Linh bản thân cũng lâm vào trong lúc ngủ say, không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Mà Tần Lang vì để cho Động Linh cho dù thức tỉnh cũng đang không ngừng cố gắng, gần chút ít thời gian Tần Lang tu vi cơ hồ không có bất kỳ tiến bộ, cũng là bởi vì hắn đem đại bộ phận năng lượng đều đưa vào Động Thiên bên trong. Lưỡng cái canh giờ, đối với tu luyện giả mà nói, liền trong nháy mắt đều không tính là, rất nhanh là vượt qua. Không gian trùng trong động đột nhiên bắt đầu run bắt đầu chuyển động chấn gác chính trên mặt đất ngáy ngủ Lý Tân Cường thoáng cái tiểu nhảy dựng lên lớn tiếng hô Khanh ca, Thượng Di Tinh lập tức tới ngay rồi Ân Tiểu Cường ngươi nói cho ta nghe một chút đi Thượng Di Tinh tình huống Thần Lang chậm rãi mở to mắt thấp giọng nói tốt Lý Tân Cường gật gật đầu thời gian dần qua nói ra Thượng Di Tinh truyền thuyết là thời kỳ thượng cổ theo chính thức tiên giới rơi xuống dưới đến tinh cầu vô cùng cực lớn ẩn chứa vô số bảo bối bất quá cái này khóa tinh cầu bề ngoài phi thường cứng rắn tựa như một quả chủi lũy quả hạch một loại căn bản không cách nào tiến vào về sau không biết nguyên nhân gì Thượng Di Tinh mặt ngoài kiên sắc vậy mà bắt đầu vỡ tan, mọi người mới có thể tiến bảo, lại phát hiện tại Thượng Di Tinh bên trong có hàng hà bảo tàng. Tin tức một khi truyền ra, khắp nơi cường giả nhao nhao đến đây tầm bảo. Không mấy vạn năm qua đi, Thượng Di Tinh cơ hồ thành bảo tàng đại danh tử, là mạo hiểm giả nhạc viên. Chỉ cần ngươi có thực lực, có vật khí, đến Thượng Di Tinh đến tuy, hệ đối sẽ không tay không mà về. Bất quá, cực lớn bảo tàng nương theo lấy chính là cực lớn phong hiểm, không chỉ là đến từ chính Thượng Di Tinh nguy hiểm, càng nhiều nữa tắc thì là đến từ mạo hiểm giả cướp đoạt. Chết ở Thượng Di Tinh bên trên cường giả căn bản không cách nào tính toán. Vậy ngươi nói tiên nhân động phủ tựu là tại thượng di tinh bên trong sao?" Tần Lăng hỏi. "Đúng vậy, năm đó ta vừa mới đột phá thiên tâm, liền không thể chờ đợi được đi theo một đám mạo hiểm giả đi tới thượng di tinh, nghĩ đến đụng vận khí cất chó đạt được phong phú bảo tàng. Ai biết vận khí lại cũng không tệ, chúng ta thật đúng là phát hiện một cái bảo tàng, sau khi tiến vào mới phát hiện, dĩ nhiên là một tòa tiên nhân động phủ. Bất quá trong động phủ nguy cơ trùng trùng, chúng ta kết bạn mạo hiểm giả tất cả đều chết lẻn bà lẻn bệnh rồi, mà ta lại may mắn còn sống sót xuống dưới." nhưng lại còn sống theo trong động phủ đi ra." Lý Tân Cường đắc ý nói. "Chương 632, Thượng Di Tinh." Nhìn xem tần lang trên mặt vô cùng đắc ý biểu lộ, tần lang khỏe miệng cũng có chút vênh lên. "Xem ra tiểu tử ngươi vận khí rất không tệ đó à hy vọng lần này ngươi cũng có thể có vận khí tốt như vậy à Tần lang nhàn nhạt cười nói, "Khanh ca ngươi yên tâm, cái kia tiên nhân động phủ che giấu được phi thường ẩn nấp, năm đó chúng ta hoàn toàn là trời đưa đất đẩy làm sao mà mới phát hiện động phủ cửa vào. Cái này cũng đi qua không có nhiều năm, chắc có lẽ không bị những người khác phát hiện đấy." Hơn nữa ta từng có một lần tiến vào kinh nghiệm, cái này hồi hai đi vào, làm tương bước, chắc có lẽ không xuất hiện cái gì biến cố đấy." Lý Tân Cường tràn đầy tự tin nói. "Chỉ hy vọng như thế a." tần Lang gật gật đầu. Trung động thông đạo phía trước đột nhiên sáng lên chói mắt bạch quang, một cánh cửa hộ chậm rãi mở ra, môn hộ bên ngoài, chắc hẳn tiểu là lần này tinh tế truyền tống chỗ mục đích, thượng di tinh. Xoát. Trần Lang cùng Lý Tân Cường thoáng cái theo trong thông đạo trôi ra, giống như là bị ném đi ra một loại, quãng tính khiến cho hai người bọn họ đi phía trước phi hành rất quãng đường dài. Chờ Tân Lang lại quay đầu lại thời điểm, Trung động Thông Đạo đã đóng cửa. Cái lúc này, Tần Lang mới ý thức tới một vấn đề, truyền thống tới dễ dàng, lúc trở về thế nào xử lý. Lý Tân Cường có thể nói là xem mặt duyệt sắc cao thủ, xem xét Tần Lang biểu lộ, tiểu đoán được Tần Lang suy nghĩ cái gì. Lúc này nhỏ giọng nói, khen ca, ngài yên tâm, chúa tể tinh thống lĩnh mạc Lâm Tinh Hải, tại toàn bộ tinh trong nước đều bố trí rất nhiều truyền thống trận giữa các hành tinh. Khoảng cách thượng di tinh người gần nhất truyền thống trận giữa các hành tinh bố trí tại San hô Tinh bên trên, cách thượng di tinh không xa, trong tinh không phi hành cả buổi đã đến. Vậy là tốt rồi, chúng ta đi thôi. Tần Lang trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoan xuống. Thượng Di Tinh cùng bình thường tinh cầu không lớn đồng dạng, có sinh mạng tinh cầu hoàn cảnh đều so sánh không tệ, thích hợp ở lại. Mà Thượng Di Tinh mặt ngoài nhưng lại khe rãnh tung hoành, giống như là một khoả cực lớn hạch đảo. Những khe rãnh này phần lớn đều là sâu không thấy đáy, đen kịt một mảnh, ai cũng không biết phía dưới có cái gì. Hai cái thân ảnh tại tinh cầu mặt ngoài rất nhanh phi hành, chưa từng có vài khe rãnh bên trên chợt lóe lên, đúng là Tần Lang cùng Lý Tân Cường. Khanh ca, Thượng Di Tinh bên trên bảo tàng rất nhiều, cơ hồ mỗi một đầu khe rãnh phía dưới đều ẩn chứa vô cùng bảo tàng. Lúc ấy chúng ta vốn là muốn đi vào một đầu đã xác minh khe danh tầm bảo, lại tự dưng quấn vào một tràng trong chiến đấu. Về sau đang lẩn trốn mệnh thời điểm trong lúc vô tình chui vào một đầu không biết khe danh, lại trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến nhập tiên nhân động phủ. Lý Tân Cường trên đường đi cho Tần Lang không ngừng giảng giải lấy thượng di tinh tình huống, cùng với lúc trước bọn hắn xông vào tiên nhân động phủ chi tiết. Nói cách khác, người bây giờ cũng không biết rốt cuộc là cái đó một đầu khe danh đúng không? Tần Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, im lặng nói: "Ách, cái này ta phải hảo hảo tìm xem mới được, bất quá khi lúc ta lưu lại tưởng tượng nhi." ở đằng kia đầu khe rãnh bên ngoài để lại ơn ký, tìm ra được chắc có lẽ không lãng phí quá nhiều thời gian. Lý Tân Cường vẻ mặt xấu hổ nói, "Vì vậy, Lý Tân Cường mang theo Tần Lang tại Thượng Di tinh mặt ngoài không ngừng xuyên thẳng qua, cẩn thận tìm đòi." Tần Lang cũng không nóng nảy, thừa cơ hội này, cũng đúng lúc có thể làm quen một chút Thượng Di tinh mặt ngoài địa hình. Bất quá nói trở lại, cái này cũng không có gì rất quen thuộc, trên cơ bản đều là liên miên bất tận, khắc sâu vào tầm mắt chính là mênh mông rằng khắp nơi khe rãnh, bất đồng duy nhất đúng là sâu cạn cùng rộng hẹp bất đồng mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Tân Cường đột nhiên kêu lên, mừng dỡ hô, khen ca, ta đã tìm được. năm đó chúng ta tiến vào khe danh chính là một đầu. Tần Lang con mắt sáng lợi, theo Lý Tân Cường ánh mắt nhìn qua tới, thấy được một đầu khe rãnh, cũng không có đặc biệt gì, rất là bình thường. người xác định. Tần Lang hơi nghi vấn mà hỏi. Ân, ta xác định. năm đó ta ly khai Tiên Nhân Động phủ về sau, cố ý quan sát thoáng một phát tại đây địa hình, cái này đầu khe rãnh nhìn như lơ lỏng bình thường, nhưng nhìn lại giống như một đầu dài lấy như đầu bách túc nô công, vì lưu lại dấu hiệu, ta tại nhưu đầu sừng trâu trên có cắt rơi xuống một chỉ ngẽ con đầu. Lý Tân Cường cười bay về phía khe danh một cái cạnh góc. Nghe xong Lý Tân Cường miêu tả, Tần Lang nhìn kỹ một chút, còn thật sự có chút giống nhau. Tần Lang đi theo Lý Tân Cường sau lưng, thật đúng là đã tìm được một cái đầu lớn nhỏ đồ án, chỉ là cái kia đồ án có mẹo, thấy thế nào đều không giống như là một cái nhu đầu. Đây là nhưu đầu, ta thấy thế nào đi lên như một chỉ con rùa đen à? Tần Lang chỉ vào cái kia đồ án nói ra, cái gì a? Đây là nhu đầu, ngươi xem cái này cái mũi, cái này mặt, cái này sừng trâu, thấy thế nào đều là một đầu uy vũ trâu được à? Lý Tân Cường vì chứng minh chính mình, đặc biệt vì Tần Lang kỹ càng giảng giải nói, hay vẫn là như con rùa đen. Khanh ca, không mang theo ngươi như vậy Vũ nhục người đấy. Lý Tân Cường khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn xem Tần Lang. "Ách, được rồi, cái kia cửa vào ở nơi nào? Chúng ta như thế nào đi vào hả? Tần Lang khẽ cười nói, "Không nóng nảy, Khanh ca, chúng ta đi trước một cái khác địa phương. Một nói đến đây cái." Lý Tân Cường tâm tình lập tức tốt, quét qua mới vừa rồi bị Tần Lang vũ nhục chán chường. "Địa phương nào so tiên nhân động phủ còn cho ngươi cảm thấy hứng thú?" Tần Lang hỏi là bảo vật giao dịch đứng, rất nhiều mạo hiểm giả tại Thượng Di tinh tầm bảo, nhưng là cũng không phải mỗi một kiện bảo vật đều thích hợp chính mình, tại là có người cài đặt một cái nơi, dùng cho bảo vật giao dịch, có thể mua sắm cũng có thể trao đổi, vận khí tốt, có thể đào đến một ít rất hữu dụng bảo bối đấy. Chúng ta trước đi vào trong đó nhìn xem, nếu như có thể đào đến một ít bảo bối, chúng ta tiến vào Tiên Nhân động phủ cũng muốn bảo hiểm một ít." Lý Tân Cường nói ra. "Út, như vậy a, cái kia bảo vật giao dịch đứng ở chỗ nào?" Tần Lang cũng tới hứng thú, đối với bảo bối, hắn cho tới bây giờ đều không che ít. Dù sao thời gian cũng không đổi, trước dạo chơi cũng không sao cả. Hắc hắc, không xa, ngay tại tám vạn dặm bên ngoài một đầu khe danh ở bên trong, rất nhanh đã đến. Lý Tân Cường hưng phấn nói, lúc cách nhiều năm như vậy, Lý Tân Cường cũng từ năm đó một cái cấp thấp thiên tâm cường giả biến thành hiện tại có được nửa bước tiên nhân tu vi hoàng kim chiến sĩ. Tám vạn dặm lộ trình đối với một phàm nhân mà nói khả năng lên giá phí mấy năm thậm chí hơn 10 năm thời gian mới có thể vượt qua, nhưng là đối với tu tiên giả mà nói, đây bất quá là bước bước chân công phu mà thôi. Rất nhanh, Trần Lang cùng Lý Tân Cường liền đi tới một đầu khe danh trước mặt cái này cùng trước đây chính là cái tiêm lưu đầu nô công tạo hình khe rãnh tiểu quả thực không thể đánh đồng, chỗ đó vô cùng hoang vu, in hai lùi tới, mà ở trong đó nhưng lại tiếng người vây áo, người đến người đi, rất náo nhiệt, tiểu cùng phiên trợ một loại, những mọi người này là tới thượng di tinh mạo hiểm tầm bảo, bảo vật này giao dịch đứng không chỉ là giao dịch bảo vật địa phương, cũng đảm nhiệm một cái cung cấp nghỉ ngơi lấy lại sức nơi công năng, một ít mạo hiểm giả cơ hồ tiểu là định cư ở chỗ này, không làm gì liền bốn phía tầm bảo, Lý Tân Cường dẫn dắt lấy tần lang tiến vào khe rãnh, từ bên ngoài xem khe rãnh ở bên trong tối như mực. Sau khi đi vào rồi lại là có khác một phen động tiên, sáng sủa được vô cùng. Một ít kiến trúc cũng vô cùng đơn giản, nhìn về phía trên giống như là một cái bộ lạc tụ tập chi địa một loại. Giao dịch này đứng mới kiến thành không lâu, cho nên phát triển được cũng không phải quá phồn vinh, Trạm trưởng là một gã thiên nhân cường giả, người xương thai âm chân nhân. Lý Tân Cường nói ra. Thiên nhân cường giả sao? Thật đúng là không đơn giản a chạy tới nơi này đến người cơ hồ đều là nửa bước thiên nhân đã ngoài tu vi, giống như ta vậy thiên tâm cường giả, liền cho người sách giày đoán chừng đều không ai mến. Trần Lang vừa cười vừa nói, ba mẹ nó ai dám lại để cho khanh cá cho sách giày. không muốn sống trắng a ngài uy mãnh sự tích nếu truyền ra coi như là thái âm chân nhân cũng muốn đối với ngươi lễ đái co ra à lại để cho hắn giúp ngươi sách giày còn không sai biệt lắm lý tân cường nuốt ngông ngựa nói ra ha ha ha tiểu cường mang ta đi giao dịch bảo vật địa phương ta cũng gặp từng trải đi tần lang cười to nói tốt lý tân cường đáp ứng một tiếng mang theo tần lang hướng phía khe danh ở chỗ sâu trong bay đi càng là ở chỗ sâu trong nhân viên tiểu càng thêm dày đặc đưa tần lang hai người đến khe danh cuối cùng thời điểm cơ hội tụ là chen vai thích cánh đều muốn lách vào thành bánh thịt rồi ba mẹ nó tại đây thực cùng phiên chợ mua thức ăn à như thế nào nhiều người như vậy tần lang cao mày nói ra khanh ca ngươi ngẫm lại toàn bộ mạc lâm tinh hải cái kia có bao nhiêu khỏa tinh cầu mỗi khỏa trên tinh cầu lại phải có bao nhiêu người mà thượng di tinh lại được công nhận tụ bà buồn cái kia được được bao nhiêu người tới nơi này tầm bảo hạ ngươi đừng nhìn tinh cầu biểu hiện ra một cái quỷ ảnh tử đều nhìn không tới nhưng là tại răng khắp nơi khe danh bên trong cùng hạ sủi cảo tựa như không biết tụ tập bao nhiêu người Hơn nữa bảo vật này, giao dịch đứng là tất cả mọi người trao đổi bảo vật cùng nghỉ ngơi lấy lại sức địa phương, tự nhiên cũng là nhân viên dày đặc nhất địa phương. Lý Tân Cường đối với Tần Lang nói ra, "Ưu ân." Tần Lang tiếp gật đầu liên tục, đi theo Lý Tân Cường trong đám người không ngừng xuyên thẳng qua. Tần Lang cùng Lý Tân Cường xuất hiện cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, xuất hiện ở chỗ này không có hắn mục đích của hắn, cũng là vì bảo vật mà đến, chú ý lực tự nhiên cũng là tụ tập tại bảo vật bên trên. Hai bên đường, một ít mạo hiểm giả ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trước người hoặc bày một cái bàn, hoặc phủ một tấm thảm. Thượng diện chất đống lấy mạo hiểm có được rồi lại đối với chính mình không có tác dụng gì bảo vận, cùng hắn giữ lại mốc mèo, chẳng cầm đến nơi đây bán ra, nếu như có thể bán đi cái giá tốt hay hoặc là trao đổi đến chính mình cần bảo bối, đó là không thể tốt hơn sự tình rồi. Tần Lang một đường đi dạo, hai bên mạo hiểm giả tiểu cùng bán hàng rong tựa như giao hàng, có vẫn còn có kẻ mà cả. Đi qua đi ngang qua, nhìn một cái nữa à, mãnh hổ khe danh bên trong đảo được ban lan hổ chi thân thể, hoàn mỹ vô khuyết, cứng rắn trình độ có thể so với trung phẩm linh khí A, à, như thế nguyên vẹn ban lan hổ chi thân thể chính dễ dàng lấy ra cho ta luyện chế thân ngoại hóa thân ngươi cho một cái giá đi nguyên lai là hộ tộc huynh đệ à cái này ban lan hổ chi thân thể sát thực phi thường thích hợp ngươi bất quá ta không chào giá nếu như ngươi có thiên nhân thủy tinh có thể lấy ra cùng ta kêu to hóa thiên nhân thủy tinh ngươi thật đúng là dám chào giá à lão tử nếu là có thiên nhân thủy tinh hội lấy ra đổi cho ngươi cái này ban lan hổ chi thân thể ngươi cho ta ngốc cái mũ con a ai nha cho dù là một điểm đầu thừa đôi thẹo cũng được a ngươi cũng biết thiên nhân thủy tinh chân quý Hình đệ ta liền đầu thừa đuôi thẻo cũng không có an nếu như ta đoán được đúng vậy, huynh đệ ngươi hẳn là người đã tộc a, ta nơi này có một khối vẫn tinh thạch, đối với ngươi có lẽ có chút ít tác dụng, ngươi xem, coi thế nào? Vẫn tinh thạch. Hoàn toàn chính xác đối với ta có chút tác dụng, bất quá phải thay đổi ta cái này bàn lan hổ chi thân thể, ít nhất cần 10 khoả ngũ phẩm đã ngoài vẫn tinh thạch mới được. Tốt, 10 khoả ngũ phẩm vẫn tinh thạch, thành giao. Thành giao. Sau đó, hai người liền trao đổi bảo vật, riêng phần mình cảm thấy mỹ mãn rời đi rồi. Chân này giao dịch tự phát sinh ở tần lang mỹ mắt dưới đáy. Tần Lang xem xét liền biết rõ, cái kia ban lan hổ chi thân thể, ít nhất cũng là trên 10 cấp yêu thú, tương đương với nửa bước thiên nhân nhân loại cường giả, một câu nguyên vẹn thì hải có chút chân quý. Mà cái gì kia vẫn tinh thạch, Tần Lang cũng không biết là vật gì rồi. Còn có cái kia bị hai người xem như chân bảo thiên nhân thủy tinh, Tần Lang tự nhiên cũng không biết đạo là cái quái gì rồi. Bất quá, Tần Lang không biết, không có nghĩa là Lý Tân Cường không biết a, tốt xấu người ta cũng là tại thượng di tinh lưu lạc qua người. "Tiểu Cường, thiên nhân thủy tinh là bảo bối gì?" Tần Lang hỏi. "Thiên nhân thủy tinh à? là một loại phi thường kỳ lạ tinh thể, nghe nói có thể trợ giúp người tiến vào thiên nhân hợp nhất cảnh giới, rất nhanh cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Bất quá thiên nhân thủy tinh chỉ có tại thiên nhân khe rãnh bên trong mới có thể tìm được, hơn nữa vô cùng rất thưa thớt, cho nên đặc biệt chân quý. Vừa rồi cái kia ban lan hổ chi thân thể đầy đủ chân quý đi à nha? So về thiên nhân thủy tinh mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới, cho dù là 100 đầu ban lan hổ chi thân thể đều không đổi được một khoả hạt mẹ lớn nhỏ thiên nhân thủy tinh. Nha, như vậy thuộc loại châu bò đồ vật, trường dạng gì vậy? Thần Lang lập tức đã đến hứng thú ta cũng không có nhìn thấy qua, bất quá nghe nói là màu đen, nhìn về phía trên giống như là than đá đồng dạng, cũng không có có chỗ đặc biệt gì, cũng bình thường thạch đầu không có gì khác biệt. chương 633 bảo vật giao dịch trạng. ba mẹ nó, vậy mà như vậy chân quý a, bất quá nếu thật là có thể khiến người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, cái kia xác thực cũng coi là vật đó vô giá rồi. tần lang gật gật đầu, trước đây thật lâu vẫn còn thanh hải quốc thời điểm, tần lang đã từng tiến vào qua một lần thiên nhân hợp nhất trả thái, lần kia thu hoạch phi thường to lớn, những năm này tần lang cũng một mực tại thử thế nhưng mà rốt cuộc không cách nào tìm được ngay lúc đó cái loại cảm giác này rồi động linh đã từng đối với tần lang đã từng nói qua tại thiên nhân hợp nhất dưới tình huống thiên địa pháp tắc đều trở nên vô cùng rõ ràng cảm ngộ phi thường thuận lợi căn bản không có bất luận cái gì không lưu loát cảm giác một người nếu là có thể thời gian dài ở vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới cái kia tu vi hoàn toàn là ngày tiến ngàn dặm đều không đủ dùng hình dung đấy lý tân cường tự nhiên sẽ không biết tần lang suy nghĩ cái gì lấy miệng một hồi gật đầu rất là đồng ý nói đúng vậy thiên nhân thủy tinh đích thật là vật đó vô giá coi như là tại toàn bộ thượng di tinh cũng sắp xếp tiến chân bảo bảng tốt mười rồi, còn có một chân bảo bảng, thần lang có chút hăng hái mà hỏi. đương nhiên, lý tân cường gật gật đầu, nói ra, thượng di tinh được sưng tụ bảo bốn, khai quật bảo bối vô số kể, rất hiếm có căn bản không cách nào công tác thống kê, có người đem một ít chân quý bảo bối phân loại, đã thành lập nên chân bảo bảng, phàm là có thể thượng bảng, đều có thể nói là có tiền mà không mua được kỳ chân dị bảo. theo ta nói biết, thiên nhân thủy tinh hình như là xếp hạng chân bảo bảng thứ bảy. chậm chậm chậm, như vậy chân quý bảo bối vậy mà mới xếp hạng thứ bảy thật sự là không đơn giản a. Tần Lang cũng âm thầm lửi lưỡi, sợ hãi thán phục không thôi. Tần Lang cùng Lý Tân Cường một đường thấp giọng trò chuyện với nhau, thỉnh thoảng lại có chút quẩy hàng trước mặt đường chân, ngẫu nhiên cũng có một hai kiện bảo bối có thể khiến cho Tần Lang chú ý, nhưng là cũng khó khăn dùng tiến vào Tần Lang pháp nhãn. Tần Lang có được chấn ma trụ, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình thái vũ khí, nhưng lại có thể hấp thu ác ma chi khí mình tiến hóa, cho nên Tần Lang cũng không cần vũ khí loại pháp bảo. Hắn càng cảm thấy hứng thú chính là một ít có thể phụ trợ tu luyện đan dược các loại, cũng hoặc là có đặc thù công dụng bảo bối. Lý Tân Cường tiệu không giống với lúc trước, cùng cái nông thôn đến hai lúa tự như, từ đầu tới đuôi trong ánh mắt đều là tràn đầy lục quang. Hận không thể đem tại đây sở hữu bảo bối tất cả đều làm của riêng. Khanh ca, cái này trên chợ là không thể nào xuất hiện chính thức bảo bối, không bằng chúng ta đi bán đấu giá ở bên trong nhìn một cái đây. Lý Tân Cường tiến đến tần lang bên hai, thấp giọng nói: Ơ a, tại đây cũng có bán đấu giá à? Tần lang vừa cười vừa nói, hắn còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất tiến bán đấu giá thời điểm, còn thiếu nợ hạ mẫu vị mỹ nữ thật nhiều tiền đây này. Đương nhiên, nơi này chính là bảo vật giao dịch trạng. Sao có thể không có bán đấu giá? Những chính thức kia bà bối đều là lấy được bán đấu giá ở bên trong đấu giá, chúng ta có thể đi chỗ đó nhìn xem." Lý Tân Cường vừa cười vừa nói. "Ha ha, bán đấu giá khẳng định không phải là người nào đều có thể tiến a." Thần Lang suy nghĩ một chút, nói ra. "Ừ, đó là đương nhiên, tiến vào bán đấu giá phi phú tức quý, giống như ta vậy người căn bản không có tư cách vào nhập, bất quá, khanh ca ngươi tiểu không giống với lúc trước, ngươi thế nhưng mà có bài nhi người a." Lý Tân Cường học Thần Lang ngữ khí, run lấy lông mi nói ra. "Nóa Người nha tiểu nhớ thương lấy ta cái kia một chương bài nhi đúng không? Tần Lang chừng Lý Tân cường một mắt, im lặng nói, cái kia bằng không thì đâu này? Có thứ tốt giữ lại không cần chẳng phải là lãng phí hoa? Khanh ca ngài nếu không đem bài nhi lấy ra, ta đầu muốn phá cũng vào không được bán đấu giá a. Lý Tân cường vẻ mặt bi phân nói, ha ha, đi thôi, trước đi nhìn kỹ hắn nói. Tần Lang không sao cả cười nói, lại tới đây hắn cũng có tâm nhìn xung quanh, mặc dù biết thân phận của mình là thủ, nhưng là dùng Tần Lang trước mắt lực lượng, cho dù đến một cái thiên nhân cường giả, muốn thu thập Tần Lang cũng không phải kiện chuyện dễ dàng nhi. Lý Tân Cường lập tức mặt mày hớn hở, to mọng trên mặt chất đầy dáng tươi cười, mang theo Tần Lang tại trên đường phố một đường đi về phía trước, trực tiếp đi tới cuối ngã tư đường. Tại đây đã không có bất luận cái gì công trình kiến trúc, chỉ có một cái cự đại sân động. Tại khe danh ở bên trong vậy mà mở một sân động, cái này được hao phí bao nhiêu công phu mới được. Tần Lang khiếp sợ nói, còn không phải sao? Vốn thượng di tinh tạo thành kết cấu tiểu phi thường chắc chắn, mật độ phi thường đại. Ta tại Thiên Tâm Tu Vi thời điểm, tại khe danh mặt ngoài khắc cái như đầu đều phí hết thật lớn công phu, còn bị ngươi nói thành là. Khe danh cuối cùng càng là cứng rắn vô cùng. Ngươi xem chúng ta cùng nhau đi tới, tất cả đều là dựng kiến trúc, căn bản không có bất kỳ một cái nào là lợi dụng địa hình mở đi ra đấy. Chỉ có cái này bán đấu giá cùng ở vào đường đi bên kia chạm trường ở lại đấy mới được làm mở đi ra sơn động. Lý Tân Cường thở dài, cái này là thực lực thể hiện a. Tần Lang tán thưởng một tiếng, sau đó hỏi bán đấu giá là chạm trường mở sao? Không, tại thượng di tinh bên trên, bất luận kẻ nào chỉ cần thực lực đầy đủ, chấn được trăng diện, có thể mở bạo vật giao dịch chạm, mà bán đấu gia tất thì không thể, không có thực lực tuyệt đối. Ai dám đem bảo bối giao cho người tới đấu giá? Theo ta chỗ bày ra, toàn bộ thượng di tinh bên trên bán đấu giá, tất cả đều là một cái thần bí thế lực tại không chế, nhưng là cái này cái thế lực tình ứng cụ thể ta cũng không rõ ràng rồi. Đoán chừng chỉ có trạm trưởng mới biết hiểu a. Lý Tân Cường đối với Tần Lang nói ra, cái này thế lực thực lực cũng quá kinh khủng a. Vậy mà khống chế toàn bộ thượng di tinh bên trên sở hữu bán đấu giá, chẳng lẽ lại là đến từ chúa tể tinh lực lượng. Tần Lang đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Đúng vậy, rất có khả năng này. Thượng di tinh với tư cách mạc lâm tinh hải tụ bà buồn. Chúa Thể Tinh không có lý do gì không ra mặt khống chế tại đây của diện, ta như thế nào cũng không có nghĩ tới lâu này. Khanh ca ngươi thật sự là thật lợi hại, thật sự là một câu bừng tỉnh người trong ngục a. Lý Tân Cường thấp giọng kinh hô lên. Ân, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, có lẽ là hắn thế lực của hắn cũng nói không chừng. Ta hiện đang lo lắng chính là, bài của ta nhi ở chỗ này đến cùng được không xử. Tần Lang cao mày nói ra, có lẽ không có vấn đề a, bán đâu ra khổng lộ như thế thế lực, nếu là liền đại tướng quân Ngọc Long chiến thần danh hào đều không biết, cái này cái thế lực cũng tựu không hưởng công bưng biết. Lý Tân Cường hiếp mắt nói ra: "Đi thôi, chúng ta xem có thể không thể đi vào nói sau." Tần Lang chậm rãi hướng đi bán đấu giá, Lý Tân Cường theo sát tại Tần Lang sau lưng, hắn tựu là Tần Lang tiểu tùy tùng nhi. Người đến dừng lại, xin lấy ra thẻ khách quý. Muốn đơn giản đi vào quả nhiên không có khả năng, sau khi đi tới cửa, Tần Lang liền bị một người tuổi còn trẻ nam tử ngăn lại. Nam tử này nhìn về phía trên ước chừng chỉ có 20 tuổi, bất quá đây nhất định không phải của hắn số tuổi thật sự, có thể xuất hiện người ở chỗ này, nói gì cũng không biết tuổi trẻ đi đến nơi nào. Người trẻ tuổi ăn mặc một thân xanh đen sắc bào, bên hông quấn quanh một căn hắc ngọn nguồn ngân văn đai lưng xem xét cũng không phải là bình thường mặt hàng tần lang nhìn thoáng qua ngăn lại tuổi của mình người tuổi trẻ liếc thấy ra đối phương tu vi nửa bước thiên nhân tu vi thực lực so lý tân cường còn phải mạnh hơn vài phần cao thủ như vậy cũng chỉ là cái canh cổng quả nhiên là đại thủ bút đây này tần lang trong nội tâm âm thầm thì thầm ngoài miệng nhưng lại không nói gì thêm bởi vì tần lang biết rõ mình bây giờ là đại gia tự nhiên có tùy tùng nhi muốn đá chính mình nói chuyện tiểu ca nhi ngăn đón chúng ta cũng không phải là một cái sáng suốt hành vi Ngươi vẫn là đem các ngươi ở đây người phụ trách gọi tới so sánh thỏa đáng một ít. Trong nội tâm tràn đầy lực lượng, nói chuyện khẩu khí tiêu không giống với. Ừ, xem ra hay vẫn là người có thân phận đúng không? Bất quá các ngươi người như vậy ta ta thấy nhiều lắm rồi, tự cho là đúng đại gia, tại phòng đấu giá chúng ta trong mắt lại cái gì cũng không phải. Hoặc là xuất ra thẻ khách quý, hoặc là đi nhanh lên người, bằng không thì ta coi như các ngươi là tới quấy rối được rồi. Nam tử trẻ tuổi hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: hắn mặc dù chỉ là một cái cánh cổng, nhưng là nơi này chính là bán đấu giá môn. Tới chỗ này người không người nào là đại nhân vật, coi như là trạm trưởng đã đến, cũng phải cho vài phần chút tình mọn, đều muốn chủ động đưa ra thẻ khách quý. Mà Tần Lang cùng Lý Tân Cường thứ nhất, vậy mà trực tiếp muốn gặp người phụ trách, cái này lập tức tiểu lại để cho người trẻ tuổi không vui. Ngươi cho rằng người là ai? Chúa Tể tinh chủ nhi từ sao? Tần Lang nghe xong người trẻ tuổi, lập tức tiểu nở nụ cười. Quả nhiên, đến đâu nhi đều là đồng dạng, chắc chắn sẽ có như vậy một ít người, tự cho là đúng, cầu mắt xem người thấp. Tần Lang trong nội tâm âm thầm cười lạnh nói, nếu như lại tới đây chính là giao dịch trạm trạm trưởng. Tần Lang thậm chí có thể tưởng tượng ra cái này cho giữ nhà liếm lắp mặt định bỡ bộ dạng. Hừ, quấy rối thì sao? Ngươi cho rằng ngươi tu vi so với ta mạnh hơn ta chỉ sợ ngươi rồi hay sao? Nói cho ngươi biết, chúng ta lừa bịp ra còn không có sợ qua ai. Coi như là tại chúa tể tinh bên trên, ta lừa bịp ra cũng có thể đi ngang. Lý Tân Cường diếu vọ dương ngoài quát, bất quá hắn lời này nói thật đúng là đúng vậy. Tần Lang nếu thật là đem Ngọc Long lệnh bài đeo trên cổ, còn thật có thể đi ngang. Chúa tể tinh, các ngươi tới tự chúa tể tinh. Tuổi trẻ cùng bảo vệ trên mặt biểu lộ lập tức nghiêm túc đứng dậy. Hắn thật không ngờ, trước mặt mình hai người kia vậy mà đến từ chính chúa Tể Tinh, chỗ đó có thể là cả Mạc Lâm Tinh hải quyền lực trung tâm, có thể ở chúa Tể Tinh đều đi ngang người, đó cũng không phải là hắn một cái canh cổng có thể chọc được đấy. Hơn nữa hai người kia thật sự là quá kiêu ngạo rồi, một cái nửa bước thiên nhân một cái thiên tâm cơ giả, nếu không có điểm hậu trường còn thật không dám kiêu ngạo như vậy. Bất quá lời nói đều nói ra, nếu là như vậy nhượng bộ tiểu quá thật mất mặt rồi, hắn như trước kiên trì quát, "Mặc kệ ngươi đến từ chính ở đâu, không có thể khách quý ta đều khó có khả năng cho ngươi đi vào, cái này là chức trách của ta chỗ. Nếu như tha các ngươi tiến vào, ta muốn đã bị nghiêm trọng trừng phạt. Tuổi trẻ cùng bảo vệ tuy nhiên như trước không cho Tần Lang hai người tiến vào, nhưng là ngự khi đã hòa hoãn rất nhiều, dù sao hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội một cái khả năng có rất lớn bối cảnh đích nhân vật. Hừ, chúng ta lần đầu tiên tới thượng di tinh, không có thẻ khách quý, nhưng là chúng ta nhất định phải đi vào. Lý Tân Cường thái độ mạnh phi thường lạnh, đây cũng là mục đích của hắn, đem động tĩnh làm cho đại, đem bán đấu giá người phụ trách bước đi ra. Chỉ cần bán đấu giá người phụ trách đi ra, Tần Lang chỉ cần sáng ra bài của mình nhi. Dĩ nhiên là có thể thông suốt không trở ngại tiến vào bán đấu giá rồi. Dù sao, Ngọc Long Chiến Thần có thể nói là so chúa tệ tinh chủ càng có sức ảnh hưởng cường giả. Tuy nhiên chúa tệ tinh chủ đồng thời cũng là cả Mạc Lâm Tinh Hải Tinh Chủ, nhưng là Ngọc Long Chiến Thần mới được là Mạc Lâm Tinh Hải đệ nhất cường giả. Cho nên, Lý Tân Cường nghĩ cách tự là, náo, có thể nhiệt tình náo, huyên náo càng lớn càng tốt. Mà Tần Lang cũng không quan tâm Lý Tân Cường như thế nào náo, hắn tựa như một cái đại gia tựa như đứng ở phía sau, nhìn xem Lý Tân Cường tại đâu đó dựng dâu trừng mắt. Đột nhiên, Tần Lang ánh mắt ngưng tụ Hắn cảm thấy một cỗ thần niệm theo trên người của mình khẽ quét mà qua. Ha ha, rốt cục khiến cho người khác chú ý sao? Chương 634, xông vào bán đấu giá. Tần Lang lập tức vận dụng hạo nhiên chính khí, đem khí tức của mình hoàn toàn ẩn giấu đi. Theo ngoại bộ căn bản nhìn không ra Tần Lang chân thật tu vi. Đứng tại cửa ra vào ngăn trở Lý Tần Cường chính là cái kia tuổi trẻ cổng bảo vệ lập tức sững sờ. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, đương hắn lần đầu tiên trông thấy Tần Lang thời điểm, thoáng cái tựu nhìn ra, Tần Lang chẳng qua là thiền tâm tu vi, nhưng là bây giờ vậy mà không cách nào nhìn thấu rồi. Tần Lang khép cười một tiếng thản nhiên nói như là đã đã đến tiểu xuất hiện đi chúng ta không có thể khách quý nhưng là phòng đấu giá này chúng ta lại không phải tiến không thể tuổi trẻ cùng bảo vệ lưỡng trước mắt hắn căn bản không có phát giác được bất luận kẻ nào khí tức thế nhưng mà tần lang lại rõ ràng nói cho hắn biết bán đấu giá người phụ trách dĩ nhiên đã đến ha ha à vị này tiểu ca thật sự là không đơn giản à ta để ý như vậy lại còn là bị ngươi cho phát hiện bán đấu giá trước cửa một người mặc áo bảo trắng lao giả dần dần hiện ra thân hình cười đối với tần lang nói ra tuổi trẻ cùng bảo vệ xem xét lão nhân này lập tức không người thi lễ một cái cung kính nói bái kiến đồng trưởng quầy hai người kia không có thể khách quý lại không nên tiến bán đấu giá sáu ân chuyện đã trải qua ta cũng biết tại đây không có chuyện của ngươi rồi ngươi đi xuống trước đi không đợi tuổi trẻ ngoài cửa nói cho hết lời đồng trưởng quầy liền đem hắn đánh gãy rồi sau đó đối với tần lang nói ra vị này tiểu ca không biết ngươi tới tự chúa tể tinh cái đó một gia tộc lão giả trên mặt mỉm cười nhìn tần lang thỉnh thoảng buốt thoáng một phát dầu dịa nhìn về phía trên mặt mũi hiền lành cho người một loại phi thường hiền lành hòa ái bộ dạng bất quá tần lang trong lòng rất rõ. Đừng nhìn lão đầu này, Nhi hiện tại cùng chính mình hòa ái được rất, nếu là mình cầm không xuất ra lại để cho hắn thuyết phục thân phận, tin tưởng sau một khắc sẽ bộc lộ ra hung ác răng nanh, đem Tần Lang cùng Lý Tân Cường toàn bộ xé nát. Lão đầu này Nhi cũng là nửa bước thiên nhân tu vi, so với Lý Tân Cường mạnh đến nỗi rất nhiều, thực lực của hắn có lẽ so Tiếu Thanh Sơn còn phải mạnh hơn vài phần, bất quá đối với ta lại không tạo thành ý hiếp. Tần Lang âm thầm quan sát lão đầu Nhi một phen, trong nội tâm đã có cái ngọn nguồn. Đồng thời, đối với lão đầu Nhi vấn đề, Tần Lang gần kể chỉ là nở nụ cười thoáng một phát, không có trả lời gặp Tần Lang bạo trì trợ mặc, lão đầu nụ cười trên mặt thu liễm một phần, bất quá hắn cũng không có tức giận, như trước hòa Thiện Đích nói ra, ta là bản bán đấu giá trường quầy, ngươi muốn tại không có thể khách quý dưới tình huống tiến vào bản bán đấu giá, nhất định phải xuất ra đầy đủ chứng minh thân phận của ngươi đồ vật, bằng không mà nói, ngươi cũng sẽ bị xem vi địch nhân của chúng ta, đó cũng không phải là một kiện chuyện đùa. Lão giả ngữ khí thoáng trọng đi một tí, nhưng là hắn như trước trong lòng còn có kiên kỵ, bởi vì mà ngay cả hắn hiện tại cũng không cách nào nhìn thấu Tần Lang Tu Vi, thực lực của ta đã đạt đến nửa bước tiên nhân cao cấp giai đoạn tuy nhiên còn không có có đạt tới đỉnh phong nhưng là nương tựa theo ta tu luyện công pháp có như là thiên nhân tu vi đã ngoài cường giả ta cũng có thể thấy rõ tu vi có thể là người này thật sự là quá kỳ quái vừa rồi ta xem hắn hay vẫn là thiên tâm tu vi nhưng bây giờ hoàn toàn đã ẩn tàng khí tức căn bản không cách nào nhìn thấy hoặc là tiểu là tu luyện kỳ lạ che giấu khí tức công pháp hoặc là chính là của hắn tu vi đã rất xa đã vượt qua thiên nhân bất quá thứ hai khẳng định là không thể nào lão giả trầm trầm vào tần lang trong nội tâm cũng tại âm thầm nói thầm các người ban đầu giá có hành trưởng các loại sao đem hắn gọi tới a, thân phận của ta, ngươi chỉ sợ không có tư cách biết được." Tần Lang gặp Hỏa Hầu không sai biệt lắm, rốt cục mở miệng, khinh thường nói: "Hừ, thật sự là không biết tốt xấu, ta xem các ngươi là được mất tâm điên rồi a." Vậy mà miệng ra như thế cũng luôn, thật sự là chán sống. Lão giả rốt cục kìm nén không được, trên mặt hiền lành biểu lộ quét qua quét sạch, thay đổi một bộ âm tàn biểu lộ. Lão giả lời này vừa nói ra, phía sau của hắn lập tức xuất hiện 7, 8 cái cường tráng đại hán, mỗi người đều nửa bất tiên nhân tu vi, tu vi cùng Lý Tân cường tương xứng. "Lão đầu nhi, ngươi cần phải hiểu rõ rồi." vừa động thủ tiểu chưa có trở về xoé chỗ trống, đến lúc đó cho các ngươi cái này bán đấu giá mang đến tai họa ngập đầu, cũng đừng trách ta trước đó không có nhắc nhở ngươi. Tần Lang cười lạnh một tiếng, khinh thường nói: ở đâu đi ra đứa nhà quê, thực đem tại đây cho rằng nhà của ngươi cái kia một mẫu ba phần hay sao? bắt lại cho ta hắn. Lão giả trong cơn giận dữ, dâu dìa đều khí lệ ra. uống. tám đại hán đồng thời hét lớn một tiếng, thân hình lập lòe, dương nhan múa vuốt chạy về phía Tần Lang. Lý Tân Cường hô to một tiếng, chuẩn bị ứng chiến, những đại hán này thực lực đều cùng hắn không sai biệt lắm cái này lại để cho hắn cảm nhận được lớn lao áp lực. thế nhưng mà đối với tần lang mà nói, những đại hán này tiểu cùng một đám tiểu hài tử một loại, cái kia lập lòe thân hình tại hắn xem ra tiểu cùng ốc xin đồng dạng kỳ trầm vô cùng. tần lang khẽ cười một tiếng, chậm rãi nâng lên tay phải xem, ba điệu một tiếng một cái vỗ tay văng lên, nhẹ giọng hô, chói. cái này tám đại hán thân thể rồi đột nhiên dừng lại xuống, hai tay cắp chặt, liền giống bị một căn vô hình dây thừng chói chói lại một loại, cùng một cây gậy đồng dạng xúc tại đâu đó, rốt cuộc không cách nào nhúc đích, lao giả chấn động. Hắn muốn tưởng rằng Tần Lang chỉ là dùng đặc thù công pháp che giấu tu vi, lại không nghĩ rằng tạm cái nửa bước thiên nhân cấp những hộ vệ khác vậy mà thoáng cái đã bị Tần Lang cho chế phục, động đều không nhúc ních được. Thực lực như vậy, cho dù là hắn mình cũng không cách nào làm được. Lão giả hoảng sợ nhìn qua Tần Lang, nhịn không được lui về sau một bước, kinh tiếng muốn nói, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, lại dám tới phòng đấu giá nhau sự? Ta đã nói rồi, ngươi không có tư cách biết rõ ta là ai. Tần Lang lạnh lùng nói, hai mắt ngưng tụ, tay phải nhẹ nhàng quét qua, một cổ lực lượng vô hình đem lão giả đẩy đến một bên, rồi sau đó đi phía trước một bước trực tiếp vọt vào bán đấu giá đại môn. Lý Tân Cường trên mặt lập tức xuất hiện vô cùng nét mặt hưng phấn, cái giám điên nhi cái giám điên nhi đi theo tần lang sau lưng, cũng vọt lên đi vào. Ba mẹ nó, thật sự quá đã kích thích, xông vào bán đấu giá, khanh ca thật sự quá bá khí rồi. Lý Tân Cường hô to lấy. Giờ này khắc này, bán đấu giá ở bên trong cũng có một vài khách nhân, đã thấy đến đột nhiên có người xông vào bán đấu giá, đều bị mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tất cả đều sợ ngây người. Chơi ạ, thậm chí có người dám xông vào bán đấu giá. Đây rốt cuộc là phương nào cường giả, như thế thuộc loại châu bò. Ta xem không là phương nào cường giả, mà là cái đó một cái cái gì a? Còn thuộc loại châu bò đâu rồi, trong chốc lát không biết là chết như thế nào. Mau tránh ra một ít, bán đấu giá cao thủ khẳng định trở lại ngăn cản hắn, chưa từng có người dám tại bán đấu giá dương oai, hôm nay ta xem như thêm kiến thức. Nếu là người này bất tử, ta ngược lại là muốn đi kết bạn một phen, tuyệt đối không phải một một người đơn giản vượt ta. Bán đấu giá ở bên trong khách nhân nghị luận nhau nhau, bọn hắn chỉ thấy một đạo thân ảnh theo cửa ra vào bay vụ tiến vào, trong nháy mắt liền đi tới trong đại sảnh. Lớn mặt cung đồ, lại dám ở bán đấu giá dương oai? Hôm nay nếu không đem ngươi ngay tại chỗ chém giết, chẳng phải hao tổn ta bán đấu giá thanh danh, cho ta nạp mạng đi. Sơn động ở chỗ sâu trong, một cái thanh âm tức giận truyền ra. Trước đây bị tần lang đẩy ra, lão giả cũng vọt lên tiến đến. Nghe được cái thanh âm này, trên mặt lập tức xuất hiện thần sắc mừng rỡ, lớn tiếng hô: đà chủ đại nhân, người này tu vi cao thầm, thuộc hạ ngăn đón hắn bất trụ, kính xin đà chủ đại nhân ra tay, đem người này chế phục. Hừ, nương theo lấy hừ lạnh một tiếng, một chỉ ánh lửa bắn ra bốn phía, bàn tay lớn theo sơn động ở chỗ sâu trong đưa ra ngoài đem chọn cái đại sảnh chiếu giỏi é e rằng so đỏ tươi, bàn tay lớn hư nắm, trực tiếp hướng phía tần lang chụp tới. thật là lợi hại, người này tuyệt đối là thiên nhân cấp bậc cường giả, không thể địch lại được. tần lang nhìn thấy cái này chỉ bàn tay lớn, lập tức tiêu phát giác đối phương tu vi. cho nên tần lang phỏng đoán, cái này được xưng là đà chủ nhiều người nửa tiểu là cái này bán đấu giá người phụ trách rồi, hơn nữa thân là thiên nhân cường giả, chắc có lẽ không không biết ngọc long lệ bài. tần lang không có lựa chọn liều mạng, hắn hô to một tiếng, tay phải một trường đánh ra, một đạo bạch sắc quang mang kích xạ mà ra trực tiếp xuất vào cái con kia đại trong tay, đồ hổn trướng, dám đối với ta độc thủ, nhìn rõ ràng đây là cái gì, tần lang hướng về phía sơn động ở chỗ sâu trong nghiêm nghị quát, ưn, sơn động ở chỗ sâu trong truyền ra một tiếng kinh ngạc hư nhẹ, ánh lửa bàn tay lớn nắm chặt, nhanh chóng thu dụt trở về, gần kề đã qua không đến một hơi thời gian, sơn động ở chỗ sâu trong rồi đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, ngay sau đó, một hồi ầm ầm tiếng bước chân theo trong sơn động truyền ra, mỗi một bước đều mang theo đại địa một hồi run run, rồi sau đó một cái siêu cấp cực lớn thân ảnh theo trong sơn động lách vào đi ra. Sở Dĩ nói là lách vào, đó là bởi vì cái này thân ảnh thật sự là quá lớn, theo tần lang thô sơ giản lược đoán chừng, thân cao tối thiểu nhất đạt đến 10 trượng, tứ chi cường tráng vô cùng, một đầu hỏa hồng sắc tóc chuẩn bị đứng thẳng, trên người gần kể chỉ mặc một kiện hỏa hồng sắc sau lưng cùng hỏa hồng sắc quần đùi. Hỏa cự nhân. Phong đấu giá này người phụ trách dĩ nhiên là cự nhân tộc hỏa cự nhân nhất mạch. Tần lang nhướng mày, hơi có vẻ kinh ngạc thì thầm. Cự nhân tộc là cái phi thường khổng lồ tộc đàn, có rất nhiều chi nhánh. Như Tần Lang hiện tại cự khanh thân phận tiểu là cự nhân tộc một cái chi nhánh, còn có phía trước thôn vệ lục cự nhân, cùng với bây giờ nhìn đến hỏa cự nhân, đều thuộc về cự nhân nhất tộc. Tiểu Đồng, ngươi nói hai người kia tại nơi nào? Hỏa cự nhân lớn tiếng hô. Đồng trưởng quẻ vừa nhìn thấy hỏa cự nhân vọt ra, lập tức nên đón, cung kính hô, đại chủ đại nhân, tiểu là hai người này, thật sự là không biết sống chết ra năm. A nha, ngươi cút ngay cho ta. Hỏa cự nhân hét lớn một tiếng, một cái tát vô vào đồng trưởng quẻ trên người, trực tiếp đưa hắn đập bay đến cứng rắn sơn động trên thạch bích, tọt tọt tọt lăn lốc vài vòng mới lăn rơi xuống. Rồi sau đó, hỏa cự nhân tại tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm bên trong, vọt tới Lý Tân Cường trước mặt, bịch thoáng một phát quỳ xuống, tiêu thảm hô lớn, đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, nhìn qua đại nhân ngàn vạn đừng nên trách ra, cái này tấm lệnh bài, kính xin đại nhân thu hồi, tiểu nhân thật sự bắt không được a. Hỏa cự nhân coi như là quỳ cũng so Lý Tân Cường cao hơn lớn, ngọc long lệnh bài tại trong tay của hắn thật sự là bỏ túi vô cùng, buồn cười nhất chính là, hỏa cự nhân hai tay còn tại run rẩy không ngừng, run được ngọc long lệnh bài đều đang không ngừng nhảy lên. Lý Tân Cường trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt sau nửa ngày, cười khan một tiếng. Xấu hổ nói: "Cái kia, đà, đà chủ đúng không? Ngươi quỷ nhầm người, ta không phải đại nhân, cái kia mới được là đại nhân. Lệnh bài kia, ta cũng bắt không được." A. Hỏa Cự Nhân đầu nhéo một cái, nhìn nhìn Lý Tân Cường, lại nhìn một chút vẻ mặt âm trầm Tần Lang, lập tức biết rõ lúc này phiền toái lớn hơn rồi. Tần Lang mím môi, sắc mặt vô cùng âm trầm, thấp giọng nói: "Mẹ bước, lao tử cứ như vậy không có đại nhân vật phạm gì không?" Chương 635: Hảo hảo chiêu đãi. Tần Lang hiện tại có thể nói tức giận đến cực điểm, chính mình như thế ngọc thụ lâm Phong. Cái này Hỏa Cự Nhân thật không ngờ mắt vụ về, đem mình xem thành Lý Tân Cường tùy tùng nhi, vậy mà chạy tới cho Lý Tân Cường dập đầu đi. Nhìn vẻ mặt âm trầm Tần Lang, Hỏa Cự Nhân biết rõ, cái này phiền toái có thể lớn hơn. Vừa rồi xông tới còn có thể nói là người không biết vô tội, nhưng còn bây giờ thì sao? Đại, đại, đại nhân năm Hỏa Cự Nhân sững sờ ở này ở bên trong, trong khoảng thời gian ngắn có chút hụt hơi, không hiểu được nên nói như thế nào mới có thể cứu vãn như thế không xong cục diện. Lý Tân Cường cũng là xấu hổ ho hai tiếng, một hàng chạy chậm chạy đến Tần Lang bên cạnh, tối đầu không lương nói, khanh ca ngài hay vẫn là vội vàng đem bài nhi thu lại a, ngươi xem người ta chạm trưởng cung quỷ gần nửa ngày rồi. đúng vậy a đúng vậy a, đại nhân tỉnh thu hồi, bằng không thì tiểu nhân thật sự sợ hãi a. hỏa cự nhân nhân cơ hội này, hai chân nhi tranh thủ thời gian dịch một cái phương hướng, mặt hướng tần lang nói ra. tại bình thường, hỏa cự nhân đây chính là vì phong bác diện, đi đến chỗ nào đều trước đám sau ủng, tất cả mọi người sẽ đối hắn lễ nhượng ba phần. bởi vì hắn đại biểu chính là bán đấu giá, sau lưng là một cái cực kỳ khổng lồ mà thần bí thế lực. chỉ là hiện tại hắn cũng bất chấp mặt mũi của mình rồi không đội vàng đem tần lang nội khí dẹp loạn rồi, coi như là sau lưng của hắn thần bí thế lực cũng cứu không được hắn. mới vừa rồi còn đang gọi dầm dĩ đồng trưởng quậy giờ phút này hoảng sợ vô cùng, nhìn xem chủ tử của mình cùng cái nô lệ tựa như quỳ trong đại sảnh gian, trong lòng của hắn nhấc lên ngập trời sóng lớn. cái này, cái này, làm sao có thể chạm trường đại nhân vậy mà cho hắn quỳ xuống rồi hả? thiên kia rốt cuộc là đại nhân vật nào? đứng tại trong tay đại nhân ngọc bài là cái gì địa vị? đồng trưởng quay cũng bất chấp trả lau kệ miệng vết máu, nhìn qua cái này làm cho người hoảng sợ một màn, trong nội tâm không ngừng suy tư về. Cung đồng trưởng bày đồng dạng, bán đấu giá trong đại sảnh tất cả mọi người bị sợ ngây người. Ông trời của ta, hỏa trạm trưởng vậy mà cho người quỳ xuống rồi hả? Người trẻ tuổi này địa vị cũng quá kinh khủng a. Chỉ dựa vào một mặt ngọc bài tửu lại để cho hỏa trạm trưởng như thế hoảng sợ và phần, liền thể diện cũng chẳng quan tâm rồi. Chẳng lẽ là bán đấu giá sau lương thần bí thế lực chủ tử hay sao? Trong đại sảnh mọi người ở trong tối tự suy tư về, hôm nay chuyện đã xảy ra thật sự là quá mức kinh bạo, lại để cho bọn hắn thậm chí có chút ít phản ứng không kịp. Tin tưởng qua không được bao lâu, bán đấu giá ở bên trong phát sinh hết thẻ sẽ truyền khắp toàn bộ giao dịch trạm, rồi sau đó mang tất cả toàn bộ thượng di tinh. Tần Lang vẻ mặt im lặng đi tới hỏa cự nhân trước người, cầm lại chính mình Ngọc Long lệ bài. Hắn ngược lại là thật không ngờ, hỏa cự nhân phản ứng lại to lớn như thế, cái này lại để cho Tần Lang khó tránh khỏi có chút miên man bất định. Chẳng lẽ phòng đấu giá này thế lực sau lưng, cùng Ngọc Long chiến thần có quan hệ? Tần Lang âm thầm tư lấy đạo, bất quá hắn cũng không có vội vã hướng hỏa cự nhân nghiệm chứng, hắn biết rõ bây giờ không phải là lúc nói lời này. Hỏa trạm trưởng đúng không? Ngươi có thể hay không đem thân hình của ngươi co rút lại điểm nhỏ, ta thật sự không thói quen ngửa đầu lấy người nói chuyện." Tần Lang thản nhiên nói. "Dạ dạ là." Hỏa cự nhân tiếp gật đầu liên tục, rồi sau đó trên người nổi lên một hồi ánh lửa, thân thể khổng lồ dần dần co rút lại, cuối cùng nhất co rút lại thành người bình thường lớn nhỏ. Người trước đứng lên đi. Tần Lang giơ lên tay, một cổ lực lượng vô hình đem hỏa cự nhân thân thể nâng dậy. "Đà tại đại nhân." Hỏa cự nhân cảm kích nói, thân thể của hắn dần dần đứng thẳng, thân cao hơi chút so Tần Lang thấp hơn một phần. "Cái này bán đấu giá không tệ, không biết có hay không nghỉ ngơi địa phương à? Tần Lang hướng bốn phía nhìn nhìn, tùy ý nói: "A, có có có, đương nhiên là có, đại nhân mời đi theo ta." Hỏa cự nhân nghe xong, lập tức hiểu rõ ra, lập tức mang theo Tần Lang hướng sơn động chỗ càng sâu đi vào, lưu lại trong đại sảnh một đám trận mắt há hốc một người, ngươi xem ta ta nhìn ngươi." Sừng suốt sau nửa ngày, giống như là thương lượng tốt rồi một loại, trong đại sảnh người nhau nhau đã đi ra bán đấu giá, bọn hắn muốn đem hôm nay chứng kiến hết thảy truyền lại đi ra ngoài, đây tuyệt đối là một kiện phi thường tình bạo phát sự tình. Thế nhưng mà còn không đợi bọn hắn đều ra bán đấu giá đại môn, Một cái thô cùng thanh âm tự truyền ra, "Chư vị khách quý, hôm nay ngay tại bán đấu giá ở bên trong nghỉ ngơi đi, lại để cho lão phu hào hào chiêu đãi các ngươi mấy ngày." Đồng trưởng quay nghe xong thanh âm này, lập tức phản ứng đi qua, đây là hỏa trạm trưởng muốn phong tỏa tin tức, cho nên không khiến cái này người lý khai. Đồng trưởng quay cuốn quýt theo trên mặt đất bỏ lên, lau một cái khỏe miệng vết máu, chạy tới ngăn chặn cửa lớn, hắn biết rõ chuyện này nếu là truyền đi rồi, đối với bán đấu giá uy nghiêm cùng quyền lý hội hình thành bất lợi ảnh hưởng. "Chư vị," ngượng ngùng, "mấy ngày kế tiếp bản bán đấu giá đều cử hành cỡ lớn đấu giá." kính xin các vị tại che đi chờ lâu mấy ngày, lại để cho hỏa trạng trưởng tận thoáng một phát người chủ địa phương a. Đồng trưởng bày đối với trong đại sảnh khách nhân nói nói, những người này đều không phải người ngu, đương nhiên nghe được ra trong lời nói giữa các hàng ý tứ, nói rõ chính là muốn giam lỏng chính mình, để tránh miễn hôm nay tin tức tiết ra ngoài, tự nhiên nguyên một đám bất mãn vô cùng. Ta tại sao phải ở chỗ này nghỉ ngơi? Chẳng lẽ lại các ngươi bán đầu ra muốn ủy thế những người, hạn chế chúng ta tự do hay sao? Ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm, chắc chắn sẽ không ở tại chỗ này. Đồng trưởng quay, tranh thủ thời gian tránh ra. Đồng trưởng quay yên tâm, hôm nay hết thảy chúng ta đều khi không có trông thấy, tuyệt đối sẽ không ra bên ngoài tiết lộ một phần tin tức. Những đám người này tình xúc động, bất mãn nói: Hừ, cái này có thể không phải do các ngươi. Dù sao hôm nay các ngươi một cái cũng đừng muốn rời đi bán đầu giá, thức thời tiểu ngoan ngoãn ở chỗ này đãi vài ngày, chờ hỏa trạm trưởng cho phép rồi, các ngươi dĩ nhiên là có thể lý khai." Bằng không mà nói, Thượng Di Tinh bên trên khe danh tung hành, nguy cơ trùng trùng, ngày mai sẽ truyền ra các ngươi táng thân tầm bảo trên đường tin tức. Đồng trưởng quay gặp những người này lời hữu ích không nghe, lập tức cũng là huý hiếp. Đáng giận, nào có mở cửa việc buôn bán lại để cho tiền không cho ra hay sao? Ta còn thiên không tin, các người bán đấu giá thật có thể một tay che trời. Một người tuổi còn trẻ nam tử phẫn nộ quát, hắn thân bối một thanh màu xanh trường kiếm, hét lớn một tiếng, xù xông về động trưởng quay. Hừ, tại bán đấu giá ở bên trong cũng dám dương ai. Kể từ hôm nay, ngươi khách quý tư cách bị tước bỏ rồi. Đồng trưởng quay hư lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng vừa nhất, toàn bộ đại sảnh đột nhiên run đống nhúc nhích, một cổ lực lượng vô hình lập tức đem cái kia đeo kiếm thanh niên phong tỏa. Đeo kiếm thanh niên vốn muốn phá khai đồng trưởng quay về sau ly khai bán đấu giá. Nhưng bây giờ phát hiện thân thể của mình không cách nào nhúc nhích rồi, hơn nữa cái kia áp lực càng lúc càng lớn, nhưng hắn có chút hô hấp không đến cảm giác. Tại bán đấu giá ở bên trong náo sự, chỉ còn đường chết. Đồng trưởng quay hét lớn một tiếng, có chân một đập mạnh, trong đại sảnh đã bắt đầu kịch liệt run run, cái kia lực lượng vô hình lập tức tăng lớn gấp 10 lần. Cảm nhận được thân thể thừa nhận áp lực càng lúc càng lớn, đeo Kiếm thanh niên cũng rốt cục sợ hãi, hoảng sợ hô, đồng trưởng quay mau dừng tay, tại hạ biết rõ sai rồi, cùng lắm thì tại bán đấu giá ở thêm mấy ngày là được. Hừ. Đồng trưởng quay hư lạnh một tiếng. Trong mắt xuất hiện tươi cười đắc ý, chỉ cần tiến vào bán đấu giá, hắn có thể vận dụng bán đấu giá ở bên trong phòng hộ đại trận, đối phó những người này căn bản không cần hắn động thủ, chỉ cần thúc dục đại trận là được. Tạ Thế Kiếm thanh niên rốt cục túi đầu, đồng trưởng quầy cũng thu liễm khí thế, phóng ra đeo kiếm thanh niên. Hắn vốn cũng chỉ là muốn trấn nhiếp một phen mà thôi, nếu như đeo kiếm thanh niên như trước không biết phân biệt, vậy hắn thật sự không ngại giết gà dọa khỉ. Các ngươi còn có ý kiến gì sao? Còn có ai không phải phải lì khai sao? Đồng trưởng quầy lạnh lùng nói. Trong đại sảnh người lại cũng không dám nói gì, bọn hắn cũng biết bằng bán đấu giá thực lực, muốn lao đi mấy người bọn hắn, người thật không phải là việc khó gì. dù sao bán đấu giá cũng không phải muốn giết người diệt khẩu, chỉ là muốn bọn hắn ở tạm mấy ngày mà thôi. gặp không có có người nói chuyện, đồng trưởng quầy liền gọi tới bán đấu giá nhân viên công tác, đem những người này dẫn tới bán đấu giá phòng nghỉ, an ngừng tạm đến. Phòng đấu giá này tuy nhiên thành lập trong sơ động, nhưng là chiếm diện tích lại phi thường khổng lồ, tất cả lớn nhỏ gian phòng cùng với đấu giá sảnh vô số kể, đừng nói giàn xếp những người này rồi, coi như là toàn bộ bảo vật giao dịch chạm hết thể mọi người tất cả đều vào được cũng sẽ không lộ ra chân trước đối với bán đầu giá những ngày động tác, tần lang ước chừng cũng có thể suy đoán được, chỉ là hắn cũng lời quản, dù sao mục đích của hắn đã đạt đến. đi theo hỏa cự nhân sau lưng, tần lang một đường tiến lên, cuối cùng đi tới một cái phi thường rộng rãi trong phòng. trong phòng này bài trí rất là trắng lệ, hòn non bộ dòng suối nhỏ, bình phong hành lang, thậm chí còn có loại có hoa hoa thảo thảo, nghiễm nhiên một cái thế ngoại đảo nguyên. lại tới đây, tần lang rất có năm đó lần đầu gặp được động linh cái loại cảm giác này, cũng là trong sơn động đột nhiên một mảnh đảo nguyên chi địa, làm cho không người nào sò kinh diễm. nhị vị đại nhân. Nơi này là bản bán đấu giá vi khách quý chuyên môn mở khu nghỉ ngơi, nhị vị có yêu cầu gì có thể tùy tiện đề, chúng ta nhất định sẽ toàn lực thỏa mãn." Hòa cự nhân cung kính nói. "Ân, tại đây phi thường không tệ, cùng quê hương của ta rất giống, ta rất ưa thích." Thần Lang không ngừng gật đầu, thật sự là hắn phi thường hài lòng. "Hắc hắc, đại nhân thỏa mãn là tốt rồi." Hỏa cự nhân gặp Tần Lang thỏa mãn, không khỏi thở dài một hơi, mang theo Tần Lang hai người tại hành lang ở bên trong tiến lên, cuối cùng đạt tới một cái tiểu đình tử, Thần Lang tại một chương thạch đầu trên ghế ngồi xuống. "Ngươi tới cho nhị vị đại nhân bên trên tốt nhất trả đến. Hỏa cự nhân đứng người lên lớn tiếng quát. Vừa dứt lời, mấy cái tỷ nữ liền từ hành lang ở bên trong đã đi tới, bưng nóng hôi hổi nước trà, còn có mỹ vị món ngon. Chư vị đại nhân thỉnh trầm dùng. Mấy cái tỷ nữ cung kính thi lễ một cái, rồi sau đó đứng ở tiểu đỉnh từ bên ngoài chờ phân công. Các ngươi đều đi xuống đi, gọi các ngươi thời điểm lại đến. Hỏa cự nhân hướng về phía mấy cái tỷ nữ phất phắt tay, đem các nàng đều chi mở. Mấy cái tỷ nữ sau khi rời khỏi, Trần cũng không khách khí, bắt đầu hưởng dụng khởi mỹ vị món ngon đến. Hỏa cự nhân miệng ngập ngừng, tựa hồ muốn nói cái gì đó, cuối cùng nhất lại cũng không nói ra miệng đến. Tuy nhiên tu vi của hắn vô cùng cường đại, chính là hàng thật giá thật tiên nhân cường giả. Nhưng là hiện tại hắn lại khẩn trương được rất, bởi vì trước mặt người này, đại biểu thế nhưng mà ngọc long chiến thần. Hòa châm trưởng, có lời gì cứ nói a, đừng nén lấy, coi chừng nín hỏng rồi." Thần Lang vừa ăn lấy, vừa nói: "Ha ha, dạ dạ." Hòa cự nhân xấu hổ nhẹ gật đầu, rồi sau đó thử thăm dò cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi: "Không biết nhị vị đại nhân lần này đại giá quang lâm bản bán đấu giá có gì muốn làm à? không có chuyện gì chúng ta lần đầu tiên tới đến thượng di tinh đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây tùy tiện tìm cái chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút nha nếu không là các ngươi nơi này có cái gì không phải khách quý không được đi vào nát quý củ ta cũng sẽ không biết cầm ngọc long lệnh bài ngạnh xuống tới thần lang thản nhiên nói vừa nghe đến ngọc long lệnh bài bốn chữ họa cự nhân ra mặt lập tức kéo ra hắn lờ mờ nhớ tới sư phó năm đó đối với hắn nói một câu tiểu hỏa a chúng ta ban đầu giá tuy nhiên ra đại nghiệp đại thế lực khổng lồ vô cùng coi như là mạc lâm tinh hải tinh hải chi chủ rốt cuộc không sợ hãi chỗ nào Nhưng là có một người, Thiên Thiên vạn vạn không thể đã tội, cái kia chính là Ngọc Long chiến thần. Ngươi cho lão tử nhớ kỹ, về sau nếu là gặp Ngọc Long chiến thần người, mặc kệ thực lực của hắn như thế nào, ngươi nhất định phải như đối đãi ngươi lão tử đồng dạng đối đãi. Chương 636, bắt người tay ngắn. Hỏa cự nhân thành tiểu thiên nhân cường giả về sau liền đi tới thượng di tình, vì chính mình thế lực phía sau kinh doanh lấy cái này một cái bán đấu giá, mấy ngàn năm qua hắn coi như là cẩn thận từng ly từng tí, tại thế lực khắp nơi tầm đó tìm được vi diệu cân đối. Đồng thời, hắn cũng thời khắc nhớ kỹ lão sư dặn dò. Đối với chúa tể tinh người nhất là Ngọc Long Chiến Thần người, đặc biệt cẩn thận. Nhớ rõ tại 500 năm trước, có một người đến từ Ngọc Long Chiến Thần dưới trướng chúa tể quân đoàn một cái Tử Kim Chiến Sĩ đi tới Thượng Di Tinh, không biết làm tại sao mà đắc tội với một cái giao dịch đứng chặng trường, dẫn tới mấy cái thiên nhân cường giả đuổi giết. Suốt truy sát 10 năm, nhưng vẫn là lại để cho cái kia Tử Kim Chiến Sĩ cho đào thoát. Không nghĩ tới mấy tháng về sau, cái kia Tử Kim Chiến Sĩ liền dẫn một cái tài chính hộ vệ đội giết đến Thượng Di Tinh đã đến, mấy trăm cái Tử Kim Chiến Sĩ a, tất cả đều là thiên nhân cường giả. Trực tiếp đem giao dịch kia đứng đều tiêu diệt. Trạm trưởng cũng bị mang về chúa tể tinh tiếp nhận sự phạt. Thật đúng là ứng sư phó câu nói kia, chỉ cần là cùng Ngọc Long chiến thần dính vào bên cạnh, tốt nhất. đều không muốn gây, bởi vì ai cũng không dám người bảo lãnh ra sau lưng có hay không hậu trường. Hỏa cự nhân âm thầm thì thầm, nhìn nhìn Tần Lang, càng là liễu lươi không thôi. Hôm nay cái này ác hơn, vậy mà trực tiếp lấy ra Ngọc Long lệnh bài, đây cũng chính là nói hắn cũng không phải là một người bình thường chiến sĩ, mà là chính nhi bắt kinh Ngọc Long chiến thần tâm phúc a. Người như vậy, tuyệt đối không thể gây. Nếu là hắn đưa ra một ít yêu cầu, ta còn phải tận lực đi thỏa mãn hắn. Ai, lúc này muốn xuất huyết nhiều rồi. bất quá ta nếu như có thể thừa cơ kết bạn một vị ngọc long chiến thần tâm phúc, đến lúc đó chuyển quay lại đến trong thế lực, sư phó nhất định có thể cho ta tranh đến một cái đại công, cũng đáng. hỏa cự nhân không ngừng suy tư về, trong chớp mắt thì có quyết đoán. vị đại nhân này, không biết ngài đến thượng di tinh có mục đích gì không vậy? nếu như có thể cần dùng đến tiểu hỏa, cứ mở miệng tự là, phòng đấu ra chúng ta tại toàn bộ thượng di tinh bên trên có vài chục vạn cái phân hội, nhất định có thể thỏa mãn đại nhân yêu cầu của ngài. hỏa cự nhân đối với tần lang vừa cười vừa nói, ha ha cái kia nếu nói như vậy lời nói, ta đây thật sự còn không khách khí. Tần Lang lập tức vui vẻ ra mà nói, ngàn vạn không nên khách khí, nhất định không nên khách khí. Hoa Cự Nhân cũng rất vui vẻ, Tần Lang vừa nói như vậy, cũng tiểu đại biểu cho quan hệ của hai người tiến vào một bước. Ha ha, có yêu cầu ta nhất định sẽ để, đi vào Thượng Di Tinh tránh không được có phiền toái hỏa đả chủ địa phương. Bất quá tiểu trước mắt mà nói, tạm thời còn không có gì yêu cầu. Chúng ta tới đến Thượng Di Tinh chính là vì lai lịch luyện một phen, nghe nói bán đấu giá ở bên trong sẽ có không tệ bảo bối đấu giá, nhất thời hưng khởi tiểu muốn vào tới gặp từng trải. Tần Lang vừa cười vừa nói: "Nguyên lai like là như vậy a, cái kia không có vấn đề. Đêm nay phòng đấu giá chúng ta từng cái đấu giá sảnh đều có rất đa bảo bối đấu giá, thực tế tại nửa đêm thời điểm, đúng lúc là mỗi năm một lần niên độ đấu giá hội, sẽ hơn 10 kiện vô thượng chân bảo tham dự cạnh tranh. Đại nhân đến thời điểm có thể đi nhìn xem, nếu là có để mắt, trực tiếp chụp được. Coi như là phòng đấu giá chúng ta đưa cho đại nhân lễ gặp mặt rồi." Hòa Đà chủ hùng hồn nói. "Ai nha nha, vậy làm sao không biết xấu hổ à. Hỏa cự nhân thật ra khiến Tần Lang hơi có chút sai lăng. Hắn xuất ra Ngọc Long lệnh bài chỉ là vì trở thành tiến vào bán đấu giá giấy thông hành, không nghĩ tới ảnh hưởng thật không ngờ cực lớn, lại để cho đường đường bán đấu giá người phụ trách đều trực tiếp cho mình quỳ xuống, hiện tại càng làm cho chính mình tùy tiện cạnh tranh chất bảo, do bán đấu giá để đại thọ. Không ai sự tình không ai sự tình, một chút lòng thành căn bản cầm không lên đài mặt, chỉ cần đại nhân không chê chúng ta tiểu cảm ơn trời đã rồi. Hòa cự nhân phất phất tay, vừa cười vừa nói, con mắt đều hiếp lại thành mượt nha nhi. Hỏa đại chủ thật sự là quá khách khí, chờ ta trở lại chúa tể tinh nhất định phải bẩm báo Ngọc Long thúc thúc. Ta tại thượng di tinh kết giao một cái như thế ngay thẳng cự nhân tộc cường giả. Ha ha ha! Tần Lang ha ha phá lên cười, trực tiếp đem Ngọc Long Chiến Thần gọi thành thúc thúc. Hỏa Cự Nhân nghe xong lời này, con mắt lập tức sáng rõ. Của ta cái ngoan ngoãn, cái này còn phải rồi hả? Một mực đang suy đoán Tần Lang thân phận chân thật, hiện tại mới biết được dĩ nhiên là như thế làm cho người ta sợ hãi. Vậy mà Ngọc Long Chiến Thần cháu nhỏ. Ha ha ha! Không thể tưởng được ta lão hỏa thật không ngờ gặp may mắn, lúc này thật sự là trời dáng đại vận a để cho ta kết bạn Ngọc Long Chiến Thần cháu trai, ngày sau thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay a. Hỏa Cự Nhân trong đầu quả thực trong bụng nở hoa, lúc này lại là đem tâm hung ác, quyết định, coi như là táng gia bại sản cũng muốn thỏa mãn Tần Lang sở hữu yêu cầu. Cho dù trong đầu cũng hỉ, nhưng Hòa Cự Nhân trên mặt lại không có lộ ra quá mức đắc ý biểu lộ, mà là vẻ mặt lạnh nhạt nói, có thể kết bạn đại nhân như vậy thanh niên hảo kiệt chính là tiểu hỏa phúc phận, ngày khác đại nhân như gặp được ngọc long chiến thần, thỉnh đại tiểu hỏa hỏi một tiếng tốt, chúc lão nhân ra ông ta tu vi càng tiến một bước. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên. Tần Lang ha ha phá lên cười, miệng lớn ăn thịt. Hòa Cự Nhân chỗ nào cũng không đi từ đầu tới đuôi làm bạn lấy tần lang sợ hắn đột nhiên không thấy như vậy bất chi bất giác sắc trời đã tối khe danh bên trong đám người cũng càng ngày càng dày đặc đi vào bảo vật giao dịch chạm người dần dần nhiều hơn mà bán đấu giá cũng đã đến đấu giá thời gian tất cả lớn nhỏ đấu giá sảnh lần lượt bắt đầu đấu giá cạnh tranh âm thanh không dứt bên thai, rất náo nhiệt tần lang cũng đến từng cái đấu giá sảnh đi dạo thoáng một phát những bảo bối kia tuy nhiên rất là chân quý nhưng đối với tần lang mà nói lại không có tác dụng quá lớn cho nên tần lang cũng chỉ là nhìn xem mà thôi liền rời đi có thể lý tân cường tựu không giống với lúc trước Xem cái gì cái gì ưa thích, lại đồng dạng cũng mua không nổi, chỉ có thể lo lắng xuông. Tiểu Cường, ngươi nếu vừa ý bảo bối gì, ngươi tiểu đi chụp xuống đây đi." Thần Lang đối với Lý Tân Cường nói ra. khanh đại nhân, ta ngược lại là muốn chụp được đến a, thế nhưng mà không có tiền a." Lý Tân Cường kéo dài một trương mặt khổ qua, nghẹn lấy miệng nhi nói ra. "Cái này dễ thôi a, những điều này đều là bình thường đấu giá sảnh, bên trong bảo bối tuy nhiên hiếm quý nhưng là không tính là quá mức quý trọng, tiểu ca nếu vừa ý cái gì, trực tiếp chụp được là được. Coi như ta đưa cho tiểu ca lễ vật rồi." Hỏa cự nhân hào sản nói: "Thật sự ba, Ta đây cũng sẽ không khách khí." Lý Tân Cường lập tức vui mừng nhảy dựng lên. "Lão hỏa, ngươi không muốn quá khách khí, ngươi để cho ta tùy tiện chụp ta đều rất ngượng ngùng. Lại để cho của ta thủ hạ cũng tùy tiện chụp vậy cũng chịu không được rồi. Ngươi muốn là nói như vậy, lần tới ta mang một cái quân đoàn đến, ta xem ngươi có phải hay không còn lại để cho bọn hắn tùy tiện chụp." Tần Lang trừng mắt, hơi bất mãn nói. Lý Tân Cường nghe xong, cái này còn phải rồi, Tần Lang cái này rõ ràng không để cho mình như ngựa nhà, hắn sao có thể như vậy quá phận? Lý Tân Cường nước mắt nhi đều nhanh đến rơi xuống rồi. Hỏa Cự Nhân nghe xong, cũng là lại càng hoảng sợ. Nếu thật là lại để cho Tần Lang mang một cái quân đoàn đến, cái kia còn không đem toàn bộ bán đấu giá cho chuyện không nữa à? Rõ ràng, chủ tử không muốn, hắn cũng chẳng muốn đi trang hào phóng. Ha ha, đại nhân thật sự là mang binh có phương pháp a, cái này vị tiểu ca tiểu tùy ý dạo chơi à, ăn uống đều tính toán tại phòng đấu giá chúng ta chiêu ngụ, không cần khách khí. Hỏa Cự Nhân vừa cười vừa nói, thoáng cái sẽ đem Lý Tân Cường đãi ngộ hạ thấp giới hạn tại ăn uống bên trên. Ô ô, ô ô Bốn Lý Tân Cường khóc không ra nước mắt, hắn thật sự không hiểu nổi vì cái gì Tần Lang hội không để cho mình đi đấu giá bảo bối, dù sao không hề dùng dùng tiền. Tiểu Cường, bắt người tay ngắn, cái này hỏa cự nhân đối với chúng ta nhiệt tình như vậy, khẳng định là có mục đích. Hơn nữa hắn đối với thân phận của ta sợ hãi như thế, khẳng định có trâu nguyên nhân. Tại chúng ta không có làm tinh tường mục đích này cùng nguyên nhân phía trước, hay vẫn là không muốn bắt người tốt chỗ thì tốt hơn." Tần Lang đối với Lý Tân Cường truyền âm nói ra. "Vâng, thuộc hạ tuân mệnh." Lý Tân Cường bi thương nói. Tần Lang gật gật đầu trong nội tâm lại rào hỏa cười tiểu tử nhi muốn mượn tên của ta đến được chỗ tốt nào có dễ dàng như vậy tại ngươi hoàn toàn thần phục với ta phía trước mơ tưởng chiếm lao tử một đinh điểm thiện y sau đó hỏa cự nhân mang theo thần tại từng cái đấu giá trong sảnh quan sát đấu giá hội một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái bảo bối cũng treo lên tần lang rất hiếu kỳ tâm hỏa cự nhân xem xét thời thế thời khắc chú ý đến tần lang biểu lộ vừa phát hiện thứ hai đối với một loại kiện bảo bối cảm thấy hứng thú lập tức phân phó xuống dưới cái tiêu kiện bảo bối lập tức cũng sẽ bị bán đấu giá chủ được những bảo bối này nơi phát ra không ở ngoài hai chủng Loại thứ nhất tiểu là mặt khắc cường giả tìm được bảo bối về sau mượn bán đấu giá chi thủ bán đấu giá ra, như vậy bảo vật chủ nhân có thể đạt được càng nhiều nữa chỗ tốt. Đương nhiên, bán đấu giá cũng sẽ biết từ đó thu thủ tục phí. Đương nhiên, bảo vật chủ nhân cũng có thể trực tiếp đem bảo vật bán cho bán đấu giá, bọn hắn cũng không cần lo lắng bị hố, bởi vì bán đấu giá hưởng dự tại bên ngoài, già trẻ không gạt. Mà một loại khác chính là do bán đấu giá thế lực của mình tìm được bảo vật, những bảo vật này bản thân tiểu là bán đấu giá tài sản, bán đấu giá có được hoàn toàn quyền xử trí. Dưới đường đi đến, Tần Lang con mắt thỉnh thoảng lập lọe thoáng một phát. Cái này đại biểu cho có một kiện bảo bối tới tay. Phát đại tài phát đại tài rồi. Thật sự quá mẹ nó sướng rồi, lão tử thật sự chỗ nào đều không muốn đi rồi, mỗi ngày ngay tại bản đấu giá không lý tưởng được rồi. Cho dù Tần Lang hiện tại cũng là một cái thiên tâm cường giả, nhưng là thấy đến bảo bối như cũng là mắt nội đồng đóm, thần dữ của bản chất lộ rõ. Ma Hỏa cự nhân cũng rất là vui vẻ, bởi vì những bảo bối này với hắn mà nói hoàn toàn là không đến nơi lên trốn, đối với bán đấu giá cường đại tài lực mà nói càng là chín châu mất sợi lông. Nếu như có thể dựa vào những chỗ tốt này đến thắng được Tần Lang tình hữu nghị, với hắn mà nói cũng là trăm lợi mà không có một hại. nhìn xem tần lang trên mặt tươi cười đáp ý, lý tân cường sắc mặt có thể nói là khó xem tới cực điểm. trong nội tâm càng là đem tần lang tổ tông 18 đời đều mắng mấy lần. hơi quá đáng, hơi quá đáng. mới vừa rồi còn nói cái gì bắt người tay ngắn, hiện tại đâu này chứng kiến một kiện bảo bối tiêu mắt nội đom đóm, cái kêu hỏa lão đầu nhi như vậy hiểu chuyện, khẳng định đều để lại cho hắn rồi. lý tân cường trong nội tâm hung hăng thì thầm. tần lang xem lý tân cường biểu lộ đều không cần muốn cũng biết hắn đang nói thầm cái gì đó, mà đây cũng là tần lang cố ý mà làm chi chính là muốn lại để cho Lý Tân Cường sinh ra ý nghĩ như vậy. Ai nha, hỏa lão ca, cái này bảo bối không tệ, ta có một cái thuộc hạ chính là dùng đao hảo thủ, cái này trôi thần đao vừa vận thích hợp hắn. Tân Lang thấy được đang tại đấu giá một thanh bảo đao, vừa cười vừa nói. Tốt, đao này tiểu cho vị kia vinh đệ để lại. Hỏa Cự Nhân không chút do dự nói. Dùng đao thuộc hạ, chẳng lẽ là bạch thế cương sao? Lý Tân Cường trong nội tâm nói thầm. Ân, trôi kiếm này không tệ, làm phiền hỏa lão ca. Wow, cái thanh này cây thức thật sự là cực phẩm a. Hỏa lão ca, ngượng ngùng. Tần Lang không ngừng mở miệng, Hỏa Cự Nhân liền không ngừng đem những bảo bối này lưu cho Tần Lang. Lý Tân Cường trong nội tâm càng là phẫn hận, trong lòng của hắn ước chừng cũng biết Tần Lang chủ động mở miệng muốn những bảo bối này là vì người nào. Quá, thứ bảy tiểu đội những cái này ra hỏa như thế nào đều có bảo bối ạ? Như thế nào hết lần này tới lần khác theo ta bị quên lãng?" Lý Tân Cường trong nội tâm thật sự là chắn được sợ, trăm mối vẫn không có cách giải. "Ha ha ha, đại nhân thật sự là thương lính như con mình à, vạn dặm xa xôi đi vào thượng di tinh vẫn không quên vi thuộc hạ của mình lưu ý tiện tay bảo bối." Hòa cự nhân cười cảm thán nói, ha ha ha, đó là đương nhiên. Ta người này yêu hận rõ ràng, đi theo của ta không có thuộc hạ chỉ có huynh đệ. Chỉ cần là trung tâm đi theo của ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không phụ lòng trung thành của bọn hắn. Coi như là để cho ta ăn canh, ta cũng muốn lại để cho huynh đệ của ta có thịt ăn. Tần lang cười lớn nói, rồi sau đó đối với Lý Tân Cường gật gật đầu, thâm ý sâu sắc cười cười. Tiểu Cường, ngươi nói có đúng hay không? Chương 637, Nhiên độ đấu giá hội. Nhìn xem tần lang dáng tươi cười. Lý Tân Cường mặt tím tím xanh xanh một hồi hồng một hồi, rất nhanh liền khôi phục bình thường. Trong lòng của hắn âm thầm tự nói, ai, Khanh ca không hổ là Khanh ca, ngay cả ta có như vậy điểm tiểu tâm tư đều bị hắn xem thấu. Tuy nhiên Khanh ca ngươi đối với đại huynh đệ quả thật không tệ, bất quá ta cường ca thế nhưng mà có rộng lớn khác vào người, làm sao có thể khuất cư nhân hạ, thành vì người khác đi theo người lâu này. Để tay lên ngực mà hỏi, Lý Tân Cường cũng biết Tần Lang là người, đối đãi địch nhân đó là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, như thế nào âm hiểm làm sao tới. Nhưng là đối đại huynh đệ, cái kia quả thật không thể chê, tuyệt đối ngay thẳng. Đồng thời Lý Tân Cường cũng biết Tần Lang nội tình vô cùng sau lưng, tiềm lực vô cùng vô tận, tiền đồ vô lượng, đi theo Tần Lang tuyệt đối sẽ không có sai. Nhưng là Lý Tân Cường là tự nhiên mình khát vọng, trước đây đi theo Tần Lang bất quá là hy vọng Tần Lang có thể thay mình giải vây, ai biết về sau lại bị Tần Lang tuyển nhập thứ 7 tiểu đội, cùng một chỗ chinh chiến đoàn đội hội chiến, còn đã lấy được quán quân vinh quang. Khanh ca đối với ta không tệ, nhưng là hắn nhất định ly khai chúa tệ tình, mà ta lại không biết ly khai tại đây, ta còn muốn trở thành bạch kim chiến sĩ, tử kim chiến sĩ, thậm chí chiến đội đứng đầu. Một ngày nào đó ta sẽ dẫn lấy quân đội phản hồi của ta cố tình. Lý Tân Cường âm thầm đối với chính mình nói ra. Xem Lý Tân Cường sắc mặt không ngừng biến hóa, Tần Lang nhẹ nhàng cười cười, không có nói cái gì nữa, tại hỏa cự nhân dẫn dắt xuống, tại từng cái đấu giá trong sảnh không ngừng lưu động, thiệt nhiều bảo bối đã trở thành Tần Lang vật trong bàn tay. Đã qua chút ít thời cơ, bán đấu giá ở bên trong đột nhiên vang lên một tiếng tiếng chung, như sấm bên hai, phảng phất một lượt đố tạ gõ tại lòng của mỗi người bên trên. Hỏa cự nhân bước chân một trầu, đối với Tần Lang nói ra, đại nhân, niên độ đấu giá hội sắp đã bắt đầu. Cái này đấu giá hội để cho ta tự mình chủ trì. Bất quá ta đã bố trí tốt một cái tốt nhất khách quý gian phòng, đại nhân có thể tại phòng khách quý ở bên trong tham dự cạnh tranh. Ưa thích cái gì trực tiếp chụp được là được. Ha ha, tốt tốt, hỏa đà chủ ngươi đi bệ bội ngươi a. Tần Lang vừa cười vừa nói. Sau đó, hỏa cự nhân liền rời đi. Mà Tần Lang thì tại một cái tỷ nữ dưới sự dẫn dắt, xuyên qua con con ngoạc ngoạc thông đạo, đi tới một chỗ xa hoa trong phòng. Gian phòng này trang trí trắng lệ, nó phòng nạm lấy từng dãy năm đấm lớn minh châu, đem chọn cái gian phòng chiếu rọi được sáng sủa vô cùng. Gian phòng chính giữa có một chương rộng thùng thình ghế sofa mềm. Tần Lang ngồi xuống đi lên cả người đều ham đi vào. Trước sofa phương là một đạo màn sáng, màn sáng bên trong cảnh tượng đúng là một cái rộng rãi đấu giá sảnh. Cái này là khách quý hưởng thụ a, quá sung sướng. Tiểu Cường, không nên khách khí, tùy tiện ngồi. Tần Lang lớn tiếng cười nói, anh, ta tiểu không đã ngồi. Lý Tân Cường cười khan một tiếng, đứng ở ghế sofa đằng sau, con mắt thẳng tắp nhìn qua màn sáng, không biết suy nghĩ cái gì. Tần Lang cũng lười được nói sau, gặp đấu giá hội còn chưa bắt đầu, liền nhắm mắt lại, nghỉ ngơi trong chốc lát lúc này thời điểm, phong khách quý cửa phòng đột nhiên vang lên, tần lang ý bảo lý tân cường mở cửa ra về sau, một cái tì nữ bưng một cái màu tím chén đĩa đi đến, trong mâm có một cái ngân quang lòng lánh chấp nhẫn. đại nhân, đây là đả chủ đại nhân gọi nô tài cho ngài đưa tới chữ vật giới chỉ, tì nữ đi đến ghế sofa trước mặt, không người nhút nhát e lệ nói, ơ a, hiệu suất man nhanh đến nha, tần lang vừa cười vừa nói, lấy ra nhẫn chữ vật mang trong tay, thần niệm quét qua, lập tức thấy được bên trong chồng chất được thời gian dần qua bảo vật, so với chính mình vừa rồi vừa ý còn có hơn rất nhiều rất hiển nhiên là hỏa cự nhân lại cho tần lang thêm điểm màu. Ân, rất tốt, ngươi đi xuống đi, đây là đưa cho ngươi. Tần lang cười đối với tỷ nữ nói ra, ném đi một cái túi đựng đồ tại trên mâm. Tỷ nữ lập tức mừng rỡ như điên, run run rẩy rẩy tạ ơn tần lang về sau liền lui ra ngoài. Tỷ nữ đi rồi, tần lang nuốt phẳng thoáng một phát chiếc nhẫn, cao mày tựa hồ đang suy tư điều gì. Sau một lát tay một vòng, một đạo lục quang theo trong giới chỉ bắn ra, chạy về phía lý tân cường. Đây là vạn năm tinh không lông xanh quy mai rùa, có thể so với thượng phẩm linh khí pháp bảo. Có thể chống cự thiên nhân cường giả trở xuống đích công kích, ngươi như vậy rất sợ chết, kiện bảo bối này phi thường thích hợp ngươi. Ta thế nhưng mà chuyên môn thay ngươi lưu ý nha." Tần Lang vừa cười vừa nói. Lý Tân Cường lật ra một cái liếc mắt nhi, bất quá hắn hay vẫn là nhanh chóng tiếp nhận đạo kia lục quang, cầm trong tay xem xét, quả thật là một cái mọc ra lông xanh mai rùa. Lý Tân Cường thở dài một hơi, xem ra chỉ muốn đi theo Tần Lang, đời này là theo con rùa đen thoát ly không được liên quan rồi. Bất quá Lý Tân Cường cũng không sao cả, đây thật là hắn phi thường bức thiết cần bảo bối không có người so với hắn rõ ràng hơn tiên nhân động phủ nguy hiểm hôm nay muốn lần thứ hai tiến vào tiên nhân động phủ hắn phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị đây cũng là lý tân cường tới phòng đấu giá mục đích hiện tại mục đích đã đại thành bất quá là tần lang giúp hắn hoàn thành mà thôi đa tạ khanh ca lý tân cường cảm kích nói haha ha. tần lang cười cười không nói gì thêm bất quá trong chốc lát màn sáng phía dưới đột nhiên hiện ra một hàng chữ thể đến tần lang nhìn kỹ là một tổ không ngừng nhảy lên con số theo nhảy lên con số đã ở nhỏ đi đến ngự lúc Xem ra niên độ đấu giá hội tiểu muốn bắt đầu, không biết sẽ có cái gì rung động nhân tâm bà bối. Tần Lang trong nội tâm cũng ẩn ẩn có chút kích động, lần trước tham gia đấu giá hội là đã nhiều năm trước sự tỉnh, hôm nay thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, năm đó chính mình chẳng qua là một cái tiểu lâu la, mà hôm nay mình nếu là lại lần nữa trở lại từ dương tinh, đây tuyệt đối là sương bá một phương cường giả. Đương màn sáng bên trên con số nhảy xong, chói mắt hào quang theo màn sáng trong kích xạ mà ra, quả thực sáng mù Tần Lang hai mắt. Hào quang tán đi, bán đấu giá đả chủ hỏa cự nhân đã đứng ở đấu giá sảnh chính giữa. Hỏa cự nhân hiện tại khôi phục hắn vốn hình thể, như là một tòa toàn thân mạo hiểm nóng bỏng hỏa diễm tiểu sơn một loại. Xem cái này hỏa cự nhân, Tần Lang không khỏi nhớ tới yêu vực Hỏa Phượng Sơn bên trong đích hỏa vệ. "Chư vị khách quý, hoang nên mọi người tới tham gia bản bán đấu giá mỗi năm một lần niên độ đấu giá hội. Ta là nghề chính đà chủ hương Thịnh, năm nay niên độ đấu giá hội như trước để ta làm chủ trì." Hỏa cự nhân lớn tiếng nói, mỗi một chữ ra khỏi miệng đều muốn dẫn ra một đoàn quần cuộn nhiệt khí, phảng phất muốn đem không gian đều hòa tan một loại. Cùng những năm qua đồng dạng, Tối nay chúng ta sẽ vi các vị dâng chúng ta chọn kỹ lửa khéo 10 kiện chân quý bà bối, chư vị nếu là có để mắt, có thể thỏa thích cạnh tranh. Tại phòng đấu giá chúng ta, tuyệt đối không cần lo lắng bất luận cái gì vấn đề về an toàn. Nhưng là, sau khi ra ngoài ta nhưng tiểu không chịu trách nhiệm ơ, ha ha ha. Hỏa cự nhân phá lên cười. Tốt rồi, dư thừa nói nhảm đừng nói rồi, chúng ta trực tiếp tiến vào chính đề, trước dâng đệ nhất kiếm vật phẩm đấu giá, một khỏa đến từ lôi đỉnh khe danh tử kim lôi nguyên. Hỏa cự nhân một câu rơi xuống đất, hắn trước người đại địa đột nhiên vỡ ra một cái đại phòng một cái bên cạnh lớn lên ước một trượng có thửa thủy tinh hình lập phương dần dần bay lên tại nơi này thủy tinh hình lập phương bên trong có một khoả bán kính chừng một mét tử kim sắc hình cầu hình cầu mặt ngoài như là mặt nước đồng dạng tại bắt đầu khởi động một mảnh dài hẹp thật nhỏ điện quang tại hình cầu bên trên không ngừng tiến vào tới lui tuần tra chứng kiến tử kim lôi nguyên đấu giá sảnh tất cả đại phòng khách quý ở bên trong không người nào không hít sâu một hơi hỏa cự nhân khép cười một tiếng nói mọi người đều biết lôi nguyên chính là lôi thuộc tính chí bảo ẩn chứa vô cùng vô tận lôi chi bản nguyên lực lượng một khỏa bình thường lôi nguyên chân quý trình độ không tại trung phẩm linh khí phía dưới, mà tử kim lôi nguyên càng là hiếm thấy hiếm thấy, tuyệt đối vượt qua thượng phẩm linh khí chân quý. cái này khỏa lôi nguyên, thế nhưng mà một chi đội mạo hiểm tại hy sinh vài tên nửa bước thiên nhân cường giả mới đạt được. nhìn thấy tử kim lôi nguyên, liền tần lang đều theo mềm trên ghế xa lon nhảy. ban đầu ở thiên tâm chi quan ở bên trong, tần lang góp nhặt mấy trăm loại tự nhiên chi lực, trong đó duy chỉ có không có lôi điện chi lực, có thể thấy được lôi thuộc tính buồn nguyên lực lượng chân quý trình độ. chập chập chập, tử kim lôi nguyên, xác thực so với bình thường thượng phẩm linh khí đều muốn chân quý nhiều lắm. Tần Lang chậm rãi ngồi xuống, không ngừng liễu lươi. Hương thịnh thanh âm lại từ màn sáng trong truyền ra, "Tử kim lôi nguyên, khởi trục giá, 100 triệu tinh không tệ. Ta ra 200 triệu tinh không tệ." Hỏa Cự Nhân vừa mới nói xong, màn sáng trung lập khắc vang lên một thanh âm, đồng thời, tại màn sáng góc dưới bên trái, sáng lên một loạt màu đen kiểu chữ. "Số 18 phòng khách quý, 200 triệu tinh không tệ." Tần Lang bừng tỉnh đại ngộ, âm thầm lắc đầu, bán đấu giá cử động lần này thật sự là thật là khéo rồi. Tất cả mọi người thân ở phòng khách quý chính giữa, lẫn nhau tầm đó ai cũng không biết là ai. Cái này tại trình độ lớn nhất bên trên cam đoan khách quý. Mà cái này một đạo màn sáng lại đem đấu giá thực lúc tình huống hình chiếu đi ra, lại để cho tất cả mọi người rõ ràng hiểu rõ. Chỉ là 6 Tần Lang cao mày, nhẹ giọng lẩm bẩm, cái này tinh không tệ, là cái quái gì hả? Lý Tân Cường tiểu đứng tại Tần Lang sau lưng, đối với Tần Lang tự nói âm thanh hắn tự nhiên nghe được thanh thanh sở sở, tại trên mặt của hắn thoáng hiện qua càng thêm buồn bực thần sắc. "Khanh ca, ngươi nói cái gì? Ngươi liền tinh không tệ là cái gì cũng không biết?" Lý Tân Cường kinh ngạc hỏi. "Ách, cái này, cái này 4 Tần Lang đáp hơi xấu hổ nói. Vậy ngươi vừa rồi khen thưởng cho cái kia tỷ nữ là vật gì?" Lý Tân Cường trừng trong mắt hỏi. "Tôi, vàng ải, chân quý được rất nha. Ta tối thiểu cho hắn vài ngàn kim tệ đây này." Tần Lang Nghiêm trang nói, đây chính là hắn lần thứ nhất ra tay như thế xa xỉ, tiền đoa đều cho nhiều như vậy. "Vàng? Kim tệ? Khanh ca, cái này không phải là ngươi Cố Hương Tinh bên trên tiền a?" Lý Tân Cường nhìn qua Tần Lang, vô cùng hy vọng hắn có thể cho mình một cái không nhận đáp án, thế nhưng mà hắn nhất định thất vọng rồi. Ân cái đó, tại Cố Hương của ta Tình, kim tệ là phổ biến nhất hiện lưu thông tiền." Ta khi còn bé, một mai kim tệ đủ ta sinh hoạt hơn mấy tháng đây này." Thần Lang gật gật đầu nói ra. Ôi trời ơi, Khanh ca, đây là đang thượng di tinh. Ngươi cố hương tinh tiền cầm đến nơi đây có thể sử dụng sao?" Ta thực đồng tình cái kia tỷ nữ, nếu mở ra túi trữ vật xem xét, phát hiện là một đống không biết cái quái gì đồ vật, đoán chừng hội thương tâm gần chết. Lý Tân Cường vô đầu một cái, lắc đầu thở dài. "A, tại sao có thể như vậy? Ta cũng không biết a. Ta. ta còn tưởng rằng kim tệ ở chỗ này cũng có thể dùng a. Xong đời, cái kia tỷ nữ không được hận chết ta à? Tân Lang vẻ mặt hoảng sợ kêu lên, hắn phản phất thấy được cái kia tỷ nữ mở ra túi chữ vật lúc vẻ mặt thất vọng biểu lộ. Khanh ca, từ nơi này có thể nhìn ra được, ngài cố Hương Tinh là đến cỡ nào rất lại phía sau, vậy mà sử dụng thổ dư tiền, Liên Tinh không tệ đều không có phụ cập tới đó đi. Lý Tân Cường vẻ mặt ghét bỏ nói, Xin nhờ, có thể hay không không muốn như vậy chần chừ ghét bỏ. Tốt xấu đó cũng là cố Hương của ta Tinh, cho cái mặt mũi quá. Tân Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, nói tiếp, nói cách khác tại mênh mông trong tinh không, tinh không tệ mới được là lưu thông tiền quá. Cái này Ni Mã ta một cái đều không có a, trường dạng gì nhi cũng không biết." Thần Lang rất là im lặng. "Hắc hắc, Khanh ca, ta ngược lại là có một ít, người xem xem Lý Tân Cường vừa cười vừa nói, lấy ra một quả tinh không tệ. Thần Lang một bả đoạt đi qua, phóng trong tay cẩn thận chú đáo. Này cái tinh không tệ ước chừng lòng bài tay lớn nhỏ hình tôi, toàn thân đen kịt lóe ra điểm điểm ánh sáng, như là tinh không một loại. Mà khi Tần Lang thần niệm nhìn quét mà quá hạ, lại theo tinh không tệ chính giữa cảm thấy một tia tinh không chi lực. Cái này là tinh không tệ bên trong như thế nào ẩn chứa một loại kỳ quái lực lượng thần lang cố ý giả bộ như không biết mà hỏi khanh ca quả nhiên lợi hại cái này đều bị ngươi đã nhận ra lý tân cường gật gật đầu thở dài đó là tinh thần chi lực là tinh thần cung chỉ mới có đích lực lượng tinh không tệ tiểu là tinh thần cung dùng tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành là thái hoàng thiên duy nhất lưu thông tiền ngoại trừ tinh thần cung không người nào có thể bắt trước bởi vì bất luận kẻ nào chỉ cần bị phát hiện sử dụng tinh thần chi lực chỉ có hai chủng kết quả hoặc là gia nhập tinh thần cung hoặc là chết theo lý tân cường thần lang ngưng giọng nói. Chương 638: tịch liệt cạnh tranh. Tại Thái Hoàng Thiên, Tinh Thần Cung Bá Đạo mọi người đều biết, tuy nhiên lại có rất ít người có thể phản kháng được. Bởi vì Tinh Thần Cung là Thái Hoàng Thiên mời đại tông môn một trong, ngoại trừ Tinh Thần Cung bên trong người, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào sử dụng tinh thần chi lực. Một khi phát hiện, hoặc là gia nhập Tinh Thần Cung, hoặc là đó là một con đường chết. Trải qua Lý Tân Cường giải thích, Tần Lang cũng đúng tinh không tệ có đi một tí hiểu rõ. Nắm trong tay, cảm thụ được tinh không tệ bên trong tinh thần chi lực, Tần Lang như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, Tử Kim Lôi Nguyên Giá cả đã mang lên 3 tỷ tinh không tệ. Hơn nữa nhìn những người kia tựa hồ không có đỉnh chỉ bộ dạng, một người tiếp một người đấu giá. Tiểu Cường, cái này tinh không tệ không đáng tiền sao? Vì một cái tài chính lôi nguyên, vậy mà gọi vào bà tỷ. Thần Lang có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Ách, Khanh ca, như vậy nói với ngươi, nói cho ngươi hay, tại chúng ta chúa tể quân đoàn, theo ta hiện tại cấp bậc này, Hoàng Kim chiến sĩ, một năm quân lương ước chừng 100 tinh không tệ. Mà 100 tinh không tệ, ước chừng có thể mua được một kiện cấp cao nhất bảo khí a, mới có thể mua được." Lý Tân Cường tách ra khởi ngón tay một bên tính toán vừa nói. "Ta sát Một năm quân lương 100 miếng tinh không tệ, vậy mà đủ mua một kiện bảo khí. Tần Lang lập tức kinh hô lên, dùng pháp bảo đến cân nhắc muốn trực quan nhiều lắm rồi. Tại Tử Dương Tinh, một kiện đỉnh cấp bảo khí cái kia có thể nói là phi thường chân quý bảo bối rồi, trên căn bản là có tiền mà không mua được, mua cũng mua không được a. Ân, bởi vì tinh không tệ chính là tinh thần cung phát hành dùng tinh thần chi lực ngưng tụ tiền, cho nên nếu như nói chữ hàng đại lượng tinh không tệ, hoàn toàn có thể đến tinh thần cung đi đổi lấy cường đại pháp bảo. Cho nên nói, cho dù trong tinh không lưu lạc đều là cường giả, nhưng là đối với tinh không tệ cái kia sát thực thiết yếu chi vật tại cái gì thích hợp bất luận cái gì cấp độ đều đồng dạng có tiền đúng là đại gia lý tân cường nhìn xem màn sáng bên trên trên không ngừng kia chướng con số ra mặt không ngừng ở rút gần trật trật trật nói rất đúng a có tiền đúng là đại gia chỉ bằng vào ngươi ta mà nói liền tham gia cái này đấu giá hội tư cách đều không có khá tốt lao tử có hậu đài hỏa sĩ nói tất cả tùy tiện chụp hắn thanh toán ha ha ha lao tử đem 10 kiện vật phẩm đấu giá tất cả đều chụp được đến cũng có thể a ha ha ha tần lang cười đáp ý mặc dù mình không có tiền nhưng là như thế này vừa vặn Tiền của người khác sử dụng đến hắn cũng sẽ không biết đau lòng. Lời nói mặc dù như thế, nhưng Tần Lang vẫn có đúng mực, hắn biết rõ Hỏa sĩ sở dị nói như vậy toàn bộ là bởi vì chính mình thân phận, nếu là không có cái kia khối ngọc long lệnh bài, chính mình sớm đã bị Hỏa sĩ một ngụm bó đuốc bờ nông đều thiêu nát rồi. Đối với Tử Kim Lôi Nguyên, Tần Lang cũng không có quá lớn hứng thú, hắn trước mắt có được mấy trăm loại tự nhiên chi lực cũng còn không có nghiên cứu thấu triệt đâu rồi, lại đến một cái Tử Kim Lôi Nguyên cũng là lãng phí. Đến cuối cùng, Tử Kim Lôi Nguyên dùng 45 ức tinh không tệ giá cả thành giao, Tần Lang thấy rõ ràng đương tử kim lôi nguyên xác định cuối cùng thuộc sở hữu lúc hỏa sĩ trên mặt xuất hiện một vòng phi thường phức tạp biểu lộ cái này biểu lộ giống như nhẹ nhõm giống như ngưng trọng lại tựa hồ cả hai chúng nó đều có nhẹ nhõm chính là tần lang cũng không có tham dự đấu giá bởi như vậy bán đấu giá tiểu tránh khỏi mấy chục ước tổn thất thế nhưng mà chính là vì như thế hỏa sĩ ngược lại càng thêm đau lòng ngươi ngược lại là đem đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá cầm xuống khá tốt rồi như vậy ta còn có thể thiếu tổn thất điểm càng về sau vật phẩm đấu giá lại càng chân quý a ngươi nếu chờ cái kia cuối cùng một kiện áp trụ phẩm Cái kia lão phu thật sự muốn xuất huyết nhiều rồi. Hỏa sĩ vô cùng xoắn xuýt nghĩ đến. Tại hỏa sĩ xem ra, tần lang nhất định sẽ tại 10 kiện vật phẩm đấu giá chính giữa tuyển một kiện, nhiều hơn đoán chừng tần lang mình cũng không có ý tứ. Cho nên nói càng sớm ra tay tổn thất càng nhỏ. Mà tần lang mình cũng là nghĩ như vậy, làm người không thể quá mức lòng tham, 10 kiện bên trong chọn một kiện là được rồi. Cho nên, tần lang củ tuyệt đối sẽ không đơn giản ra tay, nhất định phải làm cho một kiện đối với chính mình mà nói tốt nhất hữu dụng nhất bảo bối mới có lợi nhất. Nhanh ra tay đi, đừng có lại đợi, kế tiếp bảo bối sẽ là của ngươi. Hỏa sĩ trong nội tâm tại cầu nguyện, khất chế, ta nhất định phải khất chế. Đấu giá hội quy tắc tự là, càng đi về phía sau càng chân quý, trò hay tại phía sau. Phía trước xuất thủ đằng sau tiểu không có cơ hội rồi. Tần Lang không ngừng điều chỉnh hô hấp, lại để cho chính mình tỉnh táo lại. Đấu giá trong sảnh, hỏa sĩ quá lớn, Tử Kim Lôi Nguyên bị số 18 phòng khách quý khách quý dùng 45 ức tinh không tệ giá cả chụp được. Tiếp tiếp, dân chúng ta đêm nay đệ nhị kiện vật phẩm đấu giá. Như Tử Kim Lôi Nguyên xuất hiện đồng dạng, hỏa trước người lại lần nữa vỡ ra một đầu đại khế hở. Vật phẩm đấu giá còn chưa hiện ra hắn hình thái, gầm lên giận dữ liền từ trong cái khe truyền ra. Hống hống hống, toàn bộ bán đấu giá tựa hồ cũng run rẩy lên, một đầu hình thủ kỳ quái dị thú theo trong cái khe dần dần bay lên, vừa thấy được hỏa sĩ, càng thêm điên cuồng gào lên. Chỉ là cái này dị thú trên người quấn quanh lấy vô số đầu chắc chắn màu đen xiên xích, đem nó hoàn toàn trói buộc chặt, không cách nào nhúc đích, chỉ có thể mở ra che kín răng nanh miệng hướng về phía hỏa sĩ gào thét. Nghe thanh âm này mọi người có lẽ đều đoán được, đúng vậy, một đầu ấp trứng không đến 100 năm tinh không tử thú. Đừng nhìn nó hình thể nhỏ như vậy đó là bởi vì bị khóa liệm khóa lại rồi nếu thật là bạo phát có thể so với một quả cỡ nhỏ hành tinh cái này là phòng đấu giá chúng ta một vị phi thường cường đại trưởng lão tại tinh không trong cái khe bắt được cụ thể là cái gì chủng loại ta cũng không biết vị nào khách quý đã lấy được về sau có thể thời gian dần qua đi nghiên cứu ách đúng rồi này tỏa liên chính là là phòng đấu giá chúng ta trưởng lão vi khóa lại con thú này cố ý chế tạo chắc chắn vô cùng đây chính là trung phẩm linh khí nha chụp được tinh không cự thú về sau này xìu xích đưa tạo hỏa sĩ nhìn xem trước người không ngừng gào thét tinh không tự thú mà ngay cả trong mắt của hắn cũng dần hiện ra một tia tinh quang, nếu không là vì bản thân thân phận hạn chế, hắn đều mơ tưởng cạnh tranh, cái này đầu tinh không cự thú rồi. Tinh không cự thú là một cái phi thường kỳ lạ tộc đàn, chúng không cách nào hóa thành nhân hình, cả đời đều trong tinh không du đãng. Nhưng là tinh không cự thú phi thường hung ác, chúng lớn nhất yêu thích tiểu là nuốt luôn tinh cầu, nếu như gặp được trong tinh không lưu lạc nhân loại cũng hoặc chủng tộc khác cường giả, chúng còn có thể rất giàu hoạt che giấu, tùy thời đánh lén. Cho nên nói, tinh không cự thú là phi thường bị người hận. Nhưng là, cũng có một ít cường giả bọn hắn săn đuổi còn nhỏ tinh không cự thú trước mắt tinh thần là khấn đem tinh không cự thú biến thành chính mình nô theo càng có cường đại ngự thú sư khống chế cường đại tinh không cự thú vì chính mình tác chiến trong tinh không phi thường cường hãn cho nên nói nếu có thể đạt được một đầu còn nhỏ tinh không cự thú tự tương đương với đã có được một cái phi thường cường đại trợ lực có thể đem thực lực bản thân trên phạm vi lớn tăng lên chỉ là cái này trợ lực cần một chút thời gian đến bồi dưỡng cái này đầu còn nhỏ tinh không cự thú khởi chủ giá 5 tỷ tinh không tệ hỏa sĩ lớn tiếng quát vừa nghe đến cái giá này Tần Lang ra mặt liền không nhịn được run rẩy thoáng một phát. Đứng tại hắn sau lưng Lý Tân Cường càng là cảm giác đầu một hồi mê muội, đầu óc trống rỗng. Thế nhưng mà cái giá tiền này đối với mặt khác phòng khách quý thổ hào nhóm mà nói, căn bản không tính là chuyện gì. Hòa sĩ vừa mới nói xong, 19 số phòng khách quý thổ hào liền mở miệng rồi. Ai cũng không muốn cùng ta đoạn, cái này tinh không cự thú ta đã muốn, 10 tỷ tinh không tệ. Thoáng cái đem giá cả tăng lên gấp đôi, quả nhiên là đem mặt khác phòng khách quý thổ hào đều cho chấn thoáng một phát, trong lúc nhất thời vậy mà không có mở miệng đấu giá. Hòa sĩ gặp không có người đấu giá, khẽ cho mày tựa hồ đối với cái giá tiền này không hài lòng lắm lớn tiếng hô 19 số phòng khách quý khách quý ra giá 10 tỷ tinh không tệ còn có hay không so cái này giá tiền cao hơn 10 tỷ cũng muốn đạt được tinh không tự thú thú con vậy quả thực là si tâm vọng tưởng ta ra 11 tỷ 25 số phòng khách quý thổ hào lớn tiếng kêu giá 15 tỷ cái này chỉ thú con nhi ta không nên không thể 19 số phòng khách quý thổ hào không chút do dự nâng giá ta người này khuyết điểm duy nhất tự là tiền quá nhiều 16 tỷ 25 số thổ hào lười biếng đáp vô liêm sỉ Ngươi có biết ta là ai không sao? Ta là linh thú môn thiếu môn chủ, ngươi cũng dám cùng ta tranh đoạt tinh không cự thú thú con vậy. 19 số thổ hào phẫn nộ quát, tự giới thiệu. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là một hồi sợ hãi thán phục. Linh thú môn là mạc lâm tinh hải một cái so sánh nổi danh tông môn, dùng ngự thú tăng trưởng. Môn hạ đệ tử thời nhỏ cùng thú làm bạn, lớn lên về sau phần lớn đều trưởng thành là một gã cường đại ngự thú sư. Mà 19 số thổ hào vậy mà linh thú môn thiếu môn chủ, cái này thân phận có thể không giống bình thường a. Bất quá 25 số thổ hào tựa hồ cũng không thế nào để ý cái này linh thú môn thiếu môn chủ thân phận, cười lạnh một tiếng về sau, Người biếng nói, linh thú môn môn chủ tự tôn hàng trăm hàng ngàn, mỗi người đều tự xưng thiếu môn chủ. Nhưng là chân chính có thể bên trên được mặt bàn cũng không quá đáng mấy người kia mà thôi. Ngươi ngược lại là đem tên của ngươi báo lên à, nói không chừng ta sẽ cho ngươi một cái mặt mũi, đem cái này đầu tình không cự thú thú con nhi tặng cho ngươi. Bằng không mà nói, ngươi hay vẫn là tranh thủ thời gian báo giá a? Rất tốt, ngươi cái này vừa nói ngược lại là đem của ta huynh đệ tỷ muội nhóm đều đắc tội một lần. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta là thứ 23 thiếu môn chủ, Linh Không Ngọc." 19 số thổ hào thiếu môn chủ đắc ý nói. Linh Không Ngọc vốn tưởng rằng 25 số nghe được chính mình thanh danh về sau sẽ có chút ít khiếp sợ, tốt xấu mình cũng là thiên nhân dự khuyết bảng trên đích nhân vật một trong, bất kể là ai cũng muốn kiêng kỵ vài phần, thế nhưng mà lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, 25 số thổ hào như cũng là một bộ hào không thèm để ý bộ dạng. Linh Không Ngọc, bất quá là thiên nhân dự khuyết bảng trên bài danh một vạn có hơn đích nhân vật mà thôi, nếu là thay đổi Linh Không Bích hoặc là Linh Không Sơn, ta ngược lại là muốn cho vài phần chút tình bọn. Về phần ngươi nhà, hay vẫn là thành thành thật thật báo ra a?" 25 số thổ hào lười biếng nói. "Ha ha ha, hảo hảo hảo, ngươi là người thứ nhất như vậy nói chuyện với ta người. Bất quá khẩu khí của ngươi cũng quá lớn, nếu là ta Tam ca cùng thập Tam ca đều tại nơi này, chỉ sợ ngươi liền lời nói cũng không dám nói đi à nha." Linh Không Ngọc khí cực mà cười. "Đã thành, muốn veo dưới kệ đi lại véo đi, 19 số phòng khách quý khách quý, ngươi phải tăng tăng giá." Vang không mà nói, cái này đầu thú con nhi đã có thể quy 25 số phòng khách quý bằng hữu rồi. Hỏa sĩ đã cắt đứt hai người đối thoại. Tôi bất mãn nói. Hừ, muốn, đương nhiên muốn. Ta nói rồi, cái này đầu tinh không cự thú thú con nhi ta không nên không thể. Ta ra 20 tỷ tinh không thể. Linh không ngọc hung hăng nói, nguyện nhất định phải có. Úc, 19 số khách quý ra giá 20 tỷ, 25 số phòng khách quý bằng hữu người tăng giá sao? Hỏa sĩ vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta ra 21 tỷ. Theo chúng ta linh thú môn đoạn, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ta ra 25 tỷ. Linh không ngọc hung hăng hô. 26 tỷ. Vô liêm sỉ. Ngươi thật đúng muốn theo chúng ta là vì sao? 27 tỷ. Linh Không Ngọc hơi do dự thoáng một phát, lần nữa nâng giá, bất quá lúc này đây gần kề nói ra một tỷ, xem ra là hầu bao có chút quá rồi. 29 tỷ. 25 số thổ hào lần này vậy mà để cao 2 tỷ. Đáng giận a. 19 số phòng khách quý ở bên trong, Linh Không Ngọc khí nhảy dựng lên, trên mặt biểu lộ đều có chút dữ tợn. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục báo giá thời điểm, phía sau hắn một cái lao giả đột nhiên mở miệng nói ra: "Thiếu môn chủ, không nên vọng động, nhớ kỹ chúng ta lần này tới mục đích. Ta đương nhiên nhớ rõ." Bất quá cái này tinh không cự thú thú con nhi đối với ta trọng yếu phi thường, ta nhất định phải đạt được." Linh không ngọc hung hăng quát. "Thiếu môn chủ, chúng ta phải lưu lại sung túc tài chính những đối cuối cùng vật phẩm đấu giá, tại trên chủ cục này, mấy người chúng ta người tử kim cộng lại chỉ có 30 tỷ." Lao giả ngưng giọng nói. "Đáng giận a, chỉ có 30 tỷ sao?" "Ừm, cho nên, nếu như vượt qua 30 tỷ, Thiếu môn chủ, ngài hay vẫn là buông tha đi. Chớ quên chúng ta việc này mục đích cuối cùng nhất." Lao giả nhắc nhở. "Tốt, như nếu như đối phương báo giá vượt qua 30 tỷ, ta liền buông tha đấu giá." Bất quá, ta đối với cái này đầu thú con nhi như cũng là nguyện nhất định phải có." Linh Không Ngọc hai mắt hí mắt, âm tàn nói. Ngay sau đó, Linh Không Ngọc lại lần nữa báo giá, 30 tỷ tinh không tệ, muốn là giá tiền của ngươi so cái này cao hơn, ta đây tiểu tặng cho ngươi đi." 25 số phòng khách quý thổ hào thoáng đã trầm mặc thoáng một phát, nói ra, chẳng lẽ của cải nhà của ngươi nhi chỉ có 30 tỷ đến sao? Vậy được rồi, ta tiểu không với ngươi đã đoạn, cái này đầu thú con nhi quy ngươi rồi. Thấy không có người lại đấu giá, họa sĩ giải quyết dứt khoát, Tinh Không cự thú thú con nhi đã có cuối cùng nhất thuộc sở hữu. Tuy nhiên cuối cùng vẫn là đem thú con Nhi cướp được tay, nhưng là Linh không Ngọc trên mặt lại không có nét mặt hưng phấn, bởi vì vì chú nhóc này Nhi, hắn trọn vẹn bỏ ra 30 tỷ tinh không tệ, đem của cải của nhà mình Nhi đều lấy hết rồi. Một mực ở vào trận mắt há hốc mồm trong trạng thái tần làng, lật ra một cái liếc mắt Nhi, nói thầm, cái này Linh không Ngọc là người ngu sao. Thật sự là coi tiền như rắc ca. 25 số cái này không bày rõ ra là kẻ lừa gạt sao. Hắn lại vẫn mắc câu rồi. Hỏa sĩ chiêu này Nhi cũng quá hèn hạ A. thủy tinh chỉ cần là hơi có chút đầu vóc người đều có thể nhìn ra được, cái này 25 số tuyệt đối là một cái kẻ lừa gạt. Nhìn ngươi đối với một kiện vật phẩm đấu giá nguyện nhất định phải có, vì vậy có thể nhiệt tình lên nào hào giá cả, đồng giá cách đạt tới ngươi có khả năng tiếp nhận biên giới lạ, quyết đoán rời khỏi. Bởi như vậy, rõ ràng 20 tỷ tả hữu có thể chụp được tinh không cự thú thú con nhi, cuối cùng lại dùng 30 tỷ giá cả thành giao. Bán đấu giá nhiều buôn bán lời thật lớn một số. Bất quá loại này lên nào hào giới hạn tại bán đấu giá đồ đạc của mình, nếu như là mặt khắc cường giả để ở chỗ này gửi chụp, cũng sẽ không có chuyện này như rồi. Gian Thương, Gian Thương a. Quá con mẹ nó hát rồi." Thần Lang vẻ mặt kinh bị nói. Kế tiếp vài kiện vật phẩm đấu giá lần lượt lên sân khấu, toàn bộ đấu giá hội hào khí cũng càng ngày càng kịch liệt, tranh phong tương đối, ngươi tranh giành ta đoạn, hỏa sĩ trên mặt vui vẻ càng đậm. Cái này vài món vật phẩm đấu giá, chỉ cần có người bề ngoài hiện ra nguyện nhất định phải có bộ dạng, 25 số phòng khách quý thổ hào sẽ dùng sức nhi nâng giá, hắn mới không chẳng cần biết ngươi là ai, càng sẽ không lo lắng đắc tội ai, dù sao cũng không có người biết rõ hắn là ai. Trong lúc Tần Lang cố ý thăm dò Thoáng một phát, tham dự đấu giá Cùng Tần Lang suy đoán đồng dạng, chỉ cần Tần Lang mới mở miệng, 25 số phòng khách quý lập tức không có động tĩnh. Cái lúc này đoán chừng hắn ước gì cái giá tiền này có thể phản lấy gọi, càng gọi càng thấp tốt nhất rồi. Bất quá cũng may còn có những thứ khác thổ hào, mấy cái hiệp xuống cựu vượt xa Tần Lang báo giá, mà Tần Lang tự nhiên cũng sẽ không biết lại đi tăng giá, tựu nhìn xem cái này một đài trò hay. Những vật phẩm đấu giá này cuối cùng đều dùng làm cho Tần Lang lũi lươi giá trên trời thành dao, quả thực lại để cho Tần Lang cảm thán, có tiền thực con mẹ nó thoải mái. Những vật phẩm đấu giá này đều là người khác mạo hiểm nguy hiểm tính mạng tại nguy hiểm khe danh ở bên trong tìm tòi ra đến bạo vật cầm đến nơi đây bị cái này một đám tử kẻ có tiền trực tiếp mua. Nói cách khác, chỉ cần có tiền, cái kia còn dùng được lấy đi mạo hiểm. Muốn gì thế, trực tiếp mua là được. Nói đó, tinh không tệ đúng không? Tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành chính là a. Chờ Lão Tử ngày nào đó nghiên cứu ra chế tạo tinh không tệ phương pháp, Lão Tử muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đến lúc đó, Lão Tử tựu là một siêu cấp thủ hảo. Tần Lang trong nội tâm gào lên, hỏa sĩ hiện tại càng ngày càng sốt ruột. Tần Lang càng kéo dài tới đằng sau, Tiểu đại biểu cho tổn thất của hắn càng lớn. Hắn vừa rồi tiền tư hậu tưởng, cảm giác mình hay vẫn là trước không muốn đem Tần Lang thân phận hợp thành báo lên, bởi vì nếu như cùng Tần Lang kết bạn rồi, cái này cũng cũng coi là chính mình một cái át chủ bài rồi. Lúc ấy trong đại sảnh sở hữu chứng kiến chuyện đã xảy ra người, kể cả bán đấu giá chính là cái kia đồng trường quầy cũng đã bị hỏa sĩ bí mật xử lý. Nói cách khác, hiện tại không có ai biết bán đấu giá ở bên trong đã đến cái lại để cho đà chủ quỳ xuống đại nhân vật, cho nên hỏa sĩ quyết định vận dụng túi bên eo của mình đến vi Tần Lang tính tiền. Ta nói đại ca hài chẳng lẽ lại nhiều như vậy bảo bối ngươi đều không có để mắt hay sao? vừa rồi ngươi không trả bảo giá đến sao? ngươi muốn là ưa thích ngươi tiêu chuộc được đến a, lại không muốn ngươi lấy tiền, thật muốn kéo dài tới đằng sau, ta đều muốn táng ra bại sản rồi. hỏa sĩ trong nội tâm không khỏi tiêu dên kỳ thật tần lang ở đâu là không để vào mắt, hắn là mỗi một kiện đều ưa thích được phải chết, thế nhưng mà hắn biết rõ, đằng sau còn có rất tốt, cho nên mới chậm chạp hạ không được quyết tâm. nói trắng ra là, tiêu là tham. cứ như vậy, đấu giá hội một mực đang tiến hành, trong nháy mắt đã đánh ra bảy kiện chân bảo. Thứ tám kiện sắp ra lò, hỏa xí trước người, đại chính là cái khe đã mở ra. Thứ tám kiện vật phẩm đấu giá chậm rãi bay lên, cùng lúc trước không giống với, cái này một kiện vật phẩm đấu giá cũng không có phi thường đại động tĩnh, im lặng bay lên, giống như là một kiện lơ lỏng bình thường đồ vật một loại. Bất quá, cái này một kiện đồ vật sau khi đi ra, lại đưa tới đấu giá trong sảnh một hồi kinh hô. Hồ. Cái này vật phẩm đấu giá nhìn về phía trên tiệu là một khỏa bình thường thạch đầu, toàn thân màu đen, ước chừng có đầu ngón tay lớn nhỏ, tản ra sâu kín hắc quang. Tân Lang lại thoáng cái nhíu mày, nhìn trước mắt hòn đá màu đen. Hắn có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Một bên, Lý Tân Cường cũng kinh hô lên. Ông trời của ta, lớn như vậy một khối thiên nhân thủy tinh. Đừng nói cách nhìn, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Của ta cái ngoan ngoãn, đây mới là thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá. Đằng sau hai kiện là cái gì? Còn có so lớn như vậy một khối thiên nhân thủy tinh càng vật chân quý sao? Tần Lang nghe xong, lập tức bừng tỉnh, nguyên lai like cái này là có thể khiến người tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái thiên nhân thủy tinh, khó trách vừa xuất hiện đấu giá trong sảnh hào khí có chút hần trương thế nhưng mà hỏa sĩ nhưng bây giờ vui vẻ không đứng dậy bởi vì đã đến thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá rồi vô luận như thế nào hắn đều nhất định phá sản rồi cho dù hiện tại tần lang động tâm quyết định muốn cái này thiên nhân thủy tinh rồi hỏa sĩ đều cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến hắn đều được hỏi bằng hữu của mình vay tiền mới được mà thôi mà thôi coi như là một hồi đánh bạc đầu tư rồi có được có cơ hội trèo lên như vậy một cây lại tụt tảng ra bại sản lại có làm sao nửa đời sau phải dựa vào hắn rồi hỏa sĩ cũng bất cứ giá nào rồi như vậy tưởng tượng Trên mặt hắn cái kia bi thúc thần sắc cũng hỏa hoan rất nhiều. Cái này sao? Cũng không cần ta giới thiệu, đầu ngón tay lớn nhỏ thiên nhân thủy tinh, trọng đạt 1 vạn 8 ngàn tấn. Cái này có thể nói là vô giá trị bảo rồi, chúng ta cũng không cách nào định giá, cho nên khởi chụp giá tựu nhất tinh không tệ, đại gia hỏa nhi ra giá à, người trả giá cao được. Hỏa sĩ nói ra, ra mặt không ngừng có rúm. Lớn như vậy một khối thiên nhân thủy tinh, ta chỗ 100 tỷ tinh không tệ. 25 số phòng khách quý thổ hào trực tiếp đem giá cả mang lên 100 tỷ. Bất quá, tựa hồ không có người đối với hắn ra giá ôm có bất mãn, trái lại Mọi người đối với cái giá tiền này căn bản không quan tâm. Ta ra 200 tỷ. Số 3 phòng khách quý ra giá. Ngay sau đó, cơ hồ sở hữu phòng khách quý ở bên trong thổ hào đều tham dự đấu giá, mỗi một lần nâng giá đều là dùng 100 tỷ vi đơn vị, trong chớp mắt, giá cả đã lên nào hào đã đến mấy vạn ức. Khanh ca, ta cũng ra giá a, dù sao hỏa đà chủ không phải nói sao? Ta nhưng dùng muốn một kiện vật phẩm đấu giá, do hắn để đài thọ đó a. Lý Tân Cường khẩn trương đối với Tần Lang nói ra, ánh mắt của hắn đều tái rồi. Thế nhưng mà Tần Lang đối với Lý Tân Cường mắt căn bản sẽ không phản ứng đến hắn, mà là phối hợp túi đầu suy tư về. Nói là suy tư, nhưng thật ra là tại động thiên ở bên trong tìm thứ đồ vật. Tại tần lang trong trí nhớ, cái này hòn đá màu đen giống như đã từng quen biết, chính mình giống như cũng có như vậy một đống, thế nhưng mà đến cùng ném tại nơi nào tần lang lại nhớ không rõ rồi. Đến cùng phóng chỗ nào rồi đâu này. Ta nhớ được ta giống như có một đống như vậy thạch đầu à, làm sao tìm được không đến nữa nha. Tần lang đầu đầy mồ hôi, tại động thiên ở bên trong bốn phía tìm đòi Tần Lang bất chi bất giác đi tới một cái hồ nước bên cạnh. Đây là Tần Lang hàng nhái lúc trước kỳ ngộ chính là cái kia thần bí hồ nước đào lên hồ nhân tạo. Tại bên hồ, có một cái dập tắt đống lửa. Đống lửa bên ngoài xây lấy một vòng nhi thạch đầu. Thạch trồng chất bên trên còn có một cái giá đỡ. Đây là Tần Lang đuổi gà nướng nhi địa phương. Đột nhiên, Tần Lang hai mắt sáng ngời, xông về thạch trồng chất, một cước đem cho tàn đá văng ra, đem thạch trồng chất cũng xúc lên, cầm lên trong đó một đống màu đen thạch đầu. Ha ha ha, ai mẹ hắn đem ngươi ở cái địa phương này, làm hại lao tử tìm lớn như vậy cả buổi đều tìm không thấy. Tần Lang vô vụ trên tảng đá còn sót lại cho tàn, cười tự nói nói ra: "Ách, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, đây là tự chính mình chống chất, lúc ấy còn kém một ít tảng đá, tiện tay sẽ đem ngươi lấy ra trên nền rồi, ha ha ha." Tần Lang lau khô cho tàn, còn chạy đến bên hồ dùng nước rửa sạch thoáng một phát, sau đó cầm trong tay cẩn thận chú đáo, sẽ cùng đấu giá trong sảnh cái kia một ít tảng đá tiến hành cẩn thận đối lập. Cái này một đôi thật sự lại để cho Tần Lang vô cùng hương phấn lên, bởi vì Tần Lang phát hiện, ngoại trừ ngoại hình lớn nhỏ bất đồng bên ngoài, những thứ khác cơ hồ là giống như đúc. Cái này hòn đá màu đen là lúc trước Tần Lang tại một cái phiên chợ ở bên trong đào đến, lúc trước đã cảm thấy không phải tầm thường vật phẩm, chỉ là một mực không có làm tin tưởng đến cùng có gì tác dụng, hiện tại mới phát hiện, cái này dĩ nhiên là trong truyền thuyết thiên nhân thủy tinh. Nhìn xem bên ngoài một khối móng tay che lớn nhỏ thiên nhân thủy tinh cũng đã chụp đã đến mấy vạn ức giá trên trời, nhìn nhìn lại trong tay mình cái này nắm đấm lớn một đống, Tần Lang hai tay chống lạnh ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha ha, phát tài phát tài, cái này là nhân vật a, đây là số mệnh á lão tử nhất định là muốn làm thổ hào đó a. Ha ha ha. Tần Lang tiếng cười tại động tiên ở bên trong quanh quẩn, tất cả mọi người nghe được phi thường tinh tưởng. Bất quá tiếng cười kia cũng không có khiến cho những người khác rất hiếu kỳ, bởi vì vì bọn họ đã nghe thói quen. Chỉ cần loại này tiếng cười vừa xuất hiện, đại gia hỏa cũng biết, hoặc là tiểu là Tần Lang lại chiếm được đại tiếng y, hoặc là tiểu là có người lại bị âm rồi. Động tiên bên ngoài, phòng khách quý ở bên trong, Lý Tân Cường gặp Tần Lang tại xuất thần, gấp đến độ vào đầu bức hai, hai tay không ngừng vuốt phẳng. "Khan ca, khan ca." Ngươi ngược lại là lời nói lời nói ạ. Đây chính là cái đại cơ hội ta. Chẳng lẽ ngươi còn phải đợi xuống dưới sao? Khanh ca, khanh gia, của ta khanh gia hải." Lý Tân Cường lo lắng hô. "A, bảo ta làm gì vậy?" Thằng đến Lý Tân Cường gọi khanh gia thời điểm Tần Lang mới kịp phản ứng, chứng kiến Lý Tân Cường vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Tần Lang vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, thứ này đối với ta tác dụng không lớn, lấy ra cũng vô dụng, chúng ta còn là đợi đã xem cuối cùng hai kiện bảo bối là cái gì sao?" Tần Lang đương nhiên không sẽ để ý cái này đầu ngón tay lớn nhỏ thiên nhân thủy tinh rồi, bởi vì trong tay hắn có nắm đấm lớn như vậy một đống. "Cái gì?" tác dụng không lớn. Ôi của ta khanh ra hải, đây chính là Thiên Nhân Thủy Tinh a, có thể khiến người tiến vào Thiên Nhân hợp nhất trạng thái a, đây chính là vật báo vô giá a nhưng lại không muốn ngươi bỏ tiền, cái này có thể cơ hội ngàn năm một cửa a." Lý Tân Cường hận không thể thay thế Tần Lang ra giá cạnh tranh. "Tiểu Cường, ngươi như thế nào như vậy thiếu kiên nhẫn? Ngươi cũng không muốn, muốn, chân quý như thế Thiên Nhân Thủy Tinh mới được là thứ 8 kiện vật phẩm đấu giá, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đằng sau hai kiện vật phẩm đấu giá so cái này còn muốn chân quý. Nói không chừng là nắm đấm lớn như vậy một đống Thiên Nhân Thủy Tinh đâu này?" Cho nên nói, chờ một chút, không nên gấp gáp." Tần Lang vừa cười vừa nói. Năm Tần Lang lại để cho Lý Tân Cường rất im lặng, thế nhưng mà hắn cũng không cách nào phản bác, xác thực tiểu như Tần Lang trô nói như vậy, dù sao còn có hai kiện vật phẩm đầu giá. Lui một vài bước, muốn cái đó một kiện vật phẩm đầu giá, là Tần Lang tự do, Lý Tân Cường cũng không cách nào can thiệp. Tần Lang gặp Lý Tân Cường rốt cục không ngại, hé miệng nở nụ cười, Khoan thai nằm trên ghế salon, nhìn xem màn sáng bên trên không ngừng lập loè con số, trong nội tâm trong bụng nở hoa. Thiên nhân thủy tinh giá cả đã mang lên 20 vạn lức thì ra là 20 triệu tinh không tệ giá cả thế nhưng mà những thổ hào kia tuổi hồ căn bản không có dừng lại ý định giá cả càng cao hỏa sĩ sắc mặt lại càng khó coi hắn tựu buồn bực như rồi đối mặt tiên nhân thủy tinh bực này chất bảo tần lang như thế nào bảo trì bình thản chẳng lẽ hắn là phải đợi những người này giá cả dơ lên được không sai biệt lắm lại một đứa định cắt khôn ngàn vạn không cần đợi cơ hồ tất cả mọi người là hướng về phía cuối cùng hai kiện vật phẩm đầu ra đến coi như là ta cũng mua không nổi a hơn nữa vật kia ngươi cầm lấy đi cũng vô dụng à hoàn toàn tựu là chịu chết a chương 640 áp trục vật phẩm đấu giá, nguyện vọng là mỹ hảo. Thế nhưng mà sự tình đại phát triển thường thường nhưng lại bi kịch. vô luận hỏa xí như thế nào khát vọng tần lang tranh thủ thời gian trục được thiên nhân thủy tinh, thế nhưng mà quyền chủ động là nắm giữ ở tần lang trong tay. đương tần lang biết rõ chính mình đã có được một đống nắm đấm lớn thiên nhân thủy tinh thời điểm. Đối với ở trước mắt cái này một khối đầu ngón tay lớn nhỏ thiên nhân thủy tinh lập tức không có hứng thú. Bất quá đối với đấu giá trong sảnh những người này người tranh giành ta đoạt tràn diện tần lang ngược lại là thấy rất hăng say nhi. Cuối cùng nhất thiên nhân thủy tinh bị người dùng 180 triệu siêu cấp giá trên trời trục đi cùng lúc đó, họa sĩ trên mặt thần sắc cũng trở nên hoảng hốt. song đời, lúc này vui đùa khai lớn hơn. cuối cùng hai kiện vật phẩm đấu giá coi như là đem ta bán đi, ta cũng bất lực. xem ra vẫn phải là đem thân phận của hắn bẩm báo lên mới được rồi. ai, khả năng ta nhất định không có cái này mệnh à? họa sĩ thất vọng tự độ, chính mình muốn định bợ tần lang, cho nên nhất định là không thể đổi ý. đã đáp ứng muốn đưa đối phương một kiện vật phẩm đấu giá như vậy nhất định chỉ bằng tiện đưa. nếu như tại chính mình mua được rất tốt điều kiện tiên quyết là tốt nhất, như vậy có thể không nói cho bất luận kẻ nào tần lang thân phận. Thế nhưng mà nếu như vật phẩm đấu giá chính mình cũng mua không nổi đâu này. Vậy thì không có biện pháp rồi, chỉ có vận dụng bán đấu giá tài lực đến vi hắn tính tiền rồi. Mang vô cùng thất vọng tâm tình, Hỏa sĩ mà ngay cả chủ trì đấu giá hội đều lộ ra có chút hưu khí vô lực. Được rồi, còn có hai kiện vật phẩm đấu giá, cùng nhau dâng tặng lên đây đi. Hỏa sĩ giúp cục lấy hai mắt, tiểu Sỉu Nhi đi à nhà tức nói." Ngồi ở phòng khách quý ở bên trong tầng lang sương sở, lập tức ngồi thẳng cái eo, hắn rất là kỳ quái, phía trước không phải đều từng cái từng cái lên sao? vì cái gì lần này là hai kiện vật phẩm đấu giá cùng nhau đi lên tại tần lang ánh mắt nghi hoặc ở bên trong hỏa sĩ trước người đại địa lần nữa vỡ ra bay lên hai đạo xích quang mang màu vàng nhìn kỹ vậy mà hai khối tản ra xích kim sắc quang mang ở bài đây là cái quái gì vậy mà sắp xếp đã đến thiên nhân thủy tinh đằng sau tần lang kinh ngạc nói quay đầu lại nhìn lý tân cường một mắt phát hiện thứ hai cũng là vẻ mặt nghi hoặc bất quá rất nhanh hỏa sĩ tiểu vi tần lang giải đáp nghi hoặc chỉ là làm hắn thật không ngờ chính là hỏa sĩ không chỉ có không có vi tần lang giải thích nghi hoặc ngược lại là lại để cho hắn vô cùng chấn kinh rồi. Hoa sĩ nhìn trước mắt hai khối xích kim sắc ngọc bài nói ra, vật này nha, cũng không cần ta làm quá nhiều giới thiệu, chắc hẳn đang ngồi đại đa số mọi người là vì hắn mà đến, bất quá tại đấu giá phía trước có một việc ta hay vẫn là trước hết nói cho mọi người. Hoa sĩ ho một tiếng, hắn giọng một cái, nói ra, mọi người đều biết, tại không lâu phía trước, một đội do hơn 10 vị thiên nhân cường giả cùng với trên trăm vị nửa bước thiên nhân cường giả tạo thành mạo hiểm giả đội ngũ phát hiện một đầu thần bí khe rẽn, bên trong vậy mà cất dấu thượng cổ tiên nhân sót lại động phủ. Đây không thể nghi ngờ là thiên đại phát hiện. Sau đó, cái này một chi đội ngũ tiến nhập trong động phủ, khiến cho mọi người kinh ngạc chính là, cái kia hơn 10 vị thiên nhân cường giả lại toàn bộ đã bị chết ở tại bên trong, một cái đều không có có thể còn sống đi ra. Ngược lại là những nửa bước kia thiên nhân, có tầm 10 người may mắn còn sống sót xuống dưới, còn sống đã đi ra động phủ. Theo những người sống sót kia nói, trong đội ngũ thiên nhân cường giả tiến vào động phủ về sau liền bị thần bí mà lực lượng cường đại tập kích, căn bản không cách nào chống cự, trong chớp mắt toàn bộ bọn mình, không một may mắn thoát khỏi. Ngược lại là những nhỏ yếu kia nửa bước thiên nhân vậy mà có thể hơi chút chống cự căn cứ bọn hắn truyền tới tin tức bản bán đầu ra phái ra rất nhiều cường giả tiến đến thăm dò phát hiện nên khe danh bên trong tồn tại phi thường cường đại công chế thiên nhân tu vi đã ngoài chỉ cần đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ nói một cách khác chỉ có thiên nhân tu vi phía dưới mới có thể an toàn tiến vào một tòa tiên nhân động phủ cái này là bậc nào cấp bậc tài phú phòng đấu giá chúng ta căn cứ ban ơn cho mọi người lý niệm cố ý tại ngoài động phủ mở ra một cái lối đi trải qua này thông đạo có thể an toàn thông qua động phủ tầng thứ nhất cơ chế trực tiếp tiến vào đến động phủ ở trong bởi như vậy là có thể tránh khỏi còn không có tiến vào đến trong động phủ liền chết lệnh bà lệnh bịnh kết quả. bất quá, bởi vì khai thác này thông đạo hao phí chúng ta rất nhiều nhân lực vật lực, thậm chí hy sinh vài vị thiên nhân cường giả, càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, cái lối đi này mở ra về sau, vậy mà đồng thời chỉ có thể dung nạp một ngàn tên cường giả tiến vào. như là vượt qua cái này hạng lệch, dù là chỉ nhiều ra một người, chỉnh cái thông đạo sẽ sụp đổ, tất cả mọi người hội hãm trong động phủ, muốn muốn sống lấy đi ra cũng rất khó khăn rồi. cho nên. Tại phòng đấu giá chúng ta đoạt lấy trong đó 300 cái tiến vào danh ngạch về sau, bản bán đấu giá quyết định đem mặt khắc danh ngạch lấy ra công khai đấu giá. Do tại chúng ta cái này một chỗ giao dịch chạm so sánh tiếp cận cái kia tiên nhân động phủ khe rẽn, cho nên ta vì mọi người tranh thủ đã đến hai cái chân quý danh ngạch. Mọi người cũng không cần suy đoán, người này nghịch chân quý trình độ tuyệt đối tại phía xa tiên nhân thủy tinh loại bảo vật phía trên, bởi vì ai đều không thể tưởng tượng, tại tiên nhân trong động phủ đến tuột cũng có cái dạng gì bảo tàng. Đây chính là tiên nhân chỗ ở, cho dù không có bảo bối, cũng có thể tìm hiểu tiên nhân còn sót lại di tích trong đó ít lợi cũng không cần ta nhiều lợi a nhưng là cùng kỳ ngộ nương theo thường thường tiêu là nguy cơ kỳ ngộ càng lớn nguy hiểm cũng lại càng lớn theo phòng đấu giá chúng ta phỏng đoán coi như là thông qua tầng thứ nhất cấm chế theo tiên nhân trong động phủ còn sống đi ra tỷ lệ cũng không kịp một phần mười cho nên khoản này sổ sách phải như thế nào tính toán tiểu xem các vị chính mình được rồi cái này hai cái danh nạch tiêu không xa rời nhau đấu giá đóng gói bán ra ai nhiều tiền tiểu là của người đó về phần danh nạch cầm lấy đi chính các ngươi dùng cũng tốt bán cho người khác cũng thế Chúng ta đây tiểu không xen vào rồi. À đúng rồi, tiên nhân động phủ tại ba ngày sau nửa đêm giờ tí mở ra, đến lúc đó bỏ lỡ cũng đừng khóc. Tốt rồi, lời nói không nói nhiều, đấu giá bắt đầu, giá quy định 100 triệu. Hỏa sĩ một búa rơi xuống, cạnh tranh lập tức khí thế ngất trời triển khai. Giờ này khác này, Tân Lang lại khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Hắn máy móc một loại quay đầu chằm chằm vào Lý Tân Cường, xương sơ nói, ngươi không phải nói, chỉ có một mình ngươi biết do cái kia tiên nhân động phủ tồn tại sao. Đây là có chuyện gì? ta. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra con A lúc trước quả thật chỉ có ta một người biết rõ, ta cũng chưa nói với bất luận kẻ nào. Thế nhưng mà, thế nhưng mà, ta hiểu được năm lý tân cường tại vẻ mặt xoắn suýt về sau, con mắt sáng ngời, nói ra. Lúc trước là chỉ có ta một người biết rõ, nhưng là người không thể bài trừ người khác cũng có khả năng phát hiện A. Thượng di tinh bên trên mỗi ngày đều có rất nhiều khe danh bị thăm dò khai quật, tiên nhân động phủ bị người phát hiện cũng là hợp tình lý sự tình. Được rồi, may mắn vừa bắt đầu nghe lời người tới trước giao dịch chạm dạo chơi bằng không mà nói tùy tiện tiến vào nhất định sẽ bị bán đấu giá thế lực sau lưng phát hiện khiến cho phiền toái không cần thiết chỉ là lúc này phiền toái càng lớn bán đấu giá lại vẫn mở thông đạo chỉ chứa nạp một ngàn người tiến vào hiện tại nhất định là trọng binh gác thần lang thì thảo tự nói nói không khách ca cửa vào tuyệt không phải chỉ có một chỗ lý tân cường ngữ khí phi thường khẳng định uất thần lang kinh ngạc mà hỏi vừa rồi hỏa đà chủ cũng nói cái lối đi này cửa vào chỉ là tránh cho lọt vào tầng thứ nhất cấm chế công kích mà thôi là tương đối tương đối an toàn thông đạo tiên nhân động phủ chỗ khe giánh hiện lên thập tự giao nhau hình, theo thứ tự là phương hướng bốn phương tám hướng. Giao lộ vị trí cấm chế cường đại nhất, hướng bốn phương tám hướng kéo dài tâm chế dần dần yếu bớt. Nếu như ta đoán không lầm, cái lối đi này nhất định mở tại toàn bộ khe danh nhất tây chỗ, bởi vì chỗ đó cấm chế yếu kém nhất. Mà trừ lần đó ra, còn có ba phương hướng đầu cuối cấm chế cũng tương đối bạc nhược yếu kém. Lý Tân Cường chậm rãi nói ra. Nhưng là mấy cái phương như khẳng định cũng có bán đấu giá người tại Ga. Thần Lang nghe xong Lý Tân Cường, túi đầu suy tư. Đúng vậy, Mấy cái cấm chế kia bạc nhược yếu kém địa phương nhất định sẽ có trọng binh gác, nhưng là nếu như bọn hắn đem trọng tâm đặt ở cái này bốn phương tám hướng đầu cuối bên trên, như vậy còn có một địa phương, bọn hắn có lẽ phát hiện không được. Lý Tân Cường ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ. "Út, địa phương nào?" Tần Lang con mắt sáng ngời, nghe Lý Tân Cường ý tứ, hình như là tại đây bốn phương tám hướng bên ngoài, còn có một che giấu địa phương. "Đúng vậy, cái này kỳ thật cũng là ta tại trong lúc vô tình phát hiện, lúc trước trốn chạy để khỏi chết thời điểm chúng ta theo khe danh chính giữa xuống dưới, lại phát hiện phi thường cường đại cấm chế, hỗn hoàng chạy thục mạng tầm đó." Ta chạy về phía đông bắc phương hướng, tại đâu đó có một đạo cực kỳ thật nhỏ không dễ dàng phát giác khe hở, hướng đông bắc phương hướng kéo dài rất xa rất xa, thậm chí so bất kỳ một cái nào phương hướng đầu cuối đều muốn sâu. Hơn nữa, đạo này khe hở là vùi tại dưới nền đất, theo khe danh biểu hiện ra căn bản không cách nào phát hiện. Hơn nữa, cửa vào phi thường nhỏ hẹp, ước chừng, ước chừng chỉ có mặt của ta lớn như vậy. Lý Tân Cường vừa nói, một bên khoa tay múa chân lấy mặt của mình. Tần Lang gật gật đầu, ý vị thâm nói, cái kia hay vẫn là không nhỏ nha. Soát Lý Tân Cường trên nó sẹt qua một đạo hát tuyến, móc méo miệng nhì, nói tiếp, lớn nhỏ cũng không trọng yếu, quan trọng là, chúng ta dù cho không lợi dụng cái lối đi này cũng có thể tiến vào đến trong động vụ. Chỉ là, lang không nhiều hơn một ngàn cái muốn đến kiếm một chén canh người. Hừ, chỉ cần thiên nhân cường giả không cách nào tiến vào, lúc này phía dưới người với ta mà nói tiểu là một đồng cước. Tân lang hừ lạnh một tiếng, cười lạnh nói, khanh ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, chỉ cần chúng ta đi đầu tiến vào tiên nhân động vụ, tiểu nhất định có thể chiếm trước tiên cơ nhiều như vậy bảo bối cũng không thể lại để cho bọn hắn chiếm đi a. Lý Tân Cường lo lắng nói, xem bộ dáng kia của hắn, giống như là có người muốn tiến vào nhà hắn trộm thứ đồ vật đồng dạng. Ngươi không phải nói trong động phủ đã không có bảo bối, đều bị ngươi cướp sạch không còn sao? Tân Lang lật ra một cái liếc mắt nhi, im lặng nói, khanh ca hải, ngươi cũng không muốn muốn, năm đó ta là cái gì tu vi, có chút bảo bối cho dù phát hiện ta cũng cầm không đi a có phải không? Dù sao ta là đem có thể cầm đều cầm đi, còn lại đều là ta không làm gì được đâu. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước a không nói đến tu vi của ta tăng lên, khanh ca ngài tại à, còn có cái gì bảo bối cầm không đi hay sao?" Lý Tân Cường ruốt ngông ngựa nói ra. "Không nóng nảy, không phải nói ba ngày về sau mới mở ra thông đạo sao? Chỉ cần ở trước đó đều là có thể. Hơn nữa ta suy nghĩ, bán đâu giá thế lực sau lưng công nhân giao hàng tiến vào thông đạo danh ngạch, trong đó khẳng định có chút chuyện ẩn ở bên trong. Nếu như ta là cái này cái thế lực trưởng không giả, phát hiện tiên nhân đột vụ, nhất định sẽ gắt gao phong tỏa tin tức, tuyệt đối sẽ không lấy ra cùng người chia sẻ. Cho nên, cái này danh nghạch không muốn cũng thế. Dù sao chúng ta cũng có những thứ khác cửa vào tiến vào. Chúng ta đây còn ở tại chỗ này làm gì vậy? Lý Tân Cường khó hiểu mà hỏi. Xin nhờ, cái này mười kiện vật phẩm đấu giá ta một kiện không có muốn, ta vẫn không thể lại kiếm điểm chỗ tốt lại đi hả? Tiên Nhân động phủ nguy cơ trùng trùng, dù thế nào cũng muốn trang bị đến tận răng về sau lại tiến vào mới được. Ngươi nếu sốt ruột, cái kia ta hiện tại tiểu đi. Thần Lang liếc mắt nhìn chừng Lý Tân Cường một mắt. Hắc hắc, cái kia không nóng nảy, không nóng nảy. Chỉ là phiền thoái khánh ca, đem hàm răng của ta cũng võ giả bộ một chút quá. Lý Tân Cường cười lấy lòng nói: "Chương 641, trốn vé." Lý Tân Cường nghe xong muốn trang bị đến tận răng, lập tức quét ra miệng lộ ra một ngụm màu vàng đại răng cửa. "Ngươi còn cần võ trang sao? Miệng rộng mở ra chính là ngươi lợi hại nhất vũ khí rồi, ngươi cái kia một miệng miệng thối có thể đem người cho sung chết." Tần Lang lắc lắc đầu, vô cùng ghét bỏ nói. Bị Tân Lang vừa nói như vậy, Lý Tân Cường mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động lập tức kéo xuống dưới, vẻ mặt cầu xin. "Khanh ca, không mang theo ngươi như vậy chơi của ta." Lý Tân Cường ủy khuất vạn phần nói. "Ha ha ha, ngươi yên tâm đi." Bất kể thế nào đấy, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi chết ở tiên nhân trong độc phủ. Ngươi dẫn ta đi vào, ta nhất định mang ngươi đi ra." Tần Lang vừa cười vừa nói. Nghe được Tần Lang nói như vậy, Lý Tân Cường trên mặt ngược lại là hiện lên một vòng thần sắc mừng rỡ, chính hắn cũng biết, đầu mình một hồi có thể còn sống đi ra hoàn toàn là đụng phải vận khí cước chó, lại lại để cho chính mình tiến vào một lần, hắn thật sự không có có lòng tin có thể vượt qua sở hữu nguy cơ. Nhưng là Lý Tân Cường biết rõ, Tần Lang không đơn giản. Chính mình không cách nào ứng phó nguy hiểm khả năng đối với Tần Lang mà nói căn bản không tính là cái gì, nếu có đích thân đến bảo hộ chính mình còn sống cơ hội cũng vừa lớn, lại xông một lần tiên nhân động phủ đối với chính mình mà nói cũng là một loại kỳ ngộ. cạnh tranh một mực đang tiến hành, chính như lửa dược theo như lời đồng dạng, trình diện đại đa số thổ hào tiệu là hướng về phía cái này hai cái danh ngạch mà đến, mỗi người đều chuẩn bị lớn tài sản, thế phải đoạt được danh ngạch. cho nên trong khoảng thời gian ngắn, đấu giá trong sảnh ngươi tranh ta đoạt, ai cũng không sợ ai, hai cái tiến vào tiên nhân động phủ danh ngạch cạnh tranh giá cả càng ngày càng cao, hỏa sĩ trên mặt càng ngày càng khó coi, thậm chí có thể nói là càng ngày càng tâm thần bất định cạnh tranh giá cả không ngừng mà đổi mới lấy chính mình chấp trưởng bán đấu giá lịch sử cao nhất giá sau cùng, nhìn xem cái kia không ngừng nhảy lên con số, cho dù là hắn cũng có chút run như cây sấy. Tiên kia đến cùng muốn làm gì? Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn cũng tựu xảy ra một lần giá, những vật khác không có hứng thú cũng thì thôi, chẳng lẽ lại liền cái này tiến vào tiên nhân động phủ danh ngạch hắn đều không để vào mắt. Phải biết rằng người này ngạch thế nhưng mà vô cùng chân quý a, nếu không là ta tu vi vượt qua tiên nhân, không cách nào tiến vào tiên nhân động phủ, bằng không mà nói coi như là ta đều mơ tưởng đi cạnh tranh thoáng một phát. Hỏa sĩ buồn bực nghĩ đến, hắn quyết định hay là muốn hỏi một câu tần lang, rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Đấu giá trong sảnh từng cái phòng khách quý đều là dùng đặc thù chất liệu chế tạo, coi như là thiên nhân cường giả thần niệm cũng không cách nào xuyên thấu, bởi như vậy có thể tận khả năng bảo hộ phòng khách quý trong khách nhân. Bất quá hỏa sĩ thân là bán đấu giá người phụ trách, thần bí thế lực đà chủ, tự nhiên có biện pháp cùng thân ở phòng khách quý bên trong đích tần lang bắt được liên lạc. Kinh đại nhân, hỏa sĩ thanh xuất hiện ở tần lang phòng khách quý ở bên trong, rồi sau đó một đạo độ lửa thân ảnh theo góc tường hiện hiện ra, chậm rãi đi về hướng tần lang. Hoà đà chủ, ngươi như thế bận rộn gian tới tìm ta có chuyện gì à? Tần Lang hơi sướng sở, hắn ngược lại là thật không ngờ hỏa sĩ hội hóa ra một đạo phân thân tìm đến mình. Ha ha, không có việc gì, ta là muốn tới hỏi hỏi, có phải hay không ta chiêu đại không chủ toàn, lại để cho khanh đại nhân ở đâu không hài lòng rồi hả? Hỏa sĩ mặt mỉm cười nói, à, hỏa đà chủ sao lại nói như vậy? Ngươi nhiệt tình như vậy đại khách để cho ta rất cảm thấy ôn hòa, ta vô cùng cảm kích cũng không kịp đâu rồi, như thế nào không hài lòng đâu này? Hỏa đà chủ thật sự là quá khách khí. Tần Lang ôn quyền cười nói. Ha ha, khanh đại nhân thỏa mãn là tốt rồi. Chỉ là phía trước tám kiện vật phẩm đấu giá còn có cuối cùng này hai cái tiến vào tiên nhân động phủ danh ngạch, chẳng lẽ đều không vào được khanh đại nhân pháp nhãn sao? Hay vẫn là nói khanh đại nhân không có đem hỏa mỗi cho rằng bằng hưu? Kinh thường không sai. Hỏa đà chủ ngưng giọng nói. Không không không, hỏa đà chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Tần Lang trên mặt lập tức xuất hiện hối hận không thôi thần sắc, bất đắc dĩ nói, cái này chỉ có thể trách tự chính mình a. Theo đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá bắt đầu, mỗi một kiện ta đều rấtưa thích, nhưng là ta thủy chung nghĩ đến, tiếp theo kiện sẽ tốt hơn coi như là vừa mới tới thư tám kiện thiên nhân thủy tinh thời điểm ta thiếu chút nữa tiểu vừa ngoan tâm đem vật kia chụp ra rồi thế nhưng mà ta còn là đang nghĩ đằng sau còn có hai kiện chân quý hơn bà bối vì vậy ta quyết định chờ một chút ai biết cuối cùng hai kiện vật phẩm đấu giá dĩ nhiên là lưỡng đồng dạng hơn nữa với ta mà nói còn hoàn toàn vô dụng đang khi nói chuyện tần lang liếc mắt nhi một bộ bi vẫn gần chết bộ dạng ha ha như thế nào hội vô dụng đâu này đây chính là một cái khó được kỳ ngộ a hỏa sĩ mỉm cười nói xong rồi a tần lang biểu lộ khoa trương nói ta thừa nhận Lúc đi ra Ngọc Long thúc thúc là cho ta một ít pháp bảo phòng thần, đối mặt một ít tiên nhân cường giả ta cũng có thể bình yên đào thoát. Nhưng là ta rất rõ ràng, bằng thực lực của ta, tiến vào tiên nhân động phủ đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tại đâu đó, không có điểm bản lĩnh thật sự là không được, ngoại giới lực lượng cứu được nhất thời cứu không được cả đời. Ân, khách đại nhân lời này nói ngược lại là rất có lý. Hoa sĩ nhẹ gật đầu, đồng ý nói, lập tức lại nói, có thể là bởi như vậy, khách đại nhân ngài đã có thể bỏ lỡ những vật phẩm đấu giá này rồi. Được rồi, coi như ta cùng bọn họ vô duyên a. Tần Lang vẻ mặt cầu xin, ti không che giấu chút nào thất vọng của mình. Ách Bốn Hỏa xí cao mày suy tư một lát, hung hăng cắn răng một cái, nói ra, cái kia như vậy đi, chờ đấu giá hội sau khi chấm dứt, ta mang khanh đại nhân tiến vào chúng ta đấu giá hội tàng bảo khố. Khanh đại nhân có thể ở bên trong tùy ý chọn lựa một kiện bảo vật, coi như là ta đưa cho khanh đại nhân lễ vật ta. Ai nha, vậy làm sao không biết xấu hổ ạ? Tần Lang lập tức vui vẻ ra mặt, ngoài miệng cũng rất khách khí chối từ. Ha ha, cái này có cái gì không có ý tứ hay sao? Những bảo bối này tuy nhiên đều là vật ngoài thần nhưng là coi như là ta cùng với khanh đại nhân hữu nghị chứng kiến a ngài nếu chối từ tiểu là không có đem ta làm bằng hữu a hỏa sĩ hơi bất mãn nói trên mặt nhưng lại vui vẻ rất đậm ha ha ha vậy được rồi kỳ thật từ trong tâm mà nói ta là cầu còn không được ta nếu khách khí nữa tiểu lộ ra có chút giả ta đây trước hết đi tạ ơn hỏa đại chủ rồi tần lang vừa cười vừa nói lừa bịp đại nhân khách khí rồi nhị vị trước ở chỗ này nghỉ ngơi một lát cuối cùng này hai kiện vật phẩm đấu giá đoán chừng cũng sắp thành giao rồi đến lúc đó ta lại mang khanh đại nhân đi tàng bà cỗ Hỏa sĩ vừa cười vừa nói, thân hình loại lên, từ trong phòng biến mất. Hỏa sĩ đi rồi, Tần Lang ha ha phá lên cười, nói, ai nha nha, ngươi nhìn xem, cái này là nhân phẩm a bỏ lỡ bả bối, tự nhiên sẽ có người lại đưa tới cho ta. Ta nếu là có ngươi cái kêu bài tẩy nhi, người ta đồng dạng định bợ ta, liếm lắp mặt cho ta tặng đồ. Lý Tân Cường thấp giọng nói thầm nói thầm. À, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi không muốn muốn thu bảo vật bối rồi hả? Tần Lang trừng trong mắt hỏi. À, không có a, Không có Ta nói khanh ca người của ngài phẩm thật sự là quá tốt rồi, đi đến chỗ nào đều không thể thiếu bầu trời đến rơi xuống bánh có nhân." Lý Tân Cường sợ nói gấp. "Hắc hắc, ta tiểu đưa thích hội người nói chuyện, ha ha ha." Tần Lang cười đắc ý. Rốt cục, hai cái tiến vào tiên nhân động phủ danh ngạch đã 10 vạn 8000 triệu tinh không tệ khủng bố giá trên trời thành dao, bất quá cuối cùng đoạt huy chương lại làm cho Tần Lang chấn động. Phía trước bị Tần Lang coi như là bán đấu giá kẻ lừa gạt 25 số thổ hào, lại đem hai cái danh ngạch đoạt đã đến trong tay. Điều này cũng làm cho nói rõ Tần Lang phía trước suy đoán đã xảy ra độ lệch. Người ta thế nhưng mà chính Nhi bắt kinh khách nhân cũng không phải bán đấu giá người, bằng không mà nói sẽ không hoa khủng bố như vậy giá cả đến mua hạ bán đấu giá đồ đạc của mình. Chẳng lẽ hắn thuần túy tựu là lỗ nhị nữa, chính là muốn cùng người khác gây khó dễ. Nếu thật là nói như vậy hắn cũng quá tiện đi à nha? Bất quá người ta có tiền, có tiền muốn liếng Nhi, Tần Lang núp bay. Cũng không lâu lắm, họa sĩ lần nữa đi tới Tần Lang trong phòng, một hồi Hàn Huyên về sau liền dẫn Tần Lang đã đi ra tại đây, xuyên qua một đầu còn có ngốn ngốn thông đạo, lại thông qua vô số đạo phòng thủ cái gì nghiêm cửa khẩu đi tới bán đấu giá tàng bảo khố, bán đấu giá tàng bảo khố chôn sâu ở dưới đất, coi như là thiên nhân cường giả cũng không cách nào cưỡng ép công tiền đến, bất luận cái gì muốn mưu đồ bảo tàng mọi người là tại tìm chết. Lý Tân Cường tự nhiên vào không được tàng bảo khố, chỉ có thể là ở bên ngoài chờ. bất quá Tần Lang cũng chưa tiến vào bao lâu thời gian, không nhiều lắm lập tức từ bên trong đi ra. tuy nhiên không biết Tần Lang đến cùng tuyển kiện cái dạng gì bà bối, bất quá theo Tần Lang thỏa mãn thần sắc cùng với hỏa sĩ đau lòng biểu lộ bên trên có thể đoán ra, không nói trước Tần Lang tuyển đến ngọn nguồn hữu dụng hay không, tối thiểu nhất giá tiền là xa xỉ sau đó, tần lang không để ý hỏa sĩ cường lực giữ lại, cố ý suốt đêm đã đi ra bàn đầu giá, tiến tới đi thẳng bảo vật giao dịch trạm, bay đến thượng di tinh tinh cầu mặt ngoài. tần lang cũng đưa hỏa sĩ một vật, hắn hóa ra một đạo cự nhân chi lực, ngưng tụ thành ngọc long lệnh bài bộ dáng, cũng nói cho hắn biết, nếu như cầm cái này tín vật đến chúa tể tinh đi lên báo cự khanh danh tự, là cá nhân đều cho hắn mặt mũi. hỏa sĩ tự nhiên rất vui vẻ đem tần lang lễ vật thu giấu đi. tại thượng di tinh mặt ngoài, tần lang cùng lý tân cường cũng không có trực tiếp chạy về phía tiên phủ chỗ khe rãnh, mà là chẳng có mục đích phi hành lấy, cuốn một đại vòng mấy lúc sau. Mới cẩn thận từng ly từng tí sở đến tiên phủ khe danh bên cạnh vừa rồi chúng ta bay qua giặt rửa tiên phủ khe danh thời điểm ta hướng bên trong nhìn nhìn bốn phương tám hướng đều trọng binh gác coi như là cấm chế cường đại nhất thập tự giao nhau trung ương, cũng có người trông coi muốn trà trộn vào đi có chút không rất dễ dàng à thần lang ngưng giọng nói liền chúng gian đều có người trông coi bán đấu giá thế lực sau lương thật đúng là đem tại đây trở thành tài sản của bọn hắn đến sao không chỉ có có người canh cổng còn bán vé vào cửa lý tân cường im lặng nói đúng vậy à thế nhưng mà ba ngày chúng ta vừa tới thời điểm Đi cái chỗ kia tại sao không có người trông coi đâu này? Chính là ngươi khắc con rùa đen chỗ ấy." Thần Lang nghi ngờ hỏi. "Đúng a, ngươi muốn không có nói ta thật đúng là không có phát hiện đâu này. Đây là tại sao vậy chứ?" Lý Tân Cường cũng là vẻ mặt kinh ngạc. "Đi, đi con rùa đen chỗ ấy, đi vòng qua, đừng làm cho người phát hiện. Đã bọn hắn muốn thu vé vào cửa, chúng ta đây đành phải trốn vé rồi." Khanh ca, lang như đầu, "Không phải con rùa đen. Đều không sai biệt lắm." Tại đêm đen như mực không ở bên trong, hai cái bóng đen tại chuỗi lủi tinh cầu biểu hiện ra lục lọi tiến lên. Lén lén lút lút, khi thì tiến lên, khi thì giậm chân, khi thì lại che dấu. Tại bầu trời đêm che dấu xuống, cũng không chỉ có Tần Lang cùng Lý Tân Cường. Sắp tới đem đến Lý Tân Cường trước mắt con rùa đen đồ án giờ địa phương, Tần Lang không thể không dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tại chính mình phía trước, đã có người đạt tới con rùa đen đồ án vị trí. Xem ra, muốn trốn vé, cũng không chỉ có Tần Lang cùng Lý Tân Cường. Chương 642, Lạc Tiên Tộc. Khanh ca, như thế nào đột nhiên dừng lại rồi hả? Đêm đen như mực không xuống, Lý Tân Cường cũng không có phát hiện người ở ngoài xa ảnh. Đã có người so với chúng ta nhanh chân đến trước rồi. Tần Lang lại thấy rất rõ ràng, phản phất tiểu phát sinh ở trước mắt của mình. Cái gì? Ta trước mắt con rùa đen, không, lưu đầu địa phương chỉ có ta một người biết rõ, cho tới bây giờ chưa nói với bất luận kẻ nào. Lý Tân Cường ngưng giọng nói. "Ân, bọn hắn cũng không phải hướng về phía cái kia con rùa đen đi, bất quá, bọn hắn tựa hồ cũng phát hiện cái chỗ kia là phòng thủ đích chỗ trống." Tần Lang truyền âm nói ra, con mắt trong đêm tối không ngừng mà lập lòe. Tổng cộng 6 người, hắn một người trong là thiên nhân tu vi, mà khác năm cái đều là nửa bước thiên nhân. So Tiếu Thanh Sơn không kém bao nhiêu? À, mạnh như vậy? Lý Tân Cường hoảng sợ nói, Tiếu Thanh Sơn đây chính là chúa tể quân đoàn bên trong được xưng nửa bước thiên nhân trở xuống đích người mạnh nhất, ngân giáp cấp bậc quản quân nhân vật. Mà ở trong đó thoáng cái xuất hiện năm cái so Tiếu Thanh Sơn không kém bao nhiêu đích nhân vật, vậy cũng tuyệt đối là tiến vào ngân giáp tốt 10 cấp bậc a. Nhiều như vậy cường giả xuất hiện ở chỗ này, tình huống rất không ổn a. Lý Tân Cường thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, trong nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng. Xem ra chú ý tới tại đây phòng thủ bạc nhược yếu kém cũng không chỉ là tự nhiên mình. Người khác cũng muốn từ nơi này trà trộn vào Tiên phủ khe ránh, thế nhưng mà nhiều người ngược lại dễ dàng bạo lộ, nếu để cho bán đấu giá người phát hiện thì không xong rồi. Lý Tân Cường lo lắng và phần, bất quá Tần Lang trên mặt lại không có lo lắng thần sắc. Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí đem thần niệm lang trà ra, đem Lý Tân Cường khóa lại trong đó, y mắng ẩn tàng trong bóng đêm. Mà ngay cả ngày đó người cường giả đều không có phát hiện Tần Lang tồn tại, mà Tần Lang thần niệm lại cẩn thận từng ly từng tí dán mặt đất kéo dài đưa tới, bảy người này nhất cử nhất động tại Tần Lang trong nội tâm nhìn một phát là thấy hết. Tôn đại nhân, ngài cứ yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không lại để cho ngài thất vọng. Cho dù chúng ta không có lấy đến danh ngạch, cũng đồng dạng sẽ không thua cho những người kia. Chúng ta nhất định sẽ xông vào tiên phủ, hơn nữa còn sống đi ra. Năm cái nửa bước thiên nhân cường giả bên trong cái, đứng tại ở giữa nhất chính là cái kia thấp giọng nói. người này dáng người không cao, nhưng là hắn trên người lại tản mát ra một cô những người khác không có đứng đầu khí chất, xem xét đã biết rõ, hắn là năm cái nửa bước thiên nhân cường giả lão đại. ưn, người khác nếu nói như vậy ta nhất định sẽ xỉ mũi có thường bất quá, ngươi nói như vậy ta lại sâu tin không y. Bọn hắn cho rằng đã không chế bốn cấm chế bạc nhược yếu kém biên giới có thể chiếm lấy tiên phủ rồi hả? Thật sự là chê cười. Bọn hắn không biết là, vô luận cỡ nào cường đại tiên phủ cấm chế, chúng ta Lạc Tiên tộc cũng có thể tiến vào trong đó. Chờ bọn hắn tiến vào đến tiên phủ, lại phát hiện trong đó không không đãng đáng, không có cái gì thời điểm, ta xem bọn hắn như thế nào cười được. Ha ha ha. Cái kia bị gọi là Tôn đại nhân thiên nhân cường giả cười đã ý. Đúng vậy, chúng ta Lạc Tiên tộc chính là thiên giới rơi mất chủng tộc, áp đảo thượng giới sở hữu chủng tộc phía trên, một ngày nào đó chúng ta hội sở có loại tộc sưng bá toàn bộ chư thiên vạn giới, trọng hồi thiên giới bên trong. Nửa bước thiên nhân lão đại tin tưởng tràn đầy nói: "Rất tốt, Lạc Vân Thiên, ngươi có như vậy khát vọng ta thật cao hứng. Các ngươi năm người là chúng ta Lạc tiên tộc trong thanh niên một đời kiên suất đại biểu, lần này tiên phủ chi hành nguy cơ trùng trùng, các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. Cắt không thể cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Tuy nhiên chúng ta Lạc tiên tộc là bất tử chi thân, nhưng là mỗi phục sinh một lần, thiên phú sẽ hạ lạc một cấp bậc, lại muốn tu luyện trở lại cũng rất khó khăn rồi." Tôn đại nhân nhắc nhở. Tôn đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ coi chừng ngươi tiểu an tâm trở lại trong tộc chờ tin tức tốt của chúng ta à nửa bước thiên nhân lão đại thì ra là tôn trong đại dân cư lạc vân thiên vừa cười vừa nói được rồi ta chỉ có thể tiễn đưa các ngươi đến nơi này rồi kế tiếp phải dựa vào chính các ngươi rồi ta hồi tại tiên phủ khe danh bên ngoài chờ các ngươi đi ra tôn đại nhân ngưng giọng nói đại lạc vân thiên năm người tiến vào khe danh về sau tôn đại nhân mọi nơi quan sát sau đó cũng đã đi ra tại đây dần dần đi xa cái này một loạt đối thoại bị tần lang một chữ không rơi nghe được trong lỗ tai kinh ngạc đồng thời một tia nghi hoặc cũng nổi lên trong lòng lạc tiếp tộc Thiên giới gì rơi xuống tộc đàn, bất tử chi thân, chết còn có thể phục sinh. Ni Mã còn muốn chinh phục sở hữu chủng tộc sương bá chư thiên vạn giới, cái này tộc đàn dã tâm thật đúng là con mẹ nó đại đây này. Tần Lang âm thầm nói ra. Lý Tân Cường gặp Tần Lang cao mày, nghĩ thầm hắn nhất định là phát hiện cái gì, vì vậy thấp giọng hỏi, khanh ca, ngươi phát hiện cái gì sao? Tần Lang nhìn Lý Tân Cường một mắt, cũng không trả lời vấn đề của hắn, ngược lại là hỏi, ngươi nghe nói qua lạc tiên tộc không vậy? Lạc tiên tộc, không có nghe đã từng nói qua, cái này là chủng tộc gì? Lý Tân Cường đầu trên đỉnh lõe sâu sắc một cái dấu hai chấm, vẻ mặt mờ mịt nói: "A, không có việc gì." Tần Lang gật gật đầu, tâm thần đắm chìm đến động thiên bên trong, hỏi thăm cái kia một đám theo thiên tâm chi quan mang đi ra đi theo người, vừa hỏi phía dưới, lại không ai nghe nói qua cái này tộc đàn. Xem ra cái này là tiên tộc che giấu phi thường sâu a, tất cả mọi người không có nghe đã từng nói qua. Tần Lang âm thầm nói ra, lập tức ánh mắt ngưng tụ, hắn quyết định theo sau xem đến cùng. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi lạc tiên tộc lại như thế nào đột phá tiên phủ cấm chế. Tần Lang một bà nhấc lên Lý Tân Cường. Thân hình nói lên, rất nhanh đi theo. Tại bản thân thần niệm che dấu xuống, Lạc Vân Thiên năm người cũng không có phát hiện mình đã bị người theo dõi rồi. Tiến vào khe rãnh bên trong về sau, Lạc Vân Thiên năm người hành động biến được cẩn thận từng ly từng tí, vô cùng cẩn thận, ba bước đúng chân, năm bước vừa quay đầu lại, thời khắc chú ý đến chung quanh tình huống. Theo Lý Tân Cường khắc con rùa đen địa phương tiến vào khe rãnh về sau, là một cái rất dài sườn dốc, hai bên đều là cứng rắn dánh mương vết tường, nói cách khác chỉ có một phương hướng lộ tuyến. Mà cái này sườn dốc đi đến cuối cùng về sau, cũng là một mặt vách đá, không còn có đường đi. Ba mẹ nó Khó trách tại đây năm người gác, nguyên lai like là một cái chặt đầu lộ a. Tần Lang trong nội tâm lập tức mang lên, bất quá rất nhanh, Tần Lang sẽ hiểu, sự tình tuyệt đối không phải mình muốn như vậy. Cái này năm cái lạc tiên tộc cường giả chắc chắn sẽ không chạy đến chặt đầu đường tới chơi một chuyến lại trở về đi. Quả nhiên, lạc vân thiên năm người tới chặt đầu vách đá trước mặt ngừng lại, mấy người trâu đầu ghé thay, thấp giọng thương lượng sau một lát, lại lui về sau một khoảng cách. Lạc vân thiên đứng tại phía trước nhất, hai tay giao nhau đặt trước ngực, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong giây lát vừa mở mắt, trong đôi mắt kích xạ ra hai đạo sáng mang. Bán về phía kết thúc đầu với đá. Phanh. Sáng mang kích xạ tại trên vết đá, giống như cự thạch rơi vào bình tĩnh mặt nước một loại, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng, chặt đầu vết đá vậy mà khởi động sóng dậy, như là một đạo màn sáng ngưng tụ mà thành, không ngừng mà lập lè. Ẩn ẩn có lực lượng cường đại tựa hồ muốn bạo phát đi ra, quanh quần hai cái về sau rồi lại mai danh nhận tức rồi. Nước trong bóng tối tần lang con mắt sáng ngời, vô cùng ngạc nhiên. Nguyên tới nơi này không phải một chỗ chặt đầu vết đá, tại đây vậy mà cũng là cấm chế một bộ phận. Thế nhưng mà, nếu như đây cũng là cấm chế Lọt vào công kích có lẽ hội phản kích đã hơn nữa vừa rồi phản kích đã miêu tả sinh động nhưng vì cái gì quanh quẩn một phen về sau lại thu thế rồi hả? Thần Lang cảm thấy phi thường khó hiểu. Đột nhiên, hắn nhớ tới phía trước lạc Vân Thiên theo như lời nói, lạc tiên tộc có thể thông qua tiên phủ cầm chế. Hắn là làm sao làm được? Vừa rồi Tần Lang một lòng quan sát chặt đầu vách đá đi, lại đã quên quan sát lạc Vân Thiên rồi. Lần này kịp phản ứng, sở hữu chú ý lực đều tập trung vào thứ hai trên người. Chỉ thấy lạc Vân Thiên trên mặt xuất hiện một vòng vui vẻ, xem ra hết thảy đều tại trong dự đoán của hắn. Thu Liệm dáng tươi cười. Lạc Vân Thiên thấp giọng nói: "Đúng vậy, tại đây quả nhiên là một chỗ che dấu cấm chế, chúng ta tiểu từ nơi này vào đi thôi." Sau đó, còn lại bốn người nhao nhao nhích lại gần, đứng tại Lạc Vân Thiên trung quanh, năm người riêng phần mình đứng lại, hợp thành một cái ngôi sao năm cánh hình dạng. Tiếp tục rơi mất, Thiên Uy Minh mông quần quần, năm mang ghé qua thuật. Năm cái nửa bước thiên nhân cường giả đồng thanh quát, mỗi người trên người đánh ngô tản mát ra chói mắt hào quang, lên đỉnh đầu ngưng tụ, biến thành một đạo ngũ mang tinh, ánh xuất tại chặt đầu vách đá cấm chế phía trên. Cấm chế đột nhiên du lên, như là chấn động mặt nước một loại nổ nhạo. Ngũ Mang tinh chỗ chỗ, đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, đem cấm chế lực lượng ngăn cách ra, tiến vào tiên phủ về sau, mọi người nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải theo sát đằng sau ta, mỗi một bước đều muốn dẫm lên trên dấu chân của ta, ngàn bạn không muốn đụng vào bất kỳ địa phương nào. Lạc Vân Thiên ngưng giọng nói, Vân Thiên đại ca yên tâm, chúng ta nhất định sẽ coi chừng. Bốn người đồng thanh nói ra, sau đó Lạc Vân Thiên đổ lĩnh, năm người một nhảy dựng lên, bay vào trong hắc động, ngay sau đó Ngũ Mang tinh lóe lên rồi biến mất, lô đen dần dần biến mất, cấm chế dần dần khôi phục. Thật tốt quá, nhân cơ hội này theo vào đi, nhưng lại cho ta giảm bớt phiền toái không nhỏ. Tần Lang trong nội tâm mừng rỡ thì thầm, thân hình lói lên, tại lô đen triệt để biến mất phía trước, lặng yên không một tiếng động xung vào Cái này mấy người được xưng thiên giới rơi mất tộc đàn, đối với cái này tòa tiên phủ như thế nguyện nhất định phải có, đây tuyệt đối không phải bọn hắn lần thứ nhất thăm dò tiên phủ rồi. Chỉ muốn đi theo đám bọn hắn, nhất định có thể qua tránh cho rất nhiều nguy cơ, nhưng lại có bọn hắn thay ta xung phong, ta nói không chừng còn có thể nhận được không nhỏ tiền y. Thần Lang trong nội tâm đã ra động tác lệch ra chủ ý, tiến vào tiên phủ về sau. Tần Lang liền cảm thấy một loại chưa từng có cảm thụ qua khí tức, cỗ hơi thở này so Tần Lang cảm nhận được qua bất luận một loại nào khí tức đều cường đại hơn, phẩm chất càng muốn cao hơn nhiều. Đây là Tần Lang đệ vừa cảm thụ, mà theo sát lên, tựu là một cô vô cùng áp lực cường đại, đem Tần Lang thân thể gắt gao bao vây lại. Loại cảm giác này, giống như là một cái không biết bơi lặn người tiến vào vạn trượng trong biển sâu một loại, ép tới người không thở nổi. Không chỉ có như thế, Tần Lang cảm giác khí tức của mình hoàn toàn cầm lên không nổi, liền thân hình của mình đều duy trì không thể, thậm chí liền hô hấp đều đều có chút khó khăn rồi. Cái này cái này là còn xuất lại thiên giới khí tức sao? cái này cũng quá, quá cường đại a, không tốt, của ta thần niệm không cách nào duy trì, muốn bại lộ. thần lang trong nội tâm quát to một tiếng không ổn. khanh ca, không nên gấp gáp, không nên gấp gáp, ngươi xem ta. cái lúc này, lý tân cường đột nhiên hô lên, hắn từ trong lòng ngực rút một cái màu vàng tiểu hồ lô, một tay lấy đỉnh nút lọ nổ, đổ ra hai hạt thỉ màu vàng đang ăn dược. khanh ca, cái này đan dược là ta tại tiên phủ trong đạt được bảo bối, ăn vào về sau có thể cải biến bản thân khí tức, không bị tiên phủ bại xích. nói xong. Lý Tân Cường há mồm nuốt vào một hạt đan dược. Tần Lang thấy thế, không chút do dự đã nắm lấy Lý Tân Cường trong tay đan dược, một ngụm nuốt vào. Chương 643, tiên phủ bên trong. Nuốt vào Lý Tân Cường xuất ra đan dược, Tần Lang lập tức cảm giác được trong cơ thể tản mát ra một cỗ nhiệt lượng, đem chính mình toàn thân kinh mạch đều bao vây lại. Mà cỗ lực lượng này theo làn da truyền lại sau khi đi ra, thân thể cảm nhận được cái tiêu cổ áp lực vậy mà thời gian dần trôi qua hóa giải. "Khanh ca, đây là tiên nhân đan phủ, trong đó hơn phân nửa là lưu lại đi một tí tiên nhân khí tức, loại này khí tức người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận." May mắn chúng ta tu vi không vượt qua thiên nhân, bằng không mà nói vừa tiến đến cũng sẽ bị cố lực lượng này cho cạo chết." Lý Tân Cường lòng còn sợ hai nói. Sát thực rất thần kỳ, cố lực lượng này mang đến áp lực vậy mà cùng tu vi của chúng ta thành ngược lại, tu vi càng cường đại cho gặp áp lực vậy mà hội càng lớn. May mắn có người đan dược, bằng không mà nói, chúng ta trong này sẽ nửa bước khó đi." Thần Lang thở dài. "Hắc hắc, cho khánh ca, cái này đan dược tối đa có thể duy trì thời gian một ngày, ta tại đây tổng cộng chỉ có 6 hạt, có thể trèo chống 3 ngày thời gian." Lý Tân Cường đem trong hồ lô đan dược toàn bộ đổ ra quán trong tay, còn thừa 4 hạt. Tần Lang cầm qua 2 hạt, thấp giọng nói ra, nói cách khác, chúng ta chỉ có 3 ngày thời gian. Ba thiên thời gian vừa quá, hành động của chúng ta tiểu sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Đúng vậy. Bất quá không có sao, những người khác cũng đồng dạng sẽ phải chịu thật lớn hạn chế. Hơn nữa bọn hắn cũng không có đa dược, hơn nữa bọn hắn muốn 3 ngày về sau mới có thể tiến vào đạo phủ, chúng ta hay vẫn là chiếm trước tiên cơ. Hiện tại chúng ta duy nhất địch nhân tiểu là 5 người kia mà thôi." Lý Tân Cường nói ra. Một nói đến đây, Tần Lang lập tức giật mình tỉnh lại. Vừa rồi hắn vội vàng chống cự ngoại giới áp lực, đã quên chú ý cái kia rơi tiên tộc năm cái ra hòa rồi. Chờ Tần Lang kịp phản ứng, vội vàng trông đi qua thời điểm, mới phát hiện Lạc Vân tiên năm người đã theo trong ánh mắt của mình biến mất. Chết tiệt, như thế nào chạy nhanh như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn không bị động phủ năng lượng hạn chế? Xem ra người kia theo như lời cũng không phải bắn tên không đi a. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói, "Khanh ca, mấy người kia không thấy đến sao?" Lý Tân Cường gặp Tần Lang bộ dáng, liền ước chừng đoán được, "Ân, mất dấu rồi, xem ra chúng ta cũng không có chiếm được tiên cơ a." Tần Lang thấp giọng thở dài, "Cái kia chúng ta làm sao bây giờ?" Lý Tân Cường hỏi. "Còn có thể làm sao, đã vào được tiểu nhất định cũng không thể tiểu đứng ở chỗ này a. Đi vào bên trong, ngươi cho ta giảng ngươi một chút lần trước đến kinh nghiệm." Tần Lang sống đông nhúc nhích thân thể, thoáng có một ít cản trở, xem ra cho dù là ăn vào năng lượng, động phủ năng lượng y nguyên đã tạo thành nhất định ảnh hưởng. "Vâng, Khanh ca." Lý Tân Cường gật đầu nói nói. Nói xong, hai người liền cẩn thận từng ly từng tí hướng ở chỗ sâu trong đã bay đi. "Trên đường đi." Lý Tân Cường liền đưa hắn lần trước không có ý xông vào Tiên Nhân Động phủ về sau tao nộ một năm một mười cáo chi Tần Lang có thể nói là thoải mái phập phồng nguy cơ trùng trùng nghe được Tần Lang đều nhịn không được hái hùng kiếp vía ba mẹ nó không thể tưởng được tiểu tử ngươi mệnh rất lớn a như vậy đều bị ngươi còn sống đại nạn không chết tất có hậu phúc ca Tần Lang cảm thán nói Lý Tân Cường động phủ kinh nghiệm có thể nói là nhấp nô khúc chết so về Tần Lang kinh nghiệm đều không kịp nhiều lại để cho còn không phải sao ta hiện tại gặp được khanh ca không phải là phúc nhà Lý Tân Cường vừa cười vừa nói ha ha lời này cũng không phải giả ngươi có lẽ may mắn cùng ta là bằng hữu mà không phải địch nhân tần lang vừa cười vừa nói sau đó thu liêm dáng tươi cười hồi tưởng lại lý tân cường theo như lời nói triển khai kín đáo phân tích sau một lát tần lang chậm rãi mở miệng nói ra dựa theo ngươi lời vừa mới nói cái này cái động phủ có thể nói tích chứa vô số nguy cơ trùng trùng không gian trong đó yêu ma quỷ quái vô số kể mà bởi vì động phủ vô chủ làm cho những không gian này tầng tầng giao thoa không ngừng mà va chạm làm cho nứt vỡ rồi sau đó lại phá rồi lại lở sinh ra đời nguyên một đám tân sinh không gian như thế mà đến, vòng đi vòng lại, căn bản không có bất luận cái gì quy luật mà theo. Chúng ta trong động phủ tán loạn, hơi không cẩn thận bên cạnh có khả năng rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Bất quá, ta lần này tiến vào động phủ, cảm giác cùng lần trước có chút không quá đồng dạng. Lý Tân cường cao mày nói ra, ước có cái gì khác nhau? Tân Lang hỏi. Lần trước tiến đến, ta mới được là Thiên Tâm Tu Vi, nhất cái thời điểm ta cũng không có loại đan dược này, chỗ cảm giác được hoàn toàn tiểu là bài xích đè ép, lách vào được thân thể của ta thể đều nhanh phát nổ. Theo lý thuyết, ta hiện tại tu vi tăng lên không ít. Sau khi đi vào cảm nhận được áp lực, có lẽ hội càng thêm mãnh liệt. Thế nhưng mà ta mới vừa rồi còn không có nuốt vào cái kia khỏa đan dược thời điểm, ta tựa hồ cũng không có cảm giác được áp lực quá lớn. Lý Tân Cường chăm chú nhớ lại. À, vậy ngươi có lẽ trước không phục dùng đan dược a, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát. Tần Lang nói ra. Đúng vậy à, thế nhưng mà ta vừa rồi quá nóng lòng, chứng kiến khanh ca ngươi đã bị động phủ năng lượng bài xích. Hơn nữa ta bị qua một hồi tội, cho nên liền tranh thủ thời gian ăn vào đang dược. Hiện tại hồi tưởng lại, mới cảm thấy có chút không thích hợp. Lý Tân Cường hồi tưởng đến mới vừa gia nhập động phủ cái loại cảm giác này. Như vậy à, có phải hay không là bởi vì ngươi đã từng đã tới một lần động phủ, hơn nữa còn sống ly khai. Lần nữa tiến vào, động phủ năng lượng bài xích tính sẽ gặp đối với ngươi yếu bớt. Thần lang trong nội tâm đã có một cái suy đoán. Không biết, chỉ có trước chờ một ngày, chờ dược hiệu đi qua về sau, ta mới hảo hảo cảm thụ thoáng một phát. Lý Tân Cường nói ra. Ân cũng chỉ có như vậy. Thần lang gật gật đầu. Trong động phủ không có thiên lý, đưa tay không thấy được ngón. Tần Lang cùng Lý Tân Cường hoàn toàn là hào không cái gì mục đích là tại tới trước, cũng không biết đã bay bao lâu, Tần Lang đột nhiên ngừng lại. Không được, như vậy chẳng có mục đích chẳng biết lúc nào là cái đầu. Như lời ngươi nói khác có tiên nhân tu luyện cảm nộ địa phương ở nơi nào? Tần Lang hỏi. Cụ thể địa phương ta cũng không rõ lắm, lúc ấy ta không có ý xông vào một chỗ không gian, bên trong vô số tòa nguy nga núi cao, có trên núi cao cảnh hoang tàn khắp nơi, có trên núi tắc thì khắc có một ít kỳ quái đồ văn, có trên núi cao tắc thì có nhân công chế tạo kiến trúc. Ta lúc ấy gần kề nhìn qua trên núi cao nhìn một cái, liền cảm giác đại sung huyết não, thức hải như muốn nổ tung một loại, vô số tin tức nhảy vào trong óc, đầu đau muốn nước, trực tiếp ngất đi qua. chờ ta tỉnh lại thời điểm, trong đầu trống rỗng, cái gì đều nhớ không được, nhưng là tu vi của ta lại tăng vọt mấy lần, tinh thần cảnh giới cũng đã nhận được thật lớn tăng lên. cho nên, ta phỏng đoán, chỗ đó hẳn là một vị tuyệt thế cường giả chỗ tu luyện, luyện công tạo thành phá hư, còn xuất lại dấu về, T, nhất cử nhất động chỗ tạo thành cải biến, đều bị đều là ẩn chứa võ đạo trí lý, cho nên ta cho dù là nhìn lên một cái, đều được kích lợi vô cùng. Lý Tân Cường nói xong. Trong ánh mắt hiện ra lập lệ tinh quang, Thần Lang rất chân thành ở lắng nghe, hắn có thể cảm giác được, Lý Tân Cường không có nói sai. Ngươi nói không sai, chỗ đó hẳn là tuyệt thế cường giả chỗ tu luyện. Cho dù không phải tiên nhân, cũng tuyệt đối vượt xa thiên nhân cường giả. Nếu như chúng ta có thể đi vào chỗ đó tu luyện, tuyệt đối sẽ được kích lợi không nhỏ. Thần Lang cũng đúng cái chỗ kia tràn đầy hướng tới. Bất quá, trong động phủ Thiên Biến Văn Hóa, chúng chi ta lúc ấy cũng là trong lúc vô tình xâm nhập, cho nên ta hiện tại cũng không biết nên như thế nào đến cái chỗ kia. Cho nên, khanh ca, thật sự thật xin lỗi. Lý Tân Cường trên mặt treo một tia hầy nấy. Không sao, đã đây là tiên nhân động phủ, vậy thì khẳng định ẩn chứa vô số chúng ta không cách nào tưởng tượng độ vật, tiên nhân đích thủ đoạn càng là chúng ta không cách nào suy đoán. Chúng ta duy nhất muốn làm, tựu là không ngừng mà tiến lên." Tần Lang nhẹ nhõm nói. Đang khi nói chuyện, hai người tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, đã không có động phủ năng lượng áp bách, hai người trong động phủ hành động không có thu được bất luận cái gì hạn chế, cùng ngoại giới trên cơ bản không có bất kỳ khác nhau. Tần Lang đến không có có cái gì đặc biệt cảm giác, ngược lại là Lý Tân Cường, theo tiến vào động phủ bắt đầu tỉu nhíu chật mày như là có cái gì tâm tư một loại mà theo không ngừng mà tiến lên, Lý Tân Cường trên mặt khuôn mặt u sầu càng ngày càng mãnh liệt. đến bây giờ nhìn về phía trên tiệu cũng chết cha một loại. người làm sao vậy? Tần Lang hỏi. không biết từ vừa mới bắt đầu ta thì có một loại phi thường cảm giác không thoải mái. Lý Tân Cường khóa chặt lông mày. chẳng lẽ là cái kia đan dược quá thời hạn rồi hả? động phủ năng lượng áp bách. Tần Lang cảm giác thoáng một phát bản thân trung quanh năng lượng cũng không có quá nhiều không khỏe. không không khỏe bởi vì cái kia. Lý Tân Cường chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra. Ta không hiểu cảm giác được có chút bực bội, tâm hoảng ý loạn, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân gì, vô cùng lo lắng. "Úc, tiến vào động phủ về sau mới có sao?" Tần Lang buồn bực nói. "Đúng vậy, vào được về sau mới có. Cái loại cảm giác này, thật giống như một con kiến bò tới tâm khảm nhi ở bên trong, đang không ngừng cong a cong." Lý Tân Cường gãi gãi lồng ngực của mình, vẻ mặt phiền muộn. "Vậy mà sẽ có cảm giác như vậy?" Tần Lang vô cùng kinh ngạc nói, túi đầu trầm tư. "Sau nửa ngày về sau," Tần Lang ngẩng đầu lên, hai mắt mạo hiểm tinh quang, vẫn không nhúc nhích trừng mắt Lý Tân Cường. Thế nào Khanh ca? Lý Tân Cường bị Tần Lang chằm chằm được toàn thân sợ hãi, nhịn không được đánh cho dùng mình một cái. "Không có việc gì, Tiểu Cường, ngươi tới, cho ngươi mượn nửa căn cánh tay sử dụng." Tần Lang mặt không biểu tình nói, đối với Lý Tân Cường vây vây tay. "Không, ta không đến, khẳng định không có chuyện gì tốt nhi." Lý Tân Cường nhịn không được lui về sau một bước. quá, công việc tốt là không có, nhưng có phải thế không chuyện xấu nhi." Tần Lang lướt mắt, im lặng nói, "Ta có biện pháp biết rõ ràng ngươi tại sao phải xuất hiện như vậy tình huống, nhưng là, ngươi được chịu khổ một chút mới được." Chịu khổ Ta chịu lấy cái gì khổ?" Lý Tân Cường không chút nào quan tâm tại sao mình sẽ xuất hiện như vậy tình huống, hắn chỉ nghe được Tần Lang nói mình chịu lấy khổ, cái này lại để cho rất sợ chết Lý Tân Cường rất là khủng hoảng. "Không có chuyện gì đâu, người trước nhắm mắt lại, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi a, yên tâm ha ha, yên tâm." Tần Lang một bên an ủi Lý Tân Cường, một bên đi từ từ đã đến thứ hai bên cạnh, cầm lên Lý Tân Cường tay phải. "Khanh ca ngươi muốn làm gì vậy?" "Không cần như vậy, ta là nam nhân bình thường, ta, ta không tốt cái kia khẩu nhị đó a." Lý Tân Cường kêu rên. Hỗn loạn Lão tử cũng là nam nhân bình thường, lão tử muốn mượn ngươi nửa cái cánh tay, có chút đau nhức, chịu được. Tần Lang tức giận mắng một tiếng, tay trái bắt lấy Lý Tân Cường cánh tay, tay phải hóa thành trường đao, cùng một chỗ vừa dụng. Bá. Lý Tân Cường còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy cánh tay của mình bị Tần Lang cắt xuống dưới, lập tức, máu tươi văng khắp nơi, Lý Tân Cường lập tức rú thảm. A, tay của ta, tay của ta a. Lý Tân Cường tốt cái tay kia bắt lấy chính mình đoạn thí, điên cuồng kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất đã ra động tác lăn nhị. Chương 644, tìm kiếm Lý Tân Cường cánh tay bị Tần Lang cắt xuống dưới, máu tươi văng khắp nơi, nằm trên mặt đất khóc giống lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi chu lên. Lý Tân Cường vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Lang vì cái gì đột nhiên chặt đứt cánh tay của mình, hắn bụm lấy đoạn tí, kêu thẳng hỏi: Khánh ca, ngươi đây là làm gì vậy? Ta lại không đắc tội ngươi, ngươi làm gì thế đột nhiên đối với ta hạ độc thủ như vậy?" Lý Tân Cường sát thực phi thường không nghĩ ra. "Ai nha, sau cái dám độc thủ a, ta cũng không phải muốn ra hại ngươi. Ta không nói tất cả nha, cho ngươi mượn cánh tay dùng một lát, yên tâm." ta sẽ không để cho máu của ngươi chảy vô ích, sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Lang đem Lý Tân Cường cánh tay cầm trong tay, rất là không sao cả nói. a, cánh tay cũng có thể mượn sao? đau như ga, đau như ga, thê tâm liệt phế đau như ga. Lý Tân Cường thống khổ trên mặt đất phía cuộn. ngoài đó, đừng giả bộ, có như vậy đau không? đem cái này hạt đan dược căn vào, tay của ngươi rất nhanh sẽ giải ra, hơn nữa so trước kia càng thêm cường tráng. Tần Lang lật ra một trắng mắt nhi, căn bản không để ý tới kêu thảm thiết Lý Tân Cường, tiện tay ném đi, đem đan dược ném vào Lý Tân Cường trong mồm. Lý Tân Cường tiếng kêu thảm thiết lập tức dừng lại, trong cổ họng họ ọt thoáng một phát, đem cái kia hạt đan dược nuốt xuống, đang chuẩn bị đón lấy kêu thảm thiết, hắn lại đột nhiên phát hiện, chính mình chỗ cụt tay vậy mà nhấp nhoáng mày quang, cơ bắp cùng cốt cách lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài đi ra. Lại cảm thụ một trong hạ thể dự lực, Lý Tân Cường lập tức kinh hô lên. "À, cái này, đây là sinh tử nhân nhục bạch cốt đan. Chơi ạ, khanh ca, cái này vậy mà sinh tử nhân nhục bạch cốt đan." Lý Tân Cường thoáng cái nhảy dựng lên, nhìn mình đoạn tí không ngừng mà sinh trưởng, trong chớp mắt hữu dài ra một nửa. Nói nhảm. Đây chính là thật nhân cấp thượng phẩm đang ăn dược, đồng đẳng với thượng phẩm linh khí, nhưng là so thượng phẩm linh khí còn muốn chân quý. Ngươi nói ngươi cái này một ngụm, được ăn hết bao nhiêu tiền? Thần Lang thấp giọng nói. Sinh tử nhân nhục bạch cốt đang, đang như kỳ danh, xử người chết sống lại, xử bạch cốt giải ra thì đến, chỉ cần đầu vẫn còn, lại lần nữa thương, đều có thể khởi tử hồi sinh. Đối với hương thú với tại tinh tế trong thám hiểm mạo hiểm giả mà nói, có như vậy một hạt đan dược, cơ hồ có thể nói là nhiều hơn một cái mạng. Hơn nữa cái này đan dược nhất châu thần kỳ ở chỗ. Nó không chỉ có có thể sử hư hao tứ chi trọng sinh, hơn nữa trọng sinh tứ chi có thể so với phía trước càng cường đại hơn, có được càng lực lượng cường đại cùng sức bật. Hơn nữa, viên thuốc này dược lực có thể tiếp tục 3 ngày, nói cách khác, trong vòng 3 ngày chỉ cần người bất tử tuyệt, tứ chi tiểu sẽ không ngừng địa trọng sinh. Bất quá có một điểm, chính mình chém chính mình thì không cách nào trọng sinh. Theo lý thuyết, đan dược bản thân khẳng định không cách nào phân biệt rõ bị thương nơi phát ra, thế nhưng mà, trong thiên địa sự tình thường thường tiểu lại như vậy mơ hồ. Phục dụng sinh tử nhân nhục bạch cốt đan phải là chính nhi bắt kinh sinh tử chiến đấu bên trong bị thương, dược lực mới sẽ phát sinh hiệu dụng. Nờ Ôi ôi trời ơi, Thiên Điệu Nhân Huyền Hoàng, ngũ cấp 15 phẩm. Gãy một cánh tay, ta vậy mà đổi lấy một khỏa nhân cấp thượng phẩm đan dược, quá con mẹ nó có lợi nhất rồi. Khanh ca, tay trái của ta hoặc là cầm lấy đi, chân hoặc là đều cầm lấy đi. Lại đến một khỏa sinh tử nhân nhục bạch cốt đan a. Yếu trong lúc nói chuyện, lý Tân Cường đoạn tí đã hoàn toàn trường tốt rồi, hoạt động tự nhiên, hoàn hảo không tổn hao gì. Bất đồng duy nhất, tự là so trước kia càng có lực lượng. Càng cường đại hơn rồi. Ngươi nằm mơ a? Cái này đan dược thế nhưng mà ta tại bán đấu giá tàng bảo khố lấy được, tổng cộng cũng tiểu 2 hạt mà thôi, hiện tại tiểu cho ngươi 1 hạt, còn lại 1 hạt là giữ lại bảo vệ tính mạng dùng. Kế tiếp trong 3 ngày, ngươi được vi lão tử đỡ kiếm lần lượt đao, không thể lãng phí quý giá dược lực. 3 ngày sau đó, ngươi có thể ngàn vạn đừng bị thương nặng, ta cũng sẽ không vì cứu ngươi cho ngươi thêm ăn đan dược. Thần Lang khinh thường nhìn xem Lý Tân Cường. Ha <cười> ha khanh ca yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ như vậy đáng ngưỡng mộ đan dược. Kế tiếp trong 3 ngày, ta sẽ là của ngươi phòng hộ bảo giáp, đến đây đi, để cho ta tứ chi không ngừng mà trọng sinh a, để cho ta trở nên càng cường đại hơn em." Lý Tân Cường không bao giờ nữa kêu thảm thiết nhìn xem hoàn toàn mới cánh tay, vẻ mặt hưng phấn kêu to nói: "Cái này con mẹ nó sư thật." Tần Lang mắt liếc, không hề để ý tới Lý Tân Cường, túi đầu nhìn nhìn thứ hai đoạn tí, âm thầm thúc dục năng lượng trong cơ thể. Hóa huyết thuật, nuốt. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, trên tay dần hiện ra một vòng huyết quang, đem Lý Tân Cường đoạn tí khóa. Huyết quang lúc nhích, đem đoạn tí huyết nhục cốt cách tất cả đều chuyển hóa thành huyết tinh chi khí. Rồi sau đó bị Tần Lang kể hết nuốt. Đây là Tần Lang lần thứ nhất thi triển hóa huyết thuật gần kề nuốt một đầu cánh tay, Dị Vãng mỗi một lần thi triển đều là nuốt chỉnh cụ thân hình. Bất quá, Tần Lang cũng không thể đem Lý Tân Cường cho nuốt a. Nhìn xem Tần Lang đem cánh tay của mình nuốt trưởng, Lý Tân Cường dọa ra một thân mồ hôi lạnh, tiết hầu không ngừng mà nhún, toàn thân đều run rẩy. Mà Tần Lang tắc thì bất chấp Lý Tân Cường phản ứng, hắn đang tại tiêu hóa Lý Tân Cường huyết tinh chi khí chính giữa ẩn chứa một bộ phận huyết mạch cùng trí nhớ. Tiểu tử này, quả nhiên không có toàn tâm toàn ý đi theo ta. Bất quá tại tiên nhân động phủ trong chuyện này ngược lại là không có lừa gạt ta, chỉ là ta ngược lại là thật không ngờ, tại hắn hèn mọn bị ổi thấp hèn bề ngoài xuống, vậy mà gánh chịu lấy nhiều như vậy đồ vật. Hơn nữa, trí nhớ của hắn có một bộ phận bị phong tỏa, coi như là ta nuốt chửng hắn một bộ phận huyết mạch, cũng không cách nào nhìn trộm được. Xem ra trên người hắn bí mật cũng so với ta tưởng tượng muốn hơn rất nhiều. Người này cũng không phải một người đơn giản với ta. Tần Lang trong nội tâm âm thầm thì thầm, Tần Lang sở dĩ muốn nuốt Lý Tân cường huyết mạch, cũng không phải là vì muốn nhìn trộm đối phương trí nhớ. Mà là muốn tra rõ ràng lý Tân Cường tại sao phải sinh ra cái loại nảy kỳ quái bực bội cảm giác. Nếu như lý Tân Cường có cảm giác như vậy, như vậy hiện tại Tần Lang đã có được lý Tân Cường huyết mạch, theo trên lý luận mà nói cũng sẽ có cảm giác như vậy. Lý Tân Cường không cách nào rõ thám biết cái loại cảm giác này vì sao mà đến, nhưng là Tần Lang cảm giác nếu so với người phía trước nhạy cảm nhiều lắm, tinh thần ý chí cũng muốn cô động nhiều lắm, nói không chừng Tần Lang có thể cảm giác đến cái loại cảm giác này nơi phát ra. Quả nhiên, mặc dù chỉ là đã có được lý Tân Cường huyết mạch một phần nhỏ, Nhưng là Tần Lang cũng hờn hờn cảm thấy như là Lý Tân Cường theo như lời cái chủng loại kia vô cùng lo lắng bực bội cảm giác. Tuy nhiên khẳng định không có Lý Tân Cường nhận thấy thụ mãnh liệt như vậy, nhưng là đủ để cho Tần Lang đối với cái này một cảm giác tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc. "Tiểu Cường, cho ta hộ pháp." Tần Lang ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, hắn muốn cẩn thận cảm thụ vẻ này cảm giác. Bất quá, Tần Lang cũng không có đem chính mình muốn làm nói cho Lý Tân Cường, khẳng định cũng sẽ không biết nói cho đối phương biết mình đã đã có được hắn một bộ phận trí nhớ cùng huyết mạch. Tuy nhiên không biết Tần Lang muốn nhưng là Lý Tân Cường hay vẫn là thành thành thật thật vi tần lang hộ nổi lên pháp cẩn thận chú ý đến tình huống chung quanh thật sự là kỳ quái vậy mà ngạnh xanh xanh làm ta một nửa cánh tay thật sự là quá kinh khủng an tươi nuốt sống á bất quá ta ngược lại là kiếm lợi lớn tay của ta so trước kia càng thêm cường tráng rồi nếu mà khác tứ chi cũng có thể trọng sinh thoáng một phát tiểu thật tốt quá ha ha ha bất quá ta cũng không hy vọng gặp được cái gì có thể làm cho ta đoạn cánh tay chân ngắn nhi nguy hiểm á Lý Tân Cường thủ hộ tại tần lang bên cạnh trong nội tâm chú ý mục đích bản thân lẩm bẩm lồ bồ ầm ầm ầm ầm đột nhiên Lý Tân Cường cảm thấy một cố mãnh liệt chấn động, giống như là không gian sắp nứt vỡ một loại, hoặc như là bình tĩnh đại địa đột nhiên đã xảy ra địa chấn đồng dạng. Không tốt, bề ngoài giống như bất đồng không gian đã xảy ra va chạm, sắp nứt vỡ, mà chúng ta đang đứng ở va chạm hắn một người trong trong không gian, cái này phiền toái lớn hơn rồi. Lý Tân Cường con người đảo một vòng, lập tức hiểu rõ ra. Lại nhìn tần Lang, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh một loại, như cũng đóng chặt lại hai mắt. Đang ở đó sao trong nhe mắt, Lý Tân Cường muốn quay người chạy trốn, thế nhưng mà ý nghĩ này gần kề thoáng hiện trong nhe mắt, liền biến mất rồi. Lý Tân Cường cắn răng một cái, khẽ quát một tiếng, trên người bay lên một đạo màu vàng hào quang, đem mình cùng Tần Lang đồng thời bao phủ. "Khanh ca, ngươi nên nhanh lên a, ta ở đây chống đỡ không được bao lâu." Lý Tân Cường cũng không biết Tần Lang có thể nghe được hay không lời của mình, rất sợ chết hắn nói chuyện đều có điểm run rẩy. Ầm ầm. Chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Lý Tân Cường tựa hồ cũng có thể nghe được không gian nghiền nát thanh âm, từng đạo không gian phong bạo tịch của tới, không gian mảnh vỡ kịch liệt va chạm tại Lý Tân Cường khởi động năng lượng vòng bảo hộ bên trên, khiến cho vòng bảo hộ phi thường kịch liệt khởi động sóng dậy. Rầm rầm rầm hiện tại đã không còn là không gian nghiền nát thanh âm, mà là một mảng lớn một đại đống không gian mảnh vỡ hung mãnh nện ở Lý Tân Cường vòng bảo hộ bên trên, tựa như từng quả uy lực hung mãnh quả bom đồng dạng. tại vô tận trong bóng tối, Lý Tân Cường khởi động cái kia một điểm nhỏ hoàng quang lộ ra có chút bấp bênh, gần như nghiền nát biên giới. mà lúc này, Thần Lang đang toàn lực thúc giục tâm thần, siêu tầm lấy cái kia một kia cũng không quá rõ ràng cảm giác, vừa vặn không gian nghiền nát, cái kia một kia cảm giác đột nhiên tầm đó trở nên càng thêm trong sáng. Lý Tần Cường rốt cục chống đỡ không nổi rồi, khởi động màu vàng vòng bảo hộ rốt cuộc không cách nào ngăn cản không gian mảnh vỡ vang tạc thoáng cái rách nát rồi ra vô số không gian mảnh vỡ hướng phía hai người này tới mà Lý Tân Cường cũng không có trốn tránh ra nhìn xem vẫn đang trạng thái nhập định tần lang hàm răng khẽ cắn đứng ở tần lang trước người ở này nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc tần lang mạnh mà mở mắt đã tìm được tại cái hướng kia tần lang khẽ quát một tiếng năng lượng trong cơ thể mãnh liệt mà ra đem không gian chúng quanh mảnh vỡ toàn bộ nổ tung mà sau khi ngưng tụ tại thân thể bên ngoài tạo thành một đạo kim sắc vòng bảo hộ thật tốt quá khanh ca ngươi có thể tính đã tỉnh lại chấm thêm điểm hai ta tiểu chết lệnh bà lệnh bên rồi Lý Tân Cường dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời hắn đã ở may mắn, mình ở mấu chốt thời khắc không có vứt bỏ Tần Lang mà đi. "Tiểu Cường, ngươi làm rất khá. Ta đã, đã tìm được cho ngươi mang đến cảm giác kỳ quái địa phương, đi." Tần Lang vung tay lên, một đạo kim quang đem Lý Tân Cường khẽ cuốn mà lên, tại kim sắt vòng bảo hộ dưới sự bảo vệ, xuyên thẳng qua tại vô tận không gian phong bạo bên trong. Không gian đã bắt đầu nứt vỡ, rất có thể hội hình thành thôn vệ lỗ đen, nếu như không tranh thủ thời gian ly khai nơi này, tiếp theo rốt cuộc không cách nào đã đi ra. Hơn nữa đã có phương hướng, hai người tốc độ tự nhiên là thúc dục đã đến cực hạn. Bất quá, động phủ không gian khổng lồ xa xa vượt ra khỏi tần lang lúc trước. Dùng tần lang trước mắt tu vi, toàn lực thúc dục phía dưới, cho dù Chu Du Tử Dương tinh một vòng cũng không hao phí thời gian quá dài. Tại tần lang hay vẫn là tập trung tư tưởng suy nghĩ kỳ tu vi thời điểm, thúc dục động thiên liền có thể tại phương viên 1000 giảm phạm vi ở bên trong tùy ý xuyên thẳng qua, dùng tần lang tu vi hiện tại, tăng thêm động thiên xuyên thẳng qua năng lực, cơ hồ có thể có thể so với tốc độ ánh sáng. Thế nhưng mà tại động phủ trong không gian, tần lang mang theo Lý Tân Cường trọn vẹn đã bay tốt mấy canh giờ, mới xem như đã đi ra cái kia nghiền nát không gian. Bất quá, Cái này cũng chưa tính xong, bởi vì tại Tần Lang cảm giác bên trong, tại cái nào đó địa phương xa xôi, có đồ vật gì đó đang tại hô hoán Lý Tân Cường. Mà bởi vì Tần Lang đã có được Lý Tân Cường bộ phận huyết mạch, cho nên vật kia hiện tại đã ở hô hoán Tần Lang. Chương 645, Quỷ dị huyết hạ. Tần Lang hiện tại phi thường cẩn thận cẩn thận, so về vừa rồi cơ hồ muốn đạt tới tốc độ ánh sáng phi hành, tốc độ bây giờ có thể nói là chậm tới cực điểm, dùng ai nhanh chóng để hình dung cũng không đủ. Bởi vì từ khi Tần Lang thoát ly cái kia nứt vỡ không gian, đi tới cái này một cái không biết không gian về sau, Tần Lang trong lỗ hai thường xuyên vang vọng khởi gào khóc thảm thiết thanh âm, khanh khanh khanh khanh ca, đây là cái gì quỷ kêu âm thanh à? Lý Tân Cường nghe được toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên rồi, ta làm sao biết? Ngươi không phải tiến vào qua tiên phủ sao? Có lẽ ta vi mới đúng. Tần Lang thấp giọng nói, ta là tới qua, thế nhưng mà ta không phải mỗi cái địa phương đều đi qua à hơn nữa, ta lúc ấy là bị một cỗ phong bạo cuốn vào trong đó, chờ ta khi tỉnh lại đã đạt tới cái kia cái tu luyện không gian rồi. Lý Tân Cường nghẹn lấy miệng nhi nói ra, mà nó, nói như vậy đứng dậy ngươi đối với ở đây cũng là một vòng hắc, lão tử còn trông tệ vào ngươi đến dẫn đường cho ta đây này. Sớm biết như vậy sẽ đem ngươi ném ở động phủ bên ngoài, ta tự mình một người còn từng gánh nặng. Lý Tân Cường nghe xong lời này, mặt lập tức tiêu hắt rồi, ủy khuất nói, khanh ca, ngươi ghét bỏ ta. Hư năm Tần Lang đột nhiên ngắt lời nói, nhỏ giọng nói, đừng nói chuyện, có cái gì hướng chúng ta bay tới rồi. À, ở đâu? Lý Tân Cường cả người lập tức quấn mình, núp ở Tần Lang sau lưng, toát ra một cái đầu không ngừng mà nhìn quanh. Con em ngươi, ngươi ăn hết sinh tử nhân nhục bạch cốt đan như thế nào còn nhát như chuột. Tranh thủ thời gian đến lao tử phía trước đến, hiện tại toàn bộ nhờ ngươi giữ thể diện rồi. Tần Lang một phát bắt được Lý Tân Cường cổ, như sách con gà con nhi tựa như đem hắn sách đã đến phía trước, mà Tần Lang tắc thì mèo tại Lý Tân Cường đằng sau. Đúng nga, ta bây giờ là có thể trọng sinh. Bất quá khanh ca ngươi nên nhìn xem điểm, đầu hư mất có thể trọng sinh không được a. Lý Tân Cường lo lắng lo lắng nói. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ đầu của ngươi. Chú ý, vật kia càng ngày càng gần rồi, sau ba hơi thở sẽ xuất hiện. Tần Lang càng thêm coi chừng. Hai sáu Lý Tân Cường trong lòng yên lặng nhớ kỹ, ba chữ còn không có niệm đi ra, tối đen như mực chi vật đột nhiên tựu xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Vũ động phủ trong không gian đều là đen kịt một mảnh, nhưng là vật này tựa hồ so hắc ám còn muốn hắc, hắc lại để cho người trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ bộ dáng của nó. Má ơi, khanh ca ngươi không phải nói ba tức sao? Như thế nào mới đếm tới hai nó tựu đi ra? Cái này mẹ nó là vật gì ạ?" Lý Tân Cường nhìn xem càng ngày càng gần quái vật khổng lồ, không khỏi lớn tiếng kinh hô lên. "Ngươi quản hắn rõ là vật gì, tranh thủ thời gian chạy a nếu không chạy" muốn đụng vào rồi, thần lang làm tiêu một tiếng, quay người bỏ chạy rồi. a, khanh ca, chờ ta một chút ta, ngươi tốc độ nhanh, mang ta lên cùng một chỗ a. lý tân cường hoảng sợ gào thét kêu lên, ngươi bảo vệ tốt đầu, cho ta kê lót sau. thần lang quăng một câu như vậy lời nói, nhanh như chớp nhi đã không thấy tăm hơi. lý tân cường khóc không ra nước mắt, chỉ có thể sử xuất toàn bộ sức mạnh nhi dốc sức liều mạng chạy trốn. bất quá thần bí kia quái vật khổng lồ tốc độ nhanh hơn, trong chớp mắt liền đuổi tới lý tân cường sau lưng, truy cản kịp lý tân cường. Quái vật khổng lồ vậy mà phát ra một tiếng nặng nề tiếng hô. Đoạn trước nhất vậy mà trừng ra lộ ra một trường tối như mực miệng rộng. Cái này dĩ nhiên là một cái vật còn sống. Xem nó cái kia há mồm bộ dạng, tựa hồ muốn ăn hết Lý Tân Cường. A, chết tiệt, cút ngay cho ta! Thời khắc mấu chốt, Lý Tân Cường đột nhiên quay người, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một bả màu xanh nhánh dây. Đối với quái vật khổng lồ tiểu hung hăng chịu đánh qua. Ba, một tiếng phi thường thanh thúy thanh âm trong bóng đêm vang lên, nhánh dây quất vào quái vật khổng lồ trên khoẹt miệng, làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Vị màu xanh nhánh dây như vậy có lại, quái vật khổng lồ vậy mà run rẩy lên, miệng cũng chầm chậm khép lại, phát ra nặng nề ô ô thanh âm, rồi sau đó thân thể cao lớn dần dần thu nhỏ lại, đến cuối cùng vậy mà co lại thành như trẻ con lớn nhỏ một đống, bày tại Lý Tân Cường trước người. Nhìn xem trước người cái này một đống hắc vật, Lý Tân Cường giơ tay lên bên trong đích màu xanh nhánh dây, lại một lần quật tại hắn trên người. 3. Thanh thủy tiếng vang qua đi, cái kia hắc vật đột nhiên vặn vẹo vùng vây đứng dậy, tựa hồ phi thường cao giống. Bất quá hết thảy dễ đều là phí công, hắc vật vận vẹo một hồi về sau, biến thành một đạo hắc quang bay vào màu xanh nhánh dây bên trong. Lý Tân Cường thở phào một cái, đang chuẩn bị thu hồi màu xanh nhánh dây, vốn đã trốn không thấy tần Lang đột nhiên lại chui ra, chằm chằm vào Lý Tân Cường trong tay nhánh dây, thở dài. "Wow, Thát thú đẳng, quất roi thế gian và thú, thật sự lãng nhưu bước đến tận nhà." Ngươi bốn Lý Tân Cường trợn mắt há hốc mồm nhìn qua tần Lang, vội vàng đem màu xanh nhánh dây ôm vào trong ngực, không thể tưởng tượng nổi mà hỏi, "Làm sao ngươi biết Thát thú đẳng hay sao? Đây là ta tại tiên phủ chi trong có được đồ vật gì đó, thế gian duy nhất cái này một căn, ngươi là từ đâu biết được hay sao?" "Ha ha ha." Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có sao? Ta cũng có một căn." Tần Lang vung tay lên, trong tay xuất hiện cùng lý Tân Cường thắt thú đằng giống như lúc nhánh dây, chẳng qua là màu đen. "Không, điều đó không có khả năng, ngươi làm sao có thể có thắt thú đằng?" Lý Tân Cường trừng mắt, há hốc mồm kêu lên, nhìn kỹ lại, tựa hồ có chút không thích hợp. "Ngươi cái này nhánh dây tại sao là màu đen hay sao?" "À, cái này thắt thú đằng á, nhưng thật ra là một loại thần kỳ thực vật bên trên đoạn lấy xuống nhánh dây, năm càng lâu nhan sắc lại càng sâu." "Trong tay ngươi cái kia một căn còn quá trẻ tuổi, ta cái này một căn là của ngươi lão tiền bối." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Còn có vừa nói như vậy?" Lý Tân Cường nghe được sững sờ sững sờ. "Vậy cũng không, ta lừa gạt ngươi làm gì thế?" Tần Lang nghiêm trang nói. "Vậy ngươi vừa rồi như thế nào không lấy ra à? Tại tiên phủ bên trong, sở hữu phi nhân loại hình thái sinh vật đều chịu lấy đến thát thú đẳng quất roi. Lý Tân Cường vẫn còn có chút hoài nghi. "Ai nha, ta không đều theo như ngươi nói nha, ta căn này quá già rồi, quất roi bất động rồi. Đã làm bẹp co lại tiểu đã đoạn thế nào xử lý?" Tần Lang thật đáng tiếc nói. Nam Lý Tân Cường mắt liếc thấy Tần Lang, Trong ánh mắt là trắng trợn hoài nghi. Tần Lang cười hắc hắc, thu hồi tối như mực thát thú đằng. Kỳ thật, Tần Lang ở đâu có cái gì thát thú đằng, hắn lấy ra nhưng thật ra là trấn ma trụ biến hóa mà đến. Mà hắn nuốt trưởng lý Tân Cường bộ phận huyết mạch, đương nhiên cũng đã lấy được một bộ phận trí nhớ. Hơn nữa Tần Lang còn biết, Lý Tân Cường lúc trước sở dĩ đáp ứng mang chính mình đến tiên nhân độc phủ, không hề chỉ là với tư cách lại để cho Tần Lang vì hắn xuất thủ tương trợ điều kiện, mà là Lý Tân Cường mình cũng muốn lại lần nữa trở lại trong Phủ. Theo lý Tân Cường huyết mạch trong trí nhớ, Tần Lang biết được, Lý Tân Cường có được một kiện pháp bảo Tên là Thát Thú Đẳng, có thể quất roi tiên phủ bên trong sở hữu phi nhân loại sinh vật. Nhưng là nếu không có vạn bất đắc dĩ, Lý Tân Cường tuyệt đối sẽ không lấy ra. Cho nên khi cái này hắc vật xuất hiện thời điểm, Tần Lang không chút do dự vứt bỏ Lý Tân Cường bỏ chạy rồi. Lý Tân Cường bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra Thát Thú Đẳng. Mà lúc này đây Tần Lang tái xuất hiện, dùng chấn ma trụ biến ảo thành Thát Thú Đẳng hình thái, lừa dối Lý Tân Cường một bà, lại để cho thứ hai biết rõ, ngươi chỗ cho rằng bí mật ở trước mặt ta cái gì cũng không phải, mà bây giờ. Lý Tân Cường trong nội tâm đích thật là lật qua lật lại không nghĩ ra Tần Lang là làm sao biết thát thú đằng, hắn mới không tin Tần Lang trong tay cái kia căn tối như mực nhánh dây tiểu là năm càng lâu thát thú đằng. Khanh ca thật sự là quá thâm bất khả trách rồi, bất luận cái gì một điểm nhỏ tâm tư đều không thể giấu giếm được hắn. Vừa rồi hắn khẳng định cũng là cố ý tại thăm dò ta. Đã như vậy, ta chẳng thẳng thắn thành khẩn đối đãi, toàn lực hợp tác. Nếu không trường này xuống dưới, ta cũng không cách nào đạt được khanh ca tín nhiều rồi. Lý Tân Cường trong nội tâm âm thầm nói ra, sau đó liền hạ quyết tâm. Khanh ca cái này thát thú đẳng là ta trước đó lần thứ nhất tại tiên nhân trong động phủ lấy được bảo vật, bất quá chỉ có thể quất roi trong động phủ sinh vật, đã đến bên ngoài sẽ không có tác dụng rồi. ngài tu vi hơn xa ta, ta muốn, cái này thát thú đằng ngài cầm, tác dụng có lẽ sẽ tăng lớn. dù sao ngài cái kia căn cung quá già rồi. lý tân cường chủ động tiến lên, đem thát thú đẳng đưa cho Tần lang. hắc hắc, ta đây tiểu từ chối thì bất kính rồi. thần lang cười hắc hắc, không chút do dự nhận lấy thát thú đẳng. chính như lý tân cường theo như lời, thần lang cảm giác muốn nhạy cảm nhiều lắm phát hiện tình hình quân địch cũng muốn nhanh nhiều lắm do Tần lang đến thi triển tháp thú đằng sát thực hữu dụng nhiều lắm tiểu cường trong động phủ này tối như mực cũng không nên phân biệt rõ phương hướng có chút che giấu nguy hiểm cũng rất khó phát hiện ngươi chỗ đó không phải còn có hai hạt ban ngày minh đàn sao chính là phi thường thích hợp hoàn cảnh nơi này a thần lang hữu ý vô ý nói ra lý tân cường trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát trên mặt hiện lên một kia kinh hoàng rồi sau đó lại bất động thanh sắc nói ừn đa tạ khanh ca nhắc nhở đây là ban ngày minh khanh ca ngài cầm ừ đây là đồ ta Tần Lang cầm đi qua, nhìn hai cái liền một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào ban ngày Minh đan về sau, Tần Lang lập tức cảm giác đan dược tại trong cơ thể của mình nhanh chóng hòa tan ra, một cỗ ẩn ẩn có chút mát lạnh khí tức nhanh chóng bị thân thể hấp thu, tại trong kinh mạch chạy, rồi sau đó hướng phía hai mắt hội tụ. Hai cỗ thanh lưu hội tụ đến hai mắt chỗ, lập tức cảm giác trước mắt một mảnh sáng ời, tối như mực thế giới trở nên minh phát sáng lên, lập tức, Tần Lang bị trước mắt một màn sợ ngây người. Động phủ thế giới bên trong, một mảnh tàn bại, khắp nơi đều là chân cột tay Đức trạng thái chân không xuống. Máu đỏ tươi trên không chúng tụ thành một nhánh sông tại phía cồn. Huyết trong sông, vô số thi thể tại chìm nổi, vô số tàn phá hồn phách tại huyết trong sông xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng phát ra thê lương bi thảm âm thanh. Nhìn trước mắt một màn, trong lỗ thai truyền vào đến từng đợt tiếng kêu rên, Tần Lang trong nội tâm bay lên một cỗ buồn nôn tới cực điểm cảm giác, thẳng cứ gọi người toàn thân run lên, da gà từ phiền phức khó chịu nổi lên một thân. Thật sự là quá rung động, quá thảm thiết rồi. Tần Lang tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, dùng thân niệm đến cảm giác, cái kia hết thể lại lại biến mất không còn thấy bóng dáng tang hơi liền thê Lương tiếng, Têu thảm Thiết cũng không có động tĩnh, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một loại. Tần Lang nhắm mắt lại phi thân về phía trước, cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận huyết hà, cẩn thận cảm giác lấy. Hết thể đều là hư vô, thân niệm cảm giác hạ hai bàn tay trắng, coi như là Tần Lang tay vươn vào huyết trong sông, cũng không có cái gì được phải, bắt một bà, cái gì cũng không có bắt được. Rồi sau đó, Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, cực lớn huyết hà lập tức ra hiện tại trước người của hắn, vô số gỗ thi thể tại Tần Lang trước mắt trôi qua. Mà lúc này, huyết hà tựa hồ cũng nhìn thấy Tần Lang một loại Đột nhiên kịch liệt phía cuộn, sóng lớn cuộn cuộn, xoáy lên vô số rực rỡ ra thi thể hướng phía Tần Lang mãnh liệt mà đến. Tần Lang toàn thân lỗ chân lông đều bị giật lên, hắn cảm thấy không dùng áp lực lạ thường, giống như là chưa từng có phục dụng qua lý Tần Cường đan dược một loại, động phủ năng lượng ép tới hắn có chút không thở nổi. Bất quá Tần Lang cũng không kinh hoàng, cũng không có quay người chạy trốn, hắn chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Soạt. Như là một hồi gió mát phật qua, hết thảy tất cả đều biến mất không thấy. Tần Lang bước ra mà quay về, đóng chặt lại hai mắt, thấp giọng nói ra, thật sự thật là quỷ dị. Cái này đầu huyết hà đến tận cùng là chuyện gì xảy ra? Không biết, Lý Tân Cường ngưng giọng nói, đây cũng là vì cái gì ta có ban ngày mình đan nhưng vẫn không phục ở dưới nguyên nhân. Tại động phủ thế giới ở bên trong, Quang Minh So Hắc Ám muốn khủng bố vô số lần. Chương 646, Quý nhị đại. Quang Minh So Hắc Ám còn muốn khủng bố. Tần Lang thấp giọng lẩm bẩm nói, tái diễn Lý Tân Cường. Tần Lang biết rõ Lý Tân Cường đối với động phủ trong không gian rất sợ hãi, nhưng là Tần Lang nhưng không cách nào biết được cái này sợ hãi lai nguyên ở nơi nào, bởi vì Tần Lang lấy được trí nhớ cũng không hoàn chỉnh là động phủ thế giới nguy hiểm sao? Không phải. Nếu là bởi vì cái này, cái kia Lý Tân Cường căn bản tiểu cũng không lần nữa tiến vào. Cho nên Thần Lang mới có thể lại để cho Lý Tân Cường xuất ra ban ngày Minh Đan, hắn muốn chính mình tận mắt xem, đến cùng là vật gì lại để cho Lý Tân Cường như thế sợ hãi. Mà bây giờ, Thần Lang cuối cùng đã biết, cái này đầu huyết hà dài bao nhiêu. Thần Lang thấp giọng mà hỏi. Soi xuyên qua toàn bộ động phủ, vô luận là tại động phủ cái góc nào, chỉ cần ánh mắt chỗ có thể đến tới địa phương, đều có thể chứng kiến cái này đầu huyết Chỉ muốn nhìn thấy cái này đầu huyết sẽ lọt vào công kích của hắn. Nhưng nếu như nhắm mắt không nhìn, cái này huyết hà tiểu nếu như không có gì, Lý Tân Cường nói ra. Thật sự là thật là quý dị. Tần Lang thấp giọng sợ hãi than nói, nếu không là Tần Lang hiện tại mượn Lý Tân Cường huyết mạch do đó cảm giác đã đến không hiểu tiêu gọi, cái kia tại toàn bộ động phủ thế giới ở bên trong, hoàn toàn chính là một cái hạt tử, căn bản không biết nên đi hướng ở đâu. Nếu như có thể đạt được Lý Tân Cường toàn bộ trí nhớ, cái kia đối với ta kế tiếp đường xá không thông báo mang đến bao nhiêu tiện lợi. Đáng tiếc a, ta cũng không thể đem cả người hắn đều nuốt a. Tần Lang trong đầu đột nhiên hiện lên như vậy một tiên nghĩ cách, rồi sau đó liền rất là tiếc hận vùng mà qua. Tần Lang không biết là Lý Tân Cường đã chuẩn bị đối với hắn thẳng thắn thành khẩn mà đối đãi rồi. Bởi vì Lý Tân Cường đã nghĩ thông suốt, muốn đạt thành mục đích của mình, phải mượn nhờ Tần Lang trợ giúp, mà muốn Tần Lang trợ giúp chính mình, phải lại để cho Tần Lang chứng kiến thành ý của mình. Lý Tân Cường trực giác được phảng phất một trận gió lạnh thổi qua, không khỏi đánh cho rùng mình một cái. "Khanh ca, kỳ thật ta mang ngươi tới Tiên Nhân Động phủ là có tư tâm." Lý Tân Cường thấp giọng nói. Ta đây biết rõ." Bất quá ta không biết ngươi tư tâm là cái gì. Tần Lang đối với Lý Tân Cường một chút cũng không ngoại ý, điểm này hắn đã sớm biết. Lý Tân Cường gặp Tần Lang bộ dáng như vậy, trong nội tâm càng thêm may mắn chính mình thẳng thắn thành khẩn, nếu là thời gian dài che che lấp lấp, chỉ có thể lại để cho Tần Lang làm sâu sắc đối với chính mình đề phòng. Ta muốn đạt được một vật. Lý Tân Cường ánh mắt híp lại, ngữ khí trầm thấp nói. Tần Lang cũng không có nhận lời nói, hắn chờ Lý Tân Cường một hơi nói xong. "Khanh ca, sự tình đều đến trình độ này rồi, ta cũng không hề làm bất luận cái gì che giấu. Kỳ thật, ta cũng không phải mạc lầm tinh hải người." Ta đến từ chính một tử tinh biển. Lý Tân Cường nói ra, một tử tinh biển, tựa hồ là cùng mạc lâm tinh hải giáp giới một cái tinh hải. Tần Lang thấp giọng nói, tin tức này hắn là biết được, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Đúng vậy, một tử tinh biển là cùng mạc lâm tinh hải tương xứng một cái cường đại tinh hải. Mà cố hương của ta tinh, tự là một tử tinh biển vương tinh, một tử tinh. Phụ thân của ta chính là một tử tinh một vị cổ xưa quý tộc. Tần Lang chứng mắt, hắn thật không ngờ Lý Tân Cường lại còn là một cái con dòng cháu giống, hơn nữa là đến từ một tử tinh hải vương tinh quý tộc. Mạc Lâm Tinh Hải Vương Tinh Tiểu là chúa tể tinh, là cả Mạc Lâm Tinh Hải cao nhất quyền lực trung tâm, là sở hữu tu luyện giả thánh địa, bất luận cái gì một khỏa tinh, cầu đều phải tiếp nhận chúa tể tinh thống trị. Mà chúa tể tinh bên trên một cái cổ xưa quý tộc, cái này thân phận thật không đơn giản. Tần Lang thật đúng là không có nhìn ra, Lý Tân Cường lại còn là một cái quý nhị đại. Phụ thân của ta tuy nhiên là một vị cổ xưa quý tộc, nhưng ta là phụ thân cùng một cái tỷ nữ chỗ sinh hạ hải tử. Theo vừa ra đời bắt đầu, thân thể của ta liền bị để xuống một đạo phong ấn, vô luận ta tu luyện như thế nào, cả đời này đều không thể đột phá thiên nhân tu vi. Tự nhiên cũng không cách nào kế thừa phụ thân thân phận quý tộc. Ta nghĩ hết hết thề đích phương pháp xử lý đều không thể đánh vỡ cái kia đạo phong ấn. Ta rốt cục minh bạch, cái kia là của ta số mệnh, không cách nào làm trái. Cái này là gia tộc chúng ta lệ cũ, chỉ có trưởng tử mới có thể kế thừa quý tộc vị. Những thứ khác đệ tử đều cũng bị đánh rất xuống phong ấn. Nói đến đây, Lý Tân Cường cũng có chút tạm đạm. Ha ha, số mệnh sao? Tần Lang cười lạnh một tiếng, nhìn xem Lý Tân Cường lại là một cái bị vận mệnh trói buộc người. Bất quá, ta hiện tại đã tìm được thoát ly số mệnh phương pháp. Lý Tân Cường thanh âm đột nhiên chấn động, đem trong tay ban ngày mình đan một ngụm nuốt vào, hai mắt hiện lên một đạo tinh quang, mở hai mắt ra, phiên cồn huyết hà xuất hiện ở Lý Tân Cường trước mắt, phương pháp. Tần Lang nhún mày, nhìn xem Lý Tân Cường bộ dạng, Tần Lang đột nhiên phản ứng đi qua, thấp giọng hỏi, ngươi nói là trước mắt cái này đầu huyết hà sao? Đúng vậy, cái này đầu huyết hà, có lẽ có thể giúp ta đánh vỡ số mệnh, phá tan ta sinh ra lúc bị đánh ở dưới phong ấn. Lý Tân Cường nói xong nói xong, toàn thân đều run rẩy lên, ngươi muốn làm như thế nào? Tần Lang cao mày nói ra, ta có một vị ca ca. Tu Vi đạt đến nửa bước tiên nhân đỉnh phong, thế nhưng mà vô luận như thế nào đều không thể lại lấy được đột phá. Rơi vào đường cùng, liền rời đi gia tộc, chuẩn bị đến trong tinh không rời dạ. Lúc ấy ta Tu Vi vừa vặn đột phá thiên tầm, vì vậy ta liền đi theo vị kia ca ca cùng nhau du lịch. Chúng ta trải qua rất nhiều gian nan hiểm trở, đi tới thượng di tinh. Rồi sau đó, trong lúc vô tình xông vào tiên nhân động phủ. Lý Tân Cường nhớ lại lấy, chậm rãi nói ra: "Ta cái vị kia ca ca, tự là chết tại đây đầu hết trong sông." Đương hắn bị huyết hạ cuốn sau khi đi vào, ta thấy rõ ràng. Tại hắn trên chán xuất hiện một đạo màu đen gông cùm xiềng xích tấn ký, tại huyết hà cọ rửa phía dưới dần dần tiêu tán. Chỉ tiếc, ca, ca hắn không có thể theo huyết trong sông chạy trốn ra ngoài. Lý Tân Cường ảm đạm dây lệ. Chẳng lẽ ngươi muốn học ngươi cái kia Kaka? Ca ca? Dùng cái này đầu huyết hà lực lượng đến cọ rửa trong cơ thể ngươi phong ấn. Tần Lang Long Mi nhảy dựng, quay đầu đồng thời cũng mở hai mắt ra, tại trong đồng tử của hắn nhảy dựng huyết sắc sông lớn tại phiền quần. Đúng vậy, đây là ta có thể nghĩ đến biện pháp duy nhất. Ngươi đây là tìm thị a? Tần Lang thở dài, coi như là thị ta cũng muốn nếm thử. Ta không muốn giống ta cái kia ca ca như vậy, vậy ở nửa bước tiên nhân cả đời, cái kia thật đúng là không bằng chết đi coi như xong rồi. Lý Tân Cường nắm chặt hai đấm. "Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng rồi. Vừa rồi ta coi như là tiếp xúc gần gũi cái này huyết hạ, coi như là ta tiến vào trong đó, đoán chừng cũng giày vào không được vài cái, chớ nói chi là trợ giúp ngươi rồi." Thần Lang lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. "Khanh ca, ta cũng biết cái này đối với ngài mà nói cũng không phải quá chuyện khó khăn. Ta cũng cùng ngài ăn ngay nói thật, từ vừa mới bắt đầu, ta cũng không có toàn tâm toàn ý đi theo ngài." bởi vì ta muốn dừng lại ở chúa tể quân đoàn tại đâu đó nếu như ta có thể đủ tại một lần quân đoàn hội thao ở bên trong tiến vào top 10, ta đây có thể đạt được ngọc long chiến thần tự mình dạy bảo nói không chừng thì có đột phá gông cùm xiềng xích đích phương pháp xử lý mà ngươi lại nhất định ly khai chúa tể tinh ta tự nhiên sẽ không toàn tâm đi theo nhưng là hiện tại ta biết rõ ngài xa so với ta trong tưởng tượng cường đại hơn muốn thần bí ngài không những được đánh bại ngân giáp quán quân tiếu thanh sơn thậm chí ngươi có có thể được ngọc long lệnh bài 6 không phải đợi lâu nữa ta cũng không có đánh bại tiếu thanh sơn nhiều lắm thì cái ngang tay mà thôi Tần Lang cuống quýt đã cắt đứt lý Tân Cường. "Ha ha, Khanh ca, cùng hắn bất phân thắng bại chỉ là ngài biểu hiện ra thực lực mà thôi. Ta biết rõ, nếu như ngài bật hết hỏa lực, nhất định có thể đánh cho cái kia con quỷ nhỏ nhi tìm không thấy nam bắc." Lý Tân Cường nói ra. "Ơ a, ngươi vậy mà cũng biết Tiếu Thanh Sơn là cái đàn bà vậy?" Tần Lang có chút hăng hài nói, hắn còn tưởng rằng chỉ có tự mình một người đã nhìn ra đây này. "Đó là đương nhiên." Lý Tân Cường tự hào nói, "Khanh ca, ta sẽ không để cho ngài tồi công bận rộn. Ngài giúp ta đột phá gông cùm xiển xích, ta giúp ngươi đạt được tiên phủ bảo tàng." Tần Lang nếp miệng cười cười, hắn cũng không có bị Lý Tân Cường điều kiện đả động nghe được Lý Tân Cường nói như vậy, hắn ngược lại bình tĩnh lại. "Tiểu Cường, nói như vậy lên lời nói, theo ngươi lần thứ nhất nhìn thấy ta, ngươi liền cho ta hạ bộ đổ nhi rồi hả?" Tần Lăng hỏi. "Không, lần thứ nhất gặp mặt ta chỉ là muốn muốn kết giao ngươi. Lần thứ hai gặp mặt ta đáp ứng mang ngươi tới Tiên Nhân Đạo phủ, ta muốn chính là mang ngươi tới là được rồi, tiến đến Tiểu Vương tay mặc kệ, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu. Nhưng là tại đoàn đội hội chiến về sau ta phát hiện, ngươi có lẽ là duy nhất có thể trợ giúp người của ta." Lý Tân Cường thành thành thật thật nói, "Ân, lúc này ngươi ngược lại là cũng không nói gì lời nói dối." Thần Lang gật gật đầu, đây thật là Lý Tân Cường chân thật nghĩ cách. "Ca, ngươi là ta anh ruột, ta hiện tại cùng ngài nói chuyện đều được cẩn thận từng ly từng tí, cái đó còn dám lừa gạt ngài à. Lý Tân Cường vẻ mặt bất đắc dĩ. Thần Lang không có ở nói chuyện, nhắm mắt lại đang trầm tư. Lý Tân Cường cũng không có quấy rầy tần Lang, đã điều kiện mở đi ra, tựu xem tần Lang có phải hay không đã đáp ứng. Lý Tân Cường cũng chỉ có thể lo lắng cùng đợi. Nhắm mắt lại về sau, Tần Lang sẽ không có thể cảm giác đến cái kia phiên cồn huyết hà rồi, nhưng là Tần Lang thần niệm lại đưa tới, trong bóng đêm xuyên thẳng qua, thăm dò. Trong giây lát, Tần Lang mở hai mắt ra, huyết sắc sông lớn xuất hiện lần nữa. Mà lúc này, Tần Lang thần niệm vẫn còn huyết hà trong không có thu hồi lại. Huyết hà xuất hiện, Tần Lang thần niệm lập tức bị trói buộc ở, giống như chìm vào vạn trượng vũng bùn đồng dạng không cách nào tự kiểm chế, từng đợt rú thảm không dứt bên hai, từng đoàn từng đoàn huyết sắc năng lượng điên cuồng ăn mòn lấy Tần Lang thần niệm. Cái này vẫn chưa xong, những phiêu đặng kia tại huyết hà bên trên linh hồn, giống như là con vương bướm thấy được hỏa diễm một loại nội điên đồng dạng đánh về phía tần lang thần niệm vô hình thần niệm lại bị bọn hắn trao trong tay điên cuồng lôi kéo tần lang thức hải lập tức chấn động lên đầu kịch liệt đau nhức vô cùng giống như là muốn nổ tung một loại những huyết sắc kia linh hồn càng là muốn dọc theo thần niệm hướng tần lang trong đầu lan tràn đoạn tần lang hừ nhẹ một tiếng không chút do dự chặt đứt thần niệm đã không có tần lang chèo trống cái kia một nửa thần niệm nhanh chóng bị dìm ngập tại bên mông huyết trong sông, huyết sắc linh hồn người trước ngã xuống người sau tiến lên bỏ lên đi lên thậm chí Thần Lang phảng phất đã nghe được một hồi hàm răng nhấm nuốt xoẹt e xoẹt e thênh âm, Chính mình thần niệm tựa hồ bị cho ăn hết, liền cặn bát đều không thừa. Liên thần niệm đều không thể đào thoát, chỉ có thể đủ thôn phệ. Nếu là bản thể tiến vào trong đó, căn bản là chui đầu vô lưới, chết không có chỗ trôn. Thần Lang nhắm mắt lại, thấp giọng thì thào nói ra. Đúng rồi, vừa rồi Lý Tân Cường không phải nói cái này đầu sông lớn bất mãn toàn bộ tiên nhân động phủ sao? Nói cách khác vô luận địa phương nào, chỉ cần một mở mắt ra, có thể chứng kiến cái này đầu sông lớn. Thần Lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại, lúc này liền có quyết đoán. Tới trước cái kêu tiêu gọi Lý Tân Cường địa phương đi, nhìn xem đến cùng là vật gì tại tiêu gọi, sau đó lại chậm rãi nghiên cứu đối phó cái này đầu huyết sắc sông lớn đích phương pháp xử lý. Ta có một loại dự cảm, toàn bộ tiên phủ nổ chốt, kiểu là cái này đầu huyết sắc sông lớn. Mặc kệ muốn hay không trợ giúp Lý Tân Cường đột phá gông cùng xiển xích, cái này đầu huyết sắc sông lớn là nhất định phải chinh phục. Tần Lang âm thầm nói ra. Chương 647, Huyết La đại tiên. Tần Lang vận chuyển năng lượng trong cơ thể, đem chú minh đan dược lực phong ấn đứng dậy, hiện tại còn không phải tại tiên phủ bên trong trận mắt thời điểm. Kỳ thật Tại tần Lang trong tưởng tượng, tiên nhân động phủ hẳn là vô cùng xa hoa, năng lượng cao cấp mà dồi dào, hô hấp bên trên một ngụm đều được kích lợi vô cùng. Thế nhưng mà sự thật cùng tưởng tượng khác biệt thật sự là quá lớn, không nhìn còn khá, xem xét mới phát hiện tiên phủ trong vậy mà như vậy một bộ làm cho người kinh hãi bộ dáng. Tại đây tuy nhiên được xưng tiên nhân động phủ, nhưng là trong mắt của ta, tại đây cũng không nhất định thực đúng là tiên nhân động phủ. Bằng không thì trừ phi là chủ nhân cho phép, nếu không chúng ta căn bản vào không được. Lui một vạn bước nói, tại đây nếu thật là tiên nhân động phủ, vậy khẳng định là một tòa tan hoang động phủ. Nếu không trong đó cảnh tượng không có khả năng thảm như vậy liền, càng sẽ không chôn sâu cùng tượng di tinh không vài và năm. Thần Lang trong nội tâm không ngừng suy tính lấy. Cùng lúc đó, Thần Lang mang theo Lý Tân Cường hướng phía cái kia kêu gọi chi địa rất nhanh tiến lên. Mà theo càng ngày càng tiếp cận cái chỗ kia, Lý Tân Cường cũng rốt cục cảm nhận được cái kia không hiểu kêu gọi. "Khanh ca, khanh ca, chờ một chút, chờ một chút." Lý Tân Cường đột nhiên kêu lớn lên. "Làm sao vậy?" Thần Lang lập tức dừng lại. "Ta cảm nhận được, ta rốt cục cảm nhận được. Phía trước cái chủng loại kia không hiểu nôn nóng." Cái kia cũng không phải tâm hoảng khí đoàn cảm giác, mà là kêu gọi. Tại tiên phủ bên trong, có đồ vật gì đó tại kêu gọi ta. Lý Tân Cường hoảng sợ nói, như vậy cảm thụ hiển nhiên đem chính hắn sợ tới mức không nhẹ. Kêu gọi? Là vật gì tại kêu gọi ngươi? Thần Lang giả giả trang cái gì cũng không biết đồng dạng. Không biết. Lý Tân Cường hoảng sợ lắc đầu, sững sờ nói, điều này sao có thể? Tiên phủ bên trong tại sao có thể có thứ đồ vật tại kêu gọi ta? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, lần trước ngươi tại tiên phủ bên trong gặp cái gì kỳ dị sự tình chưa? Thần Lang hỏi không biết hoàn toàn không hiểu được là chuyện gì xảy ra Lý Tân Cường lộ ra có chút không biết làm sao không sao đã có thứ đổ vật tại kêu gọi người chúng ta đây tự đi xem đến cùng là vật gì tại kêu gọi người Tần Lang thản nhiên nói Lý Tân Cường cả người đều là hoảng hốt xem ra cái kia không hiểu kêu gọi đem hắn cái chỉnh ngẫu mà Tần Lang tốc thì chẳng muốn đi quản nhiều như vậy Lý Tân Cường tốc độ quá chậm Tần Lang dứt khoát tựu một đường mang theo hắn tại đen kịt động phủ thế giới trong kéo lê trói mắt kim sắc quan mang không hiểu kêu gọi càng ngày càng gần mà Tần Lang tốc độ tắc thì thời gian dần trôi qua chậm lại. Mà giờ khắc này Lý Tân Cường, sắc mặt biểu lộ phi thường khó coi, dùng hoa dung thất sắc để hình dung đều không đủ, liền huyện thái dương đều tại thỉnh thịch ngày loạn. Chính là trong chỗ này, chính là trong chỗ này, trong lúc này có cái gì tại kêu gọi ta? Lý Tân Cường nhìn trước mắt một mảnh đen kịt, sưng sờ nói. Tần Lang cũng cảm nhận được, tại động phủ thế giới ở bên trong phi hành lâu như vậy, bây giờ là Tần Lang duy nhất một lần cảm nhận được trở ngại. Tại Tần Lang thần niệm cảm ứng bên trong, trước người không xa địa phương, xuất hiện một màn không gian vách tường bằng tinh thể, đem Tần Lang tiến lên lộ tuyến cạn trở xuống. Cảm giác càng ngày càng mãnh liệt rồi. Tiêu gọi Lý Tân Cường đổ vật ngay tại trong vách tường bằng tinh thể này. Tần Lang âm thầm thì thầm, tim đập của hắn cũng nhanh hơn, đông đông đông đông, như là búa tạ tại đánh một loại. Tần Lang cùng Lý Tân Cường không biết là tại vách tường bằng tinh thể bên trong có một khỏa hình bầu dục thủy hoàng sắc cự chứng, trứng bên ngoài có một tầng dinh dính chất lỏng, đang lấy nào đó quy luật đang nhảy nhót. Tại Tiêu gọi Lý Tân Cường đúng là cái này khỏa thủy hoàng sắc cự chứng. Theo Lý Tân Cường vừa tiến vào tiên phủ bên trong bắt đầu, cái này khỏa cự chứng mà bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy, đối với Lý Tân Cường phát ra kêu gọi, mà ở về sau cái này khỏa cự chứng nhưng có chút mê măng rồi, bởi vì nó đột nhiên cảm nhận được hai cố giống như lúc khí tức, đó là một loại thần kỳ cảm ứng. hiện tại, cái này khỏa cự chứng mặt ngoài bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, tựa hồ có đồ vật gì đó muốn phá sát mà ra. đương nhiên, tần lang cùng lý tân cường cái lúc này chỉnh dừng lại tại vách tường bằng tinh thể bên ngoài, tại không có biết rõ tình huống phía trước, tần lang là sẽ không dễ dàng đi đụng chạm cái này vách tường bằng tinh thể. hóa niệm vi châm, xuyên đấu. tần lang tâm thần khé động, thúc dục thần niệm biến thành một căn kim nhọn, đâm vào không gian tinh trên vách đá. đinh. Vách tường bằng tinh thể bên trên vậy mà vang lên một tiếng thanh thúy thanh âm. Tại Tần Lang thần niệm tiếp xúc đến vách tường bằng tinh thể về sau, vách tường bằng tinh thể lập tức bắt đầu chấn động lên, đang chuẩn bị đối với Tần Lang phát động phản kích, cái này lại để cho Tần Lang toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên. Bất quá Tần Lang đã sớm đã làm xong tùy thời trốn chạy để khỏi chết chuẩn bị. Bất quá ngay tại vách tường bằng tinh thể sắp đối với Tần Lang phát động công kích thời điểm, vách tường bằng tinh thể bên trong thị hoàng sắc cự chứng đột nhiên truyền ra một tia chấn động, chấn động không gian vách tường bằng tinh thể tại cảm nhận được cái này tí chấn động về sau liền thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại không chỉ có như thế, vừa rồi tần lang thần niệm đâm đến địa phương cũng trở nên suốt, bị tần lang thần niệm một mạc mà qua, biến hóa như thế lại để cho tần lang lập tức kinh hỉ. Lúc này thuốc dục thần niệm không ngừng mà chui vào vách tường bằng tinh thể bên trong, rồi sau đó thần niệm tản ra, ở bên trong thăm dò. Thì hoàng sắc cự chứng cũng không có che giấu, tự yên tĩnh nằm tại đâu đó cùng đợi tần lang thăm dò. Quả nhiên, tần lang rất nhanh liền phát hiện thị hoàng sắc cự chứng, hơn nữa phi thường khẳng định, đúng là này cái cự chứng tại kêu gọi lý tân cường. Ngay tại tần lang chuẩn bị làm tiến thêm một bước thăm dò thời điểm thì Hoàng sắc cự chứng đột nhiên hướng Tần Lang truyền lại ra một tia ý niệm chấn động. Cái này tia ý niệm không có bất kỳ tính công kích, nhưng là cái này một tia ý niệm lại tiến thẳng vào Tần Lang trong óc. Cho dù Tần Lang phi thường dùng sức đi ngăn cản, nhưng như trước không làm nên chuyện gì. Không xong, ta vậy mà không cách nào ngăn chặn cái này tia ý niệm. Tần Lang thầm nghĩ trong lòng một tiếng có ổn, đang chuẩn bị áp dụng động tác, trong đầu ý niệm lại hướng Tần Lang truyền lại ra tin tức. Cho dù không phải bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động, nhưng Tần Lang cũng rất thần kỳ phân biệt tin tức nội dung. Người là người nào? Tại sao phải đi vào Huyết La Đại Tiên đậu phủ?" Thì Hoang Sắc cự chứng đối với Tần Lang nói ra. Trong lúc vô tình tiến vào, Tần Lang truyền lại ra một đạo ý niệm, trả lời nói ra. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm nói ra, "Huyết La Đại Tiên, chẳng lẽ tại đây thật là tiên nhân đậu phủ? Danh Hào trong mang theo một cái huyết chữ, chẳng lẽ cái kia một đầu huyết sắc sông lớn tiểu là cái này đại tiên truyền đi ra hay sao?" Ngươi nghĩ không sai, cái kia huyết hà đích thật là Huyết La Đại Tiên chế tạo đi ra pháp bảo, bất quá ngươi vậy mà dùng chuyện để hình dung, ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói. Ha ha thì Hoàng sắc cự chứng nói ra, Tần Lang nghe vậy, lông Mi đều lập, chính mình ý nghĩ trong lòng lại bị nhìn thấu rồi. Ngươi không cần kinh ngạc, ngươi thần niệm tiến nhập lãnh địa của ta, ngươi là bất luận cái cái gì nghĩ cách đều bị ta thấy rõ, không thể nào ẩn trốn. thì Hoàng sắc cự chứng thản nhiên nói, vậy ngươi khẳng định cũng biết, ta cũng không phải trong lúc vô tình tiến nhập. Tần Lang đang nói chuyện đồng thời, lập tức phong bế tinh thần của mình, đình chỉ suy nghĩ, tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì một tiếng nghĩ cách. bởi như vậy, thì Hoàng sắc cự chứng tiêu không cách nào thấy rõ Tần Lang bí mật, ngươi người này phòng bị tâm thật sự là quá nặng đi. Ta gần kề biết được ngươi một điểm nghĩ cách, ngươi dĩ nhiên cũng làm phong bế tinh thần của mình, thì hoang sắc cự chứng nói ra, vậy mà có chứa một kia bất đắc dĩ cảm xúc, cái này ngược lại lại để cho Tần Lang càng thêm cảnh giác. Ngươi là ai? Tần Lang chẳng muốn cùng cự chứng đáp lời, đánh bệnh luet mũi nói nói thẳng, trực tiếp hỏi. Ta không phải thứ gì, ta thế nhưng mà đường đường, không phải. Chờ một chút, ta không phải thứ gì. Không không không, ta là thứ đồ vật. Không đúng không đúng. Ai nha? Ngươi người này nói chuyện như thế nào như vậy à? Bất chi bất giác tiểu cho ta rơi xuống cái mũ cự chứng một hồi bô bô có chút phát điên tần lang một hồi im lặng cái này cự chứng có thể thấy rõ được người ý nghĩ trong lòng điểm này lại để cho tần lang vô cùng kiêng kỵ thế nhưng mà theo đơn giản như vậy một câu đối thoại bên trên tần lang lại lại cảm thấy cái này cự chứng thật đúng là xứng đôi bản thân nhan sắc là một đống cất sao tần lang thấp giọng đánh giá thấp cái gì ngươi cũng dám mang ta tần lang cho dù thanh âm phi thường thấp nhưng vẫn là bị cự chứng nghe được thanh thanh sở sở, lập tức nổi trận lôi đỉnh, lộ ra phi thường kích động ngươi cái tiểu gia hỏa nếu không là xem tại ngươi trong huyết mạch có tổ tiên của ta hương vị ta đã sớm một ngụm đem người cho ăn hết. bất quá ta biết rõ cái này huyết mạch cũng không thuộc về ngươi mà là đến từ chính bên ngoài cái tên mập mạp kia. ta rất ngạc nhiên ngươi là như thế nào tại không tổn thương dưới tình huống của hắn đạt được huyết mạch của hắn hay sao? cự chứng có chút hăng hái mà hỏi. ngươi dựa vào cái gì nói huyết mạch của ta đến từ chính cái tên mập mạp kia? vì cái gì không phải của hắn huyết mạch đến từ chính ta? thần lang nhàn nhạt hồi đáp. bởi vì bất tương dung. cự chứng trong lời nói có chứa một tia trêu tức. bất tương dung. Tần Lang kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ là nói mình cũng không có triệt để hấp thu lý tân cường huyết mạch sao? Cái này không có lẽ à, hóa huyết thuật đã đem lý tân cường huyết nhục cốt cách chuyển hóa thành huyết nhục tinh khí, hấp thu về sau như thế nào hội bất tương dung đâu này. Đương nhiên, tuy nhiên ta không biết người này đầy thần thông gì thu hoạch mập mạp kia huyết mạch, nhưng là kết quả đều là khẳng định, ngươi không cách nào hoàn toàn dung hợp huyết mạch của hắn. Hơn nữa, ta còn có thể nhìn ra được, tại trong cơ thể của ngươi ẩn chứa rất nhiều loại huyết mạch, có nhân loại, có yêu thú, có cự nhân tộc, còn có một chút kỳ lạ quý hiếm cổ quái tạm chủng tộc. Ồ, trái tim của ngươi Wow, dĩ nhiên là một quả thần cấp trái tim, khó trách người mới thiên tâm tu vi tiểu cường đại như vậy. Người toàn lực phía dưới, coi như là thiên nhân cường giả chỉ sợ đều rất khó giết được người. Cự chứng như là tại tự thuật một kiện việc nhà sự tình một loại, nhưng là tại tần lang nghe tới, từng cái lời lại để cho hắn trong lòng run sợ, gần muốn bỏ đi. Ngươi, ngươi lại có thể xem thấu thân thể của ta, người rốt cuộc là ai? Nếu như không phải là không có cảm giác được gì, tần lang thiếu một ít tiểu quay đầu chạy trốn. Ha ha ha, sợ hay a? Ha. Tiểu tử nhi có muốn biết hay không ta vì cái gì đem người xem như vậy thấu sao? Cự chứng cười đáp ý muốn. Tần Lang không chút do dự gật đầu vô luận như thế nào hắn cũng muốn làm tin tưởng vì cái gì Cự chứng có thể nhìn thấu chính mình. Còn có nó nói chính mình không cách nào triệt để hấp thu huyết mạch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đối với Tần Lang mà nói hóa huyết thuật có thể nói là trải qua thời gian dài sử dụng phi thường nhiều lần một loại thần thông không biết giúp Tần Lang bao nhiêu đại ân. Đối với cái này Tần Lang cũng một mực đáp ý trân đầy. Nhưng là bây giờ cái này có thể cự thì lại cho Tần Lang không tưởng được đáp án. Ha ha ha, bởi vì tại Minh Ngông Thái Hoàng Tiên, đối với huyết chi lực nghiên cứu, không có có bất cứ người nào so ra mà vượt huyết La đại tiên. Sở hữu liên quan đến huyết chi lực công pháp cùng thần thông, tất cả đều nguyên ở huyết La đại tiên. Chương 648, công pháp chín oán. Ngươi nói cái gì? Ý của ngươi là nói, huyết La đại tiên là sở hữu huyết chi lực công pháp thần thông người sáng lập. Tần Lang trợn mắt há hốc mồm. Nếu như thị hoàng sắc cự chứng thật sự, nói cách khác Tần Lang hóa huyết thuật cũng là do huyết La đại tiên sáng tạo công pháp thần thông diễn vơn ra công pháp. Nhìn ngươi như vậy nhi. Như vậy ngạc nhiên làm gì vậy? Huyết La đại tiên cường đại căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tại đây hình như là gọi Thái Hoàng Tiên là. Nhớ năm đó, nếu không là cái tia đồ đáng chết hèn hạ đánh lén, Huyết La đại tiên cũng sẽ không biết vấn lạc. Nếu không, cái này một phương thượng giới có lẽ gọi Huyết La Tiên. Cự Trứng Dương Dương đắc ý nói. Hô. Tần Lang hít một hơi lánh khí. Huyết La Tiên. Đây cũng chính là nói, Huyết La đại tiên là theo Thái Hoàng Tiên Đại Đế một cấp bậc cường giả, thực lực cường đại có thể chấp chưởng một phương thượng giới. Đây cũng là cùng mình muốn tìm chín người kia là cùng một cái cấp bậc minh nhân. chứng kiến Tần Lang rung động bộ dạng, cự chứng càng thêm đắc ý. Cho nên, luận ngươi thi triển công pháp gì, chỉ cần ngươi là huyết nhục chi thân thể, đều pháp đảo thoát của ta pháp nhãn. Thân thể của ngươi, ngươi nội tạng, cơ bắp, huyết dịch, kinh mạch ở trước mặt ta đều chỗ ẩn trốn. Cự chứng nói ra, chẳng lẽ ngươi là huyết la đại tiên hậu đại? Huyết la đại tiên không phải nhân loại. Tần Lang trong giây lát nghĩ đến một cái khả năng, cái này quả cự chứng như thế tôn sùng huyết la đại tiên, hơn nữa lại là dùng chứng hình thái tồn tại rất có thể là tiểu là huyết la đại tiên hậu đại không không không ta không phải huyết la đại tiên hậu đại chuẩn xác mà nói ta là huyết la đại tiên công pháp ngưng tụ thể cự chứng đối với tần lang nói ra công pháp ngưng tụ thể tần lang khó hiểu mà hỏi đúng vậy cự chứng nói ra trầm rãi nói đến năm đó huyết la đại tiên bị kẻ trộm ám toán vốn là hẳn phải chân nghi. cuối cùng huyết la đại tiên bị bất đắc di đem thân thể chia ra làm năm hắn tinh thần linh hồn trí nhớ công pháp riêng phần mình biến thành một quả cự trứng dùng mặt khác một loại hình thái tiếp tục vẫn còn tồn tại chờ đợi trọng sinh Trọng sinh. Ngươi nói là huyết la đại tiên còn chưa có chết tuyệt. Hắn còn có thể sống. Thần lang kinh ngạc kêu lên. Ngươi rất muốn huyết la đại tiên chết hết sao. Cự chứng lạnh như băng nói, mang theo một tia rất lạnh. Không không không, đương nhiên không. Huyết la đại tiên bực này cường giả, ngươi muốn nói hắn chết hết hai đều sẽ không tin tưởng. Lui một vạn bước nói, nếu là thật chết hết rồi, cái kia thật sự là rất tiêm bối. Thần lang thán vừa nói đạo, như thế nói được lời nói thật. Nếu như một cái có thể chấp trưởng một mảnh thượng giới người tiểu như vậy chết. Cái kia thật sự rất lại để cho người thổn thức, thậm chí sẽ để cho người đối với tu luyện chi độ sinh ra phi thường đại hoài nghi. Thử nghĩ thoáng một phát, Tân Tân khổ khổ, trải qua gian khổ, mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết về sau mới thành tựu như vậy thành tựu, cuối cùng lại chết lệnh bà lệnh bệnh rồi, ai cũng pháp tiếp nhận. Bất quá cái này huyết la đại tiên cũng sát thực lợi hại, vậy mà có thể đem thân thể chia ra làm năm, hóa thành năm miếng cự trứng còn sống sót. Ngươi là công pháp ngưng tụ cự trứng. Ngươi kêu gọi chúng ta làm gì vậy?" Tân Lăng hỏi. "Không không không, ta không phải kêu gọi ngươi." Ta kêu gọi chính là bên ngoài cái tên mập mạp kia." Cự chứng nói ra, dịch nhân xuống, cự chứng sắc chậm rãi tại nhúc nhích. "Hắn là thuộc hạ của ta." Tần Lang thản nhiên nói. "Nguyên lai là thuộc hạ của ngươi a, bất quá, từ giờ trở đi, hắn không thuộc về ngươi rồi." Cự chứng nói ra, giọng nói kia hoàn toàn là ở thông chi Tần Lang. "Ngươi muốn làm gì?" Tần Lang ngưng âm thanh hỏi. "Ta dùng cự chứng hình thái còn sống mấy năm, đến cùng có bao nhiêu cái đầu năm tự chính mình cũng nhớ không rõ rồi. Ta phải nuốt đủ loại huyết mạch mới có thể phá sát mà ra." Mà khi chúng ta năm miếng cự trứng tất cả đều ấp trứng mà ra thời điểm, tựa La huyết la đại tiên phục sinh thời điểm. Nuốt huyết mạch. Thần lang trong nội tâm bay lên một tia dự cảm bất hảo. Đúng vậy, tuy nhiên huyết mạch của ngươi phi thường cường đại, nhưng là ta cũng không cần. Bởi vì huyết mạch của ngươi đã cường đại đến ngay cả ta đều pháp triệt để nắm giữ ngươi trong huyết mạch lực lượng. Nhất là trái tim của ngươi, nhảy lên tầm đó ngay cả ta đều có chút tim đập nhanh cảm giác. Dùng lực lượng của ta bây giờ, phát nuốt ngươi. Bất quá bên ngoài cái tên mập mạp kia, huyết mạch của hắn phi thường là thủ, cũng hẳn là chuyển thừa xuống nào đó thần thân thể bất quá bị một đạo lực lượng cường đại phong ấn chặt pháp cảm giác tỉnh lại nghiêm bất quá với chờ ta đem hắn nuốt chửng về sau dĩ nhiên là có thể để giải trừ phong ấn gông cùm xỉn xích nói đến đây cự chứng đột nhiên kích bắt đầu chuyển động đã bắt đầu kịch liệt run dậy xa bên trên chất nhảy tung tóe xuống dưới tần lang nghe đến đó trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát không chút do dự chặt đứt tiến vào vách tường bằng tinh thể bên trong thần niệm trong cơ thể năng lượng điên cuồng tiêu đốt đem cự chứng ý niệm ép ra ngoài đi tần lang một bà nhắc lên lý cường cũng không quay đầu lại chạy thục mạng mà đi mà lúc này Cự chứng tựa hổ cũng không thèm để ý Tần Lang chạy trốn, như trước rung động, truyền lại ra ý niệm theo sát Tần Lang sau lưng, nói ra: "Ta đã nuốt trưởng 98 loại đặc thú huyết mạch, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng một loại huyết mạch, ta liền có thể đủ suy cho cùng, thoát sát mà ra, hóa thành nhân hình. Không thể tưởng được lão thiên gia thật không ngờ nhớ chúng ta, đưa tới cho ta một cái thần thân thể, quả nhiên là ngoại ý muốn kinh kỳ a. Xéo đi ngươi, ngươi tiểu là một đống cứt mà thôi, không hảo hảo dừng lại ở trong vỏ, tận nghĩ đến nuốt người khác. Coi chừng đến cuối cùng ngươi cũng muốn bị người khác nuốt." Tần Lang lớn tiếng quát: "Ha ha ha!" ta nhất định bị nuốt, nếu không huyết la đại tiên như thế nào trọng sinh đâu này. bất quá đó là một cái dài dòng buồn chán quá trình, ta sẽ làm tốt nhất sung túc chuẩn bị. tại huyết la đại tiên trọng sinh thời điểm của ta thần niệm sẽ chiếm theo tuyệt đối chủ đạo, bởi vì ta là công pháp chi đoán, không có ta huyết la đại tiên tiểu là một người bình thường, cho dù trọng sinh cũng pháp ở trên giới dừng chân. mặc kệ tần lang như thế nào chạy thục mạng, công pháp chi đoán ý niệm thủy chung đi theo hắn sau lưng, như là như giỏi trong xương. làm ơn ngươi, trong mắt của ta các ngươi năm người thiếu một thứ cũng không được, không có. Linh hồn như thế nào an thần. Không có linh hồn, tinh thần như thế nào tồn tại? Mà không có tinh thần ý chí, có ngươi công pháp này chi đoán lại có gì dùng? Mà khi các ngươi tể tiểu thời điểm, huyết la đại tiên trí nhớ chắc chắn thức tỉnh. Đó là chân chính trọng sinh, ngươi là không có bất kỳ cơ hội. Tần Lang lớn tiếng quát, hắn muốn đánh vỡ công pháp chi đoán tính toán. Quả nhiên, Tần Lang lại để cho công pháp chi đoán táo bạo, cái này kỳ thật cũng là thứ hai một mực lo lắng cùng sầu lo vấn đề. Nó còn sống hiểu rõ nhiều năm như vậy, đã sớm tạo thành ý chí của mình, tuyệt đối sẽ không cam tâm bị huyết la đại tiên đích ý chí thay thế. Hầu nôn loạn nữ, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy nói nhảm, là vì ta tại trong động phủ này chờ đợi quá lâu, muốn tìm người giải buồn mà thôi. Không nghĩ tới ngươi thật không ngờ không tán thưởng. Cũng thế, tuy nhiên ngươi thể chất đặc thù mà cường đại, trước mắt ta còn pháp đem ngươi nuốt. Bất quá không nên gấp gáp, chờ ta nuốt chửng cái tên mập mạp kia, suy cho cùng thoát xác mà ra thời điểm, có thể đến với ngươi. Cự chứng bị tần lang chọc giận, cường đại ý niệm lập tức khiến cho động phủ chấn động lên. ầm ầm ầm ầm, huyết sắc sông lớn đột nhiên xuất hiện ở tần lang trước mắt, gầm thét, bắt đầu khởi động lấy. Chuyện gì xảy ra? Ta rõ ràng không có cởi bỏ chú Minh Đan Dược Lực, con mắt cũng không có mở ra, cái này huyết sắc sông lớn như thế nào sẽ xuất hiện? Tần Lang lại càng hoảng sợ, không thể không dừng lại. Hừ, trong đợp phủ, ta chính là chúa tể. Cái này đầu huyết sắc sông lớn là ngưng tụ nhiều loại tộc sinh linh huyết mạch mà sinh dòng sông, ngươi cùng cái tên mập mạp kia nhất định sẽ trở thành vi trong đó một bộ phận. Tần Lang sau lưng đột nhiên chấn động lên, cái kia công pháp chi đoán vậy mà đã đi ra vách tường bằng tinh thể, đuổi theo. Tiên hậu giáp kích, Tần Lang hoàn cảnh so nguy hiểm. Mãi cho đến cái lúc này, Lý Cường mới từ trong hoàng hốt phản ứng đi qua. Tần Lang mang theo hắn chạy trốn về sau cùng công pháp chi ngoán đối thoại hắn cũng nghe được nhất thanh nhị sở, biết rõ hiện tại Lâm vào cực độ trong nguy cơ. "Khanh ca, chuyện gì xảy ra? Đây là vật gì? Tại sao phải nuốt ta?" Lý Cường Vội vàng hấp tấp mà hỏi. "Hắn nói ngươi là cái gì thượng cổ truyền thừa xuống thần thân thể, muốn đem huyết mạch của ngươi nuốt chửng đến thành toàn bản thân." "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn xả thân xả thân? Ta không có ý kiến, ngươi lưu lại cây lót về sau, ta trước rút lui." Tần Lang nói ra. "Không muốn a." Lý Cường kêu rên, nước mắt swát thoáng một phát tựu chảy xuống. Bi thống du tuyệt hồ, Kaka ta đã bị chết ở tại tại đây, ta không muốn cũng chết ở chỗ này à? Nghe được Lý Cường tiếng la khóc, Tần Lang không chỉ có không có không kiên nhẫn, ngược lại là con mắt sáng ngời, hắn nghĩ tới, Lý Cường Kaka cũng đã bị chết ở tại bên trong huyết hà. Không đúng, nếu như nói Lý Cường là thượng cổ truyền thừa thần thân thể, vậy hắn cùng cha khác mẹ Kaka đâu này, đã chết tại tại đây à? Theo lý thuyết cái này đầu huyết hạ đã đã có được nên huyết mạch nữa à? Vậy làm sao vừa muốn nuốt? Tần Lang trong muối vẫn không có cách giải, bất quá cái lúc này cũng không phải hắn suy nghĩ thời cơ, quan trọng là nghĩ biện pháp thoát khốn nói sau muốn trốn quả thực là si tâm vọng tưởng ta nếu không là chế ngự tại cái này cự chứng trạng thái đã sớm thi triển giang lịch thiên công pháp đem bọn ngươi chém giết bất quá cho dù như thế các ngươi cũng pháp đảo thoát bàn tay của ta cự chứng cười ha ha lấy hướng phía tần lang nện tới từ loại nào trình độ đi lên nói tần lang hay vẫn là chiếm hữu nhất định được ưu thế bởi vì công pháp chi non quá mức cực lớn lại không thể thi triển ra cái gì công pháp chỉ có thể bằng vào cực lớn hình thể đến nện mà tần lang thân hình tắc thì phi thường linh hoạt Duy nhất phải chú ý đúng là tuyệt đối không thể để cho huyết sắc sông lớn cuốn vào. Ở thời điểm này, Tần Lang là tuyệt đối không thể vứt bỏ Lý Cường. Bởi vì công pháp chi ngoẩn đã nói được rất rõ ràng rồi, nó chỉ kém cuối cùng một loại huyết mạch là có thể thoát sát mà ra. Nếu như cái lúc này Tần Lang vứt bỏ Lý Cường một mình chạy trốn, cái kia khác hẳn với là thành toàn đối phương. Chờ đối phương đã lấy được lực lượng đủ mức về sau, nhất định sẽ đến truy kích Tần Lang. Đến lúc đó, dùng Tần Lang lực lượng hiến pháp ngăn cản, cho nên Tần Lang gắt gao bảo vệ Lý Cường, cái này lại để cho Lý Cường so dụng. Khanh ca bằng không ngươi trước hết trốn, đừng để ý đến, ta đối với ngài mà nói, chính là một cái vướng như à? Lý cường nước mắt nảy ra nói, thật sự sao? Ta đây có thể đã đi. Tần Lang không chút do dự gật đầu, khanh ca, luận như thế nào ta cũng sẽ không ly khai ngươi, ta muốn cùng ngươi sóng vai chiến đấu, cho đến chết trận. Lý cường vẻ mặt cầu xin đối với Tần Lang lời thể son sắt, thôi đi, người cái ngu ngốc. Tần Lang trắng rồi Lý cường một mắt, dẫn theo hắn không ngừng mà trốn tránh lấy. lập tức huyết hà không ngừng mà tới gần, theo bốn phía bắt đầu dần dần xuống lại. Tần Lang cũng càng ngày càng lo lắng rồi. Huyết hà là rất rõ ràng pháp cương ép vượt qua, dấn thân vào đi vào cùng tự sát không có khác nhau. Thời gian dài rông dài bị huyết hà cho bao vây, biện pháp duy nhất tiểu là công pháp chi noãn tại đây rồi. Chương 649, chui đầu vô lưới. Công pháp chi noãn tự cho là hết thảy đều ở nắm giữ, tại nó xem ra, tại tiên phủ bên trong, nó tiểu là đại gia, tiểu là thiên vương lão tử, bất kể là ai đều không thể đào thoát bàn tay của nó. Cho nên tử vừa mới bắt đầu nó tiểu phi thường nhàn nhã tự đắc. Thậm chí tại Tần Lang thần niệm tiến vào vách tường bằng tinh thể phát hiện nó về sau, còn có thể cùng Tần Lang chân thành mà nói. Nó thậm chí nói cho Tần Lang, "Ta hiện tại ăn không hết ngươi, chờ ta trước tiên đem cái tên mập mạp kia ăn hết về sau, lại đến ăn ngươi." Cho nên, Tần Lang vô luận như thế nào cũng sẽ không lại để cho cái này quả trứng có nuốt lý tân cường cơ hội. Chính nó nói, "Huyết mạch của ta quá mức cao cấp, nó không cách nào nuốt." Tần Lang nhớ lại công pháp chi loan đối với lời của mình đã nói, hoàn toàn chính xác, Tần Lang thể chất trải qua cựu sư phó cải tạo, đã đạt đến phi thường khủng bố hoàn cảnh. Cựu sư phó đó là cái gì người? Từng đã là trong thiên địa cường đại nhất 9 người một trong. Thủ đoạn của hắn, căn bản không phải cái gì chó má huyết la đại tiên có thể đo lường được. Hơn nữa Tần Lang dùng hóa huyết thuật cắn nuốt đủ loại huyết mạch, càng là có được một cái thân huyết trái tim, đã cường hóa đã đến một cái làm cho người trình độ khủng bố. Theo ở phương diện khác mà nói, đây cũng là vì cái gì Tần Lang hiện tại mới thiên tâm tu vi, lại có thể chiến thắng thiên nhân tu vi trở xuống đích đại đa số cường giả, thậm chí liền một loại thiên nhân cường giả một lát cũng không làm gì được Tần Lang. Tần Lang tinh thần cảnh giới kỳ thật đã đã vượt qua nửa bước thiên nhân có thể nói là đạt đến thiên nhân trình độ. Chỉ là tu vi của hắn lại hơi chút chậm nửa nhịp, chưa cùng mà vượn. Trải qua phân tích, Tần Lang trong đầu đã có một cái phi thường người can đảm kế hoạch, thậm chí có thể nói là một hồi không muốn sống đánh bạc. Tần Lang muốn cho công pháp chi nuốt huyết mạch của mình. "Đã chính ngươi nói tất cả, huyết mạch của ta không cách nào nuốt, ta đây càng muốn cho ngươi nuốt." Tần Lang hàm răng khẽ cắn, cũng bất cứ giá nào rồi. Dù sao hiện tại thân ở trong đậu phủ, lên trời không đường xuống đất không cửa, còn có một đầu khủng bố huyết sắc sông lớn tại Triều lấy chính mình xuống lại tới. Nếu thật là không đến điểm hung áp điểm Tiểu thật sự cũng bị huyết sắc sông lớn cho nuốt sống. Đã có như vậy một cái kế hoạch, Tần Lang cũng định chẳng muốn lại trốn tránh, ngược lại là hướng phía công pháp chi ngoan vật tới. Ha ha ha, xem ra ngươi cũng biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy cũng tốt, ngươi rất có tự mình hiểu lấy, ta sẽ nhượng cho ngươi được chết một cách thoải mái. Yên tâm, sẽ không quá đau nhức. Công pháp chi ngoan cười đã ý, nó còn tưởng rằng Tần Lang Tần Lang là muốn tự sát. Ngươi muốn chính là cái tên mập mặt này, thừa dịp ngươi nuốt hắn thời điểm, ta có thể bình yên đào thoát. Muốn đem ta cũng nuốt trừng. Cửa nhỏ đều không có. Tần Lang hét lớn một tiếng, trên người mạnh mà bạo phát đi ra một đạo kim quang, đem mình cùng Lý Tân Cường bao vây lại. Sau đó, một đạo kim quang hướng phía công pháp chi nhoáng bạo sắc mà đi, cùng lúc đó, còn có một đạo kim quang hướng phía phương hướng ngược nhau bay nhanh mà đi. Mà ở đào tẩu cái này đạo kim quang xuống, còn cất dấu thiệt nhiều đầu tinh tế tơ máu. Nhân loại quả nhiên không đáng tin cậy, tại sống chết trước mắt, huynh đệ đều là lấy ra bàn đứng. Công pháp chi nhoáng khinh thường hư lạnh nói, cực lớn trứng thể đi phía trước bay đi, cái kia đạo kim quang đập vào trứng trên hạ thể, lập tức tiêu ló vào, tiến tới bị bao quanh bao lấy, không cách nào nhúc nhích. Rồi sau đó, Lý Tân Cường bị chứng thể thời gian dần qua hút vào đi vào, cho đến triệt để bao phủ, bị nuốt đã đến chứng trong cơ thể. Quy một đạo, huyết mạch đồng hóa. Công pháp chi ngoãn không thể chờ đợi được bắt đầu nuốt Lý Tân Cường, đây là hắn cần cuối cùng một loại huyết mạch, cũng là hắn nuốt đến nay lấy được cường đại nhất một loại huyết mạch, tuy nhiên bị lực lượng cường đại phong ấn, nhưng là không chút nào ảnh hưởng nó hiện tại kích động. Chứng trong cơ thể, cái kia đoàn kim dưới ánh sáng, căn bản không phải Lý Tân Cường, mà là Trần Lang. Mà đổi thành bên ngoài một đạo đảo tẩu kim quang mới được là Lý Tân Cường, cùng nhau bị Lý Tân Cường mang đi còn có tần lang trong cơ thể vật khác loại huyết mạch, chính là dấu ở kim quang ở dưới tơ máu. Tần lang đem dùng hóa huyết tuốt hút huyết mạch tất cả đều ép đi ra. Hiện tại tần lang trong cơ thể tinh khiết chỉ có bản thân huyết mạch, không còn có mặt khác bất luận cái gì chỗ lẫn. Đến, lao tử nhìn ngươi như thế nào nuốt ta bộ dạng này có người mạnh nhất cải tạo thân hình. Ngươi nếu là có cái này bộ sự, lao tử cho dù chết cũng nhận biết. Tần lang trong nội tâm âm thầm gào thét, mạnh mà gầm lên giận dữ. Kim quang nổ tung, thân thể nổ thành một đoàn huyết vụ, mà ở trong huyết vụ gian, tần lang đầu bị một đoàn kim quang cho bao lấy bảo vệ bảo hộ lên. Công pháp chi luân còn đắm chìm tại trong hưng phấn, bởi vì nó lập tức có thể suy cho cùng, đột phá chứng thể trói buộc, hóa thành nhân hình, thành làm một cái một mình thân thể. Cái này với hắn mà nói, là nhân sinh một cái cự đại chuyển hướng. Thế nhưng mà nó đột nhiên phát hiện, bị chính mình nuốt đến chứng trong cơ thể cái tên mập mạc kia, tựa hồ có chút không thích hợp. Công pháp chi luân thúc dục quy một đạo, muốn đem chứng trong cơ thể huyết mạch đồng hóa vi bản thân huyết mạch, thế nhưng mà nó kinh ngạc phát hiện, vô luận chính mình như thế nào thúc dục công pháp, chứng trong cơ thể huyết mạch vậy mà không cách nào ngoan cố, không cách nào hấp thu, chớ nói chi là đồng hóa rồi. Chuyện gì xảy ra? Coi như là thượng cổ thần thân thể, nhưng là còn không có có thức tỉnh Á huyết La đại tiên quy một đạo, không phải có thể nuốt thiên nhân trở xuống đích bất luận một loại nào huyết mạch sao? Theo lý thuyết, cái này thần thân thể ta cũng là có thể nuốt đó a. Một bước cuối cùng chậm chạp không cách nào vượt qua, cảnh này khiến công pháp chi nuấn lo lắng vật vần. Bành! Trứng trong cơ thể truyền ra một tiếng tiếng nổ mạnh, một đoàn huyết vụ nổ ra. Công pháp chi nuấn vốn là sững sở, mà là đại hỉ kêu lên. Ha ha ha, xem ra là cái tên mập mạp này biết rõ chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vậy mà trực tiếp từ bạo bỏ mình. Hắn cho rằng như vậy có thể đào thoát của ta sao? Như thế để cho ta bất việt nhi không y ta. Công pháp chi ngoán vô cùng hư vấn, lập tức bắt đầu hấp thu cái tiên nổ tung huyết vụ. T T T. Trứng trong cơ thể huyết vụ không ngừng bị công pháp chi nhoáng hút, toàn bộ trứng thể đều bảy biện ra một loại huyết tinh hồng sắc, phản phất trong bóng tối mở ra đèn đỏ. Huyết sắc sông lớn quay chung quanh tại trứng thể bốn phía, giống như là một cái bảo tiêu đồng dạng bảo hộ lấy cự chứng. Đại trên sông huyết sóng phiến cồn, tựa hồ cũng cảm nhận được cự chứng lôi sắc. Lý Tân Cường đã trốn ra huyết hà bao trùm phạm vi, xa xa địa nhìn qua hiện ra huyết quang cự chứng. Lý Tân Cường nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. "Khanh ca, Khanh ca, ngươi có thể ngàn vạn không muốn chết giả ta đáp ứng qua ngài, muốn dẫn ngài đi cái kia tu luyện không gian đó a, bên trong đều là siêu cấp cường giả lúc tu luyện lưu lại cảm ngộ a ta lừa ngài, ta nhưng thật ra là biết rõ lộ đó a chỉ cần ngài còn sống đi ra, ta lập tức cựu mang ngài đi a chỉ cần ngài còn sống đi ra, về sau ta nhất định trung tâm đi theo ngài a." Lý Tân Cường như thế nào cũng không nghĩ tới, Tần Lang vậy mà sẽ chủ động đầu nhập chứng trong cơ thể, mà lại để cho chính mình chạy trốn. Hắn cũng không có nghe được Tần Lang cùng công pháp chi nhoáng tại vách tường bằng tinh thể bên trong đối thoại, hắn chỉ là cho rằng cái kia khỏa cực lớn thì hoàn sắt trứng chim muốn nuốt chính mình, mà Tần Lang tại như vậy nguy cơ thời khắc, vậy mà lựa chọn lại để cho chính mình chạy trốn, cái này lại để cho Lý Tân Cường cảm động đến nước mắt tuôn đầy mặt. Lý Tân Cường khóc hô về sau, giấu ở kim quang ở dưới những thật nhỏ kia tơ máu hơi không thể tra lõe lên một cái, sau đó liền ẩn nấp tại giữa kim quang, trứng trong cơ thể, huyết vụ ở dưới kim quang ở bên trong, có một khỏa hình cầu đầu, dưới đầu còn có một khỏa lõe huyết quang không ngừng nhảy lên trái tim cái này cái đầu đóng chặt lại hai mắt, tóc mày, mặt như dây vàng, như là một khóa kim đầu, mà cái kia quả nhảy lên trái tim, tuy nhiên hiện ra huyết quang, nhưng lại không chút nào lộ ra huyết tinh, ngược lại là có chứa một kia cảm giác thần thánh. đây là tần lang đầu cùng thần huyết trái tim, chỉ cần cái này hai nơi mấu chốt bất diệt, tần lang thân thể tiểu cũng không tiêu vong, cho dù nổ thành huyết vụ, cũng có thể một lần nữa dài ra. đột nhiên, kim đầu con mắt đột nhiên mở ra, mắt lộ ra hung quang, miệng nhỏ giọng nói thầm nói thầm toái toái niệm, thưa hồ tại hùng hùng hổ cầu nhật lý tân cường, quả nhiên tại lửa gạt lão tử còn nói không biết hướng đi nơi đâu, hiện tại tất cả đều chiều. bất quá khá tốt, tiểu tử này coi như có lương tâm, chờ lao tử đi ra ngoài lại tính sổ với ngươi. mắng xong sau, kim đầu lại nhắm mắt lại, hắn hiện tại đang tại toàn lực thúc giục huyết mạch chống lại công pháp chi non hấp thu cùng đồng hóa, tranh đoạt tiến nhập gây cấn giai đoạn. công pháp chi non đã nuốt chửng một bộ phận huyết mạch, nhưng là nó cũng đã nhận ra, những huyết mạch này cùng mình trong tưởng tượng có chút không quá đầu dạng. không đúng, không đúng, đây không phải cái tên mập mạp kia huyết mạch. tuy nhiên cái tên mập mạp kia là ngủ say thần thân thể nhưng là xa xa không đạt được cường đại như vậy trình độ tự bạo về sau càng không khả năng chống cự của ta hấp thu có cổ quái trong đó khẳng định có cổ quái công pháp chi nhoáng lầm bầm lố bầu. công pháp chi nhoáng tự nói bị tần lang nghe thấy được đưa tới thứ hai hử lạnh một tiếng bất quá tần lang cũng lười được phản ứng thúc giục những bị kia người phía trước hấp thu huyết mạch bắt đầu thăm dò toàn bộ trứng trong cơ thể huyền bí cái gọi là thúc giục kỳ thật tiểu là buông lòng chống cự lại để cho công pháp chi hấp thu huyết mạch tại trứng trong cơ thể chạy mà tần lang đích ý chi tắc thì che giấu trong đó thuận tiện tiểu thăm dò thoáng một phát trứng thể huyền bí Trải qua một phen thăm dò, Thần Lang âm thầm phân tích, cái này trứng trong cơ thể, căn bản không có bất luận cái gì huyết đủ, cái gọi là công pháp chi đoán, hoàn toàn là do từng đạo pháp tác sợi tơ vây trúc mà thành, chính là cái kia huyết la đại tiên khi còn sống sở tu luyện sở hữu công pháp võ học ngưng tụ thể. Cũng không biết làm tại sao tiểu diễn sinh ra tự chủ ý thức, lại muốn nuốt chín chín trong huyết mạch, dùng ngưng tụ công pháp thân thể, hóa thành huyết đục chi thân thể. Cái này huyết la đại tiên quả thực lợi hại, tu vi quả nhiên là đã đến kinh thiên địa quỷ thần khiếp hoàn cảnh, ai chẳng lẽ lại năm khỏa cự chứng dung hợp, hắn thật có thể đủ trọng sinh hay sao? Cái này cũng quá quá tà dị rồi hả? Tần Lang trong nội tâm khiếp sợ có thể nói là đạt tới cực điểm. Bất quá hắn coi như là bài kiến đi một tí các mặt của xã hội, khiếp sợ về sau cũng thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Cái này huyết la đại tiên tuy nhiên không thể tưởng tượng nổi, nhưng là so về tà ác dị tộc mà nói lại tốn sắt chút ít. Những tà ác kia dị tộc mới có thể được xương tụng là chân chính bất tử chi thân. Cái kia bị ta chấn trang phục đích thiên phong tà đế, vẫn còn tà quân thời điểm liền thành tựu bất tử chi thân, đánh thành hiếm buồn nát tương đều có thể gây dựng lại thân thể. Nếu không phải là ta có được hạo nhiên chính khí, Căn bản không cách nào chế được hắn, cho nên ta nhất định không thể chết ở chỗ này. Cựu sư phó, ngài cho ta chế tạo cái này một thân thân thể chỉ dùng để để đối phó dị tộc, chính là một cái công pháp chi đoán, có thể nào làm gì được ta? Hạo nhiên chính khí, hắc hỏa ngưng tụ, tinh lọc thiên địa. Tần Lang hừ nhẹ một tiếng, kim đầu con mắt mạnh mà mở ra, trong con mắt hai luồng hắc hỏa tại bốc lên. Tâm thần thúc dục phía dưới, bị công pháp chi đoán hấp thu những huyết vụ kia đã bắt đầu biến hóa, biến thành từng đoàn từng đoàn quỷ dị hắc hỏa. Phản công đã bắt đầu. Chương 650, hắc hỏa chí uy. Tần Lang một mực đều làm không rõ ràng lắm, vì cái gì dùng hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra đến hỏa diễm sẽ là hắc sắc, nhưng lại có chứa tinh lọc công năng. Năm đó Tần Lang vẫn còn yêu vực thời điểm, tự là dựa vào hắc hỏa. Một lần hành động chiến thắng tại trên thực lực vượt qua bản thân rất nhiều thành dựng bất vương. Hôm nay bị công pháp chi ngoãn hấp thu những huyết vụ kia, vậy mà biến thành hắc hỏa, tại chứng trong cơ thể tàn sát bửa bãi thiếu đốt, cái này lại để cho công pháp chi ngoãn có chút trở tay không kịp. Chuyện gì xảy ra? Ta hấp thu huyết tinh chi khí như thế nào lại đột nhiên biến thành hắc sắc hỏa diễm? Công pháp chi kinh hãi gọi hô lên. Thế nhưng mà càng làm cho hắn khiếp sợ chính là, vô luận nó như thế nào bức bách, nhưng hắc hỏa này cũng như cùng như giỏi trong xương một loại, thậm chí leo lên tại những pháp tắc sợi tơ phía trên, bắt đầu cháy công pháp chi ngoãn buồn nguyên. Không muốn, đây là cái gì quỷ thứ đồ vật? Thậm chí ngay cả pháp tắc sợi tơ đều có thể thiêu đốt. Cái này nếu để cho nó đốt đi còn phải rồi hả? Công pháp chi ngoãn hoảng sợ giống lên. Công pháp chi ngoãn vốn chỉ là huyết la đại tiên công pháp chô ngưng tụ ra đến, bản thân cũng không có tánh mạng. Dựa vào những cái kia công pháp chỗ bí mật mang theo pháp tắc sợi tơ, nhất định phải nuốt 99 loại huyết mạch mới có thể tu thành quy một đạo, phá trứng mà ra. Nhưng là bây giờ những hắc hỏa kia vậy mà tại cháy nó pháp tác sợi tơ, này bằng với là muốn cái mạng già của nó, chứng hắn nhập tượng. Cút ra ngoài. Công pháp chi đoản không còn có tâm tư hấp thu tần lang nổ tung huyết vụ rồi, sở hữu tâm thần đều đặt ở khu trục hắc hỏa phía trên. Tần Lang thấy đánh lén thành công, đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội khó được. Lúc này thúc dục tâm thần, càng ngày càng nhiều hắc hỏa hiện hiện tại trứng trong cơ thể, mới vừa rồi còn hiện ra huyết quang công pháp chí đoản, hiện tại đã hoàn toàn bị hắc mang nơi bao bọc. Hừ hừ, muốn mất ta Ngươi cũng không sợ bệ bụng bụng của ngươi. Hắc hỏa trong có một đạo kim quang tại lòng lánh, tần lang đầu ở bên trong cản rỡ kêu gạo. Tần lang cũng không có tận lực che giấu thanh âm của mình, công pháp chi nhoãn tự nhiên là nghe được thanh thanh sở sở, lập tức bắt nó khiếp sợ có chút nói năng lộn xộn. Thế nào lại là ngươi? Vì cái gì không phải cái tên mập mạp kia? Công pháp chi nhoãn gọi hô lên. Tại sao phải là cái tên mập mạp kia? Cho ngươi nuốt nó lại đến nuốt ta sao? Nghĩ đến ngược lại mỹ. Bất quá không có sao, ta chỉ là cho ngươi đổi một cái trình tự mà thôi. Ngươi trước nuốt ta thử xem. Tần lang quát lớn đáng giận, ta chưa từng có nhìn thấy qua ngươi hèn hạ như vậy người, người, ngươi đến cùng đối với ta chứng thể làm cái gì? chạy nhanh cút ra đây cho ta! Công pháp chi nón vừa nghe đến là Tần Lang thanh âm đã biết rõ công việc hứa mất, chính như chính nó theo như lời, Tần Lang thể chất quá mức là thủ, nó căn bản không có nắm chắc đem hắn nuốt, cho nên mới phải lựa chọn Lý Tân Cưỡng cái tên mập mạp kia. Dựa theo nó suy luận, Tần Lang hội vứt bỏ cái tên mập mạp kia, thừa dịp chính mình nuốt hắn huyết mạch thời cơ nắm chặt thời gian chạy trốn. Thế nhưng mà tại Tiên phủ bên trong, ai cũng chạy không khỏi công pháp chi ngoan truy kích, cho nên hết thể đều tại trong lòng bàn tay của nó, thế nhưng mà lại để cho công pháp chi non thật không ngờ chính là tần lang vậy mà không có chạy trốn, ngược lại là đem bản thân đưa đến chứng trong cơ thể, hơn nữa tự bạo thành một đoàn huyết vụ lại để cho chính mình hấp thu, thật sự là quá âm hiểm, quá xảo trá rồi. cái này quả thị chứng chứng nói, thái hoàng thiên sở hữu liên quan đến huyết chi lực công pháp đấu nguồn gốc từ huyết la đại tiên, không biết đến cùng là thật là giả. bất quá nó lại có thể nhìn ra được trong cơ thể ta huyết mạch pha tạo, hô tạm, cái này quả thực rất làm cho người khác khiếp sợ. nó nếu là công pháp chi non nói cách khác đã có được huyết la đại tiên toàn bộ công pháp thần thông ta nếu là có thể ba tần lang tâm tư nhanh quay ngược trở lại trong chốc lát hiện lên vô số ý niệm trong đầu nó muốn nuốt 99 loại huyết mạch dùng đột phá trứng thể hóa thành nhân hình cái này cũng hẳn là một chủng nào đó cường đại huyết chi lực công pháp nếu như ta có thể học qua cái môn này công pháp ta đây có thể hay không nuốt nó tần lang trong đầu đã hiện lên một cái phi thường người can đảm ý niệm trong đầu thậm chí đem mình giật này mình công pháp chi non y nguyên tại chống lại muốn đem hắc hỏa theo trứng trong cơ thể bức bách đi ra ngoài huyết la thoát thể đại pháp Công pháp chi nhoáng hết lớn một tiếng, trứng trong cơ thể, từng đạo pháp tắc sợi tơ lập tức cuốn quanh, nhìn về phía trên phân loạn không trường, rồi lại hàm ẩn huyền cơ. Đây nhất định là huyết la đại tiên công pháp thần thông. Tần Lang đột nhiên cả kinh, tâm thần độ cao tập trung, hết sức chăm chú nhìn chăm chú lên những pháp tắc kia sợi tơ vận chuyển lộ tuyến. Chỉ thấy cái kia từng đạo pháp tắc sợi tơ cấp tốc phi cuốn, bao lấy những hắc hỏa kia, một khối lực lượng cường đại tại xé rách, muốn đem hắc hỏa theo trứng trong cơ thể kéo đi ra ngoài, lôi kéo không thành, những pháp tắc này sợi tơ cũng như là hạ quyết tâm một loại, một tầng tiếp một tầng đem hắc hỏa bao trùm. Tựa hồ muốn làm cho hắn không cách nào di động. Ngay sau đó, công pháp chi non bắt đầu chấn động lên, chứng thể cùng pháp tắc sợi tơ tầm đó Tựa hồ đã nứt ra, chia làm hai cái rú lì thân thể. Hừ, muốn thoát đi sao? Không dễ dàng như vậy. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, kim đầu miệng một trường, một cỗ hung manh hắc hỏa phúng dũng mà ra, trong chớp mắt liền đem bọc lấy hắc hỏa những pháp tắc kia sợi tơ cho cháy tinh lọc, biến thành một cỗ tinh khiết pháp tắc sợi tơ về sau bị hắc hỏa nuốt được không còn một mảnh. Không. Công pháp chi non gào lên, nếu như hắn là cả nhân loại, có được mặt mũi của mình chắc hẳn lúc này tất nhiên vô cùng phát điên cùng dữ tợn. tại vừa rồi trong nháy mắt đó, công pháp chi nhoáng tinh tưởng cảm giác được, huyết la thoát thể đại pháp pháp tác sợi tơ biến mất không thấy gì nữa. nói cách khác, cái này một loại thần thông lại bị tần lang cho tức đoạn, không hề thuộc về mình rồi. không chỉ có như thế, cái tiêu quỷ dị hắc sắc hỏa diễm đã thời gian dần trôi qua tràn ngập chứng thể đại bộ phận khu vực, đem công pháp chi nhoáng đích di chi dồn đến một cái nơi hẻo lánh nhỏ. mà tần lang lúc này lại là cún hỉ, hắc hỏa tinh lọc về sau pháp tác sợi tơ bị tần lang không chút khách khí nuốt vào trong bụng, căn bản không cần bất luận cái gì tiêu hóa. Những pháp tắc kê sợi tơ liền sắp nhập vào tần lang trong thức hải. Huyết la thoát thể đại pháp. Vậy mà có thể phân hóa hình thể, đạt tới đảo thoát mục đích. Thật sự là quá thần kỳ. Tốt công pháp, tốt thần thông. Ha ha ha. Tần lang ha ha phá lên cười, nuốt huyết la thoát thể đại pháp pháp tắc sợi tơ. Tần lang vậy mà trực tiếp tự nắm giữ cái này một loại công pháp thần thông pháp môn tu luyện, giả dùng lúc nhật, có thể có thể vận dụng tự nhiên. Nếm đến ngon ngọt, tần lang càng thêm không thể chờ đợi được bắt đầu quét sạch. Đã biết hắc hỏa đáng sợ. Công pháp chi noãn không thể không đem chính mình bốn có 98 loại huyết mạch tụ tập đến trong khắp ngóc ngách, sợ bị Tần Lang cho chiếm đi. Đồng thời thúc dục các loại pháp tắc sợi tơ, hy vọng có thể ngăn cản Tần Lang tiến thêm một bước xâm lược. Nhưng là làm cho công pháp chi noãn tuyệt vọng chính là, những pháp tắc này sợi tơ căn bản không cách nào ngăn cản Tần Lang. Bất luận cái gì một đạo pháp tắc sợi tơ, vô luận cỡ nào cường đại, chỉ cần một đụng chạm lấy hắt hỏa, lập tức tiểu là bị tích đấy đùng bị cháy tinh lọc, rồi sau đó bị Tần Lang trực tiếp cho nuốt. Này tiêu so sánh phía dưới, tại chứng trong cơ thể Công pháp chi ngoắn trồ không chế pháp tác sợi tơ đã còn thừa không có mấy. Nó cũng không dám lại tiếp tục cùng Tần Lang đối kháng, chỉ có thể là tử thủ ở chính mình 98 loại huyết mạch, cái kia là mình cả đời truy cầu cùng niệm tưởng. Đáng chết. Nếu như bây giờ là tại tiên phủ bên trong, ta tùy thời có thể thúc dục huyết sắc sống lớn, đem ngươi nuốt hết, một cục xương bột phấn cũng sẽ không còn lại. Công pháp chi ngoắn hung dữ quát, nó hiện tại hối hận không thôi, thực không nên đem Tần Lang cho nuốt đến trứng trong cơ thể, chỉ tự trách mình thái quá mức nóng Hừ, hiện tại hối hận đã không còn kịp rồi, bất quá Ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội. Đem công pháp chi nhoáng đích di chi bước đến trong góc về sau. Tần Lang thúc giục hắt hỏa đem hắn bao vây lại, nói về điều kiện. Cơ hội? Cơ hội gì? Các ngươi nhân loại hèn hạ vô sỉ, tàn nhẫn hung ác, ta muốn nuốt ngươi, ngươi như thế nào lại cho ta cơ hội? Công pháp chi nhoáng đoán hận nói. Ha ha ha, ngươi ngược lại là hiểu được không ít hình dung từ nha. Tần Lang ha ha phá lên cười, nói ra, chỉ là đã ngươi như vậy xem thường nhân loại, vậy ngươi vì cái gì muốn hóa thành nhân hình? Sáu công pháp chi nhoáng bị Tần Lang hỏi á khẩu không trả lời được. Hừ, hừ hừ, bởi vì ngươi cũng biết, tại mênh mông trong tinh không, nhân loại hình thái là thích hợp nhất tu luyện. Phạm là có đại thành tựu người, đến cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là biến thành nhân loại hình thái. Đúng hay không? Công pháp chioán như trước không nói lời nào, xem như chấp nhận tần Lang thuyết pháp. Ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi có thể hóa thành nhân hình, hơn nữa dùng nhân loại hình thái tiếp tục tu luyện số dưới. Ngươi đã nuốt trưởng 98 loại huyết mạch, trong cơ thể ta tùy tiện rút ra một loại huyết mạch đến, có thể thành của ngươi. Tần Lang vừa cười vừa nói, ngươi có điều kiện gì? Công pháp chi nhoáng mở miệng hỏi, hắn biết do Tần Lang tuyệt đối sẽ không cho mình cơ hội, khẳng định còn có mưu đồ. Rất đơn giản, ta muốn ngươi trung tâm đi theo ta, trở thành thuộc hạ của ta, nghe theo của ta hiệu lệnh. Ta chịu cho ngươi một cơ hội. Tần Lang vừa cười vừa nói, hừ, muốn ta đi theo ngươi? Ngươi còn chưa đủ tư cách. Công pháp chi nhoáng khinh thường nói, tại nó xem ra, Tần Lang chẳng qua là một cái hèn mọn nhân loại, tu vi thấp, nếu không là dựa vào lấy cái tia quỷ dị hắc hỏa cùng kỳ lạ thể chất, hơn nữa chính mình chủ quan, nói cái gì cũng sẽ không biết rơi cho tới bây giờ tình cảnh như thế này. Hừ, thật sự là không tán thưởng, ta là niệm tình ngươi thật vất vả đã có tự chủ ý thức, có chút tại tâm không đành lòng. Đã ngươi cảm thấy ta không có tư cách, vậy ngươi tựu đi chết. Tần Lang hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mãnh liệt hắc hỏa tuấn hướng công pháp chi ngoán đích ý chí. Xì xì xì. Hắc hỏa điên cuồng cháy lấy pháp tắc sợi tơ, mắt thấy muốn bức bách đã đến công pháp chi ngoán đích ý chí. Thứ hai cũng càng ngày càng lo lắng, rốt cục lớn tiếng hô kêu lên. Ngươi không nên ép ta, ngươi thật cho là ta tựu không có cách nào đến sao? Đem ta ép, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Ngươi liền cá chết lưới rách cơ hội đều không có, ta muốn cho ý chí của ngươi triệt để mất đi. Huyết La đại tiên công pháp chín đoán, đem trở thành ta vật trong bàn tay. Tần Lang không ngừng mà nuốt lấy bị Hắc Hỏa tinh lọc về sau pháp tắc sợi tơ. Cho dù ngươi đã nhận được công pháp chín đoán, ngươi cũng không có khả năng có thể tu luyện trong đó công pháp. Những công pháp này đều có được Huyết La đại tiên đích ý chí, chỉ cần ngươi dám tu luyện, những thứ khác mấy miếng chứng nhất định sẽ tìm được ngươi, đem ngươi nuốt gật bỏ. Cuối cùng toàn bộ dung hợp đến cùng một chỗ, Huyết La đại tiên nhất định hội trọng sinh. Ha ha ha ta chính là muốn những thứ khác mấy miếng trứng đều tới tìm ta. Như vậy ta có thể đưa bọn chúng từng cái nuốt, hóa năm là một. vậy phân huyết la đại tiên, chết thì đã chết, còn muốn phục sinh trọng sinh. Quả thực là si tâm vọng tưởng." Thần Lang Hung dữ nói. Rõng rạc nhân loại, vậy mà muốn xâm chiếm công pháp chi ngoãn. Ta ủy cho ngươi kiến thức kiến thức, huyết la đại tiên chính thức lợi hại. Cho dù chết đi trăm triệu năm, huyết la đại tiên uy nghiêm ý nguyên không được phép bất luận cái gì xâm phạm. Công pháp chi ngoãn đích ý chí điên cuồng gào lên, vậy mà trực tiếp buông tha cho chống cự, nên đón hắc hỏa phụ đã đến trên người của mình. Tần Lang tâm thần ngưng tụ, điên cuồng thúc dục hắc hỏa cháy tinh lọc ý nghĩa chí, thế nhưng mà đã tới không kịp cản trở, công pháp chi ngoan sự xuất cuối cùng mà Liều Mệnh chiêu thức, cũng là Tần Lang cho tới này kiêng kỵ nhất. Sông lớn, huyết lang ngập trời. Chương 651, đầu hàng. Lý Tân Cường một mực xa xa địa nhìn chăm chú lên chứng thể, nhìn xem hắn theo huyết tinh hồng sắc biến thành quỷ dị hắc sắc, hắn cũng không hiểu nổi bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Đột nhiên tầm đó, vinh tinh huyết sắc sông lớn đột nhiên phiến cổn, giống như là đáy biển núi lửa đột nhiên bạo phát một loại, đã dẫn phát mãnh liệt biển gầm cùng phong bạo. Huyết sóng ngập trời nhấc lên vạn trượng độ cao, một lớp sóng áp đảo một lớp sóng. Bên trong huyết hà chân cột tay đứt tại ném rơi vãi, những tàn phá kia linh hồn đã ở bi thống chu lên. Tựa hồ toàn bộ động phủ huyết hà đều lao qua, sợ tới mức Lý Tân Cường liền trốn cũng không biết hướng chỗ nào trốn, đang chuẩn bị nhắm mắt lại nhận lấy cái chết, rồi lại phát hiện huyết sóng mục tiêu căn bản không phải chính mình, coi như là theo trên người mình gọ dựa mà qua, cũng không có thương hại bản thân. Huyết xác sông lớn, hướng phía cái kia trứng chim mang tất cả mà đi. Chuyện gì xảy ra? Cái này huyết hà không phải không có thể đụng vào sao? vì cái gì theo trên người của ta cọ rửa đi qua, ta lại cái gì vậy đều không có. Lý Tân Cường trăm mối vẫn không có cách giải, hắn biết rõ cái này đầu huyết hà lợi hại, chính mình cùng cha khác mẹ ca ca tửu là chết tại đây đầu bên trong huyết hà. Chính mình thậm chí muốn muốn nhờ cái này huyết hà lực lượng đến phá tan trong cơ thể huyết mạch gông cùm xiên xích, nhưng hôm nay cái này huyết hà vậy mà đã không có như vậy uy lực, cái này lại để cho Lý Tân Cường kinh ngạc đồng thời cũng có một tia lo lắng. chẳng lẽ là khanh ca quái đi ra động tĩnh, hắn còn chưa chết. Lý Tân Cường vừa lau mặt bên trên nước mũi cùng nước mắt, hưng phấn gọi hô lên. Hận không thể lập tức vọt tới trứng chim bên trong đi đem tần lang cứu ra. Thế nhưng mà hắn cũng có tự mình hiểu lấy, chính mình đi qua hoàn toàn là chịu chết, ngược lại hội liên lụy tần lang. Khanh ca phúc lớn mạng lớn, tu vi càng là thâm bất khả chắc, nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Lý Tân Cường yên lặng vi tần lang cầu nguyện lấy. Tại Lý Tân Cường bên cạnh, một kia hơi không thể tra tơ máu lõe lên một cái, xuyên thấu qua những tơ máu này, tần lang thấy được chứng thể bên ngoài phát sinh hết thảy. Quả nhiên, người này đã phát động giá huyết sắc sóng lớn. Tần lang âm thầm nói ra, đây là tần lang lo lắng nhất sự tình. Bất quá Tần Lang cũng chú ý tới, Huyết Hà theo Lý Tân Cường trên người cọ rửa mà qua vậy mà không có thương hại thứ hai, cái này lại để cho Tần Lang cũng có một tiên suy đoán. Xem ra cái này Huyết Hà uy lực tuy nhiên cực lớn, nhưng kỳ thật là đã bị công pháp chi đoản đích ý chí khống chế. Nó hiện tại toàn tâm muốn cùng ta dốc sức liều mạng, trực tiếp không để mắt đến Lý Tân Cường. Nói cách khác, chỉ cần đã khống chế công pháp chi đoản đích ý chí, là có thể gián tiếp tiếp khống chế cái này đầu huyết sắc sông lớn. Tần Lang đại não phi tốc ở vận chuyển, tự hỏi hết thảy khả năng tính. Trứng trong cơ thể, hắc hỏa sôi trào đồng thời, vừa bắt đầu nổ tung huyết vụ kể hết ngưng tụ đến kim dưới đầu thân thể tứ chi không ngừng sinh trưởng mà ra tần lang khôi phục thân hình khôi phục người tính về sau tần lang nhanh chóng vọt vào hắc hỏa bên trong hắn phải tìm được công pháp chi nhoáng đích trí trí chỗ hừ không cần tối lại của ta chứng trong cơ thể tiểu là một phương thế giới tiểu nếu cần gì đại như tinh hà ngươi tìm không thấy của ta công pháp chi nhoáng đích trí trí lạnh lùng quát ha ha thật không ngươi ở trước mặt ta căn bản không chỗ nào ở trốn tần lang cười lạnh một tiếng bàn tay lớn chứng thể ở chỗ sâu trong một chảo vô hình bàn tay lớn trực đảo hoàng long một phát bắt được một đoàn hư vô. À, một tiếng thét lên theo chứng thể ở chỗ sâu trong văng lên, là công pháp chi nhoãn đích ý chí tại thét lên. Làm sao có thể? Ngươi như thế nào hội dễ dàng như thế tìm tìm được ta? Công pháp chi nhoãn không thể tưởng tượng nổi gầm thét, ra sức ở dễ rua. Chẳng lẽ ngươi đã quên, ý chí của ngươi đã từng tiến vào qua của ta thức hải sao? Tần Lang lạnh lùng nói. À, chẳng lẽ là lúc kia ngươi động tay chân? Công pháp chi nhoãn đích ý chí kinh ngạc hô. Đúng vậy, ngươi cho rằng ta thức hải là có thể tùy ý ra vào sao? Nếu như không có lệnh của ta. Thiên Vương lão tử đều vào không được. Tại ý chí của ngươi tiến vào ta thức hải thời điểm, ta liền đem tự chính mình thần niệm khắc ở ý chí của ngươi phía trên, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta đều có thể đơn giản biết rõ vị trí của ngươi. Tìm được ngươi, căn bản không cần tốn hao bao nhiêu công phu." Thần Lang cười đắc ý nói. "Đáng giận, đáng giận a, nguyên lai like tại lúc kia ngươi liền tại tính toán ta rồi hả?" Công pháp chi đoán đích ý chí lộ ra phi thường náo náo. "Không phải tại tính toán ngươi, chỉ là làm tốt hết thể chuẩn bị mà thôi. Ta người này từ trước đến nay cẩn thận, vô luận làm chuyện gì đều đưa thích dấu." Tần Lang cười lạnh một tiếng, trên tay nhẹ nhàng sở, một cô đại lực liền tạo áp lực tại công pháp chi ngoạn đích ý chí phía trên. A Trứng trong cơ thể kêu thảm thiết liên tục, công pháp chi ngoạn đích ý chí bị Tần Lang nắm, cái này cũng khiến cho người phía trước rất khó tùy ý khống chế trứng thể bên ngoài huyết sắc sông lớn. Vốn mục đích tính rất mạnh, tựa là hướng phía trứng thể điên tuân ra huyết sắc sông lớn lập tức hỗn loạn cả lên, giống như là bị một cây gậy đảo loạn giếng cổ một loại. Vốn ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi cũng có thể dùng nhân loại hình thái tu luyện, thế nhưng mà ngươi thật không ngờ không tán thưởng, vậy cũng trách không được ta lòng dạ ác độc rồi. Ngươi theo ngươi huyết la đại tiên, cùng đi chết. Tần Lang hung hăng quát, tay kia cũng chụp đi qua, hai tay nắm công pháp chi ngoan đích ý chí. Công pháp chi ngoan đích ý chí ngưng tụ thành một cái huyết sắc hình cầu bị Tần Lang nắm ở trong tay, nếu như cái này hình cầu bị Tần Lang cho bóp vỡ, cái kia công pháp chi ngoan thật vất vả sinh ra đời tự chủ ý chí tiểu triệt để chơi xong rồi. Ý chí của ta là trải qua không vài vạn năm tuế nguyệt lắng động vừa rồi sinh ra đời, vô cùng cứng cỏi, càng lan nuốt chửng 98 loại huyết mạch. Chỉ bằng ngươi một cái nửa bước tiên nhân cũng không đạt tới con sâu cái kiến, cũng muốn bóp vỡ ý chí của ta. Thằng đến lúc này Công pháp chi ngoan đích ý chí đều không tin mình hội đưa tại Tần Lang trong tay, nó thậm chí còn tại ra sức thúc dục loạn bên ngoài cơ thể huyết la sóng lớn, như toàn đem Tần Lang nuốt hết. "Hừ, 98 loại sao, ngươi không làm muốn luyện thành quy một đạo sao?" "Tốt, ta đây sẽ thành toàn ngươi." Tần Lang hừ lạnh một tiếng, ánh mắt ngưng tụ thành một bả lưỡi dao sắc bén, hướng phía tay mình cổ tay quét qua, một khối máu tươi lập tức phun tung tóe đi ra. Máu tươi ngưng tụ thành một đầu mũi tên nhọn, thoáng cái đâm vào huyết cầu ý chí bên trong. "Người vô liêm sỉ." Công pháp chi chỉ tới kịp phát ra một tiếng chửi tới. Sau một khắc nó liền lời nói đều cũng không nói ra được, chỉ có thể nghe được huyết cầu ý chí trong truyền tới một hồi ọt ọt tâm thành. Huyết cầu ý chí trong lẫn chứa 98 loại huyết mạch, thần lang cái này một đạo máu tươi phun tung tóe đi vào, lập tức tiểu gom góp 99 loại huyết mạch, vốn đúng lúc là kiếm đủ tu luyện quy một đạo tất yếu điều kiện. Thế nhưng mà không biết làm sao công pháp chi ngoảnh đích ý chí cũng không có đột phá thiên nhân cấp bậc, căn bản không cách nào hấp thu tần lang huyết mạch. Tựa như một cái nước tiểu đường, bản thân dung tích tiểu phi thường có hạn, trong lúc đó rơi xuống một hồi mưa như chút nước mưa to, nước đường chứa đầy về sau như trước mưa to không ngừng. Duy nhất hậu quả tự là, vỡ đê. Hiện tại huyết cầu ý chí chính là như vậy tình huống, tần lang huyết mạch quá mức cường đại, vừa xa công pháp chi nuấn đích ý chí có khả năng thừa nhận được hạ. Chỉ thấy huyết cầu ý chí không ngừng mà bành trướng, tầng ngoài cơ hồ muốn biến thành trong suốt sắc, từ bên ngoài có thể thấy rõ ràng huyết cầu bên trong từng đạo huyết quang tại lưu chuyển, nhưng đều là kia công pháp chi nuấn đích ý chí chốn nuốt huyết mạch. Rốt cục, công pháp chi nuấn đích ý chí rốt cuộc không cách nào gượng chống rồi, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Ta đầu hàng, ta đầu hàng A Van cầu người nhanh chút ít thu hồi huyết mạch của ngươi, tại như vậy xuống dưới. Ta muốn rách nát rồi a, ta trải qua không vài vạn năm tuế nguyệt mới ngưng tụ ra đến đích ý chí, tuyệt đối không muốn như vậy chôn vùi a. Hừ, hiện tại mới cầu xin tha thứ sao? Không còn kịp rồi. Ta muốn đem ý chí của ngươi thôn phệ, ngươi bắt được những huyết mạch này đều muốn trở thành của ta thuốc bổ. Ngươi không phải nói công pháp của ta không hoàn thiện sao? Vừa vặn, đã có cái này Huyết La Đại Tiên công pháp chi ngoan, ta có thể hoàn thiện công pháp của ta rồi." Tần Lang ngữ khí lạnh như băng nói, hắn cũng không có ý định cho công pháp chi ngoan bất kỳ cơ hội nào. "Không không không, ngươi giữ lại ta còn hữu dụng." Ngươi không phải nghĩ kỹ tu luyện Huyết La Đại Tiên công pháp sao? Ta có thể trợ giúp ngươi tu luyện, cam đoan cho ngươi làm trời an thật. Còn có, ta dám khẳng định, còn lại bốn khỏa phân biệt trở đầy lấy Huyết La Đại Tiên tinh thần, linh hồn cùng với trí nhớ chứng thể, bọn hắn khẳng định cũng ngưng tụ ra ý chí của mình, chỉ có ta mới có thể đối kháng bọn hắn. Bằng không thì chúng nhất định sẽ tìm được ngươi, nghĩ biện pháp đem ngươi nuốt chửng. Lưu lại ta, ta có thể ba ngươi đối phó bọn hắn, nuốt chúng. Công pháp chi đích ý chí lớn tiếng hô, nó là thật sự cảm nhận được tần lang sát ý. Hừ, Ngông Tinh không vô cùng rộng lớn. Ta cũng không tin chúng có thể tìm được ta. Ta tại sao phải đi nuốt chúng? Căn bản không cần trợ giúp của ngươi." Thần Lang hử lệnh nói. "Không không không, ngươi đánh giá thấp huyết la đại tiên cường đại, thân thể của hắn chia ra làm năm, mỗi một bộ phận đều có thể lẫn nhau cảm ứng. Ngươi cũng đánh giá thấp chúng ta năm cái muốn nuốt lẫn nhau khát vọng, vô luận ngươi trốn ở đâu, đều bị bọn hắn tìm được. Tin tưởng ta, chỉ có ta mới có thể giúp ngươi đối phó bọn hắn. Còn có, ta đã đã tìm được ngăn cản huyết la đại tiên phục sinh đích phương pháp xử lý. Nói cách khác, dù cho ngươi nuốt chừng mắt khác mấy quả trứng thể, sở hữu sở hữu Ta cũng có thể cho ngươi đến có được, mà không cần trở thành huyết la đại tiên phục sinh mai mối. Công pháp chi đoán thật sự là không muốn chết, hận không thể đem nội tình nhi đều móc ra. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Vạn nhất ngươi phản bội ta làm sao bây giờ? Vạn nhất bị mặt khác mấy quả chứng thể tìm được thời điểm ngươi ám toán ta làm sao bây giờ? Vì dùng phòng người Vạn nhất, ta hay vẫn là bôi tiêu diệt ngươi so sánh bảo hiểm. Nói xong, tần lang trên tay lực lượng càng ngày càng mạnh, lập tức tiểu muốn đem huyết cầu ý chí cho vỡ. Không muốn, ta tuyệt đối sẽ không phản bội ngươi. Ngươi có thể lấy đi ta bắt được sở hữu huyết mạch. Ta còn có thể mang ngươi tìm được huyết la đại tiên một phần năm huyết hồn, ngươi có thể khống chế toàn bộ công pháp chi đoán, kể cả bên ngoài huyết la sông lớn, thậm chí toàn bộ huyết la đạo phủ. cũng có thể giao cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể giữ lại ý chí của ta thì tốt rồi, cho dù là làm đầy tớ của ngài cũng được. Ta còn chưa từng thấy thế giới bên ngoài, ta không muốn chết ta. Công pháp chi đoán đích ý chí khắc khổ, huyết la đại tiên một phần năm huyết hồn, huyết la đại tiên linh hồn không phải ngưng tụ thành một quả trứng thể sao? thần Lang trên tay lực lượng nơi núi lỏng, khó hiểu mà hỏi, cái này không giống với cái gọi là linh hồn là huyết la đại tiên hóa thành nhân hình về sau mới sinh ra, mà huyết hồn nhưng thật ra là huyết la đại tiên bản thể, đó mới là huyết la đại tiên phục sinh nơi mấu chốt. Công pháp chi toán đích trí trí rất nhanh nói ra. Nó bản thể là huyết hồn. Đây là vật gì? Tần Lang vắt hết óc cũng không muốn ra cái như thế về sau. Ta cũng không biết, huyết la đại tiên là không có cơ thể mẹ, chính là mênh mông tinh không thai nén đi ra hiếm thấy. Nó vô hình không thể, chuyên môn nuốt luân sinh vật huyết mạch cùng linh hồn dùng lớn mạnh bản thân, về sau ngưng tụ thành là nhân hình, tu vi kinh thiên động địa, rồi lại tàn bạo vô độ thị sát khát máu thành tính, thậm chí còn sáng lập một cái cường đại tông môn, khiêu chiến thái hoàng thiên đại đế quyền uy, muốn tự lập vi đại đế. Về sau huyết la đại tiên vẫn lạc về sau, chia ra làm năm đồng thời, hắn bản thể huyết hồn cũng chia làm năm bộ phận. Trong đó một bộ phận ở này huyết la trong động phủ. Công pháp chi luân thành thành thật thật bản giao. A, cái này một bộ phận huyết hồn bị ngươi đã nhận được sao? Tần Lăng hỏi. Không không không, ta không có được. Huyết hồn phải có thật sự mới có thể thu hoạch, đây cũng là vì sao ta không từ thủ đoạn muốn phá trứng mà ra hóa thành nhân hình nguyên nhân. Ngươi không có được huyết hồn. Vậy ngươi sao có thể khống chế huyết la sông lớn? Tần Lang lập tức đã nhận ra công pháp chi đoán đích ý chí trong lời nói lỗ thủng. Ta không cách nào khống chế nó, ta chỉ là khiến nó phát giác được địch ý mà thôi. Chỉ cần huyết la sông lớn cảm nhận được địch ý, nó tự sẽ tự động công kích. Tần Lang túi đầu không nói, trầm tư một lát, dùng sức nắm bắt công pháp chi đoán, nghiêm nghị quát: "Tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi nói lời nói, tạm thời không giết ngươi. Ngươi tốt nhất cho ta thành thật một chút, nếu để cho ta phát hiện ngươi tại chơi cái gì bị bẩm nhì, ta tuyệt đối sẽ trước tiên đem ngươi gạt bỏ." Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân. Ta nhất định sẽ không chơi lời nói chiêu nhi. Công pháp chi ngoạn đích ý chí cuốn quít đáp ứng nói, mang ta đi tìm huyết la đại tiên huyết hồn. Tần Lang lạnh lùng quát, vung tay lên, kim quang đem huyết cầu ý chí bao trùm về sau, Tần Lang quay người liền bay ra công pháp chi ngoạn chứng thể. Chương 652, trí nhớ truyền thừa. Tối như mực công pháp chi ngoạn trong đột nhiên sắc ra một đạo kim quang, chợt lóe lên, liền đi tới Lý Tân Cường bên cạnh. Thứ hai còn chưa tới và kịp phản ứng, liền bị một bà nhấc lên, lại lần nữa nhanh như điện chớp tiên phủ ở chỗ sâu trong bay đi. Lý Tân Cường cảm giác mình ánh mắt hoa lên, thân thể đã bay lên. Ngẩn người phản ứng đi qua, kinh hỉ la lớn, "Khanh ca, ngươi quả nhiên không có chết. Ta biết ngay ngươi phúc lớn mạng lớn, nhất định có thể gặp dự hóa lành." Đã thành, ngươi cái tên này ngược lại là còn có chút lương tâm, không có chính mình chạy trốn." Tần Lang vừa cười vừa nói, "Vậy làm sao có thể làm? Khanh ca vì cứu ta độc thân phạm hiểm, ta sao có thể một mình trốn chạy để khỏi chết đâu này? Ta đã sớm nghĩ kỹ, nếu như con chó kia cái dám chứng chim như hại Khanh ca, ta chịu cùng nó liều mạng." Lý Tân Cường hung dữ nói, "Lý Tân Cường, ngươi có biết hay không hết La đại tiên?" Tần Lang thần sắc đột nhiên nghiêm túc đứng dậy, ngưng âm thanh hỏi: "Tần, huyết La đại tiên là một vị siêu cấp cường giả, hắn tu vi không kém hơn đại đế. Cái này tòa động phủ danh tự đã kêu huyết La phủ." Lý Tân Cường thành thành thật thật hồi đáp, không có chút nào dấu giếm. "Vậy ngươi có biết hay không huyết La đại tiên bản thể là cái gì?" Tần Lang hỏi. "Không có ai biết huyết La đại tiên bản thể là cái gì." Chuyến lưu rộng nhất đích thuyết pháp là nó làm mêng mông tinh không thai ngén đi ra kỳ lạ cái mạng, vô hình không thể. Lý Tân Cường đem chính mình chỗ hiểu rõ đến hết thảy đều cáo tri Tần Lang. Tần Lang âm thầm gật đầu. Lý Tân Cường nói cùng công pháp chi đoán đích trí trí theo như lời đồng dạng, hoặc là cái này là chân tướng, hoặc là cái này là huyết la đại tiên cố ý để cho người khác hiểu rõ đến chân tướng. Công pháp chi đoán đích trí chí bị Tần Lang nghiết trong tay, Nguyên Mông huyết la sông lớn tự nhiên cũng khôi phục bình tĩnh. Tần Lang hiện tại cũng giải khai chú minh đan dược lực, động phủ thế giới ở bên trong hết thể rõ ràng có thể thấy được. Theo huyết la sông lớn bên trên bay qua, nhìn xem dưới thân nhìn thấy mà giật mình máu tươi nước lũ. Tần Lang trong nội tâm rung động căn bản không cách nào dùng bất luận cái gì từ để hình dung. Trứng trứng cái này đầu huyết la sông lớn đều là máu tươi xây sao? Tần Lang ngưng âm thanh hỏi. đúng vậy, cái này đầu huyết la sông lớn là huyết la đại tiên cường đại pháp bảo một trong. sông lớn bên trong đích mỗi một giọt máu tươi, từng cái gào khóc linh hồn, mỗi một cỗ tàn phá tư chi, đều đại biểu cho một vị vẫn là cường giả. công pháp chi nón đích ý chí ngưng âm thanh đáp. thực nghi mã tháo chứng a. Tần Lang nhịn không được mắng một câu. cái này huyết hạ vô biên vô hạn, phải chết bên trên bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ thành như thế chẳng diện? mà huyết la đại tiên chi đem hắn đã luyện thành một kiện pháp bảo. Tần Lang thật sự là không cách nào tưởng tượng đến cùng có bao nhiêu cường giả vẫn lạc tại huyết la đại tiên trong tay. Bất quá tại hắn xem ra như vậy một cái hai tay dính đầy máu tươi người chết cũng thế. Có còn xa lắm không? Tần Lang trên tay vừa dùng lực, nghiết được huyết cầu ý chí kéo kẹt kéo kẹt tiếng nổ nhanh. Chúng ta muốn đi đến động phủ chỗ sâu nhất, nơi đó là huyết la sông lớn bản thể, huyết la đại tiên huyết hồn cùng sông lớn là phóng cùng một chỗ. Công pháp chi nhoáng đích ý chí nói ra. Tần Lang lông mi nhéo một cái, chuyển qua đầu nhìn về phía Lý Tấn Tưởng, đồng thời đem công pháp chi nhoáng cũng truyền lại đi ra lại để cho Lý Tân Cường cũng nghe được gặp. Quả nhiên Lý Tân Cường nghe xong lập tức kinh ngạc hô lên, cái gì? Huyết La Đại Tiên Huyết Hồn, làm sao có thể cùng Huyết La sông lớn bản thể phóng cùng một chỗ? Cái này là cả trong động phủ là tối trọng yếu nhất hai dạng đồ vật rồi, làm sao có thể phóng cùng một chỗ? Khanh Ca, nó tại lửa ngươi. Đồ hỗn trứng, xem ra ngươi là không muốn sống trăng. Tần Lang ánh mắt ngưng tụ hung hăng sở, đem huyết cầu ý chí niết giống như một đống bị trộm dẹp bánh. Chỉ là Tần Lang hiện tại rất là sinh khí, cũng bất chấp buồn nôn rồi. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng a ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa a. Công pháp chi nhoáng đích ý chí lập tức kêu rên. giữ lại ngươi có gì dùng? Luôn miệng nói muốn làm nô lệ của ta, bây giờ lại bụng dạ khó lường muốn mưu hại ta, cho ngươi còn sống sớm muộn là cái tai họa. Tần Lang thật sự rơi xuống sát tâm, cảm nhận được Tần Lang sát ý, công pháp chi nhoáng đích ý chí hoảng sợ tới cực điểm, nó hiện tại hối hận không kịp, biết rõ dù thế nào cầu xin tha thứ cũng thì đã trễ. Tần Lang đang chuẩn bị hạ sát thủ, Lý Tân Cường lại đột nhiên mở miệng ngăn cả nói: Kha ca chứ không muốn giết nó, lưu nó có gì dùng? Cho nó cơ hội tới mưu hại ta sao?" Tần Lang quát lạnh nói, bất quá như trước hay vẫn là ngừng lại, không có hạ sát thủ. "Khanh ca, ngài có thể hay không nói cho ta biết trước, đây là vật gì? Cái kia khỏa trứng chim vì cái gì muốn nuốt ta?" Lý Tân Cường thần sắc nghiêm túc và trang trọng mà hỏi. "Cái kia khỏa trứng chim là huyết la đại tiên công pháp ngưng tụ thành trứng thể, mà cái này khỏa huyết cầu là trứng chim trăm triệu năm đến diễn sinh đi ra đích chí trí, nó sở dĩ muốn nuốt ngươi, là muốn gom góp 99 loại huyết mạch, luyện thành quy một đạo, phá trứng mà ra, hóa thành nhân hình." Tần Lang cùng Lý Tân Cường nói ra. Hắn loang Lang cảm thấy, Lý Tân Cường tựa hồ là phát hiện mấy thứ gì đó. Công pháp chín đoán. 99 loại huyết mạch, Quy một đạo. Ta tựa hồ ở nơi nào đã từng gặp. Lý Tân Cường thấp giọng lẩm bẩm nói, sau một lát, trong ánh mắt của hắn đột nhiên hiện lên một đạo huyết quang, ngay sau đó cả người rất nhỏ run rẩy lên. Một màn này đem Tần Lang lại càng hoảng sợ, vung tay lên, một đạo kim quang lập tức đem Lý Tân Cường khỏa. đồng thời, Tần Lang thần niệm cũng xâm nhập Lý Tân Cường trong cơ thể, lại bị một cỗ lực lượng cường đại cho bắn đi ra. Chuyện gì xảy ra? Tần Lang lập tức buồn bực đứng dậy. Hắn tại trước kia cũng âm thầm dùng thần niệm nhìn quét qua Lý Tân Cường thân thể, trước đây cũng không có phát hiện cố lực lượng này. Lý Tân Cường trong con mắt huyết quang tại lưu chuyển, tựa hồ có đồ vật gì đó đang dần dần hiện hiện một loại, sau một lát, Lý Tân Cường toàn thân chấn động, rồi sau đó bình tĩnh lại, trong con mắt huyết quang cũng dần dần biến mất. "Khanh ca, ta vừa rồi giống như làm một giấc ngộng, thiệt nhiều sự tình trống rỗng xuất hiện tại trong đầu của ta." Lý Tân Cường đối với Tần Lang nói ra. vừa rồi ngươi toàn thân run rẩy, hai mắt huyết quang tạc sắc." Trần Lang nói ra. của ta một bộ phận trí nhớ bị phong ấn." Tại vừa rồi một khắc này Phong Ấn giải trừ, ta cũng nhớ tới một sự tình. Lý Tân Cường gật gật đầu, đối với Tần Lang nói ra: "Úc, nói nghe một chút." Tần Lang lập tức đã đến hứng thú, hắn biết rõ, Lý Tân Cường bị Phong Ấn trí nhớ khẳng định cùng cái này động phủ có quan hệ. Ta đã từng trong lúc vô tình tiến nhập một cái tu luyện không gian, thấy được siêu cấp cường giả tu luyện lưu lại dấu vết. Nhưng là cái kia chỉ là ta nhìn thấy một bộ phận, còn có càng nhiều bị một cố lực lượng Phong Ấn đứng dậy, liền ta mình cũng không cách nào biết rõ. Mà ở vừa rồi, ta tất cả đều nhớ ra rồi." Lý Tân Cường chậm rãi nói ra: đột nhiên thò tay chỉ vào tần lang trong tay cái kia khỏa huyết cầu ý chí theo như lời huyết hồn ta bề ngoài giống như tại tu luyện không gian ở bên trong đã từng gặp, đó là một phi thường cường đại thể linh hồn toàn thân huyết hồng tại tu luyện không gian ở chỗ sâu trong một tòa trong vực sâu đang ngủ say lý tân cường nhớ lại nói nói tần lang nghe vậy cao mày tay vừa nhấc lạnh lùng mà hỏi đó là huyết hồn sao huyết cầu ý chí run rẩy đáp đúng vậy đó là huyết la một phần năm huyết hồn vĩnh cửu đang ngủ say chỉ có năm khỏa trứng thể riêng phần mình mang theo chia liệu huyết hồn đồng thời dung hợp cùng một chỗ Huyết hồn mới có thể thức tỉnh, huyết la đại tiên mới có thể phục sinh trọng sinh. Thần Lang lại nhìn phía Lý Tân Cường. "Ân, nó nói không sai, trí nhớ của ta cũng là như thế này miêu tả." Lý Tân Cường gật gật đầu, khẳng định công pháp chi ngoan thuyết pháp. "Ngươi tại sao phải biết rõ những này? Theo lý thuyết, ngươi chẳng qua là trong lúc vô tình tiến nhập cái này tòa đạo phủ, vì cái gì ngươi hội hiểu rõ nhiều như vậy chuyện bí ẩn?" Thần Lang buồn bực mà hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm, những trí nhớ này thật giống như lăng không sinh ra một loại, liền tự chính mình đều nghĩ không ra là lúc nào biết đến." Lý Tân Cường cũng rất buồn bực. Hắn bây giờ đối với Tần Lang vô cùng tăng kích, nói chuyện cũng không có che che lấp lấp. Nhưng vào lúc này, Tần Lang đột nhiên cảm giác trong tay huyết cầu ý chí khác thường miễn bông lúc đích, lập tức cảnh cảm giác, dùng sức nắm chặt, đe dọa nói, xem ra ngươi biết là chuyện gì xảy ra rồi, nói nói, ngươi nếu không phải đem công chống đỡ qua, đoán chừng cách cái chết cũng không xa. Hắn, huyết mạch của hắn, hắn là năm huyết cầu ý chí ở úng nói, ân. Tần Lang hung dữ ử một tiếng, hắn là giết chết huyết la đại tiên trong đó một vị siêu cấp cường giả hậu đại, hắn là trí nhớ người thừa kế, cho nên. Hắn sẽ có được một ít thưởng nhân không có chi nhớ. Huyết Cầu ý chí cũng không dám nữa chỉ hoãn, rất nhanh nói, thậm chí có trùng hợp như vậy sự tình, giết chết Huyết La Đại Tiên siêu cấp cường giả hậu đại, vậy mà hội chạy đến Huyết La Đại Tiên khi còn sống trong độc phủ. Thần Lang có chút không quá tin tưởng. Thật sự, ta nói là sự thật. Năm đó Huyết La Đại Tiên vẫn lạc thời điểm, từng thi triển thượng cầu nguyên rùa chi thuật, sở hữu tham dự ám sát hắn siêu cấp cường giả cùng với bọn hắn hậu thế, cũng sẽ không có kết cục tốt. Bởi vì nguyên rủa quan hệ, những siêu cấp kia cường giả hậu đại cũng sẽ ở tối tăm bên trong tìm được huyết la đại tiên trong đó một bộ phận chỗ đấy sau đó chờ đợi bọn hắn nhất định chính là hủy diệt huyết cầu ý chi nói ra cái gì chẳng lẽ nói ngươi đã từng nuốt 98 loại huyết mạch đều là đã từng ám sát huyết la đại tiên siêu cấp cường giả hậu đại tần lang kinh ngạc nói đúng vậy năm đó vô số siêu cấp cường giả cộng đồng ám toán huyết la đại tiên tuyệt đại bộ phận đều đã bị chết ở tại huyết la đại tiên trong tay may mắn còn sống sót xuống đều nhận lấy huyết la đại tiên làm bọn chúng ta đây năm khỏa chứng thể đều dùng bất đồng phương thức đến hấp dẫn những siêu cấp kia cường giả hậu đại Đây là vận mệnh, là nguyên nhân rủa, bọn hắn không cách nào đào thoát." Huyết Cẩu Ý Chí nói ra. "Thế nhưng mà hắn ca ca đã chết tại bên trong huyết hà nữa à? Vì cái gì ngươi không có đạt được huyết mạch của hắn?" Tần Lang khó hiểu mà hỏi. Bởi vì ca ca của hắn không phải chí nhớ người thừa kế, cho dù nuốt chừng hắn, cũng không cách nào đạt được bọn hắn cái kia siêu cấp cường giả tổ tiên còn sót lại huyết mạch. Mà cái tên mập mạp này, hắn mới thật sự là người thừa kế, chỉ cần nuốt hắn, ta tiểu hấp thu 99 loại huyết mạch, là có thể thoát ly chứng thể, thành vị nhân loại, rồi sau đó cùng đợi một ngày nào đó, năm người hợp thể Huyết La đại tiên phục sinh trọng sinh. Ngoa huyết La đại tiên, vậy mà lợi hại như vậy, chết đều chết hết còn muốn thai họa người ta hậu thế. Hơn nữa cái này cái gì cho má nguyên rủa, vậy mà có thể ở tối tăm bên trong khiến cho phía sau đại nguyên một đám đi tìm cái chết. Cái này cũng quá độc ác rồi. Thần Lang nhịn không được chú mắng lên. Trên là kia cổ nguyên rủa chi thuật, cần phi thường khủng bố một cái giá lớn mới có thể thi triển, nếu không Huyết La đại tiên cũng sẽ không biết vấn lạc. Huyết cầu ý chí nói ra. Hắn đây cũng không phải là vấn lạc, hắn còn nghĩ đến muốn phục sinh trọng sinh đây này. Thần Lang lạnh lùng nói. Hai tay bất tri bất giác càng nắm càng chặt. A, đại nhân tha mạng a, ta nói đều là lời nói thật a. Huyết cầu ý chí khóc giống hô lên. Lý Tân Cường, mang ta đi tu luyện không gian, ta ngược lại muốn nhìn, cái kia huyết la đại tiên rốt cuộc là quái vật gì, muốn phục sinh trọng sinh. Nào có dễ dàng như vậy. Tần Lang cười lạnh nói. Chương 653, huyết hồn không gian. Sự tình càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng vượt quá Tần Lang dự kiến. Ngay từ đầu, Tần Lang chỉ là hướng về phía Lý Tân Cường theo như lời cái gọi là tiên nhân lúc tu luyện lưu lại cảm ngộ cho nên mới đại thật xa theo chúa tệ tinh đi vào thượng di tinh, ai biết lại tới đây về sau, mới phát hiện sự tình xa xa không chỉ ngay từ đầu muốn đơn giản như vậy. Cái này cái gọi là tiên nhân độ phụ, kỳ thật chính là một vị đại đế cấp bậc cường giả mai táng tri địa, mà vị này siêu cấp cường giả, thậm chí thi triển thượng cẩu nguyên rùa chi thuật, hấp dẫn lấy trăm triệu năm trước cám toán giết chết chính mình cái kia một đám cường giả hậu thế đi tìm cái chết, mà hắn lại nói tiếp những người này huyết mạch phục sinh trọng sinh, nay làm sao xem đều giống như một hồi sọ xuyên qua trăm triệu năm âm u, mà tần lang tắc thì trong lúc vô tình quấn vào đi vào nếu như không phải tần lang, lý tân cường hiện tại rất có thể đã bị công pháp chi nắn thành tựu đối phương quy một đạo. mà tần lang cái này thiên đạo bên ngoài người đột ngột xuất hiện ở chỗ này, cũng thành cải biến hết thể chính là cái kia khả năng. tại lý tân cường chỉ dẫn xuống, tần lang rất nhanh liền đã tìm được cái kia cái tu luyện không gian. tại đây cùng động phủ địa phương khác tạo thành rất tươi sáng rõ nét đối lập. ở chỗ này, rốt cuộc nhìn không tới cái kia vô cùng vô tận huyết la sông lớn tung tích, có rất nhiều một tòa lại một tòa không ngớt không rất trồi lùi núi cao. tại đây không có sinh cơ, trên núi dưới mặt đất tất cả đều là trồi lùi. Từng đạo nhìn thấy mà giật mình cực lớn khéi ránh, Phật bị người dùng lợi kiếm đem đại địa cắt ra một loại, có ngọn núi cũng là chặn ngang bị chém đứt, vô cùng hình thành. Thậm chí trên không trung đều còn sót lại có chút công pháp thi triển dấu vết. Theo lý thuyết, coi như là một chiêu hai thức phá hủy không gian ổn định, chiêu thức sau khi trầm dứt bị phá hư không gian cũng sẽ biết thời gian dần trôi qua khôi phục như lúc ban đầu. Thế nhưng mà ở chỗ này, khắp nơi đều có thể chứng kiến bị hoanh được nát bấy không gian mảnh vỡ, một cái có một cái sâu kín lỗ đen trên không trung lưu chuyển thậm chí có chút địa phương không trung vậy mà để lại nguyên một đám trường ấn Tựu cứng như vậy, sinh sinh và vô cùng đột ngột khắc trên không trung. Tần Lang bị khiếp sợ một câu đều nói không nên lời. Chỉ xem những dấu vết này, Tần Lang liền có thể đủ tưởng tượng được đến. ở chỗ này tu luyện hoặc là đánh nhau cường giả, tu vi tuyệt đối không phải mình có thể nhìn lên. Đúng vậy, liền nhìn lên tư cách đều không có. ở đằng kia vị cường giả trước mặt, Tần Lang đoán chừng liền hô hấp đều không thể làm được. Tần Lang cuống quít thu hồi ánh mắt, tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, bởi vì tiểu vừa rồi cái kia khẽ quét mà qua thăm hỏi, Tần Lang trong đầu Tựu cũng sung huyết tựa như chướng đau nhức. Cái kia từng đạo dấu vết Phật một cây kim nhọn một loại kích thích tần lang thần kinh. Tần lang có một loại dự cảm, nếu như nhìn nữa, đầu cũng có thể muốn nổ tung. Tại đây, chẳng lẽ là tiểu là Huyết La đại tiên chỗ tu luyện? Cái này cũng quá kinh khủng. Thậm chí ngay cả trăm triệu năm trước còn sót lại dấu vết đều có thể giết người. Tần lang thì thảo lẩm bẩm. Tại đây không phải Huyết La đại tiên chỗ tu luyện. Huyết Cầu ý chí thản nhiên nói, đang lúc Tần lang buồn bực thời điểm, nó tiếp tục nói, những điều này đều là Huyết La đại tiên huyết hồn bên trong mang theo hàn khí tạo thành, đối với trăm triệu năm trước vẫn là Huyết La Đại Tiên thập phần không cam lòng, ba mẹ nó cũng chỉ là không cam lòng oán khí tiểu đã tạo thành như vậy. Thần Lang thiếu một ít tiểu thế dịu trên đất. Đúng vậy, Huyết La Đại Tiên Tu Vi Kinh Thiên Địa Quỷ Thần Kiếp căn bản không phải ngươi ta có thể phỏng đoán lấy được. Huyết Cầu ý chí tự hào nói, vậy ngươi như thế nào như vậy kinh sợ? Ngươi không phải Huyết La Đại Tiên công pháp ngưng tụ thân thể sao? Thần Lang khinh thường nói, ta chỉ có điều công pháp chi đoán bên trong diễn sinh đi ra đích ý chí mà thôi. Hơn nữa ta còn xa xa không có phát sinh dục thành thủ. tu luyện quy một đạo hóa thành nhân hình chẳng qua là ta phát triển bước đầu tiên, chờ ý chí của ta đã vượt qua thiên nhân cấp bậc, ta tựu sẽ từ từ khống chế công pháp chi ngoãn, sau đó liền sẽ từ từ thức tỉnh huyết la đại tiên huyết hồn, huyết cầu ý chí nói ra. úc, như vậy à? Xem ra ta thật đúng là đến lôi thời, mang thai chuyện tốt của ngươi lâu rồi, ngượng ngùng, ha ha ha. Tần Lang ha ha phá lên cười, cũng không có một đinh điểm không có ý tứ bộ dạng. Huyết cầu ý chí một hồi im lặng, cho dù trong nội tâm đem Tần Lang tổ tông 18 đời đều mang mấy lần, nhưng là ngoài miệng lại cái gì cũng không dám nói, hết cách rồi, tình thế không bằng người. Sinh tử của mình đấu nắm giữ ở trong tay người khác, chỉ có thể mặc cho do nhục mạng. "Khanh ca, nơi này chính là ta muốn dẫn ngươi tới địa phương rồi. Năm đó ta đã tới về sau, rất nhiều kinh nghiệm đều quên lãng, vừa rồi đều nghĩ tới, ta mới biết được, ở chỗ này, ta đã từng thiếu chút nữa tựu chết lệnh bà lệnh bình rồi." Lý Tân Cường ngưng giọng nói. "Ngươi thiếu chút nữa chết ở chỗ này?" Thần Lang Kinh ngạc hỏi. "Đúng vậy, năm đó ta cũng là nhìn những dấu vết này, thân thể căn bản không cách nào thừa nhận. Nếu như không phải trong cơ thể ta tổ tiên huyết mạch kịp thời cảm giác tỉnh lại bảo vệ ta mà nói, Ta không chừng đã sớm thành nó đồ ăn rồi. Lý Tân Cường khôi phục trí nhớ, vừa nghĩ tới năm đó mạo hiểm, cũng có chút lòng còn sợ hãi. Hừ, năm đó nếu không là ngươi vận khí cướp chó đại phát, đánh bậy đánh bại trốn vào huyết hồn không gian, ngươi tựu với ngươi cái kia ca ca đồng dạng, đã trở thành huyết la sông lớn bên trong đích một giọt huyết. Của ta quy một đạo cũng đã sớm đã luyện thành. Huyết cầu ý chí truyền tới một hồi tràn đầy oán hận thanh âm. Hừ, tỉnh, ngươi không còn có cơ hội đó kia. Thành thành thật thật, đi theo chúng ta khanh ca, về sau nói không chừng ngươi còn có càng rộng rộng rãi không gian. Lý Tân Cường cũng không có tức giận, ngược lại là khuyên Bảo Huyết Cầu ý chí. Càng rộng rộng rãi không gian, chẳng lẽ hắn còn có thể so sánh Huyết La Đại Tiên lợi hại hơn sao? Huyết Cầu ý chí khinh thường nói, nói sau khi xong lập tức chịu đã hối hận, Cũng quyết hướng Tần Lang xin lỗi cầu xin tha thứ. Mà Tần Lang vậy mà không có tức giận, ngược lại là thản nhiên nói, Huyết La Đại Tiên tính toán cái gì đó, cho dù nó càng lợi hại, cũng chỉ có thể là ở trên giới xương bá mà thôi. Mà ta nhất định là phải phi thăng đến chính thức thiên giới bên trong, chỗ đó mới được là ta rong ruổi xa trường. Tần Lang băng hữu lực, chỉ địa hữu thanh làm cho người nghe đi lên không thể không biết đây là đang trình bày thiên nga trí lớn, mà là đang giảng thuật một kiện trở thành sự thật. Người này thật sự chỉ là một cái thiên tâm cấp bậc còn sâu cái kiến sao. Nghe được tần lang, huyết cầu ý chí vậy mà lâm vào ngốc trệ bên trong, có như vậy trong nấy mắt, nó suýt nữa muốn hướng tần lang thần vụ. Nhưng vào lúc này, huyết hồn không gian đột nhiên chấn động lên, địa động sân diêu ở chỗ sâu trong vô tận thâm nguyên bên trong truyền đến một hồi không cam lòng gào thét thanh âm. Tại một tiếng này không cam lòng gào thét phía dưới, huyết hồn không gian lâm vào một mảnh trong hỗn loạn, đại địa không ngừng dâng nước. Không gian không ngừng nghiến nát, Tần Lang cùng Lý Tân Cường ở trong đó căn bản tìm không thấy nơi sống yên ổn, lung la lung lay, chỉ có thể là không ngừng mà nhảy lên né tránh. Huyết hồn lại đang không cam lòng tiêu lên. Tần Lang lớn tiếng hô, "Không, không phải huyết hồn mà khí, là có người phá hủy huyết la động phủ cửa vào, có rất nhiều sinh mạng thể xông vào." Huyết cầu ý chí hô, "Cái gì? Rất nhiều sinh mạng thể xâm nhập? Chẳng lẽ lại là bán đấu giá đả thông thông đạo xem mở ra? Không phải nói ba ngày về sau sao? Không nên nhanh như vậy a?" Tần Lang rất là kinh ngạc. Khanh ca Trong động phủ không gian ngàn chuyển trăm hồi, thời gian tốc độ chạy cũng phi thường hỗn loạn, có thể là chúng ta tại cũng bất giác trải qua một ít thời gian tốc độ chạy tiên chậm địa phương, chúng ta cho rằng cũng không lâu lắm, nhưng kỳ thật ngoại giới ba ngày đã qua. Lý Tân Cường cùng Tần Lang giải thích nói. Đúng vậy, từ khi huyết la đại tiên vẫn lạc về sau, động phủ thế giới tựu trở nên một mảnh hỗn loạn. Huyết Cầu ý chí nói ra: "Đi, chúng ta đi trước công pháp chi ngoan chỗ đó, ngàn vạn không thể để cho công pháp chi ngoan rơi vào trong tay người khác." Một nghĩ đến đây, Tần Lang lập tức khởi hành, bay ra huyết hồn không gian. Tần Lang phương hướng cảm giác rất mạnh, đã tới một hồi liền đã gặp qua là không quên được, không bao lâu liền về tới lúc trước cùng huyết cầu ý chí tranh phong địa phương, lại căn bản không có tìm được công pháp chi ngoan tung tích. Không cần Tần Lang hỏi thăm, huyết cầu ý chí lập tức rất thức thời nói, không có của ta dẫn đạo, công pháp chi ngoan hội tự hành trở lại vách tường bằng tinh thể trong không gian, bất luận kẻ nào đều không thể xông vào chỗ đó. Đi vách tường bằng tinh thể không gian. Tần Lang lại hướng phía vách tường bằng tinh thể không gian bay đi. Đương đến vách tường bằng tinh thể không gian bên ngoài lúc, Tần Lang thần niệm lại một lần nữa ngưng tụ thành một căn núi tên gọi đâm về vách tường bằng tinh thể không gian. Bởi vì không chế được huyết cầu ý chí, tần lang thần niệm không có đã bị chút nào ảnh hưởng, liền chui vào vách tường bằng tinh thể trong không gian. Tại do xét một phen, xác định không có gặp nguy hiểm về sau, tần lang liền dẫn lý tân cường tiến nhập vách tường bằng tinh thể không gian ở trong. Cực lớn công pháp chi loan im lặng treo ở vách tường bằng tinh thể không gian trung ương, thì hoàng sắc chứng sắc khôi phục lúc ban đầu rất nhỏ nhúc đích Tần lang đã tinh lọc công pháp chi loan trong tuyệt đại bộ phận pháp tắc sợi tơ, thế nhưng mà tần lang hiện tại mà sắc lại khó xem tới cực điểm, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình những pháp tắc kia sợi tơ chính đang dần dần biến mất. Còn bên kia mặt, Tần Lang có thể cảm giác được, trong cơ thể của mình Phật có đồ vật gì đó bị rút lấy đi ra, mà những bị rút lấy kia mà ra đồ vật, đúng là bị trước mắt công pháp chi ngoan hấp thu đi trở về. Chết tiệt, của ta hắc hỏa rõ ràng đem những pháp tắc kia sợi tơ tinh lọc rồi, biến thành tinh khiết không mang theo bất luận cái gì ý chí dấu vết pháp tắc sợi tơ áp vì cái gì bây giờ lại bị rút lấy đi ra? Vì cái gì ta không cách nào đem hắn hấp thu? Tần Lang hung hăng ngắt một bả huyết cầu ý chí, lộ ra phi thường cảm tức. Ta ngay từ đầu tựu theo như ngươi nói. Cho dù ngươi cướp đi sở hữu pháp tắc sợi tơ, ngươi cũng không cách nào đạt được huyết la đại tiên công pháp. Bởi vì ngươi không phải huyết la đại tiên người thừa kế, không cách nào đạt được những pháp tắc này sợi tơ tán thành. Nếu như ngươi muốn tu luyện huyết la đại tiên công pháp, ta có thể trợ giúp ngươi trở thành người thừa kế, ngươi có thể có được vô số kinh tiên địa quỷ thân khiếp công pháp thần thông. To như vậy thái hoàng tiên có thể chiến thắng ngươi người, giải rác không có mấy. Huyết cầu ý chí trong lời nói tràn đầy hấp dẫn, tại làm sao trong nấy mắt tần lang suýt nữa đáp ứng nó. Bất quá tần lang rất nhanh bừng tỉnh, cười lạnh nói, người thừa kế. Ta xem là một cái vật dẫn. Công pháp chi ngoan vật dẫn, phục sinh huyết la đại tiên công cụ. Ta nói không sai. Nghe được bị Tần Lang khám phá nói dối, Huyết Cầu ý chí lựa chọn trầm mặc, cũng không nói thêm gì nữa. Hừ, ngươi miệng đầy mê sảng, lần lượt muốn ám toán ta, nếu thật là đem ngươi giữ ở bên người, nói không chừng lúc nào tiểu lên ngươi hợp lý rồi. Tần Lang ngữ khí đột nhiên trở nên rất lạnh. Ngươi, ngươi muốn giết ta? Huyết Cầu ý chí hoảng sợ hô. Không, ta không thể giết ngươi. Chính như chính ngươi theo như lời, ngươi là đối phó mặt khác mấy quả chứng thể trọng yếu quân cờ giữ lại ngươi ngược lại là có chút tác dụng. Bất quá ta muốn đem ngươi đã trấn áp, nhật nhật hàng đêm tra tấn ngươi, tàn phá ý chí của ngươi, lại để cho ý chí của ngươi sụp đổ. Thẳng đến ta cho rằng ngươi cam nguyện thần phục về sau, hoặc là chờ ta cần ngươi thời điểm lại thả ngươi đi ra. Tần Lang cười lạnh nói, không, ngươi không thể như vậy. Nam huyết cầu ý chí hô to lên, thế nhưng mà lời nói còn chưa hô xong, liền bị Tần Lang một ngụm nuốt xuống. Động thiên bên trong, một khỏa huyết sắc hình cầu đột nhiên xuất hiện, rồi sau đó, một căn khổng lồ vô cùng hắc sắc cây cổ hung hăng đập phá đi lên, đem huyết sắc hình cầu thật sâu nhập vào địa ở dưới đáy. Chương 654: Đại động tác. Tần Lang không chút do dự đã trấn áp huyết cầu ý chí, vật này lòng mang làm loạn, thời thời khắc khắc nghĩ đến muốn âm Tần Lang một bả, căn bản không biết câu nói kia nói là sự thật câu nói kia nói rất đúng giả dối. Nếu không phải có lý tân cường, Tần Lang hiện tại đoán chừng tiểu ngốc không xứng sở trèo lên chạy đến huyết la sông lớn bản thể đi, chết cũng không biết chết như thế nào. Mà không có huyết cầu ý chí can thiệp, công pháp chi đoán lập tức lâm vào triệt để trong yên lặng, thỉnh thoảng lúc nhích thoáng một phát, cái kia đều là không có ý mà động. Tần Lang thần niệm cẩn thận tham hỏi lấy công pháp chi đoán từ khi đã được biết đến đây là huyết la đại tiên công pháp thần thông ngưng tụ chứng thể về sau, thần lang tiểu ước chế không nổi muốn đạt được chứng trong cơ thể pháp tác sợi tơ bị hắc hỏa tinh lọc về sau, vậy mà lại bị rút lấy trở về, xem ra những pháp tắc kia sợi tơ thì không cách nào ly khai cái này chứng thể được rồi. nói cách khác, ta muốn đạt được chứng trong cơ thể công pháp thần thông, nhất định phải đem chọn cái chứng thể cùng nhau tinh lọc mới được. thần lang trong nội tâm âm thầm đã ra động tác chủ ý. khanh ca, chúng ta tiến vào động phủ về sau, bảo bối gì đều không có tìm được, mà bây giờ lại tràn vào rất nhiều cao thủ. Bọn hắn tất nhiên là đã làm xong sung túc chuẩn bị. Chúng ta nếu là chấm điểm, nói không chính xác bảo bối đều bị bọn hắn cầm hết. Lý Tân Cường lo lắng nói, nhưng hắn là một mực nhớ thương lấy muốn mò bảo bối. Gấp làm gì? Những người kia căn bản không cần cân nhắc, có thể còn sống sót đoán chừng cũng sẽ không có mấy cái. Nếu như ta có thể thu cái này khỏa thị trứng, cái này có thể so sánh bảo bối gì đều muốn tính ra. Hơn nữa, mục đích của ngươi không phải muốn dùng huyết la sông lớn cọ rửa trong cơ thể ngươi gông củng xiềng xích sao? Nếu như không thể thu cái này trứng chim, ngươi cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi. Tần Lang đối với Lý Tân Cường nói ra: "A, vậy cũng phải dựa vào vật này sao? Khanh ca, ngươi muốn cố gắng lên a, ta có thể toàn bộ trông cậy vào ngươi rồi." Lý Tân Cường nghe vậy, lập tức đổi giọng nói ra: "Nói nhảm, bằng không thì còn có thể trông cậy vào ngươi sao?" Tần Lang trắng rồi Lý Tân Cường một mắt, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn qua công pháp chi đoạn, lúc này đây, hắn thúc dục trong cơ thể Hạo Nhiên chính khí, thẩm thấu tiến nhập chứng trong cơ thể. Hạo Nhiên chính khí có thể cùng trừ tà khí ngoại trừ bất luận một loại nào năng lượng tương khế hợp, vô luận cái này huyết la đại tiên năng lượng là cái gì phẩm chất đều không thể cùng hạo nhiên chính khí muốn so mô phỏng. Tần Lang thúc giục hạo nhiên chính khí không ngừng mà tràn vào trứng trong cơ thể. Lúc này đây hắn vô dụng thôi hắc hỏa đi tinh lọc, mà là dùng hạo nhiên chính khí đến dẫn động những pháp tắc này sợi tơ. Một đạo pháp tác sợi tơ bị hạo nhiên chính khí bao vây lại. Tần Lang xem xét, lập tức liền phát hiện, cái này một đạo pháp tác sợi tơ phía trước bị chính mình tinh lọc qua, bây giờ trở về đã đến trứng trong cơ thể, lại ẩn chứa một ít trứng công pháp chi non khí tức. Bất quá tại hạo nhiên chính khí bao khỏa phía dưới, cái này một đạo pháp tác sợi tơ cũng không có chút nào phản kháng. Hạo Nhiên Chính khí chính là đại nhân đại nghĩa đại đức, chỉ cần không phải tà ác, còn lại sở hữu năng lượng đều muốn đi theo. Cho ta tới. Tần Lang kêu lên một tiếng, dùng sức co lại lấy Hạo Nhiên Chính khí bọc lấy cái này một đạo pháp tác sợi tơ theo công pháp chi non trong bài ra. Thành công rồi. Tần Lang lập tức đại hỉ, miệng một trương, một ngụm đem bọc lấy pháp tác sợi tơ Hạo Nhiên Chính khí nuốt vào trong bụng. Lúc này đây nuốt luôn cùng trước đây không giống với Tần Lang thần niệm quét qua, rõ ràng cảm nhận được pháp tác sợi tơ trong ẩn chứa tin tức, không chỉ có co văn tự, còn có một đoạn tinh thần cảng lộ, tán hồn thập bắt trưởng. Tần Lang thì thào thì thầm, hết sức chăm chú, lôi thôi tiểu tử sinh tồn nhớ đọc đầy đủ, cảm ngộ cái này một đạo pháp tác sợi tơ trong ngẩn chứa văn tự cùng càng ngộ. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ta còn có tiên nhân thủy tinh a. Tần Lang đột nhiên nghĩ đến, tại động tiên bên trong hóa ra một đạo phân thân, tay cầm tiên nhân thủy tinh, thần niệm tại tiên nhân thủy tinh bên trong chạy, ngồi xếp bằng huyền trên không trung, cả người vậy mà rất nhanh hãy tiến vào một loại phi thường huyền diệu trạng thái. Tiên nhân hợp nhất. Tiên phủ bên trong Tần Lang cũng ngồi xếp bằng, khí tức dần dần yên lặng xuống dưới, trở nên hư vô, phảng phất cùng quanh thiên địa hòa thành một thể. Lý Tân Cường thiếu một ít tiểu kinh tiêu lên, bởi vì biết rõ loại trạng thái này đại biểu cho cái gì. Nếu không là tiểu thật sự đứng tại Tần Lang bên cạnh, nói cái gì hắn cũng không thể nào tin nổi. Một người vậy mà hội dễ dàng như thế liền vào nhập Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái. Cái này, cái này hãy tiến vào Thiên Nhân Hợp Nhất trạng thái. Coi như là có được Thiên Nhân Thủy Tinh cũng không có nhẹ nhàng như vậy a. Khanh ca a khanh ca, trên người của ngươi đến cùng có bao nhiêu bí mật à? Lý Tân Cường trong nội tâm vô cùng rung động, nhưng là hiện tại tâm tình của hắn đã phát sinh biến hóa. Tại hắn xem ra, Tần Lang càng cường đại, bí mật càng nhiều. Tiểu đại biểu cho tiềm lực càng lớn, tương lai thành tiệu cũng sẽ càng cao. Mà mình lựa chọn đi theo Tần Lang lý do cũng thì càng thêm đầy đủ. Lý Tân Cường thoáng rời xa Tần Lang một ít, cẩn thận quan sát đến bốn phía tình huống. Vì Tần Lang hộ pháp, thiên nhân hợp nhất trong trạng thái, Tần Lang cảm ngộ năng lực để thăng tới cực điểm. Cái kia một đạo pháp tác sợi tơ trong lần chứa tin tức, Tần Lang gần kể chỉ là đã qua một mắt, liền hào không lộ chút sơ hở ghi tạc trong nội tâm. Sở hữu pháp tác lĩnh ngộ, theo trong đầu đã qua một lần, tự phảng phất khắc vào trong đầu, biến thành đồ đạc của mình rồi. Trong lúc đó, Tần Lang hai mắt đồng thời mở ra trong mắt bắn ra ra lưỡng đạo kim quang, cả người đột nhiên văng, cái tia tự bay lên, trên không trung xoay tròn, tán hồn thập bắt trưởng, đệ nhất trưởng, hồn phi phách tán, tần lang mở miệng quát, nắm tay phải bánh lựu vanh ra, một hồi màu đen gió lốc lập tức cạo, vụ vụ rung động, như là gào khóc thảm thiết một loại. một quyền này quanh tại phía trước không xa vách tường bằng tinh thể bên trên, hung hăng nổ tung, vậy mà đem vách tường bằng tinh thể đều chấn đắc sáng ngời bắt đầu chuyển động, khói thuốc súng qua đi, tần lang mới phát hiện, vách tường bằng tinh thể bên trên lại bị vang ra một đạo trắng như tuyết vết rách. khanh ca, lý tân cường lập tức mừng rỡ hô lên. Ơn. Tần Lang gật gật đầu, trên mặt cũng hiện lên mừng rỡ thân sắc, trong miệng dài ra một ngụm chọc khí, đó là pháp tắc sợi tơ bên trong luận chứa khí tức, hiện tại đã bị Tần Lang triệt để loại bỏ. Công pháp Chi Ngoan Jun đống núp ních, Lang không thiếu đi một đạo pháp tắc sợi tơ, hơn nữa là triệt để mất đi, công pháp Chi Ngoan Tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì. Tần Lang cười lạnh một tiếng, trong cơ thể cự nhân huyết mạch đột nhiên tuôn ra bắt đầu chuyển động, thân thể trở nên càng ngày càng khổng lồ, trên người quần áo tê tê bị kéo tới nát bấy rơi xuống. Giống. Tần Lang gầm thét một tiếng, biến thân thành một cực lớn lục cự nhân khổng lồ công pháp chi đoán tại tần lang trước mặt cũng lộ ra mịt mù nhỏ lại trong tiếng giống giận dữ tần lang xoay người một bà nhấc lên công pháp chi đoán mở ra miệng rộng một ngụm đem hắn nguyên lành nuốt vào công pháp chi đoán đã nhận ra nguy cơ lập tức bắt đầu chấn động lên tại tần lang bụng trong điên cuồng bay tán loạn tiếc là không làm gì được lục cự nhân hình thái tần lang thân thể vô cùng cứng rắn cho dù trên bụng bị công pháp chi đoán đụng khởi nguyên một đám cực lớn nổi lên lại không có chút nào vỡ tan dấu vết cho ta trung thực đợi, lại để cho lão tử đem người chậm rãi toàn bộ nuốt luôn rồi tần lang lớn tiếng quát. Thanh âm chấn đắc toàn bộ vách tường bằng tinh thể không gian đều tại lắc lư. Và anh. Tần Lang vừa mới nói xong, bụng của hắn liền bộc phát ra một đạo mãnh liệt kim quang, phản phất một quả kim sắc quả bom nổ tung một loại, trong bụng công pháp chi ngoãn nhảy được càng thêm kịch liệt rồi. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Tần Lang cũng lười được lại thời gian dần qua một đạo một đạo rút ra, hạo nhiên chính khí toàn lực thúc dục, đồng thời luyện hóa chỉnh quẻ công pháp chi ngoãn. Vách tường bằng tinh thể không gian bắt đầu nứt vỡ rồi, mãnh liệt không gian phong bạo tại tàn sát bữa bãi, Lý Tân Cường rốt cuộc không cách nào ở chỗ này đại xuống dưới. Chỉ có thể là ly khai vách tường bằng tinh thể không gian, rời xa nơi đây. Ly khai vách tường bằng tinh thể không gian về sau, Lý Tân Cường phát hiện huyết la sông lớn cũng đồng thời bốc lên, hướng phía vách tường bằng tinh thể không gian dũng mãnh lao tới. Gặp tình hình này, Lý Tân Cường hàm răng khẽ cắn, đi mà quay lại, lại nhớ tới vách tường bằng tinh thể trong không gian, lớn tiếng hướng tần lang hô, "Khanh ca, ngươi được nhanh lên, huyết la sông lớn tuấn đi qua rồi, nếu là bị nó mang tất cả có thể thì phiền toái. Tiên tâm, ngươi bảo vệ tốt chính ngươi, tốt nhất là trở lại tu luyện không gian bên trong." Cực lớn lục cự nhân gật gật đầu, giơ tay ra một bà nhấc lên Lý Tân Cường hung hăng quăng ra, đem Lý Tân Cường ném ra vách tường bằng tinh thể không gian, lực lượng khổng lồ khiến cho Lý Tân Cường trực tiếp lướt qua huyết la sông lớn. Lý Tân Cường thuận thế xoay người một cái, hướng phía tu luyện không gian bay đi. Tần Lang muốn thu công pháp chi nón, đây chính là huyết la đại tiên đồ vật, lớn như vậy động tác, có trời mới biết hội dẫn phát cái gì. Tần Lang bên này động tĩnh tạm thời mặc kệ, hắn muốn thu công pháp chi nón cũng không phải nhất thời bán hội có thể hoàn thành công việc. Ở thời điểm này, huyết la trong động phủ đã tuân rất nhiều cao thủ tiến đến. Những người này đúng là trước đây đã lấy được bán đấu giá công khai đánh ra tiến vào danh ngạch cao thủ, mỗi người đều là thâm bất khả chắc nửa bước tiên nhân cường giả. Những người này hoặc là cả đàn cả lũ, hoặc là một mình hành động, tại đen kịt trong động phủ ghé qua. Bất quá bọn hắn cho tới bây giờ còn không có, có gặp được quá lớn nguy hiểm, bởi vì không có mấy người biết rõ tiên phủ bên trong chân thật tình huống, cơ hồ tất cả mọi người là sợ soạn tiến lên. Nếu là cái nào ra hỏa nghĩ không ra, muốn tìm tòi đến tận cùng, cái kia hai nạn tùy thời đều hàng lâm, mà ở tiên phủ chỗ sâu nhất, huyết la sông lớn chỗ đầu ngường, Năm cái thân hình đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Nếu như Tần Lang tại nơi này, tất nhiên có thể một mắt nhận ra, người này đúng là dùng Lạc Vân Tiên cầm đầu rơi tiên tộc cường giả. Cầm đầu Lạc Vân Tiên nhìn qua huyết la sông lớn chỗ sâu nhất, trong mắt hiện lên một vòng bôi tinh quang, ngưng giọng nói, thật không ngờ, thật sự là thật không ngờ à, tại đây dĩ nhiên là huyết la đại tiên độ phủ. Cái này lão quỷ thế, nhưng mà trăm triệu năm trước siêu cấp lão ma đầu, năm đó thái hoàng tiên đại đế thế, nhưng mà phái ra mấy ngàn vị siêu cấp cường giả mới đưa hắn cho thu thập. Cái kia một hồi đại chiến, có thể nói là kinh thiên động địa a. Mấy ngàn tên cường giả cơ hồ tử thương hầu như không còn. Về sau đại đế đã phát động ra toàn bộ thái hoàng thiên người, đều không có tìm được huyết La đại tiên vẫn lạc chi địa. Không thể tưởng được, vậy mà ẩn giấu ở chỗ này. Vân Thiên đại ca, cái này huyết La đại tiên khi còn sống hung danh hiển hách, cho dù là vẫn lạc trăm triệu năm, nhắc tới khởi tên của hắn, thái hoàng thiên cũng là không người không biết không người không hiểu. Động phủ của hắn, khẳng định ẩn chứa vô cùng cực lớn bảo tàng a. Đúng vậy à, xem ra lần này chúng ta là đến đối với địa phương rồi, nếu như ta có thể đạt được huyết La đại tiên bảo vật, trở lại trong tộc. Tất nhiên là một kiện siêu cấp đại công. Vân Thiên đại ca huy vọng định có thể phóng đại một lần hành động bỏ qua mặt khác mấy cái tộc trưởng người được đề cử, triệt để đánh tan bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi chứng kiến trước mắt cái này đầu huyết sắc sông lớn đến sao? Cái này là huyết la đại tiên năm đó sử dụng pháp bảo, huyết la sông lớn. Lạc Vân Thiên cười lớn nói. Cái gì? Cái này đầu huyết sắc sông lớn dĩ nhiên là một kiện pháp bảo. Đúng vậy, nếu như ta có thể đạt được cái này pháp bảo, trong tộc lại cũng sẽ không có bất luận cái gì đối thủ cạnh tranh. Coi như là thiên nhân cường giả, ta cũng không sợ chút nào. Lạc Vân Thiên trên mặt hiện ra cấp bách không thể đại thần sắc. Chương 655, người không xứng. Lạc Vân Thiên trên mặt dần hiện ra tươi cười đắc ý, tựa hồ tại hắn xem ra, cái này huyết la sông lớn đã là trong túi của hắn chi vào rồi. Các minh đệ, đi, hướng chỗ càng sâu tiến lên, huyết la sông lớn bản thể nhất định là ở chỗ này mặt. Lạc Vân Thiên đối với mấy người còn lại nói ra. Năm đạo thân ảnh dọc theo huyết la sông lớn phi tốc tiến lên, trên đường đi, vốn một mực tại bước lên sông lớn tại gặp được năm người này về sau, vậy mà đều lâm vào trong yên lặng, phi thường yên tĩnh, không còn có làm ở mỹ. Tại năm người này trên người có một cỗ khói đen đang tại tràn ngập mà ra, đưa bọn chúng bao vây lại. Mà chính là do ở tầng này khói đen, huyết la sông lớn bên trên tàn phá linh hồn nguyên một đám cùng chuột thấy mèo tựa như vùi vào bên trong huyết hạ. Rồi đột nhiên phía trước xuất hiện một tầng huyết sắc màn sáng, màn sáng tản mát ra huyết tinh hồng quang, mà xuyên thấu qua huyết quang, có thể rõ ràng thấy được bên trong có một đầu treo trên bầu trời dòng sông. Đúng là huyết la sông lớn bản thể. Đây là huyết la thần quang, bằng lực lượng của chúng ta không cách nào đột phá, ngàn bạn không nên đụng sở. Lạc Vân Thiên ngừng lại, cẩn thận nói chúng ta đây như thế nào đi bảo sợ cái gì vân thiên đại ca khẳng định có biện pháp lạc vân thiên khép cười một tiếng thản nhiên nói đó là đương nhiên tại chúng ta tới đây nhi phía trước phụ thân của ta liền tưởng tượng vô số loại khả năng tính càng là dùng vô thượng thần thông cho ta suy tính việc này lợi và hại tính ra ta đem có đại kỳ ngộ cho nên cha ta đem gia tộc truyền thế chi bảo dẫn tiên dây thừng ban cho ta ông trời của ta gia chủ đại nhân vậy mà đem dẫn tiên dây thừng cho vân thiên đại ca ha ha ha chúng ta đây việc này căn bản không có bất luận cái gì nguy hiểm cùng trở ngại rồi chỉ có đã có dẫn tiên dây thường Thật bao nhiêu khó khăn hiểm trở đều không là vấn đề a." Lạc Vân Thiên sau lưng, mấy người nam tử nhao nhao nợ nụ cười. Lạc Vân Thiên khỏe miệng hơi dương, tuy nhiên hắn biết rõ đây đều là chút ít lấy lòng, nhưng là như trước nghe được đến tràn đầy tự tin, rất là sảng khoái. Lúc này liền hai tay run lên, trong tay xuất hiện một đầu màu xanh dây thường dài. Màu xanh dây thường dài xuất hiện về sau, huyết sắc màn sáng lập tức run bóng nhúc nhích, tựa hồ là cảm nhận được màu xanh dây thường dài ẩn chứa lực lượng, tự nhiên mà vậy sinh ra một cố ý. Huyết la sông lớn, chủ tử của ngươi đều chết hết đã lâu như vậy? Đem ngươi mai táng tại đây thật sự là quá lãng phí rồi, không bằng tiểu theo ta, ta cam đoan cho ngươi trọng trấn uy danh." Lạc Vân Tiên hét lớn một tiếng, trong tay dẫn tiên dây thường run lên, chói mắt thanh quang phóng lên trời, trực tiếp hướng phía huyết sắc màn sáng kích bắn xuyên qua. "Phanh!" Huyết sắc màn sáng đột nhiên run lên, ra bên ngoài khuyết trương một phần, mạnh mà thoáng một phát đem thanh quang bắn mở đi ra, mà bản thân cũng bị thanh quang chấn đắc rung chuyển. vướng! Lạc Vân Tiên một nhảy dựng lên, dẫn tiên dây thường không ngừng mà quấn quanh bay múa, xuất hiện đầy trời dây thường ảnh, giống như một cái lưới lớn một loại hướng phía huyết sắc màn sáng che tới huyết sắc màn sáng không ngừng mà co rút lại, không ngừng mà co rút lại, cuối cùng rốt cục ngăn cản không nổi dẫn tiên dây từng công kích, triệt để tiêu tản hắn ra, oanh thoáng một phát nổ mở đi ra, treo trên bầu trời huyết hà xuất hiện tại lạc vân thiên trước mắt, như cùng một cái lò xo so tựa như xoay quanh lấy xoắn trên không trung, máu đỏ tươi không ngừng mà tại lưu truyền. Ta biết ngay, ngươi cũng không muốn vĩnh viễn được mai táng ở chỗ này đúng hay không? Ngươi cũng đang tìm kiếm một cái xứng với ngươi cường giả, có phải hay không? Tiên tâm đi, ta chính là người kia, tại trong tay của ta, huyết la sông lớn uy danh tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ thái hoàng thiên. Một ngày nào đó ta sẽ nhượng cho ngươi tại chính thức thiên giới cũng đại phóng dị sắc. Lạc Vân Thiên đứng tại huyết Hà phía trước, lớn tiếng quát, hắn biết rõ, như huyết la sông lớn như vậy phát bảo, khẳng định có được linh trí của mình, nghe hiểu được chính mình đang nói cái gì. Quả nhiên, đã nghe được Lạc Vân Thiên, huyết Hà bên trong đích huyết quang càng ngày càng thịnh, rồi sau đó đột nhiên thoáng một phát thu liễm trở về, một cái toàn thân huyết hồng thân ảnh theo huyết Hà trong đi ra, đi vào về sau, Lạc Vân Thiên mới nhìn rõ, bóng người này không có ngũ quan, cả khuôn mặt tựa như một mặt huyết sắc tấm gương một loại, tinh tường chiếu rọi lấy thân thể của mình, làm cho người sợ hết cả gai út. Ngươi là huyết la sông lớn khí linh, lạc vân tiên hít sâu một hơi, chân tĩnh nói, đúng là bổn tọa, ngươi là người phương nào, đến từ nơi nào, ta có thể cảm giác được, trong cơ thể của ngươi lưu truyền lên phi thường đẳng cấp cao huyết mạch. huyết sắc bóng người thản nhiên nói, tiền bối, lạc vân thiên vốn là cung kính đã thành một cái lễ, mà rồi nói ra, vạn bối chính là lạc tiên tộc tộc trưởng người được đề cử, tu luyện đến nay, gần kề dùng 180 năm, huyết mạch của ta, đến từ chính chính thức thiên giới, tổ tiên của ta chính là thiên giới người. Nguyên lai là thiên giới bên trong lưu truyền tới nay huyết mạch, thiên tư cũng không phải sai. Chỉ có điều, 180 năm thời gian còn dừng lại tại nửa bước thiên nhân cảnh giới, ngươi còn không xứng có được ta." Huyết sắc bóng người khinh thường nói, nói xong định quay người lý khai. "Tiên bối, xin chờ một chút." Lạc Vân Thiên thoáng cái tiu sốt rồi rồi, còn có cái gì phế lời muốn nói? Huyết sắc bóng người không tiên miễn nói, "Tiên bối chẳng lẽ muốn vĩnh viễn ngủ say không sai sao?" Lạc Vân Thiên lo lắng nói, cùng hắn lại để cho người bơ nhỏ, ngược lại còn không bằng ngủ say không sai, một ngày nào đó sẽ có một cái xứng đôi người của ta xuất hiện." Huyết sắc bóng người thản nhiên nói, rồi sau đó thân thể đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt vậy mà xuất hiện dáng tươi cười. "Không cần chờ quá lâu, hắn đã xuất hiện." "Cái gì?" Lạc Vân Thiên lập tức biến sắc, hắn nghe ra huyết sắc bóng người ý tại ngôn ngoại rồi, nói cách khác, chính mình không xứng có được nó, mà tại chính mình bên ngoài đã có một cái so với chính mình càng muốn xuất sắc, xứng đôi huyết la sông lớn người xuất hiện. "Tiên bối, ngài là nói, hiện trong Đập phủ có so với ta canh sáng tư trách tuyệt người xuất hiện." Lạc Vân Thiên trên mặt xuất hiện không phục thần sắc. "Đúng vậy." Hắn có lẽ thiên tư không bằng ngươi, nhưng là tiềm lực so ngươi hùng hồn vô số lần. Cái kia cá nhân tu luyện bất quá hơn 10 năm, tu vi đã đạt đến thiên tâm viên mãn hoàn cảnh, nhưng là thực lực của hắn cũng đã vượt qua ngươi. Huyết sắc bóng người thản nhiên nói, "Cái gì? Hơn 10 năm tu thành thiên tâm viên mãn, thực lực vậy mà đã vượt qua ta? Đó căn bản không có khả năng." Lạc Vân Thiên nghiêm nghị quát, hắn tuyệt đối không tin hội có chuyện như vậy phát sinh. "Có tin hay không là tùy ngươi. Nghiệm tính ngươi tu hành không dễ, ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, tại tiên phủ bên trong phải cẩn thận một chút." cũng không nên gặp được người nọ. Huyết sắc bóng người nhàn nhạt nói, rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng phía Huyết Hà đi đến. Huyết Quang lóe lên, đầu nhập vào bên trong Huyết Hà. Tiền bối, tiền bối. Lạc Vân Thiên lớn tiếng la lên đạo, thế nhưng mà Huyết sắc bóng người căn bản không để ý hắn. Lạc Vân Thiên trên mặt biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, hắn thật không ngờ, chính mình không chỉ có không có có thể thành công thu Huyết La sông lớn, ngược lại là bị khinh bị chế ngạo một phen. Cái này lại để cho hắn khí không đánh một chỗ đến đồng thời, trong nội tâm cũng bay lên mãnh liệt không phục cảm xúc. Thậm chí có so với ta canh sáng tư chất tuyệt người. Thiên tâm tu vi vậy mà có thể chiến thắng ta. Hơn 10 năm liền có thể tu luyện tới thiên tâm cảnh giới. Người như vậy thật sự tồn tại sao? Lạc Vân Thiên lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm nói: "Tiền bối, ngươi nói ra phát hiện ra so với ta càng có ưu thế thanh tú người, cái kia tốt, nếu như hắn đã chết, toàn bộ trong động phủ ưu tú nhất tự nhiên chỉ có ta rồi. Đến lúc đó ta lại đến tìm ngài, xin ngài đi theo ta." Lạc Vân Thiên lớn tiếng quát: "Đi thôi, nếu như ngươi có thể theo trong tay hắn sống sót, đi theo ngươi cũng không sao." Huyết La Sông lớn trong truyền ra thở dài một tiếng thanh âm giống như là tại vì lạc vân thiên tiễn đưa một loại đáng chết lạc vân thiên trong nội tâm tức giận mắng một tiếng cho dù phẫn nộ tới cực điểm nhưng là hắn cũng không dám đối với huyết sắc bóng người bất kính chỉ phải là tạm thời thôi sau khi rời khỏi lạc vân thiên trong lòng oán khí rốt cuộc buộc phát ra vô liêm sỉ vậy mà nói ta không bằng một cái thiên tâm cấp bậc còn sâu cái kiến ta nhất định phải nhìn xem người kia rốt cuộc là ở đâu so với ta mạnh hơn các minh đệ trong động phủ tìm tòi dám xông tại đây đều là nửa bước thiên nhân cường giả thiên tâm tu vi tuyệt đối không nhiều lắm nhất định phải đem hắn tìm ra ta muốn dẫn theo thi thể của hắn đi thu huyết là sông lớn. Lạc Vân Tiên nổi giận đùng đùng quát, trên người khói đen càng thêm nồng đậm rồi, giống như là tuổi lửa chồng chất thiêu đốt một loại. Vài người khác hai mặt nhìn nhau, vừa rồi huyết sắc bóng người theo như lời nói bọn hắn cũng nghe được thanh thanh sở sở, cũng không hiểu được cái lúc này nên nói cái gì lời nói, chỉ có thể là theo Lạc Vân Tiên phong, nguyên một đám khẳng cả giọng gầm rú lấy. Hừ, ta nhìn cái không mặt mũi ra hỏa tiểu là cố ý làm khó dễ Vân Thiên đại ca, làm sao có thể sẽ có người so Vân Tiên càng có ưu thế thanh tú người tồn tại đâu này. Cái này động phủ cũng tiểu lớn như vậy, chúng ta đem người ở bên trong giết hắn cái tinh quang, nhìn không mặt mũi lao đầu còn chọn ba lấy4 Vân Thiên đại ca yên tâm, lão gia hỏa kia sớm muộn sẽ minh bạch, ngài mới được là người chọn lựa thích hợp nhất. Lạc Vân Thiên nghe đến mấy cái này, Mã Thi Tấn buốt lời nói, sắc mặt thoáng dễ nhìn chút ít, chỉ là trong lòng ngực bị đè nén lửa giận thủy chung không cách nào tàng ra, nhu cầu cấp bách phát tiết đi ra. Vừa lúc đó, một đám người đột nhiên từ xa phương bay tới, công bằng, đúng lúc là cùng Lạc Vân Thiên năm người chống lại rồi. Nhóm người kia đột nhiên chứng kiến Lạc Vân Thiên mấy người, cũng là sửng sốt một chút rồi sau đó đối lập thoáng một phát chính mình một phương đội ngũ lập tức vui mừng nước mày năm người tiểu đội ngũ không thể tưởng được vừa mới tiến tiên phủ liền để cho chúng ta gặp gỡ bậc này công việc tốt các huynh đệ thu hoạch đã đến giờ rồi cầm đầu một cái mảy dầm nam tử thấp giọng cười nói hắc hắc cái này mấy cái gia hỏa quần áo hoa lệ xem xét tiểu là nhà giàu đệ tử xem ra lần này thu hoạch không nhỏ a cái khác thấp người nam tử vừa cười vừa nói Người đây không phải nói nhảm sao có thể tiến vào tiên phủ đều là thông qua bán đấu giá đã lấy được vào tư cách không người nào là có bối cảnh có thế lực người Tùy tiện thu hoạch một hai cái, đều có thể lợi nhuận buồn bát đời thể. Chúng ta căn bản không cần mạo hiểm đi thăm dò tiên phủ huyền bí. Làm cho Mỹ Nam tử như tên trộm cười nói, "Ha ha ha, mày rậm ca thật sự là tốt kiến giải." Một đám người lớn tiếng nở đủ cười, giống như là một đám sói đói phát hiện mấy cái con cừu nhỏ đồng dạng, chuyện cho vui vẻ, vô cùng thích ý. Bên kia, nhìn xem một nhóm người này càng ngày càng tới gần, Lạc Vân Thiên sắc mặt lại khó nhìn lại. Đồ hỗn trướng, lại đem chúng ta trở thành con mồi. Cũng tốt, cũng coi như các ngươi không may. Vậy vậy các ngươi bỏ ra ra trong nội tâm của ta cái kia khẩu ác khí à. Lạc Vân Thiên đếm, đối phương tổng cộng có 13 người, mỗi người đều là nửa bước tiên nhân định phong tu vi, bất cứ người nào đều có thể nói thiên tài cường giả, nhưng là tại Lạc Vân Thiên trong mắt, những người này cùng một đống thi thể không có bao nhiêu khác biệt. Các ngươi một người đối phó hai cái, còn lại 5 cái ta để đối phó. Tốc chiến tốc thắng, không muốn thả chạy bất cứ người nào, có nghe thấy không?" Lạc Vân Thiên thấp giọng nói. Mấy người còn lại gật gật đầu, đồng thanh quát, không có vấn đề, từng phút đồng hồ giải quyết bọn hắn. Chương 656 thu hoạch. Lạc Vân Thiên chỉnh nghẹn lấy một bụng hỏa không có chỗ ngồi đốt, lúc này thời điểm đột nhiên chạy tới một đám người, còn luôn miệng muốn thu hoạch được nhóm người mình, cái này có thể nói là ngủ gật thời điểm đưa tới gối đầu. Lạc Vân Thiên chẳng muốn nói nhảm, trực tiếp phi thân về phía trước, xông về cái kia dẫn đầu mày dầm nam tử. Làm cho Mỹ nam tử gặp Lạc Vân Thiên không chỉ có không có sợ tới mức té tức té đái, ngược lại là chủ động hướng chính mình đã phát động ra tiến công, lúc này liền phá lên cười. Ha ha ha, những cái thứ này xem ra là sợ trắng váng, vậy mà không biết chạy trốn, còn chủ động xuất kích. Cũng thế Các huynh đệ hãy theo bọn hắn chơi đùa. Nói xong, mày Dầm nam tử hai chân đạp một cái, thân thể một ngày ra, một mình cùng lạc vân thiên chống lại rồi. Tại trong tay của hắn chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một thanh trường kiếm, loé hàn quang, vô cùng sắc bén. Những người khác viên vậy mà không ai tiến lên, bọn hắn đối với mày Dầm nam tử ôm lấy 10 phần tin tưởng, cho rằng lạc vân thiên căn bản không phải là mày dậm nam tử hợp lại chi địch. Lạc vân thiên hừ nhẹ một tiếng, liền vũ khí đều không lấy ra, trực tiếp một trường tiểu hướng phía mày dậm nam tử đầu đánh ra. Mày dậm nam tử trên mặt lập tức lộ ra khinh thường dáng tươi cười. Nhấc tay đối với lạc vân thiên bản tay là hung hăng một kiếm. Tại trong kế hoạch của hắn, một kiếm này tuyệt đối có thể đem lạc vân thiên bản tay gọt sạch. Phanh! Mày dầm nam tử kiếm bổ vào lạc vân thiên trên tay, không chỉ có không có đem hắn gọt sạch, ngược lại là phát ra một hồi kim tiết vang lên thanh âm. Rồi sau đó, mày dầm nam tử liền cảm nhận được một cỗ không gì so sánh nổi lực lượng cường đại. Không tốt! Mày dầm nam tử quát to một tiếng, không chút do dự thu kiếm du lui. Thế nhưng mà lạc vân thiên nơi nào sẽ cho hắn cơ hội? Bản tay nhanh như tia chớp, thẳng hướng phía mày dầm nam tử đầu vỗ xuống đi. Các huynh đệ, nhanh cứu ta! Mày Dậm Nam Tử lớn lên, thậm chí cuốn quýt ném rơi xuống trường kiếm trong tay, hai tay ôm đầu, bảo vệ đầu của mình. Những nhân viên khác căn bản sẽ không có kịp phản ứng, trước một khắc bọn hắn còn chứng kiến mày Dậm Nam Tử cầm kiếm bổ lạc Vân Thiên, sau một khắc lại chứng kiến hắn một bên kêu cứu một bên ôm cái đầu phòng ngự. Mau cứu hắn. Thấp người nam tử phản ứng đầu tiên tới, một trường mãnh lực đánh ra, một đạo quần quần hồng vân hướng phía Lạc Vân Thiên mạnh và qua. Những người khác cũng cảm thấy được rồi, nhau nhau ra tay ngăn lại Lạc Vân Thiên. Thế nhưng mà cái lúc này đã đã chậm, Lạc Vân Thiên cách mày Dậm Nam Tử khoảng cách so với bọn hắn muốn gần gũi nhiều một trưởng chụp được, những người khác căn bản không kịp cứu viện cứu viện. Và anh, cho dù mày dậm nam tử hai tay hồ đầu, nhưng là cái này hoàn toàn là vô dụng công, vốn là hai cánh tay của hắn bị vênh được nhào nhọn, máu tươi tung tóe khắp nơi đều là, thậm chí đều phi văng đến Lạc Vân Thiên trên mặt. Mà Lạc Vân Thiên vậy mà tàn nhẫn lời, rũa ra như là lưới rắn nhi một loại lớn lên đầu lưới liếm liếm trên mặt máu tươi, nghe răng cười lấy, bàn tay tiếp tục chụp được. Cái này một hồi, bị lấy được nhào nhọn đến phiên mày giẫm nam tử đầu, giống như là dưa hấu đồng dạng, đầu thoáng cái tiu nổ ra, hồng bạch phi đầy trời đều là. Soát. Một đạo thanh sắc hào quang theo mày rẫm nam tử trên người phi SHE mà ra, đây là mày rẫm nam tử buồn mạng nguyên thần, thân thể bị hủy, nguyên thần tự nhiên muốn thoát đi, đây là hắn cuối cùng mạng sống hy vọng. Đưa một người tu vi đạt đến thiên nhân cảnh giới về sau, coi như là đầu bị hủy cũng có thể trọng sinh. Thế nhưng mà một người tu vi nếu như không có đạt tới thiên nhân thời điểm đầu liền bị hủy diệt, vậy hắn tiểu không cách nào nữa trọng sinh rồi. Chỉ có thể là đem nguyên thần ký thác vào mới đích phía trên, đoạt xá về sau mới có thể trọng sinh. Nhưng hoàn toàn mới, không nói trước có thể hay không cùng nguyên thần tương khế hợp, cho dù phù hợp rồi đối với về sau tu luyện cũng sẽ biết sinh ra phi thường to lớn ảnh hưởng bởi vì bất đồng hắn thiên phú nhất định là không đồng dạng như vậy không phải là của mình coi như là đoạt đã tới cũng thủy chung không phải là của mình nhưng là tối thiểu nhất đây là mạng sống cơ hội cho nên mày dậm nam tử buồn mạng nguyên thần muốn muốn chạy trốn đi ra ngoài lạc vân thiên mới sẽ không cho hắn cơ hội thò tay một chảo một bà liền đem mày dậm nam tử buồn mạng nguyên thần chảo trong tay gắt gao nắm cùng lúc đó lạc vân thiên tay kia thoáng cái cắm vào dậm nam tử thân hình bên trong hung hăng một chảo một quả rất xa hạt châu bị bắt đi ra. Đây là mày dập nam tử thể nội thế giới ngưng tụ thành thiên tâm chi châu, mày dập nam tử sở hữu gia sản đều phóng ở bên trong. Đại, đại nhân, tha mạng a, van cầu ngươi không muốn giết ta a. Mày dập nam tử nguyên thần không ngừng mà vật mèo, thê lương cầu xin tha thứ. Cùng hắn đi theo những người khác lại càng hoảng sợ, bọn hắn thật không ngờ mày dập nam tử vậy mà lại nhanh như vậy đã bị đối phương đánh, liền buồn mạng nguyên thần đều không có thể đào thoát. Lúc này nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, sinh lòng thoải ý tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì người muốn hơn rất nhiều, nhưng là bọn hắn trong nội tâm đã có sợ hãi, rốt cuộc không cách nào chiến đấu. "Thả ngươi, cửa nhỏ đều không có, đi cho đi." Lạc Vân Thiên lạnh quát một tiếng, năm ngón tay sờ, lập tức đem mày dầm nam tử Nguyên Thần thoáng cái bóp vỡ. Vốn bổn mạng Nguyên Thần bạo tạc uy lực phi thường cường đại, lực phá hoại cũng phi thường khủng bố. Thế nhưng mà tại Lạc Vân Thiên trong tay bị bóp vỡ Nguyên Thần lại như cùng một cái tiểu pháo nổ một loại, bang một tiếng về sau, liền tan thành mây khói rồi. "Chạy mau a." Thấp người nam tử sợ tới mức hồn phi phách tán, sợ kế tiếp chết đúng là chính mình, cũng bất chấp gì khác người, quay người tiểu muốn chạy trốn. "Phanh!" Thấp người nam tử bị hung hăng đánh cho trở lại. Trên lồng ngực một cái máu chảy đầm đìa đại động, trái tim đã không thấy rồi. Ngươi, các ngươi bốn thấp người nam tử thân thể lung lay ru rơi, gian Nan đưa tay chỉ vào phía trước, cái lúc này hắn mới phát hiện, ngoại trừ Lạc Vân Thiên bên ngoài, mặt khác bốn người đã đem bọn hắn bao bọc vây quanh, ai cũng trốn không thoát. Một màn này có chút quái dị, năm người tiểu đội ngũ vậy mà bao vây một cái mười hai người đại đoàn đội, các ngươi không phải muốn thu hoạch chúng ta sao? Đến à? Đến thu hoạch a? Lạc Vân Thiên trên mặt hiện ra giữ tận dáng tươi cười, đại nhân tha mạng a, chúng ta có mắt như mù, không nên tới đắc tội các ngươi a. Đại nhân không muốn giết ta, ta cam nguyện thần phục, vì đại nhân hiệu tận khuyến mã chi lao. Đại nhân, ta đem ta sở hữu tài sản pháp bảo tất cả đều kính dâng cho đại nhân, mong rằng đại nhân tha tiểu nhân một mạng a. Những người này nguyên một đám bắt đầu cầu xin tha thứ. Theo vừa rồi Lạc Vân Thiên cái kia một tay, cùng với thấp người nam tử bị đánh đích một quyền kia, bọn hắn cũng đều đã nhìn ra, năm người này thực lực vượt xa bọn hắn, cho dù bọn hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có chịu chết phần. Hào Hán không ăn thiệt thòi trước mắt, muốn chết công việc ai cũng sẽ không đi làm, lúc này liền nguyên một đám quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Chỉ là Lạc Vân Tiên lửa giận trong lòng nhất định phải dùng máu tươi mới có thể tẩy đi, hắn sẽ không bỏ qua những người này. Giết, một tên cũng không để lại. Giết giết giết. Lạc Vân Tiên hừ lạnh một tiếng, gầm thét xuống tới, hai tay không ngừng xuất kích, thu gặt lấy một mảnh dài hẹp nhân mạng. Căn bản không có tiêu tốn bao lâu thời gian, mười mấy người này tất cả đều biến thành thi thể. Thật đúng là như Lạc Vân Tiên trước đó cho nói như vậy, một mình hắn liền giải quyết trong đó năm người, toàn thân đều là máu tươi. Vốn dùng Lạc Vân Tiên thực lực, cho dù giết vào người, trên người cũng sẽ không biết dính vào một giọt máu tươi nhưng là hắn hiện tại hết lần này tới lần khác muốn cho máu tươi xâm nhụn toàn thân hắn muốn nghe một cái cái kia huyết tinh hương vị thịnh đem cái kia thiên tâm cường giả cho ta tìm ra ta nhất định phải tự tay giết hắn đi xem hắn đến cùng ở đâu so với ta mạnh hơn rồi lạc vân thiên vung tay lên đem mười mấy người thiên tâm chi châu toàn bộ thu rồi rồi sau đó năm người liền tiếp theo tại tiên phủ bên trong tìm kiếm khắp nơi phàm là cùng bọn họ tao ngộ người không ai có thể may mắn còn sống sót xuống bọn hắn một đường thu hoạch tính mệnh hướng phía tần lang vị trí không ngừng mà tới gần vách tường bằng tinh thể trong không gian cực lớn lục cự nhân chậm rãi mở mắt, trong hai mắt hiện lên một vòng mang theo kim sắc lục quang, khỏe miệng có chút dơ lên một cái biến độ, đang chuẩn bị nói chút gì đó, nhưng lại đột nhiên cảm thấy cái mũi ngứa, lập tức ra mặt tiểu run giày thoáng một phát, hắt Tần Lang nuốt nuốt cái mũi, nói thầm nói thầm nói, ngoài đó ai lại đang mắng Lão Tử nói bậy rồi hả? Đang khi nói chuyện, Tần Lang cái mũi từng đợt ngứa cay cay, liên tiếp đánh hắt có không nhỏ tâm, đem nước mũi đều phun tới, treo ở trước ngực, đồ chó hoang còn mắng không ngừng rồi hả? Lại để cho Lão Tử biết là ai, nhất định phải đem miệng của hắn cho xé. Tần Lang chậm rãi đứng lên, tiêu đứng thân cái này một cái động tác đơn giản, Tần Lang trên người cốt cách lập tức phát ra một hồi đùng đùng thanh thúy thanh âm, hoạt động tốt rồi về sau, Tần Lang đột nhiên hét lớn một tiếng, ngửa mặt lên trời nộ giống lên, toàn bộ vách tường bằng tinh thể không gian tại đây một giống phía dưới, vậy mà trở nên như là yếu ớt thủy tinh một loại, két sát két sát tiểu nứt vỡ rồi, vách tường bằng tinh thể không ngừng mà nứt vỡ, Tần Lang thân thể không hoàn toàn địa thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục hắn vốn hình thể. Tần Lang hiện tại xích loa chân chuồng, khởi chủng đứng ở nơi đó, rồi sau đó trên người kim quang lóe lên, một bộ sạch sẽ quần áo đã mặc chỉnh tề. Tần Lang tùy ý túi đầu nhìn nhìn hai chân của mình, phát hiện ống quần vậy mà hướng nâng lên thêm vài phần. Ơ a, lão tử lại cao lớn nha. Cái này Ni Mã còn có thể lần thứ hai phát dụng. Lần tới phải nghĩ biện pháp đem mặt của ta biến xoáy điểm. Tuy nhiên ta dùng tu vi của ta bây giờ đã có thể tùy ý biến hóa dung mạo của ta, nhưng là ta còn là ưa thích nguyên tư nguyên vị, đó mới tốt nhà. Tần Lang lẩm bẩm lầu bầu nở nụ cười, sống đông nhúc nhích lao eo, lập tức lại là một hồi gật. Tiếng nổ. Công pháp chi ở bên trong pháp sợi tơ ta đã toàn bộ nuốt trường. Huyết La Đại Tiên Công Pháp Thần Thông Ta đã toàn bộ khắc trong tâm khảm, chỉ cần đợi một thời gian, siêng năng luyện tập, tất nhiên có thể thuần thục nắm giữ. Chỉ là có công pháp quá mức cao cấp rồi, dùng tu vi của ta bây giờ căn bản không cách nào thi triển đi ra. Bất quá không sao, dùng ta hiện tại tăng trưởng tốc độ, sẽ không chờ quá lâu. Tần Lang tập trung tư tưởng suy nghĩ xem kỹ thoáng một phát thân thể của mình, trong đan điển vô số pháp tắc sợi tơ phiêu đãng tại kim sắc bảo tháp trung quanh. Tại Tần Lang dùng hạo nhiên chính khí đồng hóa sở hữu pháp tắc sợi tơ về sau, công pháp chi liền biến mất rồi, biến hóa như thế. Công pháp chi nhoáng đích ý chí trước tiên liền đã nhận ra, tuy nhiên nó bị chấn áp tại trấn ma trụ phía dưới, nhưng là hắn dù sao cũng là công pháp chi nhoáng ngưng tụ ra đến đích ý chí, không có ai so với hắn càng ủy lại công pháp chi noán hắn rồi. Không không không, làm sao có thể? Công pháp chi nhoáng vậy mà biến mất? Chẳng lẽ có người hấp thu trứng trong cơ thể sở hữu pháp tắc sợi tơ? Đó căn bản không có khả năng a không có trợ giúp của ta, không có huyết hồn tán thành, ai đều không thể hấp thu những pháp tắc kia sợi tơ đó a đến cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra hả? Huyết cầu ý chí gào lên, không cam lòng, khó hiểu. Nó tiếng hô Tần Lang căn bản sẽ không để ý tới, hắn hướng bốn phía quan sát thì thào lẩm bẩm, cũng không biết ta đến cùng bỏ ra bao lâu thời gian. Lý Tân cửa người kia hiện tại thế nào? Ta lại để cho hắn đến tu luyện không gian tránh né, hắn chắc có lẽ không nốc núc xem những dấu vết kia. Nếu nói như vậy, chết cũng không nên trách tại trên người của ta." Tần Lang một bên nói thầm lấy, một bên hướng phía tu luyện không gian chậm rãi bay đi. Mà ở một phương hướng khác, Lạc Vân Thiên năm người tắc thì dùng càng tốc độ nhanh bay về phía tu luyện không gian. Chương 657, Lạc gia đời thứ ba Tại tu luyện không gian ở bên trong, Lý Tân Cường đóng chặt lại hai mắt, tự thủ lấy tâm thần, thân nghiệm một mực phong tỏa tại trong cơ thể của mình, đối với ngoại giới hết thảy mắt điếc tai ngơ. Khanh ca phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì nhi. Ta thật vất vả mới quyết định muốn đi theo một người, cái này nếu nhanh như vậy tiểu ngân nhi cái dám vậy cũng tiểu bi thuốc rồi. Lý Tân Cường thì thảo tự nói. Phanh. Tu luyện không gian ở chỗ sâu trong, cái kia vô tận trong vực sâu đột nhiên truyền ra một hồi kịch liệt chấn động, khiến cho chỉnh cái tu luyện không gian đều sáng ngời bắt đầu chuyển động. Đã xảy ra chuyện gì? Cố ba động này không giống như là ngủ say vết hồn tại bộc lên. Giống như là toàn bộ động phủ chấn động dẫn phát ra hay sao?" Lý Tân Cường ngẩng đầu lên, cao mày lầm bẩm. Hắn hiện tại phi thường muốn mở to mắt bung ra thần niệm đi tìm tòi đến tột cùng, thế nhưng mà hắn không dám. Hắn sợ ánh mắt của mình trận mắt ai, sẽ chịu không nổi tu luyện không gian ở bên trong trong những dấu vết kia ẩn chứa bị áp. "Mặc kệ, dù sao ta ở này Nhi đang ngồi, trừ phi là Khanh Ca đến gọi ta là, nếu không cho dù phát sinh thiên đại sự Nhi ta cũng bất động." Lý Tân Cường vây vây đầu, nhắc tới nói. Nhưng vào lúc này, tu luyện không gian ở bên trong đột nhiên nhiều ra mấy cổ năng lượng cường đại chấn động. Phá không mà vào. Bất quá bởi vì Lý Tân Cường phong bế tâm thần, đối với ngoại giới biến hóa không chút nào xem xét, cho nên căn bản không có phản ứng chút nào. Không hề nghi ngờ, cái này vài luồng năng lượng chấn động là Lạc Vân Thiên bọn người. Vân Thiên đại ca, chúng ta giống như tiến nhập một cái rú lì trong không gian, hoàn cảnh nơi này cùng động phủ địa phương khác không quá đồng dạng a. Hắn một người trong thuộc hạ thấp giọng nói ra. Đúng vậy, ta cảm thấy nơi này có một cố cường đại tới cực điểm năng lượng chấn động. Bất quá, giống như đang đứng ở vĩnh cửu ngủ say chính giữa. Lạc Vân Thiên ngắm nhìn bốn phía, thấp giọng thì thảo nói ra. Tại không có phát hiện bất cứ dị thường nào về sau, thở dài một hơi nói ra: "May mắn vẻ này năng lượng tại ngủ say, nếu không dùng bản lãnh của chúng ta, ngay cả chạy trốn mệnh cơ hội đều không có. Ta thậm chí có loại cảm giác, vẻ này năng lượng, tựa hồ so tộc trưởng đại nhân đều còn cường đại hơn." "Cái gì? So tộc trưởng đại nhân còn cường đại hơn? Là có là huyết la đại tiên hay sao?" Lạc Vân Tiên lại để cho tất cả mọi người sợ ngây người, tuy nhiên rất khó có thể tin, nhưng thì sẽ không có người hoài nghi Lạc Vân Tiên. "Rất có thể." Lạc Vân Tiên gật gật đầu, ngưng giọng nói: thế nhân đều cho rằng huyết la đại tiên đã tại trăm triệu năm trước vẫn lạc, ai cũng không nghĩ ra hắn vậy mà hội ngủ say ở chỗ này. Trực trực trực, không thể tưởng được chúng ta vậy mà phát hiện một cái thiên đại bí mật. Nếu như chúng ta đem tin tức này chuyển quay lại trong tộc một cái thuộc hạ thở dài, bất quá lời còn chưa nói hết, liền bị lạc vân thiên ngăn lại. Tuyệt đối không được. Lạc vân thiên chém đinh chặt sắt nói, chuyện này tuyệt đối không thể chuyển quay lại trong tộc. Nếu để cho trong tộc đã biết tin tức này, thế tất hội phát động số lớn nhân mã trước chỗ này. Tộc trưởng đại nhân hùng tài vĩ lược, nhưng là vây ở bình cảnh đã nhiều năm. Nhất định sẽ nghĩ cách nghĩ cách đột phá bản thân, mà ngủ say huyết la đại tiên không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi như vậy, tộc trưởng đại nhân nhất định sẽ được ăn cả ngã về không, hết sức đụng một cái. Thành lại sưng ba thái hoàng tiên, bại tắc thì thất bại thảm hại rồi. Cái này đối với chúng ta toàn bộ lạc tiên tộc mà nói, là một hồi đánh bạc. Ca. Đúng vậy, vân thiên đại ca nói quá có đạo lý rồi. Hắn một người trong thuộc hạ cảm thán nói, không thể tưởng được vân thiên đại ca đối với tộc trưởng đại nhân thật không ngờ trung tâm, đang ở tiên phủ bên trong đã ở thay lạc tiên tộc tương lai ưu sầu. Hừ, ta mới chẳng muốn ưu sầu. Người tộc trưởng kia chết cũng thì thôi, gia gia của ta không thể so với hắn trinh lệnh, chính dễ dàng tiếp nhận vị trí của hắn. Ta lo lắng chính là nếu như tộc trưởng muốn được ăn cả ngã về không, rất có thể sớm xác định thiếu tộc trưởng người chọn lựa. Cái này với ta mà nói phi thường bất lợi. Dù sao trước mắt mà nói, trong tộc cùng hậu người kia muốn chiếm đại đa số. Lạc Vân Tiên hừ lạnh nói nói, đúng rồi, ta tại sao không có nghĩ vậy một tầng lợi hại quan hệ. Vân Tiên đại ca thật sự là túc trí đam lưu, mấy cái thuộc hạ đều là trụ chân đồng ý. Cho nên tại đây tin tức chỉ có thể mấy người chúng ta người biết rõ tuyệt đối không thể rơi vào tay trong tộc đi. nếu ai để lộ phong thanh, cũng đừng trách ta trở mặt. lạc vân Tiên âm hung ác nói. đại ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để lộ chút nào phong thanh. bọn thuộc hạ đều là lời thể son sắt nói. ưn. tuy nhiên tại đây tin tức không thể giống chống khuya truyền chuyển quay lại trong tộc, nhưng là có tất yếu hướng ra ra của ta cùng phụ thân đại nhân báo cáo thoáng một phát. bước tiếp theo chúng ta phải như thế nào động tác, còn nghe theo bọn hắn hai vị lão nhân ra chỉ thị mới được. lạc vân thiên cao mày, tư lấy nói nói. đại ca nói cực kỳ, có thể là chúng ta bây giờ thân ở tiên phủ bên trong như thế nào đem tin tức truyền lại trở về lâu này ha ha ha cái này các ngươi không cần lo lắng khá tốt chuyện ta trước có chuẩn bị lạc vân thiên cười lớn bàn tay một phen một mặt lòng bài tay lớn nhỏ toàn thân đen kịt nhãn hiệu liền nắm trong tay cái này là cao cấp truy hồn làm cho vân thiên đại ca thật sự là quá mưu tính sâu xa rồi vậy mà có chứa truy hồn làm cho hơn nữa còn là cao cấp hay sao mấy cái thuộc hạ kinh hỉ kêu lên đúng vậy cái này truy hồn làm cho vốn là trong tộc dùng để triệu hoán vân bố tại mênh trong tinh không tộc nhân Đảng cấp cao truy hồn làm cho có thể triệu hoán cấp bậc thấp truy hồn làm cho. Lần này ly khai tộc đấy, ta cố ý hỏi phụ thân đại nhân đã muốn một mặt cao cấp truy hồn lệnh, đồng thời thả hai mặt cấp thấp truy hồn làm cho tại phụ thân cùng ra ra chỗ đó, không thể tưởng được thật đúng là phải lên công dụng. Lạc Vân Thiên cười đắc ý nói. Rồi sau đó, Lạc Vân Thiên đem truy hồn làm cho để đặt ở lòng bàn tay, tâm thần khẽ động, truy hồn làm cho lập tức treo trên bầu trời trôi nổi, từ đó tản mát ra một cỗ khó có thể nói nên lời chấn động, xuyên qua vô số không gian ngăn cách, lặng yên không một tiếng động truyền lại đi ra ngoài. Ra ra, phụ thân Vân Tiên lưu lạc tiên nhân độ phụ, lại phát hiện tại đây, nhưng thật ra là trăm triệu năm trước đánh tuyệt thế cường giả huyết la đại tiên Mai Táng chi địa. Tại đây không chỉ có có huyết la đại tiên pháp bảo, càng đang ngủ say một cổ năng lượng cường đại chấn động, hài nhi suy đoán, tại đây rất có thể là huyết la đại tiên thi thể Mai Táng chi địa. Lạc Vân Tiên vừa tin tức kẹp ở ở đằng kia cổ chấn động chính giữa, cùng nhau truyền lại trở về. Sau đó mới làm, tự là chờ đợi. Gia gia cùng phụ thân đại nhân rất nhanh có thể nhận được ta truyền trở về tin tức, chúng ta trước không muốn hành động thiếu suy nghĩ, chờ bọn hắn nhị vị chỉ lệnh. Lạc Vân Tiên thản nhiên nói làm xong đây hết thảy, lạc vân thiên mới trầm xuống tâm đến, bắt đầu rất nghiêm túc xem kỹ lấy tu luyện không gian ở bên trong thiên địa. Không nhìn không sao, cái này xem xét, thật đúng là thiếu chút nữa đã muốn mệnh. lạc vân thiên ngạc nhiên phát hiện, cái này một phương thiên địa vậy mà vô cùng thảm bại, khe danh tung hoành không gian nghiền nát không chịu nổi, giống như là tuyệt thế cường giả ở chỗ này đã xảy ra một hồi đại trận một loại. lại cẩn thận nhìn xem những dấu vết kia, lạc vân thiên mặt sắc lập tức như là sung huyết giống như cháo Hồng chuyện gì xảy ra? những dấu vết này, bên trong vậy mà ẩn chứa vô thượng đại đạo. nhìn lên một cái ta lúc tu luyện gặp được một ít hoang mang vậy mà giải quyết dễ dàng. lạc vân thiên kinh hỉ hô, ánh mắt tỏa ánh sáng, rốt cuộc không cách nào rời. mặt khác mấy cái thuộc hạ cũng phi thường kinh hỉ cẩn thận xem kỹ lấy trong thiên địa dấu vết. thế nhưng mà rất nhanh, lạc vân thiên biến phát giác một tia không đúng, bởi vì tinh thần của hắn vậy mà càng ngày càng phấn khởi, trong đầu cảm ngộ càng ngày càng nhiều, rất hiếm có hắn thậm chí không cách nào dung nạp xuống. không tốt, có cổ quái. trong những dấu vết này vậy mà ẩn chứa cường đại uy áp, ta căn bản không cách nào thừa nhận a. lạc vân thiên lo lắng hô, nhưng điều hắn hoảng sợ chính là hắn vậy mà không cách nào hô lên âm thanh đến cái này không xong rồi phốc. lạc vân thiên đã nghe được một tiếng phun huyết thanh âm là hắn một cái thuộc hạ không cách nào đã nhận lấy phun huyết mà vong rồi một cỗ thi thể từ không trung đồng bền rơi xuống đáng giận a ta không thể lại nhìn rồi nhanh nhắm mắt lại a lạc vân thiên mồ hôi rơi như mưa dốc sức liều mạng khống chế tinh thần của mình muốn hai mắt nhắm lại thế nhưng mà cái này tại bình thường vô cùng nhẹ nhõm tùy ý động tác lúc này lại khó như vượt qua cái hào rộng dang trời phốc phốc phốc. còn lại ba cái thuộc hạ đồng thời phún huyết Một người tiếp một người từ không trung rất xuống, chỉ còn lại có Lạc Vân Thiên một người tại miễn cưỡng kia chỉ. Chết tiệt, chẳng lẽ ta Lạc Vân Thiên muốn táng thân nơi đây? Lạc Vân Thiên con mắt thủy chung không cách nào nhắm lại, cường đại uy áp đã ép tới hắn không thở nổi. Ngay tại Lạc Vân Thiên sắp sụp đổ thời điểm, hắn hai mắt phía trước không gian đột nhiên một hồi run run, như là nước gợn nhộn nhạo một loại, cái này biến hóa, cản trở Lạc Vân Thiên ánh mắt, làm hắn áp lực giảm nhiều. Rồi sau đó, nước gợn nhộn nhạo giống như không gian đột nhiên nổi lên, hai cỗ cường đại lực lượng tinh thần lượng chống rông xuất hiện, trong trong ngoài ngoài đem Lạc Vân Thiên thân thể khóa. Lập tức, Lạc Vân Thiên trước mắt một mảnh hắc ám, rốt cục nhắm hai mắt lại, theo tu luyện không gian giấu vết uy áp trong giải thoát rồi đi ra. Lạc Vân Thiên toàn thân đều bị mồ hôi thấm ướt, từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đóng chặt lại hai mắt thật muốn hảo hảo mà ngủ lấy một giấc, thế nhưng mà hắn không thể. Đa tạ gia gia cùng phụ thân đại nhân cứu giúp, hài nhi thiếu chút nữa tiểu táng thân không sai rồi. Lạc Vân Thiên gian nan bỏ lên, ủy trên mặt đất cung kính mà cảm kích nói: "Ha ha ha, Vân Thiên a, ngươi thế nhưng mà ta cực kỳ có tiền đồ một cái tôn nhi rồi, ta như thế nào cam lòng cho người chết đâu này?" trong đó một cố cường đại tinh thần năng lượng gửi lớn nói vân thiên hải nhi ta với ngươi gia gia nhận được ngươi chuyển quay lại tin tức về sau lập tức thi triển tinh tránh xây dịch đem chúng ta tinh thần ý chí cách không truyền lại đến nơi đây không thể tưởng được thứ nhất là trông thấy tinh thần của ngươi sắp sụp đổ quả thực đem chúng ta lại càng hoảng sợ a Mặt khác một cỗ chấn động lòng còn sợ hãi thở dài gia gia phụ thân cái này một chỗ không gian phi thường cổ quái ta gần kê tiểu là nhiều nhìn thoáng qua cũng rốt cuộc không cách nào rời tâm thần suýt nữa bị trong đó uy áp chống đỡ bạo Nếu không là gia gia cùng phụ thân các ngươi nhị lao kịp thời đổi tới, ta chỉ sợ sẽ cùng ta mấy cái không có tác dụng đâu thuộc hạ một loại vẫn lạc cùng này rồi." Lạc Vân Thiên cũng lòng còn sợ hay nói, "Đúng vậy, ta vừa rồi cũng nhìn một chút, cái này phiến thiên địa sắc thực đã ẩn tàng phi thường cường đại uy áp, cái này uy áp chủ nhân so về ta tới cũng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá cũng không có sao, hiện tại cái này một cố uy áp là vật vô chủ, ngược lại là không làm gì được ta. Cho dù là phụ thân ngươi, ngăn cản cũng sẽ không biết phí quá nhiều công phu." Lạc Vân Thiên ra ra thản nhiên nói, "Gia gia cùng phụ thân quả nhiên lợi hại." Lạc Vân Thiên mừng rỡ hô: Ân, ta cẩn thận cảm thụ thoáng một phát, tại chỗ sâu nhất có một vô tận tâm nguyên, Vân Thiên Hải Nhi theo như lời hư hư thực thực huyết La Đại Tiên tiểu ngủ say tại đâu đó. Vẻ này năng lượng tuy nhiên ngủ say rồi, nhưng là như trước vô cùng cường đại. Bất quá ta cùng gia gia của ngươi liên thủ, ngược lại là có thể đi dò xét đến tận cùng. Bất quá vang vào chúng ta tinh thần ý chí cũng thì không được, phải bản thể đến tại đây mới được. Lạc Vân Thiên phụ thân ngưng giọng nói: Đúng vậy, Vân Thiên Tôn Nhi ngươi chờ đợi tại bên ngoài, tại đây thiên địa các không cần nhìn. Hết thảy, chờ ta với ngươi phụ thân chạy đến nói sau. Lạc Vân Thiên già già nói ra. "Vâng, Hải nhi nhất định nhớ kỹ." Lạc Vân Thiên cung kính nói. "Chương 658, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động." Lạc Vân Thiên ngoan ngoãn dừng lại ở tu luyện không gian bên trong, cùng Lý Tân Cường đồng dạng, nhắm chặt hai mắt, phong tỏa tâm thần, cái gì cũng mặc kệ, chờ hắn lao tử cùng lao tử lao tử đến. Mà ở hắn chờ đợi thời điểm, Tần Lang rất nhanh chạy tới tu luyện không gian bên ngoài, đương hắn tiến vào thời điểm, hắn lập tức cảm thấy cùng mình lần đầu đến thời điểm có chút không quá đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Như thế nào cảm giác trong không khí nhiều hơn một tia sao động? Trong vô tận thâm nguyên kia xảy ra chuyện gì? Tần Lang tâm thần đắm chìm xuống dưới, tiến nhập tu luyện không gian, hắn phải thời khắc cẩn thận từng ly từng tí, đối với ngoại giới hết thảy, hắn tuy nhiên đặc biệt hiếu kỳ, nhưng là cũng không dám đơn giản đi thăm hỏi. Lý Tân Cường người kia tại nơi nào đâu này? Tần Lang thời gian dần qua phi hành, ánh mắt phi tốc nhìn quét, tuyệt đối không tại bất kỳ địa phương nào làm bất luận cái gì dừng lại, thậm chí xem hết thảy sự vật đều chỉ dám dùng ánh mắt còn lại đi nghiêng mắt nhìn xem. Về phần thân niệm, Tần Lang là một tia cũng không dám đem hắn kéo dài vươn ra. Tìm cả buổi, Tần Lang cũng không gặp lấy Lý Tân Cường tung tích. Trong lúc bất tri bất giác, nhưng lại rời đi cái kia vô tận thâm viên càng ngày càng gần. Dần dần tới gần về sau, Tần Lang tốc độ chậm tới cực điểm, cơ hồ thế nhưng mà dùng tốc độ nhanh như rùa để hình dung. Theo lý trí đi lên giảng, Tần Lang biết rõ mình tuyệt đối không thể tới gần. Thế nhưng mà cái kia sâu không thấy đáy trong vực sâu, tựa hồ có một loại không hiểu lực hấp dẫn, thúc đẩy lấy Tần Lang không ngừng tới gần. Cũng không biết Lý Tân Cường người kia chạy đi đến nơi nào rồi, đã tìm không thấy, không bằng ta tiểu qua đi xem. Chỉ cần ta cẩn thận một chút, không dựa vào thân cận quá, có lẽ vấn đề không lớn. Dù sao huyết hồn ở vào chiều sâu trong lúc ngủ say, không sẽ chủ động công kích. Tần Lang lầm bầm lầu bầu nhắc tới đạo, một bên không ngừng tới gần. ầm ầm. Cùng lúc đó, huyết la sông lớn chỗ sâu nhất, một cái không mặt huyết sát thân ảnh chính rất nhanh đi qua đi lại. Đáng giận, đáng giận a! Sớm biết như vậy liền trực tiếp đem cả nhân loại kia cho giết chết, hắn quả nhiên đem tại đây tin tức truyền lại đi ra ngoài. Huyết sát thân ảnh phẫn nộ gầm nhẹ lấy. Bất quá cũng may mắn ta khắc chế không có động thủ, nếu không hắn vừa chết, tại đây hết thảy đều muốn truyền lại đến lạc tiên tộc bên trong. Cái này cổ xưa mà thần bí tộc đàn vô cùng cường đại, nội tình thâm hậu đến cực điểm. Mà ngay cả toàn thịnh thời kỳ huyết la đại tiên đều không muốn đi trêu chọc. Vừa rồi nếu là ta xông lên động giết chết cả nhân loại kia, chắc chắn hội đưa tới toàn bộ lạc tiên tộc xâm chiếm. Hiện tại tuy nhiên phiền thoái cũng không nhỏ, bất quá nghĩ tới chắc hẳn huyết hồn mới có thể ứng phó được. Đều là chết tiệt nọ huyết la đại tiên, chết đều chết hết còn muốn bố trí hạ nhiều như vậy cấm, nói cách khác ta có thể qua đi trợ giúp huyết hồn rồi. Huyết sát thân ảnh lo lắng có chút thư trì hoàn thêm vài phần. Chỉ là, tên tiểu tử này, thực là phi thường thú vị. Vậy mà thành công thu công pháp chi đoán ở bên trong sở hữu pháp tắc sợi tơ. Dựa theo huyết la đại tiên vẫn lạc trước chế định quy tắc, hắn là có tư cách đạt được của ta thuận phục. Ta tốn sức tâm lực đem ngươi dẫn đạo đến nơi đây, sẽ đem cửa ải này cho rằng đối với khảo nghiệm của ngươi. Huyết sắc thân ảnh lặng lặng chăm chằm vào cùng tác đồng dạng tần lang. Đúng vậy, hiện tại tần lang cựu cùng làm tác đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí hướng về vô tận thâm nguyên sở gần, mỗi đi một bước đều muốn suy nghĩ ba phần, xác định không có bất kỳ nguy hiểm về sau mới có thể phóng ra bước tiếp theo người này cũng không biết nhất cử nhất động của mình đều tại người khác nhìn chăm chú phía dưới. Bất quá bởi vì thỉnh thoảng hội đánh một cái vang rội hát xỉ, cái này lại để cho Tần Lang phi thường cảm tức. Cầu nhật, con mẹ nó rốt cuộc là ai đang mang ta? Còn không rất là. Tần Lang nuốt nuốt cái mũi, hung hùng hổ hổ đã đến gần vô tận thông viên chi khẩu. Tại đây cuồng phong gào thét, vô cùng lăng lệ ác liệt, xoáy lên từng đạo sắc bén phong nhận, mỗi một đạo đều có thể làm cho bình thường thiên tâm cường giả đi đời nhà ma. Mà hơi chút hướng ở chỗ sâu trong phong nhận thì càng tăng kinh khủng rồi, nửa bước thiên nhân đều rất khó ở bên trong dừng chân mà về phần chỗ càng sâu, cái kia Hỗ một mảnh lại để cho Tần Lang sờn hết cả gai ức. Ngoào tại đâu đó đoán chừng mấy ngày liền người cường giả tiến vào đều rất khó toàn thân trở ra. Tần Lang liên tiếp cảm thán, cuộn nuốt nước miếng. Vô tận Thâm Nguyên bên trong thỉnh thoảng truyền ra một hồi ầm ầm thanh âm, giống như là một chỉ ngủ say cự thú tại ngáy ngủ một loại. Không biết nguyên nhân gì, Tần Lang trong nội tâm có một loại muốn đầu nhập Vô tận Thâm Nguyên bên trong xúc động. Đó cũng không phải hắn tự nhiên mà vậy tạo ra nghĩ cách, mà là đến từ một loại tối tăm bên trong xứ mạng cảm giác, phi thường không hiểu đấu. Loại cảm giác này Chẳng lẽ vậy là cái gì quỷ thứ đồ vật đang dợ trò? Tần Lang nhớ lại mới vừa gia nhập tiên phủ thời điểm, theo Lý Tân Cường trên người đạt được huyết mạch về sau, đã từng từng có loại này không hiểu cảm giác, đó là công pháp chi ngoạn đích ý chí đang giở trò, muốn đem Lý Tân Cường dẫn vào công pháp chi ngoạn, sau đó đem hắn nuốt. Mà bây giờ Tần Lang lại có cảm giác như vậy, cái này lại để cho hắn phi thường cảnh cảm giác. Đồng thời, Tần Lang càng thêm bắt đầu cẩn thận, càng thêm khắc chế, chống lại lấy cái này một cỗ xúc động. Huyết la sông lớn cuối cùng, một cái huyết sắc thân ảnh đột nhiên mắng lên. Cái này vô liêm sỉ tiểu tử, ý chí vậy mà như vậy kiên định. Lão phu chỉ dẫn hắn tiến đến thu huyết hồn, lại bị hắn chống lại rồi hả? Không thể tưởng được ý chí của hắn thật không ngờ cố định, quả thực làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Huyết sát thân ảnh hùng hùng hổ hổ. Tuy nhiên có thể có như vậy đích ý chí vô cùng là khó được, thế nhưng mà ngươi nếu như không tiến vào vô tận tâm viên bên trong, ta cũng không cách nào giúp ngươi thu hoạch huyết hồn à. Lại dưới chỉ hoan như vậy đi, lạc tiên tộc cái kia hai lão này đã đến, sự tình có thể thì phiền phải a. Huyết sát thân ảnh lộ ra có chút lo lắng, thế nhưng mà hắn lại không thể làm gì đột nhiên, huyết sắc thân ảnh mạnh mà ngẩng đầu, hắn rõ ràng phát ra được, có hai cô cường đại khí tức đang tại đột phá thượng di tinh tầng khí quyển, đúng là cái kia lạc tiên tộc hai lão này. vậy mà tới nhanh như vậy, nhất định phải vi tên tiểu tử này kéo dài thời gian mới được. huyết sắc thân ảnh ngưng âm thanh quá khẽ, thân hình khẽ động, biến mất không thấy. sau một lát, huyết sắc sông lớn điên cuồng tuần ra bắt đầu chuyển động, tràn ngập toàn bộ tiên phủ ở trong, gần cây một cái nháy mắt, những sông vào kia tiên phủ người toàn bộ đều táng thân tại huyết la đại trong sông. tiên phủ bên ngoài, khe danh bên trong đột nhiên bắt đầu khởi động nổi lên một hồi huyết quang. Đem bản đầu ra bố trí tại khe danh bên trong đích trận pháp cấm chế toàn bộ phá tan, rồi sau đó, huyết quang không ngừng bành trướng, tràn đầy toàn bộ tiên phủ khe rảnh. Thượng Di Tinh ở bên trong, một cái cự đại khe danh ở chỗ sâu trong, một cái lao đầu dâu bạc nhị đột nhiên chừng mở hai mắt, vô cùng kinh ngạc tự nói nói ra: "Không xong, tiên phủ khe danh phát sinh dị biến, tất cả mọi người chết rồi." Chuyện gì xảy ra? Lao đầu dâu bạc nhướng mày, rồi sau đó thân thể dần dần biến mất không thấy. Ngay tại huyết quang đem tiên phủ khe rảnh tràn ngập đồng thời, cái kia Lạc tiên tộc hai lão lẩy thoáng cái tiểu vọt tới khe rảnh trên miệng. Ồ, cái này khe danh như thế nào hội tuôn ra như thế điên cuồng huyết quang, làm khó trong động phủ có người tại không chế. Phụ thân đại nhân, ngài thấy thế nào? Một người mặc thanh sắc áo dài trung niên nam tử ngưng giọng nói, hắn tiểu là lạc vân thiên phụ thân, lạc thiên hành. Mà lạc thiên hành bên cạnh, một cái đồng dạng ăn mặc thanh sắc áo dài mặt trắng lao giả hai mắt dừng ở khe danh bên trong đích huyết quang, tháo lấy trầm thấp mà khản khản thanh âm nói ra. Chẳng lẽ lại ngươi cho rằng huyết la đại tiên vẫn lạc? Đây hết thảy tiểu thật sự thành vật vô chủ đến sao? Cái loại này đẳng cấp tồn tại, chỉ cần hắn muốn, cho dù là hắn lui một con gà cũng có thể thay hắn trưởng quản cả tòa động phủ. cái này mặt trắng lao giả đúng là lạc thiên hành phụ thân, lạc vân thiên gia gia, lạc hành phong. cái này lưỡng gia tử nhận được lạc vân thiên tin tức về sau, không chút do dự ném hạ thủ bên trong đích sự tình, ngựa không dừng vó chạy tới. lạc thiên hành nghe được phụ thân, tràn đầy nhận thấy gật đầu, rồi sau đó lông mày lại vặn càng chặt hơn rồi. xem ra động phủ trưởng khống giả đã đã biết chúng ta muốn tới, cái này trùng thiên huyết quang tiệu là chuyên môn cho chúng ta chuẩn bị. hy vọng thân ở trong động phủ thiên nhi có thể tùy cơ ứng biến, gặp dữ hóa lành. lạc thiên hành lo lắng nói. Người nọ biết rõ chúng ta tới rồi, khẳng định cũng hiểu biết Thiên Nhi tồn tại. Chúng ta phải mau chóng đuổi tới Thiên Nhi bên người, như vậy mới có thể bảo đảm an toàn của hắn. Hải Nhi, cùng Vi phụ cùng nhau ra tay, phá tan huyết quang phủ kín. Rơi đi phong trầm thấp nói, một nhảy dựng lên, xông về vô tận huyết quang. Hải Nhi tu lệ. Lạc Thiên hành khép quát một tiếng, theo sát rơi đi phòng, xông vào huyết quang bên trong. Lạc Thiên tộc hai lão nảy tu vi tinh thần vô cùng, nhảy vào huyết quang bên trong về sau, trên người bắn ra ra mãnh liệt thanh sắc hào quang, năng lượng đẳng cấp phi thường cao cấp, cùng huyết quang làm lấy kịch liệt đấu tranh. Ngay tại hai lão nhảy tiến vào huyết quang về sau, mặt khác một đạo bạch sắc thân ảnh cũng lao đến, là cái nào thần bí lao đầu dâu bạc nhi. Thanh thiên thần quang. Lạc tiên tộc người như thế nào chạy đến nơi này đã đến? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện trong động phủ bí mật sao? Hừ hừ hừ, cũng tốt, lại để cho hai người bọn họ xung phong, ta đến ngồi hưởng ngư ông thủ lợi. Huyết la đại tiên di vật, tất cả đều là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi. Lao đầu dâu bạc nhi buồn bực thanh âm tự nói về sau, cũng dấn thân vào tiến nhập huyết quang bên trong. Mà lạc tiên tộc hai lão này toàn tâm đối kháng huyết quang cũng không có chú ý tới sau lưng còn có người đi theo sông vào. Cũng không lâu lắm, vô số cường giả chen chúc tới, trong đó không thiếu nguyên một đám hàng thật giá thật thiên nhân cường giả. Những người tới này tràn đầy huyết quang khe ránh bên ngoài, đều không ngoại lệ tất cả đều là trợn mắt há hốc mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Những mọi người này là đại biểu gia tộc đi vào thượng di tinh, dùng món tiền khổng lồ lấy được tiến vào động phủ tư cách về sau, phái ra trong gia tộc ưu tú nhân tài tiến vào trong đó. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn ra ngoài ý định chính là, cái gọi là tiên nhân động phủ vậy mà đã xảy ra như thế biến, những tiến vào kia trong đó người vậy mà một cái đều không có thể may mắn còn sống sót xuống song đời lúc này phiền thoái, trong tộc những lao gia hỏa kia khẳng định phải ngất trời rồi đâu chỉ như thế Thoáng cái chết nhiều như vậy thanh niên tuấn kiệt toàn bộ thái hoàng thiên chỉ sợ đều muốn chấn kinh rồi Hừ, chúng ta thiếu tộc trưởng chết rồi chuyện này cùng bán đấu giá thoát không khỏi liên quan nhất định phải tìm bọn hắn lấy cái thuyết pháp đi đúng vậy bán đấu giá phải phụ nhận trách nhiệm đến ai cũng biết thiên nhân cường giả tiến vào tiên phủ hẳn phải chết không thể nghi ngờ cho nên không ai tiến vào huyết quang bên trong bởi vì ai đều không muốn lấy chính mình tính mệnh đi mạo hiểm Những người này tại khe dẫnh bên ngoài tụ tập một hồi về sau, đem đầu mâu chỉ hướng bán đầu giá, kết bạn tiến về trước, hương sư vấn tội đi. Mà lúc này đây, động phủ tu luyện không gian ở bên trong tần lang gión ra gión rén ở vô tận thâm nguyên biên giới bồi hồi, thoáng cái dưới chân một chượn, vậy mà bại đi vào. Chương 659, giành giật từng giây. A nha, hét thảm một tiếng. Tần lang không nghĩ qua là chìm vào tận trong vực sâu, lo lắng sợ hãi cực kỳ bi thương hắn, tê tâm liệt phế thảm kêu lên, lớn tiếng mắng lên. Quá, mới vừa rồi là xương sao chuyện quan trọng con mẹ nó là ai ở phía sau đẩy láo tử một bà tần lang thân thể bị trong vực sâu cương phong thổi chúng không ngừng đảo quanh từng đạo phong nhận cạo tại trên người của hắn đau đến hắn nghe răng niét miệng. bất quá tần lang thân thể so nửa bước thiên nhân đều phải cường đại hơn nhiều thậm chí có thể có thể so với bình thường thiên nhân cơ giả, cho nên tận thâm viên biên giới cho những màu đen này cương phong đối với hắn cũng là pháp tạo thành thương tổn quá lớn. bất quá nếu là lại tiếp tục té xuống ở chỗ sâu trong cương phong hội càng ngày càng mấy liệt coi như là tần lang cũng pháp chi chịu được được. cho nên tần lang hiện tại điên cuồng thúc dục lấy năng lượng trong cơ thể muốn lao ra tận thâm nguyên, thế nhưng mà tận trong vực sâu có một cỗ phi thường cường đại hấp xả chi lực, chăm chú mút lấy tần lang, lại để cho hắn hiến pháp ra bên ngoài bay đi. Cái này một chỗ cảnh sợ tới mức tần lang can đảm đều nức, nước mắt tuôn đầy mặt, hoa ba thẳng gọi. con chó đáng đâm ngàn đao đồ hỗn trứng, nếu để cho ta đã biết mới vừa rồi là ai mẹ nó đẩy ta, lão tử nhất định đem đầu của hắn cắt bỏ. Tần lang bi phấn kêu lên. Tần lang một băng song, đang tại ngăn trở lạc tiên tộc hai lão nầy huyết sắc thân ảnh lập tức lên, cái này không biết tốt xấu ra hỏa, lão tử hảo ý trợ giúp ngươi, ngươi chẳng những không linh tỉnh lại vẫn mắng lao phu, ngươi cái không có lương tâm tiểu chút chít, mắng xong sau, huyết sắc thân ảnh vốn không có ngũ quan trên mặt vậy mà xuất hiện mỉm cười, thế nhưng mà, thần lang làm sao biết người khác là ở giúp hắn, hắn chỉ biết là chính mình bị không hiểu thấu đẩy một bà, tiểu chồng đã đến tận trong vực sâu, đây chính là một cái phần mộ a, thần lang không đem hắn mắng chết cho dù tốt rồi, như thế nào lại cảm kích đâu này, lạc hành phong cùng lạc thiên hành đều là lạc tiên tộc tuyệt đỉnh cao thủ, hắn thu vi tâm bất khả trắc thậm chí vượt qua thiên nhân cường giả, nếu như huyết la đại tiên còn sống, bọn hắn tự nhiên không dám có chút mạo phạm bất quá hiện tại huyết la đại tiên đã vứt lạc, còn sót lại đồ vật lại thành người khác cướp đoạt đối tượng. hành nhi, ngươi tới cho ta ngăn trở huyết quang, ta muốn dành dụn khí thế, thi triển lạc thiên chi pháp. lạc hành phong khẽ quát một tiếng, thân hình có chút vừa lui, đã đến lạc thiên hành sau lưng. vâng, phụ thân đại nhân. lạc thiên hành hét lớn một tiếng, bên ngoài thân thanh quang tập án, đem trung quanh huyết quang đều bớt lui, ngạnh xanh xanh chế tạo một mảnh trạng thái chân không khu vực. lạc hành phong nhân cơ hội này, hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên cao cao, thân thể mặt ngoài một hồi thanh quang lưu chuyển. sau đó hắn năm ngón tay mở ra dựng ở trước ngực một khỏa màu xanh quang cầu tại hai tay tầm đó dần dần thành hình di lạc tiên tộc lạc thiên chi pháp lạc hành phong thấp giọng quát nhẹ hai tay mạnh mà đẩy ra trước ngực cái kia khỏa màu xanh quang cầu lập tức nổ bắn ra mà ra tại tận trong huyết quang giết ra một đầu màu xanh quang nói ra đến đi lạc hành phong nhanh chóng đi theo màu xanh quang cầu đằng sau dọc theo quang đạo nhanh chóng hướng khe danh ở chỗ sâu trong bay đi lạc thiên hành theo sát tại chính mình lão tử đằng sau cái này hai người không biết tại phía sau của bọn hắn còn có một đạo sâu kín bạch quang tại theo đuôi trong động phủ Huyết sát thân ảnh thân thể chấn động mạnh một cái, thẳng thẳng thẳng lui về sau thật xa. Đồ hỗn trướng, cái này hai lão này thật lợi hại. Ta ngăn không được bọn hắn rồi, nếu không phải bị chết tiệt huyết la đại tiên phong ấn lực lượng, khiến cho của ta bản thể pháp di động, nếu không lão tử có thể làm cho cái này hai lão này như vậy khi dễ. Huyết sát thân ảnh tức giận giống tiêu lên, trên người huyết quang lóe lên, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, trong động phủ huyết la đại hà cũng bước lên lấy cuốn cuốn mà quay về, đều về tới bản trong cơ thể. Lực lượng của ta có hạn, rất khó đối phó được cái này hai cái lão quỷ, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có tận lực kéo dài thời gian, tuy nhiên trong động phủ cơ quan bẫy dập là nhằm vào thiên nhân cường giả thiết kế, đối với cái này hai lão lệ mà nói căn bản không tạo thành nguy hiểm, nhưng tốt xấu có thể tiêu hao thời gian của bọn hắn. Hy vọng tên tiểu tử kia có thể tận thu hoạch huyết hồn, ngàn vạn không thể rơi vào lạc tiên tộc bên trong. Huyết La động phủ, phòng ngự đại trận, mở ra. Huyết sắc thân ảnh hư nhẹ một tiếng, hai tay hướng hư không chỗ vỗ, một cái cự đại huyết trưởng ấn khắc ở không trung, thật lâu không tiêu tan. Sau một lát, toàn bộ Huyết La động phủ bắt đầu run bắt đầu chuyển động, nếu là theo ngoài động phủ xem, có thể chứng kiến một cái cự đại huyết cầu theo khe danh bên trong thời gian dần qua bay lên, rồi sau đó thoát ly khe rãnh, không ngừng bay lên, cuối cùng vậy mà đã đi ra thượng di tinh, bay đến trong tinh không. cái này một kịch biến lại để cho mấy người chịu tắc lưu ấy nhao nhau bay khỏi thượng di tinh quay trùng quanh tại huyết cầu bên ngoài, kinh ngạc ngoài lại không người nào dám đi tìm tỏi đến tận cùng. ta tuyệt đối sẽ không lại để cho lạc tiên tộc lão quỷ thực hiện được. nếu như cuối cùng tên tiểu tử kia đã thất bại, lão tử tiểu thúc dục huyết lam mận thiên đại pháp, mất đi trong động phủ hết thảy, cùng lắm thì lại ngủ say đủ năm, tiếp tục chờ đái kế tiếp thoát ly thiên đạo chi nhân. Huyết sắc thân ảnh không có ngũ quan trên mặt vậy mà xuất hiện một tia kiên quyết thần sắc. Phanh! Huyết La động phủ đã phá vỡ một cái lỗ hổng, một đạo thanh quang xuyên thấu mà vào, một đường tiến lên. Hống hống hống. Trong động phủ, một đầu lại một đầu tướng mạo kỳ dị, diện mục giữ tận cửu thú giống giận sông về đạo kia thanh quang. Tạch tạch tạch, kéo kẹt kéo kẹt quắt két. Lần lượt cơ quan bẩy dập mở ra, các lỗ đâm sau lưng khó lòng phòng bị tập kích tới, ngăn trở lấy thanh quang tiến lên lộ tuyến. Dâm dâm dầm dầm rầm cờ rác, cờ rác, cờ rác. Không gian tầng tầng nứt vỡ, mãnh liệt địa không gian phong bạo tàn sát bãi thiên địa. Lô đen không ngừng diễn sinh. Những đối với này thiên nhân cường giảm mà nói đều là nguy cơ rất chí mạng. Tại lạc gia phụ tử trước mặt lại chỉ có thể là thoáng ngăn cản, chậm lại bọn hắn tiến lên tốc độ mà thôi. Thanh quang chợt lóe lên, tất cả cử thú bị xung kích được chia năm sể bảy, huyết nhục bay tứ tung, lần lượt cơ quan bẫy dập bị thanh quang trang nhào nhọn, nghiền nát không gian, dày đặc lô đen hiến pháp ngăn trở lạc gia phụ tử, bọn hắn thẳng tắp xuyên qua, tiến lên phương hướng không có phát sinh bất luận cái gì chết đi. Phụ thân đại nhân, thiên nhi tiểu tại phía trước cách đó không xa, sinh mạng thể trinh bình thường xem ra cũng không có gặp được nguy hiểm lạc thiên hành ngưng giọng nói rất tốt trong chốc lát tìm được hắn về sau ngươi trước tiên đem hắn truyền tống về trong tộc lại để cho hắn ở tại chỗ này chỉ là một cái vướng víu mà thôi ngược lại là rất là nguy hiểm lạc hành phong nói ra vâng phụ thân đại nhân lạc thiên hành gật gật đầu lên tiếng nói ra đang khi nói chuyện hai cha con thân ảnh chợt lóe lên phá tan tu luyện không gian bích chướng trực tiếp hướng phía lạc vân thiên phương hướng bay đi Ra ra, phụ thân đại nhân lạc vân thiên mở tròn mắt nhìn qua xa xa phía chân trời càng ngày càng gần thanh quang mừng dỡ hô lên, bá, nháy mắt, hai đạo thanh quang lóe lên từ đến, đi tới lạc vân thiên trước người, thiên nhi, ngươi làm vô cùng tốt, lạc thiên hành vỗ vỗ lạc vân thiên bả vai, trong mắt lộ ra vui mừng ánh mắt, hắn đối với chính mình đứa con trai này phi thường tự hào, vừa lòng phi thường, đa tạ phụ thân khích lệ, lạc vân thiên mừng rỡ nói, gia gia, phụ thân đại nhân, cái kia cổ năng lượng cường đại chấn động đến từ chính cái phương hướng này, lạc vân thiên nghiêng người chỉ chỉ tận tâm viên phương hướng, ân, tại đây giao cho ta cùng phụ thân ngươi là được rồi, tại đây phi thường nguy hiểm ta với ngươi phụ thân pháp phân tâm đến bảo hộ ngươi, ngươi về trước trong tộc đi. Lạc Hành Phong thản nhiên nói: Ra ra, để cho ta ở tại chỗ này à, ta sẽ bảo vệ tốt tự chính mình, sẽ không cho nhị lao thêm tiền. Lạc Vân Thiên cũng muốn lưu lạc thoáng một phát. Không được, ta với ngươi phụ thân muốn đi tranh đoạt huyết la đại tiên còn sót lại đồ vật, ngay cả chúng ta cũng không biết có thể không tự bảo vệ mình. Nếu là chiến đấu bốc phát, ngươi ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Lạc Hành Phong chém đinh chặt sắt nói: Vậy được rồi. Lạc Vân Tiên sắc mặt thảm đạo, lại gật đầu. Đối với Lạc Hành Phong. Hắn cho tới bây giờ cũng không dám có bất kỳ phản bác. Ân, Thiên Hành ngươi sẽ mở không gian thông đạo, truyền tống vân thiên tôn nhi hồi tộc trong. Sau đó nhanh chóng chạy đến cùng ta tụ hợp, ta đi trước tìm tỏi đến tận cùng. Lạc Hành Phong thấp giọng nói ra, rồi sau đó gặp lại thân, bay về phía tận thông nguyên. Lạc Hành Phong sau khi rời khỏi, Lạc Thiên Hành đối với Lạc Vân Thiên nói ra, Thiên Nhi, ngươi về trước đi, chờ ta với ngươi ra giả tin tức ta. Tuân mệnh, phụ thân đại nhân. Lạc Vân Thiên không người nói ra. Ân, ta lập tức xé mở không gian truyền tống thông đạo. Đây chính là chỉ có bán tiên cường giả mới có thể làm được thần thông. Lạc Thiên Hành khẽ cười nói, phụ thân đại nhân đã đã vượt qua thiên nhân, đạt đến bán tiên cảnh giới, chắc hẳn không được bao lâu, ngài có thể thoát ly phàm thể, thành cửu tiên thai. Lạc Vân Thiên đích thoại ngữ trong mang theo so sùng kính, ta còn sớm đâu rồi, ta bất quá là đạt đến lượng giai bán tiên mà thôi, muốn thành tiểu tiên thai còn có rất lớn lên lộ phải đi. Ra Ra của ngươi đạt đến tam giai bán tiên, như cũng là gánh nặng đường xa. Bất quá, nếu như chúng ta có thể có được huyết la đại tiên còn sót lại đồ vật, ta với ngươi Ra Ra đều có thể đạt được cực lớn chỗ tốt phải biết rằng huyết la đại tiên thế nhưng mà cựu giai bán tiên, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành tiên nhân chân chính rồi." Lạc Thiên Hành vừa nói, hai tay trước người một hồi khoa tay múa chân, ngón tay trên không trung khắc hạ một đạo đạo ẩn ẩn, hợp thành một bộ kỳ diệu đồ án. Nhưng vào lúc này, một đạo huyết quang chợt lóe lên, vô cùng tốc độ bắn về phía Lạc Vân Thiên, thứ hai căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên nhi coi chừng. Lạc Thiên Hành hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, chắn Lạc Vân Thiên trước người, chặn đạo kia huyết quang, mà không có hắn năng lượng ủng hộ, cái kia sắp thành hình không gian truyền tống thông đạo cũng dần dần tiêu tán. Lạc Thiên Hành bị cái này một đạo huyết quang trùng kích được thân thể nhoáng một cái, có chút lui về phía sau một bước, lập tức quá sợ hãi hô, người đến người phương nào? Như thế thực lực, thật không ngờ bị buộc đánh lén một cái tiểu bối. Hừ, rõ ràng, thối không biết xấu hổ, còn dám nói ta hèn hạ. Các ngươi tự tiện xông vào huyết la đạo phủ, còn không biết xấu hổ nói ta hèn hạ. Một cái huyết sắc thân ảnh xuất hiện tại Lạc Thiên Hành trước mặt. Uy, lời này của ngươi là có ý gì? Huyết La Đại Tiên đã sớm vất lạc, nơi này cũng là chủ chi vật, chúng ta tiến đến có thể nào dùng tự tiện xông vào để hình dung? Lạc Thiên Hành thấp giọng nói, nhanh chóng bình phục trong cơ thể phiên cổn khí huyết. Nói hưu nói vượng, ai nói cho ngươi biết cái này huyết la động phủ là chủ chi vật rồi hả? Lão Phu tiểu là cái này huyết la động phủ chủ nhân, các ngươi tranh thủ thời gian cho lão Phu xéo đi, bằng không thì nhất định phải các ngươi táng thân không sai. Cái gì? Ngươi là huyết la động phủ chủ nhân? Người rốt cuộc là ai? Lạc Thiên Hành kinh ngạc hô lên. Lão Phu Tiệu là huyết la đại tiên mạnh nhất thanh khí, huyết la đại hà. Huyết sắc thân ảnh hét lớn một tiếng, thân thể lập tức tản ra, biến thành một đầu huyết sắc nước chảy. Tiến tới nước chảy bắt đầu khởi động. Bên cạnh huyết thủy lăng không quần cuộn mà đến, một đầu huyết sắc sông lớn tại tu luyện không gian ở bên trong biến cuộn, đem tu luyện không gian biến thành một mảnh huyết sắc mênh mông biển lớn. Chương 660, Tam thiếu lão quỷ. Tu luyện không gian ở bên trong biến thành một mảnh huyết hồng mênh mông biển lớn, huyết sóng ngập trời. Ta dùng hết toàn lực mới đưa ta một phần năm bản thể theo phong ấn trong không gian truyền tống đi ra. Ta chỉ có nửa cái cách giờ, nhất định phải ngăn cản cái này mấy cái gia hỏa. Huyết sắc trong hải dương, một cái huyết sắc thân ảnh lơ lửng. Nó vốn bị vẫn lạc huyết la đại tiên phong ấn tại một cái nhỏ hẹp trong không gian. Bất quá theo tuế Nguyệt trôi qua, phong ấn cũng dần dần yếu bớt. Cái này lại để cho Huyết La Đại Hà có thể trong thời gian ngắn đem một bộ phận bản thể chuyện đưa ra ngoài. Bởi vì Huyết La Đại Hà tiểu là một đầu huyết sắc dòng sông mà thôi, bất luận cái gì một bộ phận đều là bản thể, trong đó khác nhau tiểu là lượng nước bao nhiêu mà thôi. Mà lượng nước bao nhiêu, tự nhiên quyết định lấy Huyết La Đại Hà thực lực. Thiên Nhi, trốn ở đằng sau ta. Lạc Thiên hành hét lớn một tiếng, trên người bạo phát đi ra trùng thiên thanh quang, đem Lạc Vân Thiên cũng bao vây lại, lại để cho hắn không bị đến Huyết Hải thấm đẩy. Cùng lúc đó. Lạc Thiên Hành hướng về phía đã tiến vào vô tận thâm nguyên lạc hành phong hô, phụ thân đại nhân, ta lọt vào huyết la đại hà công kích, nó là huyết la đại tiên khi còn sống bằng thân thanh khí pháp bảo. Bởi vì nó đánh lén, Thiên Nhi không có thể đưa ra ngoài. Lạc Thiên Hành cùng đợi lạc hành phong hồi phục, thế nhưng mà đợi sau nửa ngày, như trước không có, có phản ứng chút nào, cái này lại để cho trên mặt của hắn xuất hiện vẻ lo lắng. Hừ, ngươi là ở cùng một cái khác lao ra hỏa truyền âm a. Rất không may nói cho ngươi biết, tiến nhập vô tận thâm nguyên căn bản không cách nào tiếp thu ra ngoài giới bất kỳ tin tức gì, trừ phi hắn có thể thu phục huyết hồn nếu không hắn sẽ vinh viễn rơi vào vô tận trong vực sâu. Huyết La Đại Hà bên trong truyền tới một hồi khinh thường thanh âm. thật sao? cái kia phụ thân của ta tiêu nhất định có thể đủ thu phục cái gì kia huyết hồn. Lạc Thiên Hành lạnh lùng nói, hắn đối với Lạc Hành Phong có mù quáng đích tín nhiệm, giống như là Lạc vân Thiên đối với hắn đồng dạng. ha ha ha, một cái chính là tam giai bán tiên cũng tưởng thu phục huyết hồn. ngươi là muốn chết cười ta sao? ngươi biết huyết hồn là vật gì sao? Huyết La Đại Hà trong truyền ra lớn nhỏ âm thanh. huyết hồn là cái gì? Lạc Thiên Hành còn thật không biết huyết hồn là vật gì. Huyết hồn, chính là huyết la đại tiên bản thể. Huyết la đại tiên đó là cái gì đẳng cấp? Cựu dài ban tiên đỉnh phong, coi như là vẫn lạc trăm triệu năm, nó bản thể như thế nào một cái chính là tam dài bán tiên có thể chiến thắng hay sao? Quả thực là thiên đại chê cười. Huyết la đại tiên bản thể. Lạc thiên hành kinh ngạc kêu lên, thần tình trên mặt âm tình bất định, chật thanh chật lục, không ngừng biến ảo. Sau một lát, lạc thiên hành đột nhiên xoay người một cái, nắm lên lạc vân thiên hướng phía vô tận thâm nguyên mau chóng đuổi theo. Thiên Nhi, ta muốn đi giúp trợ ra gia, gia của ngươi, bằng không mà nói ba người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Ngươi nhớ lấy không phải ly khai của ta thành cương bảo hộ phạm vi." Lạc Thiên Hành dặn dò Lạc Vân Thiên nói ra. "Ân." Lạc Vân Thiên gật gật đầu. "Mơ tưởng." Huyết La Đại Hà thanh âm vang lên, nó thúc dục lấy ngập trời huyết sóng, bốn phương tám hướng đánh về phía Lạc Thiên Hành phụ tử. "Hừ." Lạc Thiên Hành hừ nhẹ một tiếng, thân thể rất nhanh xoay tròn, hai tay liên tục đánh ra, lập tức, nguyên một đám màu xanh trưởng ấn Mạn Thiên Vi Vũ, manh lực đập nền tại huyết sóng phía trên, kích thích từng đợt ngập trời vẩy ra màu đỏ như máu bọc nước. Tựa đầu đỉnh huyết sóng đánh tan về sau, Lạc Thiên Hành nhanh chóng hướng phía vô tận thâm biên lao đi nhanh như tia chớp, huyết la đại hà căn bản chặn đường bất chủ hắn. Lão đầu nhi, đến đều đã đến, ngươi ý định đang xem cuộc chiến đến cùng sao? Nếu để cho lạc gia phụ tử đồng thời tiến vào vô tận thâm nguyên, bọn hắn rất có thể cướp đi huyết la đại tiên huyết hồn, vậy ngươi tính toán chẳng phải quật ngã đến sao? Huyết la đại hà điên cuồng lan lộn, phát ra dung trời tiếng gầm gừ. Lạc thiên hành nghe tiếng, trong nội tâm lập tức lộ bộ thoáng một phát, nghe huyết la đại hà ý tứ trong lời nói, tại đây lại vẫn có một cái khác cao thủ, mà chính mình lại vẫn không có phát hiện, cái này đã nói lên, cái kia cao thủ tu vi còn cao hơn mình. Tối thiểu nhất cũng là một cái nhị giai bán tiên siêu cấp cường giả. Lạc Thiên Hành sắc mặt âm trầm tới cực điểm, hắn thật không ngờ việc này tiến vào gặp được nhiều như vậy cường địch trở ngại. Bất quá hắn không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, hắn nhất định phải mau chóng cùng phụ thân của mình tu hợp, nếu không không chỉ có là phụ thân hắn, tiểu ngay cả mình đều gặp nguy hiểm. Ngay tại Lạc Thiên Hành khích tướng bay vút đến vô tận thâm nguyên thời điểm, hắn phía trước không gian đột nhiên bạo phát một hồi kịch liệt chấn động, một cái nhỏ không thể thấy không gian vòng xoáy chắn trước người của hắn. Cái không gian này vòng xoáy nhìn về phía trên cũng không ngờ, mà Lạc Thiên Hành lại cảm nhận được lớn lao nguy hiểm làm hắn toàn thân tóc gáy đều bị dựng lên, đáng chết! Lạc Thiên Hành thầm mắng một tiếng, bị bất đắc dĩ phía dưới, chỉ phải là lập tức đã ngừng lại tiến lên, thân hình im bặt mà dừng. Như vậy do cực tốc đến bất động chuyển biến, trực tiếp lại để cho bị Lạc Thiên Hành nắm trong tay Lạc Vân Thiên máu tươi cuốn phun. Thiên Nhi, ngươi không sao chứ? Lạc Thiên Hành nhân cần hỏi han. Ta không sao, phụ thân, chúng ta lập tức muốn xông vào vô tận thâm viên cùng gia gia hội hợp, ngài vì sao đột nhiên ngừng lại? Lạc Vân Thiên lau một cái kẹp miệng biến máu, gian nan mà hỏi. Thừa, ta nếu không dừng lại đến. Ngươi bây giờ đã là một cô thi thể rồi. Lạc Thiên Hành hư lạnh một tiếng, hai mắt âm hàn nhìn qua phía trước không gian vòng xoáy. Tại Lạc Thiên Hành nhắc nhở xuống, Lạc Vân Thiên mới phát hiện phía trước không gian dị thường. Không gian vòng xoáy thời gian dần trôi qua giảm đi, cuối cùng cho đến biến mất, mà một cái áo bào trắng râu bạc lão đầu nhi lại xuất hiện. Đúng là trước đây âm thầm đi theo lạc ra sau lưng lão đầu kia nhi, là ngươi. Hình tam tiếu, liên ngươi cái này lão quỷ cũng tới. Lạc Thiên Hành thấy rõ người tới, sắc mặt càng thêm dày đặc. Hình tam tiếu, người xương tam tiếu lão quỷ chính là một cái tu vi đạt đến tam dài bán tiên siêu cấp cường giả, cũng là bán đấu giá sau lưng thế lực thủ lãnh một trong. Ha ha, khó được có người vậy mà nhớ rõ tiên của ta, thật sự là làm cho người rất ngoài ý muốn rồi. Lao đầu dâu bạc hình tam tiêu lớn tiếng nợ nụ cười. Ta nếu là liền ngươi lão quỷ này cũng không biết, ta đây là thiên hành nhiều như vậy năm cũng sống vô dụng rồi. Lạc Thiên Hành lạnh lùng nói, rồi sau đó lời nói xoay chuyển, ngựa khí càng thêm sắc bén. Như thế nào? Làm khó ngươi muốn cùng chúng ta lạc tiên tộc là gì sao? Các ngươi lạc tiên tộc ta có thể đắc tội không nổi? Ta muốn toàn bộ Thái Hoàng Tiên cũng không có mấy người dám đắc tội các ngươi Lạc tiên Tộc, chớ nói chi là cùng các ngươi là được rồi. Hình Tam Tiếu khẽ cười nói, biết rõ là tốt rồi. Nhanh chóng tránh ra, không muốn ngăn ta đường đi. Bằng không mà nói ngươi đem gánh chịu, ngươi không cách nào tưởng tượng hậu quả. Tuy nhiên tu vi của ngươi cao hơn ta, nhưng là ta vẫn đang có biện pháp giết ngươi. Lạc Thiên Hành hơi lửa giận nói, ha ha, nếu ngươi lão tử Lạc Hành Phong như vậy nói chuyện với ta, ta cũng muốn khảo thi suy đi nghĩ lại. Bất quá ngươi Lạc Thiên Hành còn chưa có tư cách nói với ta loại lời này. Hơn nữa. Các ngươi hiện tại cũng không thể đại biểu Lạc tiên tộc, cho dù ta đối với trả cho các ngươi thì sao? Các ngươi dám đem tin tức truyền trở về sao?" Hình Tam Tiếu hơi treo tức nói. "Hừ, Tam Tiếu lão quỷ, xem ra ngươi là quyết tâm muốn cùng chúng ta là được rồi. Cũng tốt, chúng ta Lạc tiên tộc gần đây rất ít rời núi, khiến cho rất nhiều người đều quên chúng ta Lạc tiên tộc uy nghiêm là không dung xâm phạm được rồi. Hôm nay liền dùng ngươi Tam Tiếu lão quỷ máu tươi đến cho chúng ta Lạc tiên tộc trọng cây huy danh a." Lạc Thiên hành lạnh lùng nói. "Ha ha ha, Tam Tiếu lão quỷ, không nghĩ tới sao?" lại bị một cái nhị giai bán tiên tiểu quỷ như thế miệt thị, ta nếu mà là người trực tiếp ra tay thuần thục tiêu diệt hắn. Huyết La Đại Hạ bên trên một cái huyết sắc thân ảnh hiện hiện ra. Hừ, Huyết La Đại Hạ, ngươi cũng đừng nói móc châm chọc ta rồi. Ngươi lúc đó chẳng phải không làm gì được được hắn mới hướng ta xin giúp đỡ sao? Tam thiếu lao quỷ lạnh lùng nói. Xin giúp đỡ? Ta nói ngươi cũng quá để mắt chính ngươi rồi, ta sẽ hướng ngươi xin giúp đỡ. Ta nếu là nguyên vẹn bản thể lúc này, phong cái dám đều có thể đem các ngươi ba cùng nơi sụp đổ chết. Huyết sắc thân ảnh khinh thường nói. Ngươi nói không sai. Có thể là của ngươi bản thể tới không được tại đây, chúng ta cũng sẽ không biết chính mình muốn chết đi đón gần người bản thể. Ở chỗ này, tu vi của ngươi bất quá là nhị giai bán tiên mà thôi. Muốn muốn ngăn cản Lạc gia phụ tử, ngươi căn bản làm không được." Tam thiếu Lao Quỷ nói chúng tim đen nói. "Đúng vậy, ta là làm không được. Cho nên ta mới bảo ngươi đi ra a, chỉ cần ngươi có thể làm đến là được rồi. Ngươi không phải cũng muốn đạt được huyết La đại tiên huyết hồn sao? Nếu như ngươi lại để cho cái vật nhỏ này cùng hắn lao tử hội hợp, ngươi cũng phải lấy giọt trúc mà múc nước công giá chẳng, không phải sao?" Huyết Sát Thân Ảnh vừa cười vừa nói, Hừ. Tam Tiếu lao Quỷ cười lạnh một tiếng, đối với Huyết Sát Thân Ảnh từ chối cho ý kiến. Tam Tiếu la Quỷ, Huyết La Đại Hà, ta khuyên ngươi nhóm một câu, chúng ta là tiên tộc thực lực không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Coi như là Huyết La Đại Tiên thực lực đạt tới đỉnh phong thời điểm, cũng không dám đắc tội chúng ta là tiên tộc. Các ngươi hai người tuy nhiên thực lực rất cường, nhưng là tại chúng ta là tiên tộc trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Nếu như các ngươi thật muốn cố ý ngăn trở, chúng ta cùng lắm thì buông tha cho Huyết La Đại Tiên huyết hồn, đem tại đây tin tức truyền lại hội trong tộc, hậu quả chính các ngươi ngẫm lại à? Lạc Thiên hành lạnh lùng nói, hắn biết do thực lực của mình ở vào tuyệt đối hạ phong, hơn nữa hiện tại phụ thân của mình còn hám sâu vô tận thâm viên bên trong, hắn cũng chỉ có đem Lạc Thiên Tô quy danh chuyển đi ra. Tam thiếu lao quỷ nghe vậy, lông mày lập tức chói chặt, thật sự là hắn đang suy tư trong đó lợi và hại. Mà huyết la đại hà đối với cái này căn bản khinh thường một chú ý, bất kể là ai với hắn mà nói đều đồng dạng, đều là một đám nhưu đồ huyết la đại tiên huyết hồn kẻ trộm, có thể ngăn đón một cái là một cái. Nếu là ở trước kia, hắn căn bản sẽ không quản là ai đạt được huyết la đại tiên huyết hồn bởi vì vận mệnh trói buộc một cấp huyết la đại tiên nguyên rủ ảnh hưởng, vô luận là ai đạt được thế nhưng mà huyết la đại tiên huyết hồn, huyết la đại hà đều phải cùng nhau nhận chủ. Nhưng là bây giờ không giống với lúc trước, nó vậy mà thấy được một cái thiên đạo bên ngoài người, thì ra là vận mệnh không bị trói buộc người. Nếu như người này có thể có được huyết la đại tiên huyết hồn, tự nguyên nói bất định tiểu có cơ hội thoát ly huyết la đại tiên nguyên rủa, thậm chí có khả năng thoát ly thiên đạo trói buộc, tấn chức trở thành đỉnh cấp thánh khí thậm chí thần khí cũng nói không chừng. Bởi vì đối thiên đạo bên ngoài người đến nói, hết thảy đều có khả năng cho nên huyết la đại hà hiện tại phải ngăn cản ngoại trừ tần lang ngoại ý muốn tất cả mọi người vô luận như thế nào huyết la đại tiên huyết hồn phải lại để cho tên tiểu tử kia đạt được mặt khác bất luận kẻ nào muốn nhúng chạm ta đều muốn hắn chết huyết la đại hà trong nội tâm hung hăng thi thầm chương 661 lạc tiên tộc truyền thế bí thuật huyết la đại hà nhìn thoáng qua lạc thiên hành rồi sau đó liếc về phía tam tiếu la quỷ lạnh lùng nói tam tiếu la quỷ ngươi sẽ không bị tiểu tử này dăm ba câu cho sợ tới mức không dám động thủ a vậy ngươi còn không bằng mua khối đậu hủ chính mình đâm chết được rồi Đường tại đây nhi mất mặt xấu hổ rồi. Hừ, thật sự là chết cười, ta sao lại sợ hắn? Tam Tiếu lao Quỷ hừ lạnh một tiếng, khinh thường đối với Lạc Tiên Hành nói ra, tiểu tử, muốn uy hiếp ta, ngươi còn nó lắm. Ngươi có Lạc Tiên tộc chỗ dựa, chẳng lẽ ta chính là cô độc tiểu binh đến sao? Ta thế lực phía sau mặc dù không có Lạc Tiên tộc như vậy nội tình thâm hậu, nhưng là thật muốn đối kháng đứng dậy, ta cũng sẽ không biết sợ ai. Nói nhảm cung cũng không muốn nói nhiều, ngày hôm nay ta tựu tất cả bằng bộ trợ, huyết la đại tiên huyết hồn, năng giả có được. Tam thiếu La Quỷ Người cái kia chút gì đó chó má thế lực cũng dám theo chúng ta Lạc Tiên tộc đánh đồng? Lạc Tiên Hành Trào Phúng nói đạo, biểu hiện trên mặt cực độ khinh thường, nhưng là đáy lòng nhưng lại cảnh giác tới cực điểm, bởi vì hắn cái lúc này mới nhớ tới, vừa rồi Tam Tiếu Lao Quỷ đã nở nụ cười hai tiếng rồi. Tam Tiếu Lao Quỷ danh hào tồn tại, cũng là bởi vì người này cười ra ba tiếng về sau, tức là hắn muốn động thủ giết người thời điểm, cho nên mới đã có Tam Tiếu Lao Quỷ cái này một xưng hô. Quả nhiên, Tam Tiếu Lao Quỷ nghe được Lạc Thiên Hành như vậy ngôn ngữ, lập tức giận quá mà cười, ngửa đầu lên tiếng phá lên cười. Ha ha ha Ta đây Tam Tiếu lao Quỷ hôm nay còn tiên muốn khiêu chiến thắng một phát lạc tiên tộc uy nghiêm, lạc thiên hành tiểu nhi, ngươi đem là ta chém giết cái thứ nhất lạc tiên tộc người. Tam Tiếu lao Quỷ cười to ba tiếng, cái cầm bên trên màu trắng tròn dâu đột nhiên vêu đãng, không ngừng mà kéo dài, như cùng một cái màu trắng tơ lụa một loại bay múa. Người đối phó lạc thiên hành, ta để đối phó con của hắn, ta ngược lại muốn nhìn hắn có thể như thế nào chống đỡ. Huyết La Đại Hà hét lớn một tiếng, thân hình mềm nũng, dung nhập đến quần cuộn trong biển máu. Rồi đột nhiên, một chỉ huyết thủy bàn tay lớn theo trong hải dương bốc lên, theo lạc thiên hành sau lưng rất nhanh xuất kích. Chụp tới Lạc Vân Thiên. Lạc Thiên hành tu vi vốn cũng không bằng Tam Tiếu lão quỷ, lúc này không thể không đi ứng đối Tam Tiếu lão quỷ cái kia loại quỷ mị phiêu đang dâu ria, ở đâu còn có tinh lực phân tâm đến bảo hộ Lạc Vân Thiên, mắt nhìn xem con của mình sẽ bị huyết thủy bàn tay bắt lấy, Lạc Thiên hành lòng nóng như lửa đốt. Nhưng vào lúc này, Vô Tận Thâm nguyên bên trong đột nhiên truyền tới một hồi tiếng gầm gừ, rồi sau đó một cổ năng lượng cường đại nhanh chóng bay vút mà ra, nhưng lại cái kia lúc trước tiến vào Vô Tận Thâm Huyền là Lạc Hành Phong. Lạc Hành Phong vừa mới bay ra Vô Tận Thâm Huyền, lập tức hữu thấy được con của mình bị công kích, cháu trai sắp rơi vào địch nhân thủ. Nguy tại sớm tối, lập tức điên cuồng nộ giống lên. Đồ hỗn trướng, cũng dám thừa dịp lao phu không tại, tính toán đánh lén con của ta tôn nhi, lao phu muốn giết các ngươi. Huyết La Đại Hà chấn động, không thể tin quát, lạc hành phòng. Ngươi làm sao có thể theo vô tận thâm viên bên trong trốn chạy đến? Không có được huyết hồn, ngươi làm sao có thể trở ra đến? Hừ, chính là vô tận thâm viên cũng muốn vây khâu ta. May mắn ta lưu lại một tay, chỉ là phân thân xâm nhập, bản thể lại ở lại vô tận thâm viên cửa vào phía dưới chờ đợi. Ai biết phân thân lại bị trong vực sâu năng lượng phá hủy? Của ta bản thể hồi phục ý thức thời điểm liền phát hiện con của ta Tôn Nhi bị các ngươi vây công. Lạc Hành Phong gào thét liên tục, hướng phía Lạc Vân Thiên phi tốc lướt tiến. "Hừ, cho dù ngươi đi ra cũng không làm nên chuyện gì, cháu của ngươi nhất định phải chết tại trong tay của ta." Huyết La Đại Hà hừ nhẹ một tiếng, ra tốc thúc dục huyết thủy bàn tay lớn hướng Lạc Vân Thiên chảo nhiếp mà đi. Lạc Vân Thiên hoàn toàn lâm vào ngốc trệ bên trong, hắn căn bản không có bất luận cái gì chạy trốn khí lực, ngơ ngác đứng tại huyết hải trên không, sững sờ nhìn qua không ngừng tới gần huyết thủy bàn tay lớn. Không biết xấu hổ ra hỏa, vậy mà lấy lớn nhiếp nhỏ cũng không sợ vũ nhục thân phận của chính ngươi. Lạc Hành Phong thật cũng không có quá mức phẫn nộ, hắn tựa hồ có đầy đủ tin tưởng có thể cứu bảo bối của mình Tôn Nhi. Quả nhiên, Lạc Hành Phong trên người thanh quang lóe lên, đầu phía sau đột nhiên hiện ra một cái quỷ dị màu xanh phù văn. Cái này phù văn lóe lên, Lạc Vân Tiên thân thể vậy mà trực tiếp theo tại chỗ biến mất. Sau một khắc xuất hiện thời điểm đã đạt tới Lạc Hành Phong sau lưng. anh huyết thủy bàn tay lớn một trào chụp một cái cái không. Đáng chết. Trong biển máu truyền ra một tiếng tức giận mắng, Huyết La đại hà thật không ngờ Lạc Hành Phong vậy mà phát sau mà đến trước, cứu đi Lạc Vân thiên Đây là chúng ta lạc tiên tộc bí thuật, chỉ có huyết mạch tương liên người tầm đó. Vô luận cách xa nhau rất xa, cũng có thể thuấn gian truyền thống. Ngươi muốn giết ta của ta tôn nhi, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lạc Hành Phong lạnh lùng nói, lời nói gian mang theo vẻ đắc ý. Thuấn gian truyền thống, như vậy bí thuật chỉ sợ tiêu hao không nhỏ a. Hơn nữa theo ta nhìn, ngươi cái này cái gọi là bí thuật, có lẽ cùng huyết chi lực có quan hệ a. Huyết La Đại Hà hơi sững sờ về sau, liền nở nụ cười lạnh. Cái gì? Ngươi. Lạc Hành Phong lập tức vô cùng khiếp sợ. Hắn thật không ngờ chính mình bí thuật lại bị Huyết La Đại hà liếc thấy mặt. Mà sau một lát, lạc hành phong trên mặt khiếp sợ liền giảm đi, thay vào đó là bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Ta thiếu chút nữa đã quên rồi, Huyết La Đại Tiên đem hết chi lực tu luyện đến xuất thần nhập hóa tình trạng, bất luận cái gì cùng hết chi lực có quan hệ công pháp, hắn một mắt là có thể xem thấu. Mà ngươi thân là Huyết La Đại Tiên thánh khí pháp bảo, đi theo Huyết La Đại Tiên chinh chiến trăm triệu năm, có thể xem thấu của ta bí thuật cũng là không kỳ quái. Lạc hành phong gật gật đầu, suy nghĩ cẩn thận trong đó vấn đề chốt. Ha ha, người lão đầu nhi này cũng không phải ngốc vậy ngươi nhìn xem tình thế bây giờ, nên các ngươi đã thua không nghi ngờ đi à nha? Huyết La Đại Hà cười lạnh nói, thua không nghi ngờ, lời ấy sai rồi. các ngươi một cái tam giai bán tiên, một cái chỉ có được nhị giai bán tiên thực lực, cùng chúng ta không kém bao nhiêu. thế nhưng mà, ngươi quên chúng ta còn có một người sao? Lạc Hành Phong đồng dạng cười lạnh, trong mắt hắn, Lạc Vân Thiên bị hắn trở thành một cái ký binh. ha ha ha, ngươi nói hắn, chẳng lẽ lại ngươi muốn cho hắn đi thu huyết hồn hay sao? Huyết La Đại Hà hiện ra thân hình, chỉ vào dấu ở Lạc Hành Phong sau lưng Lạc Vân Thiên lớn tiếng nở nụ cười trắng trận chào phúng cùng khinh thường. ha ha ha lạc hành phong không giận ngược lại cười cũng là phá lên cười cười to về sau lạc hành phong hai mắt hiện quang nhìn xem huyết la đại hà trên mặt vui vẻ càng ngày càng quỷ dị hắn kinh thường nói huyết la đại hà chúng ta lạc tiên tộc có một bộ truyền thế bí thuật coi như là huyết la đại tiên trên đời hắn cũng tuyệt đối không có nghe đã từng nói qua truyền thế bí thuật huyết la đại hà cao mày nói đúng vậy ta tộc bộ này bí thuật chỉ có cao tầng mới có thể tu tập chúng ta lạc tiên tộc cao thủ trước khi vẫn là có thể đem chính mình sở hữu tu vi ngưng tụ thành một đạo truyền thế nguyên thần chúng ta xương là mới bắt đầu nguyên thần, rồi sau đó chỉ cần là có được mới bắt đầu nguyên thần huyết mạch hậu thế cũng có thể theo mới bắt đầu nguyên thần bên trong hấp thu lực lượng, tử vong về sau cũng có thể đem bản thân lực lượng rót vào mới bắt đầu nguyên thần chỉ trong. hiện tại ta cái này nhất mạch mới bắt đầu nguyên thần đã ngưng tụ mấy chục đại bán tiên cao thủ lực lượng. lạc hành phong vừa cười vừa nói bình tĩnh tự nhiên, lại vẫn có như vậy công pháp. huyết la đại hà kinh ngạc nói không có ngũ quan trên mặt hiện ra khiếp sợ biểu lộ, khuôn mặt nhìn phía lạc hành phong sau lưng lạc vân thiên. ha ha ha hiện tại ngươi đại khái cũng đoán được mà. Lạc Hành phong phá lên cười, thân thể hơi nghiêng, đem Lạc Vân Thiên kéo đến chính mình trước người, rồi sau đó hai tay mạnh mà hướng Lạc Vân Thiên phía sau lưng vỗ, cười hô: Tới nơi này phía trước, ta đã đoán được chỗ có khả năng phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Hơn nữa đem chúng ta nhất mạch mới bắt đầu nguyên thần cũng dẫn theo đi ra. Vân Thiên Tôn Nhi, ngươi thi triển Vũ Hóa Chi Công, có thể đem tu vi của ngươi tạm thời tăng lên tới Thiên Nhân cảnh giới. Sau đó ngươi lại tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, thúc giục hết mạch của ngươi, cảm nộ mới bắt đầu nguyên thần, từ đó hấp thu lực lượng. Bằng này có thể một lần hành động đem thực lực của ngươi tăng lên tới thiên nhân cảnh giới đỉnh cao, bán tiên phía dưới không người là đối thủ của ngươi. Vâng, thôn nhi tuân mệnh. Lạc Vân tiên đại hỉ hô, lập tức thúc dục năng lượng trong cơ thể, thi triển Lạc tiên tộc Vũ hóa chi công, từng đạo cường đại vô cùng thành quang theo trên người hắn bạo phát đi ra. Lạc tiên tộc Vũ hóa chi công chính là một loại thiêu đốt huyết mạch chi lực, cưỡng ép tăng lên tu vi công pháp. Hiệu quả cùng thiết vô tình sử dụng huyết sắt đan không sai biệt lắm. Bất quá phục dụng huyết sắt đan sau đích tác dụng phụ phi thường khủng bố, thậm chí liền tu vi đều rút lui. Mà Vũ Hóa chi công chẳng qua là tiêu hao máu huyết mà thôi, sau đó khôi phục một thời gian ngắn liền không có bất kỳ tác dụng phụ rồi. Cái này là Lạc Tiên tộc khủng bố chỗ. Tại Vũ Hóa chi công xuống, Lạc Vân thiên tu vi liên tiếp tăng vọt, rất nhanh liền đột phá nửa bước tiên nhân cánh cửa, đạt đến tiên nhân cảnh giới. Mặc dù chỉ là vừa mới bước vào tiên nhân cánh cửa nhi, nhưng là so về nửa bước tiên nhân mà nói, nhưng lại cái hào rộng tiên khiển giống như khác biệt. Rồi sau đó, Lạc Hành Phong đặt tại Lạc Vân Thiên trên lưng hai tay bắt đầu lập lòe nổi lên thanh quang, một cái màu xanh bé gái thông qua Lạc Hành Phong hai tay tiến nhập Lạc Vân Thiên trong cơ thể. Lạc Vân Tiên dựa theo Lạc Hành Phong chỉ thị, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, thúc giục bản thân huyết mạch đi cảm ngộ mới bắt đầu nguyên thần bên trong ẩn chứa lực lượng, lập tức cảm giác được tâm thần chấn động mạnh một cái, như là đại truy gõ tại tâm thần bên trên một loại tốt lực lượng cường đại, hơn nữa cùng ta phi thường chuẩn xác, ôn hòa, tựa như khi còn bé phụ thân đại nhân bàn tay một loại ôn hòa, cái này là mới bắt đầu nguyên lực lượng của thần sao, thật sự là quá thần kỳ. Lạc Vân Tiên sợ hãi than nói, không chỉ nói lời nói, lớn nhất hạn độ hấp thu mới bắt đầu nguyên thần bên trong đích năng lượng, đem thực lực của ngươi tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Lạc Thành Phong quát lớn. Lạc Vân Tiên gật gật đầu, hàm răng khẽ cán, bán mạng hấp thu mới bắt đầu nguyên thần bên trong đích năng lượng. Lạc Vân Tiên thực lực không ngừng kéo lên, thiên nhân nhất nh, dài, nhị dài, tam dài, như nấm mọc sau mưa măng, không ngừng mà tăng vọt. Huyết La Đại Hà thấy kinh hồn táng đảm, loại này tăng lên tu vi phương thức quả thực có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Thiên nhân cửu dai, không có tăng lên nhất dài cũng không có so khó khăn. Lạc Tiên tộc truyền thế bí thuật lại có thể như thế tốc độ tăng lên. Điều này thật sự là quá kinh khủng. Huyết La Đại Hà tâm đều đang run rẩy. Không được! Nếu là thật lại để cho hắn tăng lên tới cựu giai thiên nhân cảnh giới, vậy hắn thật sự có thu huyết hồn khả năng. Dù sao tại vô tận thâm nguyên bên trong cũng không có nhằm vào thiên nhân thiết lập cấm chế, không thể lại lại để cho hắn tấn chức rồi, nhất định phải ngăn cản hắn. Huyết La đại hà quyết định thật nhanh, tốt không do dự đối với đang tại hấp thu mới bắt đầu nguyên thần năng lượng Lạc Vân Thiên hạ thủ. Chương 662, Cựu giai thiên nhân. Huyết La đại hà không chút do dự hướng Lạc Vân Thiên đã phát động ra công kích, hắn muốn ngăn cản thứ hai khủng bố tấn chức. Huyết hải lên, vô số linh hồn tại gào khóc thảm thiết, chân cột tay đứt tại huyết thủy trong phiến một mảnh dài hẹp cực lớn huyết sắc cự xà dương miệng lớn dính máu hướng lạc vân Tiên nhào tới lạc hành phong gặp tình hình này lúc này một quyền đánh, đánh ra lập tức nhấc lên một đạo quần cuộn màu xanh sóng lớn đem huyết sắc cự xà đánh tan rồi sau đó hô to một tiếng thiên hành lạc thiên hành nghe tiếng quay đầu lại nhìn phía lạc vân thiên phương hướng chứng kiến lạc vân thiên trên người thành quan quấn quanh trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ lạc thiên hành lập tức lĩnh hội tới phụ thân ý tứ cùng ta chiến đấu còn dám phân tâm ta nhìn ngươi là thật đúng không muốn sống chăng tam thiếu lao quỷ lạnh giọng quát thân hình giống như quỷ mị phiêu hốt bất định, thời gian lập loe lặng yên không một tiếng động đi tới lạc thiên hành sau lưng. Hừ. lạc thiên hành hư nhẹ một tiếng, hắn tuy nhiên ánh mắt nhìn con của mình, nhưng là tâm thần lại thời khắc tập trung tại tam tiếu lao quỷ trên người. đối với đối phương đánh lén, lòng hắn như gương sáng. lại để cho phụ thân của ta đại nhân tới đối phó ngươi đi. lạc thiên hành lạnh lùng nói, thân thể mặt ngoài thanh quang hiện ra, cả người vậy mà biến thành một đám khói xanh. tam tiếu lao quỷ đánh lén thất bại, lập tức nhìn phía lạc hành phong phương hướng, lại phát hiện lạc thiên hành vậy mà chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở vốn nên là lạc hành phong trên vị trí. Thiên giới lưu manh 662. Không tốt. Tam Tiếu Lao Quỷ đột nhiên bay lên một cỗ cảm giác nguy cơ, lúc này hét lớn một tiếng, cái cằm bên trên râu bạc mạnh mà quấn quanh tại trên người mình, chuẩn bị đứng lên, thân thể như một cái gai vị một loại. Phanh. Một đạo thanh quang tập kích đến Tam Tiếu Lao Quỷ trên người, đem thứ hai thân thể trùng trùng điệp điệp văng đi ra ngoài. Cũng may Tam Tiếu Lao Quỷ phản ứng cực nhanh, kịp thời mở ra phòng thủ, một kích này đối với hắn thật cũng không có tạo thành bao nhiêu tổn thương. Mặc dù như thế, Tam thiếu Lao Quỷ vẫn là dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm điểm, Tiểu thật sự gặp Lạc Hành Phong đạo nhi rồi. Lão quỷ, không thể tưởng được phản ứng của ngươi còn rất nhanh đến nha. Lạc Hành Phong thân hình dần dần hiện hiện ra, trên mặt lộ ra tươi cười lấp ý. Hừ. Tam thiếu lão quỷ hừ lạnh một tiếng, ngưng trọng nhìn về phía Lạc Hành Phong. Lạc Hành Phong cùng Tam thiếu lão quỷ đồng dạng, đều là tam giai bán tiên tu vi. Nhưng là Tam thiếu lão quỷ biết rõ, Lạc tiên tộc người nội tình đều phi thường thâm hậu, các loại pháp bảo tầng tầng lớp lớp, các loại cao cấp công pháp khó lòng phòng bị. Tại cung cấp bậc phía dưới, chính mình đối phó Lạc Hành Phong sẽ là một hồi khổ đấu. Chứng kiến Tam thiếu lão quỷ trên mặt thần sắc Lạc Hành Phong cười lạnh một tiếng, nói ra, như thế nào? Sợ sao? Ta có thể cho ngươi cơ hội, cùng ta hợp tác, cùng nhau đối phó Huyết La Đại Hà. Nếu như của ta tôn nhi thu huyết hồn, ta sẽ cho ngươi đầy đủ phong phú báo thù lao. Ha ha ha, ta sẽ biết sợ. Ta tam tiếu lao quỷ tung hành dưới trời, sao mấy trăm vạn năm chưa bao giờ biết rõ sợ chữ viết như thế nào? Muốn ta hợp tác với ngươi, cũng không phải là không thể được. Đổi mới nhanh không đạn cửa sổ tinh khiết văn chữ ngươi hiệp trợ ta được đến Huyết La Đại Tiên huyết hồn, ta giao phó ngươi đầy đủ thù lao. Như thế nào? Tam thiếu lao quỷ phá lên cười. Hừ, gian ngoan mất linh, ta đây sẽ đưa ngươi đi gặp huyết la đại tiên. Lạc hành phong sắc mặt trầm xuống, trên người thanh quang lóe lên, hướng phía Tam tiếu lao quỷ vọt tới. Tam thiếu lao quỷ hàm răng khẽ cắn, thúc giục toàn lực, cùng Lạc hành phong chiến lại với nhau. Bên kia, Lạc thiên hành tiếp nhận Lạc hành phong vị trí, chắn Lạc vân thiên trước người, ngăn cản huyết la đại hà công kích. Chức trách của hắn chính là muốn lại để cho Lạc vân thiên bình yên hấp thu mới bắt đầu nguyên thần năng lượng, đem bản thân tu vi tăng lên tới điểm cao nhất. Huyết la đại hà nhìn thấy là Lạc hành phong đổi thành Lạc thiên hành, lập tức vui vẻ. Lạc Hành Phong là tam giai bán tiên, Lạc Thiên Hành bất quá là nhị giai bán tiên mà thôi. bọn hắn lại vẫn trao đổi đối thủ, như thế vô lễ, thật cho là ta không làm gì được đến sao? Huyết La Đại Hà trong nội tâm mang theo một tia giận dỗi, nhưng là hơn nữa là thì làm mừng thầm, bởi vì nó cho rằng Lạc Thiên Hành căn bản ngăn không được công kích của mình. Bất quá lại để cho Huyết La Đại Hà ngoại ý muốn tình huống xuất hiện, Lạc Thiên Hành vậy mà không có bị động phòng thủ, ngược lại là chủ động xuất kích, từng đạo cường đại thanh quang tại phía chân trời kích xạ, đánh vào trong biển máu, tạo ra nguyên một đám cực lớn hô to. Thiên Giới Lưu Manh 662. Như vậy công kích phía dưới, huyết la đại hạ vậy mà không có biện pháp đối với Lạc Vân Thiên phát động tiến công, chỉ có thể là bất đắc dĩ nên đón Lạc Thiên hành công kích. Mà thừa cơ hội này, Lạc Vân Thiên điên cuồng hấp thu mới bắt đầu nguyên thần bên trong đích năng lượng, rất nhanh, hắn năng lượng trong cơ thể liền đạt đến bao hòa điểm, tu vi tăng lên tới đỉnh điểm nhất. Thiên nhân cửu giai. Cái này là thiên nhân cửu giai lực lượng sao? Thật sự là quá cường đại a. Lạc Vân Thiên há mồm nổ ra một ngụm màu xanh khí tức, tán thán nói: "Giờ này khắc này, Lạc Vân Thiên phảng phất cảm giác mình thành dưới đời này cường đại nhất người." nhìn xem đang tại cùng phụ thân chiến đấu huyết la đại hà, còn có đang tại cùng gia gia chiến đấu tam tiếu lão quỷ, lạc vân thiên phản phất cảm giác mình một tay có thể bóp chết hai người bọn họ. bất quá lực lượng tăng vọt cũng không có lại để cho lạc vân thiên mất đi lý trí, hắn biết rõ, tu vi của mình chỉ là tạm thời tăng lên. hơn nữa, coi như là mình bây giờ, cũng căn bản không phải bán tiên cường giả đối thủ, có thể một tay bóp chết đối phương không phải là của mình, mà là cái kia lượng định nhân. lạc hành phong chứng kiến lạc vân thiên đã hấp thu đã xong lực lượng, lập tức hướng phía tam tiếu lão quỷ hành ra một cái mãnh lực công kích, rồi sau đó thừa cơ vừa lui bay đến Lạc Vân Tiên bên cạnh. Lạc Thiên Hành cũng là đỉnh chỉ điên cuồng tiến công, cũng về tới Lạc Vân Tiên bên cạnh. Đời thứ ba người đứng lại với nhau, trên mặt đều là lộ ra tươi cười đắc ý, phản phất bọn hắn đã thành công đã nhận được huyết la đại tiên huyết hồn một loại. Đáng chết. Tam Tiếu Lao Quỷ bay đến Lạc Gia người phía trước, huyền trên không trung, hai mắt phóng hỏa nhìn qua của bọn hắn. Mà huyết la đại hà cũng huyền hóa ra thân hình, cùng Tam Tiếu Lao Quỷ song song đứng lại với nhau, trên mặt thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Quảng cáo quá nhiều. Có bụp Giao diện tối mát, toàn bộ đứng quảng cáo. Lạc Hành Phong cười lạnh một tiếng đối với lạc vân Tiên nói ra vân Tiên hải nhi ta với ngươi phụ thân ngăn lại huyết la đại hà cùng tam tiếu lão quỷ ngươi tiến vào vô tận tâm nguyên nhất định phải đạt được huyết la đại tiên huyết hồn ngươi yên tâm huyết la đại hà tuy nhiên là kiểu giai bán tiên nhưng là đã vẫn lạc trăm triệu năm dùng ngươi tu vi hiện tại ngược lại cũng không phải là không có cơ hội hơn nữa ta sẽ nhượng cho ngươi đem mới bắt đầu nguyên thần mang tại trên thân thể nếu như gặp phải nguy hiểm mới bắt đầu nguyên thần hội bảo hộ ngươi mới bắt đầu nguyên thần trên có khắc có nguyên thần của ta là cấn tam giai bán tiên trở xuống đích lực lượng hưu muốn thương tổn đến ngươi tôn nhi tôn mệnh Lạc Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, quay người hướng phía Vô Tận Thâm Huyền mau chóng đuổi theo. "Tiểu tử, chạy đi đâu?" Huyết La Đại Hà nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chìm vào trong biển máu, truy kích lấy bay nhanh Lạc Vân Thiên, muốn đem hắn đánh rất đến trong biển máu. "Đối thủ của ngươi là ta." Lạc Thiên Hành hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt liền cùng Lạc Vân Thiên sánh vai cùng, thay thứ hai đã ngăn được Huyết La Đại Hà công kích. Đồng thời Lạc Thiên Hành một tay nhẹ nhàng đẩy, một cỗ nhu hỏa mà lực lượng cường đại lập tức phát tại Lạc Vân Thiên sau lưng, lập tức, Lạc Vân Thiên tốc độ lại lần nữa tăng vọt trong chớp mắt liền bay vào vô tận thâm nguyên bên trong. đáng giận a! Huyết La Đại Hà gào thét liên tục, quát lớn, Lạc Hành Phong, ngươi đây là đang lại để cho cháu của ngươi đi chịu chết ta chính ngươi đều đã thất bại, chẳng lẽ tôn tử của ngươi còn có thể thành công? thật sự là chê cười. ha ha ha, đã hắn không có khả năng thành công, vậy ngươi còn khẩn trương như vậy làm gì vậy? lại để cho hắn đi chẳng phải được? Lạc Hành Phong phá lên cười. phụ thân đại nhân, Lạc Thiên Hành trên mặt nghi hoặc nhìn qua Lạc Hành Phong. Phong Nhi yên tâm, vân tiên tuyệt đối sẽ không có việc. ta đã biết rõ. Toàn bộ trong động phủ sở hữu tâm chế đều là vi thiên nhân cấp bậc cường giả chế tạo. Chi như vậy là vì huyết la đại tiên muốn tại thiên nhân cường giả bên trong chọn lựa người thừa kế, cho nên sở hữu không hợp ô thiên nhân cường giả trong động phủ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lạc Hành Phong bình tĩnh nói: Nguyên lai là như vậy, khó trách. Chỉ là thiên nhi có thể thành công sao? Lạc Thiên Hành lo lắng nói: Ngươi yên tâm, huyết mạch của chúng ta đến từ chính thiên giới, so huyết la đại tiên huyết mạch cũng cao hơn cấp, huống chi thiên nhi có mới bắt đầu nguyên thần hộ thể, sẽ không phát sinh ngoài ý muốn. Chúng ta muốn làm tiểu lang ngăn lại những người khác cho Thiên Nhi đầy đủ thời gian. Lạc Thanh Phong đã tính trước nói, tốt. Lạc Thiên Hành vui mừng nướng mày quát. Lạc Vân Thiên tiến vào vô tận thâm nguyên, mà đi lộ lại bị hai lão nẩy ngăn lại. Huyết La Đại Hà cùng Tam Tiếu lao quỷ đồng thời nổ mang lên, điên cuồng tiến công lấy. Bốn cái bán tiên cao thủ chiến đấu lại với nhau, thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang. Nói sau Lạc Vân Thiên, mượn hắn lao tử lực lượng xông vào vô tận thâm nguyên bên trong, lập tức bị mãnh liệt cương phong trà sát được thân thể ngã trái ngã phải, phiêu diêu muốn ngã. Ra Ra cùng phụ thân đại nhân đem như thế gánh nặng phó thác cùng ta tuyệt đối không thể để cho bọn hắn thất vọng. Lạc Vân Thiên cắn chặt hàm răng, cố gắng duy trì lấy thân thể cân đối, chậm rãi hạ lạc bất quá, theo không ngừng mà xâm nhập, Cương phong cũng càng ngày càng mãnh liệt. Lạc Vân Thiên thiên nhân kiểu giai tu vi ngay từ đầu còn có thể trèo trống, càng về sau căn bản không đủ dùng. ngay tại Lạc Vân Thiên cảm giác thân thể sắp bị xé nứt thời điểm, trên người của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo mãnh liệt thanh quang, đem hắn thân thể khỏa. đây là mới bắt đầu nguyên lực lượng của thần bảo hộ lấy Lạc Vân Thiên không bị Thâm Viên cương phong ăn mòn. kỳ thật Lạc Vân Thiên rất là buồn bực, liền ra ra của mình đều đã thất bại chẳng lẽ mình còn có hy vọng thành công hay sao? Thế nhưng mà Lạc Vân Thiên đối với gia gia của mình phi thường tín nhiệm, cho dù trong nội tâm rất nghi hoặc, nhưng lại không có chút nào hoài nghi. Bất kể thế nào nói, gia gia là tuyệt đối sẽ không hại ta, lão nhân gia ông ta phán đoán chắc chắn sẽ không có sai. Lạc Vân Thiên đối với lời của gia gia tin tưởng không nghi ngờ, nhưng là xuất phát từ bản năng, đối với không biết đích sự vật có một loại không cách nào tiêu trừ sợ hãi. Nhất là tại hiện tại loại này thời khắc, chẳng khác gì là tại trên mũi lao bước chậm, hơi không cẩn thận, sẽ máu tươi năm bước, rơi thây tại chỗ. Ngay tại Lạc Vân Thiên tại mới bắt đầu nguyên thần dưới sự bảo vệ không ngừng xâm nhập thời điểm, có một cái căn vốn không muốn tiến vào vô tận thâm nguyên lại bị không hiểu thấu cho đẩy vào không may ra hỏa đã bình yên chạm đất rồi. Người này, tựu là Tần Lang. Vốn Tần Lang cho là mình là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng điều hắn ngạc nhiên chính là, trong vực sâu cương phong vậy mà không có thương hại chính mình. Thật sự là kỳ quái, cái này cương phong là chuyện gì xảy ra? Theo của ta xâm nhập, cương phong càng ngày càng mãnh liệt, nhất là sau để đạt tới nửa bước thiên nhân tối đỉnh phong thời điểm, ta suýt nữa tựu không chịu nổi rồi. Về sau Cương Phong uy lực vượt qua nửa bước thiên nhân, tương đương với thiên nhân cường giả công kích, lão tử còn tưởng rằng ta chết chắc rồi. Thế nhưng mà Cương Phong vậy mà đột nhiên tiểu không công kích ta rồi, thật sự là thật là quỷ dị. Tần Lang ôm trong lòng nghi hoặc, làm đến nơi đến trốn về sau, nhảy hai cái, xác định chính mình đã không có nguy hiểm. Đông đông đông. Tần Lang tâm thần không ngừng chấn động, phản phất bị một cỗ thần kỳ lực lượng tại đánh, làm hắn có một loại tâm hoàng khí đoàn cảm giác. Loại cảm giác này, đến từ chính cái hướng kia. Tần Lang tinh tế cảm thụ thoáng một phát, ánh mắt nhìn phía thâm biên cuối cùng chỗ càng sâu, chỗ đó Trong bóng tôi loe ra vô tận huyết quang. Chương 663, hấp dẫn. Tần Lang ngẩng đầu nhìn một cái đỉnh đầu, mãnh liệt cương phong triệt để phong tỏa đường lui của mình. Tần Lang căn bản không hứng nổi một đinh điểm lại xuyên việt một lần cương phong bảy ý niệm trong đầu. "Nóa, đi một bước tính toán một bước a, người chim chết chỉ lên trời, sợ cái cái bố a." Tần Lang cũng bất cứ giá nào rồi, đường lui không có, vậy thì dung cảm tiến tới chẳng phải được. Hạ quyết tâm, Tần Lang liền mở rộng bước chân hướng sâu xa cuối cùng chỗ sâu nhất đi đến. Tại chưa tới đạt cuối cùng thời điểm, cương phong là phi thường mãnh liệt. Phàn phất muốn ngăn cản hết thảy sự vật tiến vào đến phần đấy. Nhưng khi Tần Lang chính thức đi tới cuối cùng mới phát hiện, tại đây vậy mà thần kỳ yên tĩnh, giật xuống một sợi tóc ti ném vào không trung, vậy mà bay bổng tiểu chậm rãi rơi xuống đất, một đinh điểm phong đều không có. Giống như là vòi rồng trung tâm một loại, phi thường bình tĩnh. Mà loại này bình tĩnh nhưng lại làm kẻ khác có loại đấy lòng phát lạnh cảm giác, bởi vì báo Tô tiến đến trước giờ đại hải, thường thường đều là bình tĩnh như là một cái gương. Mà cái kia đột nhiên xuất hiện phong bạo, thường thường đều là nguy cơ rất chí mạng. Tần Lang cẩn thận từng ly từng tí tiến lên mỗi đi một bước đều dậm chân thật lâu, cẩn thận xem kỹ chung quanh, xác nhận không có gặp nguy hiểm về sau mới có thể mở ra bước tiếp theo. Gan Nhi thường thường đều là càng ngày càng mập, đương Thần Lang chậm gì gì đi cả buổi lại không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào thời điểm, hắn phát giác tốc độ của mình thật sự là quá chậm, thời gian dần qua bước nhanh hơn. Theo dịch bước biến thành bước đi nhanh, rồi sau đó lại từ bước đi nhanh biến thành chạy chậm, lại về sau biến thành bước nhanh chạy trốn, đến cuối cùng Thần Lang dứt khoát dùng phi được rồi. Thâm Nguyên cuối cùng cũng là phi thường bao la, Thần Lang rất nhanh phi hành rất lâu, như trước không có đến cuối cùng. Xa sa cái kia hiện ra huyết quang ám, phản phất tại cùng tần lang cùng nhau đang di động một loại. Thật sự là kỳ quái, ta phi lâu như vậy, vì cái gì khoảng cách giống như một chút cũng không có rút ngắn ạ? Tần lang buồn bực tự nhủ. "Phanh." Trong lúc đó một tiếng vang thật lớn theo tần lang đằng sau truyền tới, hắn lập tức trở về thân nhìn qua tới, nhưng căn bản nhìn không tới bất luận cái gì dị tượng, chắc là khoảng cách khoảng cách quá xa rồi. Giống như có đồ vật gì đó rơi xuống. Chẳng lẽ lại là một cái thằng xui xẻo? Tần lang cao mày suy tư đạo, thì thào tự nói, "Không được, ta được nhanh hơn bộ pháp rồi." Công pháp chi đoán đích ý chi nói trong thâm viên này mai táng lấy huyết la đại tiên huyết hồn, nếu có những người khác vào lời nói, nhất định là hướng về phía cái này huyết hồn đến. Ta nếu chậm tiểu sẽ khiến người khác đoạt được tiên cơ. Đến lúc đó muốn bình yên ly khai cái này động phủ tiểu phi thường khó khăn rồi. Một nghĩ đến đây, tần lang cái gì cũng bất chấp, toàn lực thúc giục tốc độ của mình, hướng phía chỗ sâu nhất chạy vội mà đi. Tần lang đoán được đúng vậy, hoàn toàn chính xác có những người khác cũng tiến vào thâm viên cuối cùng, đúng là lạc vân thiên. Tại mới bắt đầu nguyên thần dưới sự bảo vệ, lạc vân thiên cuối cùng là xuyên qua cương phong tầng, đạt tới thâm viên cuối cùng. Bất quá hắn tiêu hao cũng phi thường tự lớn, năng lượng trong cơ thể còn thừa không có mấy. Cũng may hắn có được mới bắt đầu nguyên thần, tùy thời cũng có thể bổ sung năng lượng. Hiện đem năng lượng bổ sung nguyên vẹn, khôi phục thực lực đến đỉnh phong về sau lại đi thăm dò huyết la đại tiên huyết hồn. Ta nhất định phải một lần hành động đem hắn thu hoạch. Lạc Vân Tiên ngồi xếp bằng, hấp thu lấy mới bắt đầu nguyên thần bên trong đích năng lượng, thực lực của hắn không ngừng mà tại khôi phục. Lạc Vân Tiên không biết là, kỳ thật từ lúc lúc trước hắn một đoạn thời gian rất dài, Tần Lang liền đi tới thăm viên cuối cùng. Mà lúc này đã xa xa địa vượt lên đầu cho hắn. Có thể nói như vậy Lạc Vân Thiên còn chưa bắt đầu xuất phát, Tần Lang đã vượt qua 100 bước chính giữa 90 bước. Cũng không có qua bao lâu thời gian, Lạc Vân Thiên khôi phục toàn bộ thực lực, từng đạo thanh quang tại hắn thân thể trùng quanh lưu chuyển. Hai mắt ngóng nhìn phía trước, Lạc Vân Thiên gầm nhẹ một tiếng, đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp hướng phía cuối cùng ở chỗ sâu trong chạy vội mà đi, tốc độ so Tần Lang càng phải nhanh hơn vài phần. Mà lúc này, Tần Lang trải qua thời gian dài 43, cuối cùng là đạt tới hắc ám chỗ sâu nhất. Nơi này là một đạo màu đen màn tường, màn tường ẩn ẩn có chút trong suốt, có thể chứng kiến trong đó hiện ra ngập trời huyết quang, huyết dưới ánh sáng có một cỗ màu đỏ như máu thân hình yên tĩnh nằm ở nhô lên cao. đây cũng là huyết la đại tiên huyết hồn sao. tần lang trong mắt phản chiếu ra sâu kín huyết quang, cả người nhìn về phía trên phi thường quỷ dị. mà lúc này đây, tần lang trái tim báng liệt lúc đích, cơ hồ muốn bung xuất hiện một loại, lại để cho tần lang có chút hô hấp không đến đến rồi. đều không cần đi vào, ở bên ngoài có thể cảm thụ đạt được hắn cường đại. nếu là thật sự mặt đối mặt tiếp xúc, ta chỉ sợ rất khó thừa nhận hắn áp lực a. tần lang thấp giọng lẩm bẩm nói. bành. màu đen màn tường đột nhiên run động núc đích, phản phất khối cự thạch đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Khơi dậy từng đợt rung động, những rung động này tại chấn động thời điểm truyền lại ra từng đạo hoa văn, đem tới gần màu đen màn tường một mảng lớn thiên địa tất cả đều bao phủ đi vào. Tần Lang chấn động, cái này đột nhiên tới biến cố thiếu chút nữa đem hắn dọa đái. Thế nhưng mà hắn căn bản không kịp lui về phía sau, trực tiếp đã bị cái này hoa văn cho bọc đi vào. Một cỗ tanh tươi sông vào mũi. A, Tần Lang tranh thủ thời gian bưng kín cái mũi của mình, ngừng lại rồi hô hấp. Thế nhưng mà lại để cho hắn hoảng sợ chính là cái này cỗ không hiểu thấu mùi thối như vậy mà thẩm thấu Tần Lang làm ra, tiến nhập trong cơ thể của hắn. Tần Lang tinh tường cảm giác được, da của mình tầng ngoài đã bị ô nhiễm rồi, biến thành tản da ngút trời mùi thối nhiẹt ngáo. Không xong, đây là vật gì? Tần Lang cuốn quýt bạo phát trong đan điền kim sắc nguyên khí chi tinh, quần quần hạo nhiên chính khí trong người lưu chuyển, hiện đầy toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, lập tức tựu ngăn trở cái kia không hiểu số khí xâm nhập. Tần Lang gian nan quay đầu lại chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện sau lưng đã là một mảnh đen kịt. Màu đen màn tường chấn động đi ra khói đen đã sớm trải rộng thiên địa. Mà đi phía trước nhìn lại, trước người không xa ra chính là phiến màu đen màn tường. Sau không có đường lui đây là buộc ta đi lên phía trước sao? Tần Lang trong nội tâm hung hăng lẩm bẩm, rồi sau đó hàm răng khẽ cắn, bất cứ giá nào rồi. ngã, chết thì chết ta, nhiều như vậy gian nan đều độ đi qua, ta còn thật không tin ta sẽ chết ở chỗ này. Tần Lang tiêu xái lắc lắc đầu, bước ra mấu chốt một bước. một bước này bước ra, Tần Lang thân thể liền va và chạm vào màu đen màn sáng, lập tức hơi dậy một hồi suy suy suy suy thanh âm. Tần Lang thân thể thừa nhận lấy gian nan an ổn. bất quá cũng may có hạo nhiên chính khí bảo hộ, khiến cho Tần Lang thân thể không có lọt vào quá lớn phá hư. lại phóng ra một bước. Tần Lang thoáng cái liền tiến nhập màu đen màn tường bên trong, lập tức, trong thiên địa cảnh tượng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Màu đỏ như máu tràn ngập thiên địa, Tần Lang trong tầm mắt rốt cuộc nhìn không tới những thứ khác chút nhan sắc nào. Lại quay đầu lại, liền sau lưng màu đen màn tường cũng đã biến mất không thấy. Tần Lang vào tay, nhẹ nhàng một chảo, vậy mà bắt được một đoàn màu đỏ như máu không khí, mở ra bàn tay, thật lâu mới tản ra. Đây là huyết chi lực. Trong thiên địa tràn đầy huyết chi lực, vậy mà nồng đậm đã đến có thể đụng tay đến. Tần Lang lại một lần nữa thò tay theo trước người nhẹ nhàng quét qua giống như là thò tay trong nước váy một loại, trước người màu đỏ như máu không khí lập tức khởi động sóng dậy. ở nơi này là không khí a, hoàn toàn tiểu là nồng đậm huyết chi lực. mà khi Tần Lang muốn đi phía trước cất bước thời điểm, hắn cảm thấy một cỗ trầm trọng lực cản, giống như là trên người trên lưng vạn cân gánh nặng một loại, nửa bước khó đi. như thế nồng đậm huyết chi lực, đích thị là huyết la đại tiên mai táng hắn huyết hồn địa phương. tự nói đồng thời, Tần Lang nhắm mắt lại, tập trung tư tưởng suy nghĩ tinh khí, tinh tế cảm thụ được chính mình, cái kia dần dần nhanh hơn tâm suất, đi tới đem huyết chi lực tu luyện tới đỉnh phong huyết la đại tiên mai táng chỗ. Tần Lang trong cơ thể huyết mạch cũng có chút nóng nảy bắt đầu chuyển động. Tại cái hướng kia, Tần Lang mở tráng mắt, trong đôi mắt bắn ra ra một đạo tinh quang. Hắn cảm nhận được một cỗ phi thường năng lượng cường đại trước người không xa địa phương. đã có mục tiêu, Tần Lang tự nhiên sẽ không lại đái tại nguyên chỗ chờ chết, mãnh liệt tới cực điểm rất hiếu kỳ tâm thúc đẩy lấy Tần Lang muốn đi thăm dò một phen. Kỳ thật, Tần Lang trong nội tâm cũng là trong lòng còn có một tia may mắn tâm lý, càng chuẩn xác mà nói, hẳn là một cỗ tham nghiệm. Hắn tưởng tượng lấy, nếu như mình có thể thu lấy huyết la đại tiên huyết hồn cái kia thực lực của mình nói không chừng có thể một lần hành động đột phá thiên tâm, đạt tới nửa bước thiên nhân cảnh giới. Nói không chừng, trực tiếp đạt tới thiên nhân cảnh giới cũng không phải là không có khả năng. nghĩ đến đây cái khả năng, tần lang hô hấp liền có chút ít rồn rập. năm đó hắn cho rằng thiên tâm tu vi là mạnh nhất, nhưng khi hắn bước vào tinh không về sau mới phát hiện, thiên tâm tu vi chẳng qua là chiến tranh giữa các hành tinh pháo hôi mà thôi. nửa bước thiên nhân cường giả chỗ nào cũng có, cũng không quá đáng là từ pháo hôi biến thành cường lớn một chút pháo hôi mà thôi. chỉ có đạt đến thiên nhân cảnh giới, đó mới cũng coi là chính thức một phương cường giả. Tại chúa tể quân đoàn bên trong, thiên nhân cường giả mới có thể trở thành tử kim chiến sĩ. Thiên nhân cường giả mới có thể tiến nhập quân đội cao tầng. Nếu không, vô luận ngươi lịch hạ bao nhiêu chiến công, vô luận ngươi chém giết bao nhiêu địch nhân, ngươi vĩnh viễn đều chỉ có thể là một cái chiến sĩ, không đảm đương nội tướng quân. Tần Lang gian nan nện bước bước chân, một bước nhỏ một bước nhỏ hướng phía huyết hồn tới gần, gặp được lực cản cũng càng lúc càng lớn, trong cơ thể huyết mạch cũng càng ngày càng sao động. Tại như vậy xuống dưới, còn không thấy được huyết hồn, huyết mạch của ta đều muốn thoát thể mà ra rồi xem ra cái này huyết hồn đối với sở hữu huyết mạch đều có một loại trí mạng lực hấp dẫn tần lang dừng lại bước chân không hề đi phía trước bởi vì tần lang cảm giác được huyết mạch của mình đã đến một cái điểm tới hạn nếu như xa hơn trước một bước huyết mạch của mình đều thoát cách mình không chế nếu như một người liền bản thân huyết mạch cũng không có cái kia sở hữu tu luyện đã thành đông lưu nước vừa đi không quay lại thế nhưng mà nếu như như vậy đứng tại tại đây không tiến không sau đích vậy cũng thủy chung không phải cái biện pháp à công pháp chi đã từng nói qua nó không cách nào nuốt huyết mạch của ta bởi vì huyết mạch của ta rất cao cấp rồi Huyết hồn có thể hấp dẫn trong thiên địa huyết mạch chi lực yêu thương nhung nhớ, cho nên huyết la đại tiên mới có thể theo một cái huyết hồn thân thể tu luyện thành trong thiên địa siêu cấp cường giả. Thế nhưng mà, nếu như huyết mạch của ta đầy đủ cao đẳng, cái kia cũng không phải là huyết hồn hấp dẫn huyết mạch của ta, mà là huyết mạch của ta hấp dẫn huyết hồn rồi. Thần Lang vắt hết óc suy tư. Đột nhiên, Thần Lang trong đầu linh quang lóe lên. Đúng rồi đúng rồi, ngay từ đầu ta có thể cảm nhận được công pháp chi ngoãn hấp dẫn là vì ta dùng hóa huyết thuật cắn nuốt lý tân cường huyết mạch. Thế nhưng mà về sau vì cùng công pháp chi ngoãn đối kháng. Ta đem ngoại trừ ta bản thân huyết mạch bên ngoài sở hữu huyết mạch tất cả đều theo trong thân thể ép đi ra. Nói cách khác, hiện tại ta sở hữu cảm giác đều là sinh ra ta bản thân huyết mạch. Nói cách khác, ta chỗ cảm nhận được hấp dẫn, cái loại lời tâm hoàng ý loạn, tim đập phốc phốc cảm giác cũng không nhất định là huyết mạch của ta nhận lấy huyết hồn hấp dẫn, hoàn toàn có khả năng là huyết mạch của ta tại hấp dẫn huyết hồn. Chương 664, Vương Nguyên. Tần Lang bị ý nghĩ của mình cho chấn kinh rồi. nhưng là suy đi nghĩ lại, Tần Lang cảm thấy ý nghĩ này rất có thể không hề chỉ là suy đoán của mình.